Chương 278. Chương 278, thầm biết không cần nói một giây kế tiếp, một con thể hình cự to lớn Ma Lang hồn thể, liền từ vòng xoáy giữa xuất hiện. Vừa ra tới, này đầu Ma Lang liền hung tận để mắt tới Phong Thần, vậy mà không chậm trễ chút nào mà lao ra vòng xoáy, giống như nhanh như tia chớp hướng hắn nào tới. Bất quá, Ma Lang rõ ràng tính lầm. Với tư cách luyện hồn sư thánh vật, ẩn linh có thể để bảo vệ hồn sư linh hồn khỏi bị bất kỳ công kích. Từ điểm này tới nói, Phong Thần thậm chí so với lấy hồn nhập đạo đạo cảnh hồn sư còn mạnh. Ma Lang hồn thể hung mãnh mà công kích trực tiếp bị kẹo đông chặn được. Bất quá, nó cũng không có từ bỏ, mà là điên cuồng mà căn xé, một lần lại một lần mà phát động tiến công. Hắn cuồng bạo hung tàn, đừng nói có thể nhìn thấy phong thần, liền bên cạnh nhìn không thấy hồn thể, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở phong thương tuyết, cũng kinh hãi biến sắc. Phong thần rất nhanh chấn định lại, ở bắt được ma lúc, hắn liền biết được cái này cây sáo cách dùng. Thổi một tiếng là triệu hoán, thổi hai tiếng là thu hồi, mà hợp với thổi ba tiếng, lại là nghiêm phạt. Ở ma lang trong công kích, phong thần liên tiếp thổi ba lần cây sáo, chợt hắn đã nhìn thấy. Ma địch giữa phát tán những kia hồn lực sợi tơ đem Ma Lang hồn thể xé rách thành hàng trăm mảnh nhỏ. Ở Ma Lang buộc phát với thức hại giữa tiếng tiêu gạo thê thảm, đem hắn nuốt trở lại vòng xoáy. Mà một giây kế tiếp, một đầu một lần nữa trở nên hoàn chỉnh Ma Lang hồn thể lần thứ hai từ vòng xoáy giữa xuất hiện. Nay đầu cùng bạo Ma Lang rõ ràng không hấp thu trước giáo huấn, lấy mãnh liệt hơn mà tư thái, hướng Phong Thần phát động công kích. Thổi một lần, thổi ba lần. Thổi một lần, lại thổi ba lần. Phong Thần căng quay hàm kiên nhẫn mà thổi ma địch, kiên nhẫn mà đem Ma Lang hồn thể một lần lại một lần mà xé nát. Mà kẻo đông thì ngáp sắp ở Phong Thần đỉnh đầu, một bộ xem ngu ngốc dáng dấp nhìn Ma Lang, thỉnh thoảng còn đưa ra nhỏ móng đuốt vô vô, con một con, một lần lại một lần, rốt cuộc, lại một lần nữa xuất hiện Ma Lang, đứng ở vòng xoáy bên, từ bỏ tiến công. Nó thần tình sợ hãi nhìn Phong Thần, rãy dụa một lúc lâu, chậm rãi bỏ trồm trên đất. Mà kết nối ở trên người nó hồn lực sợi tơ truyền tới thông tin nói cho Phong Thần, này đầu Ma Lang đã tuyển chọn thần phục. Nó linh thức đã cùng bản thân hồn thức liên hệ với nhau, dù cho không cần hồn đến, bản thân cũng có thể dùng ý nghĩ chỉ huy nó. Làm sao Phong Thương Tuyết hỏi: Phen này giao phong, hắn là không thấy được." "Bất quá, dù sao cũng là thiên cảnh đỉnh phong cường giả, đối với thiên địa linh lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, đại thể cũng có thể biết chuyện gì xảy ra." "Thành, cha ngươi xem." Phong Thần vui sướng mà nói xong, chỉ một ngón tay dung nham hồ, hạ lệnh nói: "Hỏa Linh." Phong Thương Tuyết thuận theo Phong Thần ngón tay nhìn sang, thình Linh phát hiện, sẽ ở đó lửa đỏ dung nham hồ trên, một đầu hỏa diễm cự lang chậm rãi hiện ra. Nó đạp dung nham mặt hồ, đi từng bước một qua đây, liên hỏa ở trên người nó thiếu đốt cuốn lên hỏa diễm dường như bay múa bộ đồng, một đôi mắt là rừng rực khói trắng, cho người ta một loại cực kỳ kinh khủng cảm giác các bách. Chợt, Phong Thần búng ngón tay một cái, hạ lệnh nói, "Băng Linh." Ma lang ngọn lửa trên người hóa thành đến không hết đốm lửa tiêu tán, chợt vô số băng xương tụ tập ở trên người của nó, sau một lát, nó đã hóa thành một con băng xương cự lang. Một màn này, khiến cho Phong Thương Tuyết mục trường khẩu ngốc, này là, Hoán Ma địch có thể triệu hoán một con ma linh, cũng dung hợp ngũ hành nguyên tố cấu thành chiến sủng, Phong Thần giải thích nói, đương thời hoàn cảnh gì đó nguyên tố nhất nồng nặc, là có thể hình thành gì đó chiến sủng. Chỉ bất quá, chuyển hoán lúc cần một ít thời gian, không thể ở trong chiến đấu biến hóa. Phong Thương Tuyết nhìn một chút dung nham hồ, lại nhìn một chút sơn động phía trên cùng bốn phía hàn băng, gật đầu, truy hỏi, thực sự không cần linh đài thôi động. Không cần, Phong Thần nói, hoán ma địch không riêng gì hồn sư bí khí, hơn nữa còn là triệu hoán loại bí khí, cũng không cần linh đài thôi động. Chỉ cần ở triệu hoán lúc, tiêu hao một ít hồn lực mà thôi. Không sai. Phong Thương Tuyết gật đầu, cất bước tiến lên nói, để cho ta tới thử xem nó. Phong Thần tâm niệm vừa động, ma lang đã hướng phía Phong Thương Tuyết nào tới. Tốc độ của nó cực nhanh trong chớp mắt liền tới phong thương tuyết trước mặt há mồm liền căn hướng phong thương tuyết cái cổ cái tên này có linh trí của mình ta căn bản không có điều khiển nó chính nó liền biết được làm sao công kích chọn dùng loại nào xét lược. phong thần âm thầm nhận thức mà vậy một bên phong thương tuyết bấm tay bắn ra đã đem ma lang đạn bay ra ngoài chí ít địa cảnh hạ giai thực lực phong thương tuyết có chút vô cùng kinh ngạc lại có chút hưng phấn mà đối với phong thần nói tiếp tục kỳ thứ không cần phải phong thần hạ lệnh ma lang một cái quay cuồng đứng dậy trên người băng tinh tuy rằng nát ý, nhưng vẫn như cũ ánh, gần như là ở đứng dậy trong nay mắt trên người một đạo lam quang qua lại, liền bắn ra vài đạo băng nhẫn tới. Băng băng thanh. Phong Thương Tuyết hai tay ngay cả vỗ, đem đao gió vô thành một đoàn đoàn bạo tán băng sương mù, cười nói: "Cái này công kích thủ đoạn không sai, có thể dùng với đánh lén." Mà gần như là ở hắn nói chuyện đồng thời, Ma Lang thân hình thoát một cái, đã tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, nó đã tới Phong Thương Tuyết sau lưng, người đứng dựng lên, hai móng từ trên xuống dưới, hung hăng vung xuống. Khiến cho người ta kinh dị là, ở nó móng nuốt hạ xuống trong nháy mắt, móng nuốt trên băng tinh chợt thành dài, hình thành vài miếng móng hình dạng lưỡi dao dâm một tiếng, phong thương tuyết nguyên lực cổ động, hộ thể cái chắn đã đem ma lang văng ra, thần sắc hắn kinh dị nhìn ma lang, đối với phong thần nói, xúc địa thành tuấn, biến hóa thành binh, này là địa cảnh tranh du giả thủ đoạn, xúc sinh này cư nhiên cũng sẽ. một bên quan sát phong thần, chỉ nhìn được hai mắt phát quang, mặc dù đang một vị thiên cảnh cường giả trước mặt, ma lang cho thấy những này công kích thủ đoạn hầu như không có có hiệu quả khả năng, thế nhưng nếu đối mặt là một cái nhân cảnh đối thủ, hoặc là địa cảnh hạ giai đối thủ đâu. này ma lang sức chiến đấu đã tương đối đáng sợ, mà phong thần biết, điểm trọng yếu nhất là nó hoàn toàn có thể cùng mình phối hợp. kế tiếp, phong thương tuyết lại từ các phương diện kiểm tra này đầu ma lang, mà phong thần cũng mượn cơ hội này đối với mình chiến sủng có càng toàn diện hiểu rõ, sức chiến đấu ở địa cảnh hạ giai không thể nghi ngờ, linh trí rất cao, dào hoạt mà hung tàn, công kích thủ đoạn nhiều loại, trừ vô cắn ở ngoài, còn có thể vận dụng một ít địa cảnh tranh du giả mới có thể vận dụng tự nhiên sức mạnh. bất quá này cũng không kỳ quái, nói cho cùng, bản thân nó là tự nhiên nguyên tố linh thể. phong thần âm thầm tổng kết, mặt khác, ý niệm của ta đối với nó có cực mạnh lực khống chế chỉ cần một cái ý niệm, nó sẽ áp dụng tương ứng động tác. ý vị này đang chiến đấu lúc, nó có thể theo ta phi thường ăn ý mà phối hợp. kể từ đó, chiến thuật thì càng nhiều loại. còn có, tuy rằng nó gặp phải phụ thân luân phiên đả kích, bất quá loại này ma linh là lấy nguyên tố tụ tập, chỉ cần nguyên tố sung túc, khôi phục năng lực rất mạnh. bất quá điều này cần thời gian nhất định. nếu như gặp phải vượt quá cường độ công kích, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh bể. mà bình thường triệu hoán lời nói, ta có thể tùy thời triệu hoán nó đi ra. một khi bị đánh bể, trong khoảng thời gian ngắn thì không thể đi ra ngoài nữa. này là cần phải chú ý một phen sau khi chiến đấu, tham dò Ma Lang chiến đấu con đường, Phong Thương Tuyết cuối cùng nhẹ nhàng một cước đem nó đá cái bổ nhào, Song Phong Thần khoát khoát tay, ra hiệu kết thúc, đi trở về, nói, "Không sai. Bất quá ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, ngươi không thể quá mức dựa vào nó. "Vâng, cha." Phong Thần đáp ứng nói. Phong Thương Tuyết nhuyễn miệng cười nói, "Hiện tại, nó là ngươi." "Cảm tạ cha." Phong Thần cũng là cười. Chợt, hai cha con đều riêng phần mình quay đầu ra, thưởng thức Ma Linh chiến sủng, theo bản năng kết thúc cái đề tài này, một cái không nhiều hỏi, một cái khác không nhiều nói. Trên thực tế, Phong Thần biết, cái này ma địch còn có hai cái không đơn giản địa phương. Đầu tiên là chi này ma địch, là có thể không ngừng tăng lên tiến hóa. Mà trong đó ma linh cũng không chỉ là lấy ma lang hình thái xuất hiện. Nay bất quá chỉ là ma địch ma linh mới bắt đầu hình thái mà thôi. Tương lai có thể tiến hóa thành cường đại hơn hình thái. Mà chân thực trong lịch sử, chi này ma địch đã từng đạt tới tầng thứ, hóa ra ma linh hình thái, khiến cho Phong Thần riêng là tưởng tượng, liền lông tóc dựng đứng. Thứ hai, một cái khác không đơn giản địa phương là ma địch hình thành cái kia vòng xoáy, cũng không chỉ là chỉ là một thả ra ma linh không gian vòng xoáy đồng dạng có thể trưởng thành lớn mạnh, tới trình độ nhất định, hồn lực chi tuyến sẽ đan vào thành một mặt ma kính. Cái gương bên này sợi tơ liên treo chính mình, bên kia sợi tơ liên lạc ma linh. Khi mình và ma linh dắt tay chiến đấu lúc, ma kính liền ở trung ương di động. Mà một khi bản thân cần, liền có thể thông qua cái này ẩn hình mặt kính, cùng ma linh vị trí hình thành trao đổi. Những này mới là chi này ma địch chỗ kinh khủng. Chỉ bất quá lấy bản thân thực lực bây giờ, còn không có biện pháp khai phá đi ra thôi. Phong thần ở bên cạnh thầm nghĩ, mà bên kia, phong thương tuyết thì khoẹt miệng mỉm cười vẹn vẹn bằng vào kinh nghiệm, hắn cũng biết cái này tới từ tổ địa bí cảnh bí khí tuyệt không đơn giản như vậy. Nói cho cùng, nếu hắn ma địch chỉ triệu hắn một con tương đương với địa cảnh thực lực chiến sủng lời nói như vậy, đối với phổ thông nhân cạnh tranh du giả tới nói cố nhiên là kỳ chân hiếm thế, nhưng đối với khổng thánh sư nhân vật như vậy tới nói, nhưng là con kiến hôi thông thường tồn tại. Một cái có thể chế tạo ra hộp thiên cơ loại này thần khí siêu phàm cường giả, làm sao sẽ đem loại tầng thứ này bí khí đặt ở bản thân bí cảnh giữa? Bất quá những này phong thương tuyết không cần thiết hỏi. Nói rồi hay nói nhiều lắm vật kia giá trị chỉ sợ cũng không phải hắn vị tộc trưởng này đơn độc là có thể làm chủ. Còn là mọi người làm bộ cái gì cũng không biết tốt. Như vậy tương đối an lòng. Chương 279. Chương 279, thiên cơ lệnh được rồi, bây giờ có này hoán ma địch, ngươi lần này đánh cuộc, ta liền yên tâm nhiều. Phong Thương Tuyết thấy Phong Thần đem Ma Lang triệu hồi, vô vô bờ vai của hắn nói, đi thôi, chúng ta trở lại. Phong Thần gật đầu, có thể bước ra một bước, cước bộ của hắn lại dừng lại. Nhìn Phong Thương Tuyết xoay qua chỗ khác bóng lưng, hắn không tự chủ được nghĩ đến trên người hắn lưng đeo vài thứ kia, nghĩ đến hắn vì lo lắng của mình nhớ tới quá khứ các loại, mà ngắm nhìn bốn phía, hắn bỗng nhiên ý thức được, bản thân đứng ở chỗ này, ý vị như thế nào. Ở cái sơn động này, có phong gia bí mật lớn nhất, có phong gia liệt tổ liệt tông phần mộ cùng bài vị, còn có một vị từ hái phụ thân. Hắn hướng mình không giữ lại chút nào mà mở rộng tất cả. Mà nguyên nhân chỉ là bởi vì cái này luôn luôn hồ đồ nhi tử hiểu chuyện. Nhìn cách đó không xa phong gia mộ địa, phong thần đáy lòng, chợt xuất hiện một loại khó có thể ức chế mà xung động, hắn mở miệng nói, "Cha, người lẽ nào không có cái gì muốn hỏi ta sao?" thì như ta vì cái gì biết này hoán ma địch, còn có ta vì cái gì biết những kia thế gia tình báo. Phong Thương Tuyết sử sốt dừng bước, từ mộ kiếm ở Bách Lâm Thành gặp qua Phong Thần, trở về đem Phong Thần lời nói thuật lại cho mình rồi. Phong Thương Tuyết liền biết được bản thân cái này luôn luôn bất hảo, hoang đường không có Đức Hạnh Tiểu Nhi tử trên người, nhất định là xuất hiện nào đó thần bí biến hóa. Không phải vậy, chỉ cần là hắn làm thế nào biết những kia thế gia ám doanh vị trí, làm thế nào biết chiêm gia nhị trưởng lao ý đồ phản loạn, liền không có biện pháp giải thích. Huống chi bản thân thực lực cùng với phong gia cùng nào đó thế gia quan hệ, là phong gia tuyệt mật giữa tuyệt mật. Có thể phong thần đương thời không chỉ chỉ ra những kia thế gia, hơn nữa còn khiến cho mộ kiếm trở về chúc mừng bản thân luôn cố gắng cho giỏi hơn. Không có ai biết, bản thân đương thời nghe được lời nói này lúc khiếp sợ. Bản thân thậm chí một lần cho rằng, có phải hay không là bên cạnh mình xảy ra vấn đề gì. Không phải vậy lời nói, phong thần làm sao có thể biết? Mà ngay cả hắn đều biết, bên ngoài lại có bao nhiêu người biết. Thẳng đến cuối cùng điều tra rõ, đây hết thảy thực sự chỉ có phong thần mới biết được rồi, bản thân mới yên lòng. Bất quá Bản thân một mực cũng không hỏi, lại không nghĩ rằng, Nhi Tử lúc này lại chủ động nhắc tới. Phong Thương Tuyết nhất thời trầm mặc. Phong Thần nhìn chăm chú vào Phong Thương Tuyết con mắt, ánh mắt thản nhiên. Hắn nói lời này, cũng không phải chuẩn bị nói cho Phong Thương Tuyết bí mật của mình. Đây không phải là dấu giếm cùng lừa dối, mà là căn bản không có biện pháp nói. Đối với người của thế giới này tôi nói, loại bí mật này là căn bản không có biện pháp tiếp nhận, thậm chí là xúc phạm. Bọn hắn không có khả năng tin tưởng tinh thần là một cái thế giới khác siêu phàm chủng tộc sáng tạo. Không có khả năng tin tưởng thế giới này, tất cả đều đến từ một cái thế giới khác lịch sử bối cảnh. Huống hồ, Phong Thần tin tưởng, những lời này mình coi như muốn nói, tinh thần cũng sẽ không để cho mình nói ra khỏi miệng. Mà hắn xuất hiện xung động là bởi vì Phong gia, bởi vì nơi này mai táng liệt tổ liệt tông, bởi vì mình đối với cái thân phận này nhận đồng. Phong Thần không muốn chờ 10 năm sau, phong thương tuyết lại đi cởi ra những kia bí mật, không muốn để cho tự mình biết tất cả, chỉ có thể giấu ở trong bụng, đối với Phong gia không hề trợ giúp. Hắn cần một cái cơ hội mở miệng. Bởi vậy Phong thần chủ động nhắc tới vấn đề này, hơn nữa rất thản nhiên mà chuẩn bị được rồi một cái lời nói dối, liền nói bản thân đã từng đã làm một cái mộng, đây hết thảy đều là tinh thần chỉ dẫn. Tuy rằng dùng mộng tới làm mượn cớ có chút hoang đường, bất quá, bản thân thần quyến giả thân phận, phải có chút sức thuyết phục đi. Nhưng mà, đón Phong thần ánh mắt, Phong thương tuyết lại ánh mắt ôn hòa. Hắn trầm mặc một hồi, lắc đầu, mỉm cười nói, mỗi người đều có bí mật. Nhưng từ ngươi về nhà tới một ngày kia trở đi, ta liền biết được, ngươi có nhiều hơn nữa bí mật cũng là của ta. Ngươi họ Phong, chạy phong ra máu. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn bốn phía, phong ra bí mật rất nhiều, bao quát ta, bao quát mai táng ở trong này phong ra tiền bố. Nhưng chúng ta thủy chung nhớ kỹ, chúng ta là ai? Hắn chăm chú mà đối với Phong Thần nói, ngươi nhớ kỹ sao? Phong Thần gật đầu, đồng dạng rất chăm chú mà nói, nhớ kỹ. Vậy là được. Phong Thương Tuyết vui mừng cười nói, kỳ thực ta trước có suy đoán, nếu như ta không nghĩ sai nói, hẳn phải là bởi vì thiên diễn quyết duyên cớ đi. Phong Thần có chút đỡ người. Phong Thương Tuyết cái này con xoay chuyển khiến cho hắn có chút trở tay không kịp, Thiên Diễn Quyết môn công pháp thượng cổ này, lúc nào thành coi bói. Cũng bởi vì có Thiên Diễn hai chữ. Hắn há hốc mồm, cảm thấy miệng có chút phát khô, ho khan một tiếng, tầng tầng gật đầu nói, "Ân." Mắt thấy Phong Thương Tuyết trên mặt lộ ra quả nhiên như thế thần tình, Phong Thần vội vàng đem để tài chuyển rời đến bản thân muốn nói bộ phận. "Là như thế này, cha." Phong Thần nói, "Ta muốn nhìn một chút thiên cơ lệnh, ta cảm giác ta có lẽ có thể có chút phát hiện." "Thiên cơ lệnh." Phong Thương Tuyết mở ra, trận thần tình trở nên nghiêm túc. Tuy rằng đạt được hộ thiên cơ Hơn nữa phá giải đến cuối cùng một cửa, bất quá, này dù sao cũng là ngàn năm trước gì lưu lại đồ đạc. Năm đó rất nhiều thứ đều bao phủ với lịch sử trường hà trong đó, Phong gia có thể thu thập đến những tin tức kia giá trị cũng không lớn. Thì như, liên quan tới thiên cơ hội thành viên vấn đề. Phong gia phát hiện, hiện nay bắt được trong tin tức, trừ mấy cái một mực bảo trì ở mọi người trong tầm mắt uy tín đại tông là không thể nghi ngờ thiên cơ hội thành viên ở ngoài, những thứ khác thiên, cơ hội thành viên, tổng số mấy cái tới lại có 7 8 chục hiệu, thật giả khó phân. Có chút chân chính thiên cơ hội thành viên là sửa lại tông tên, có chút là xung dốc còn có chút là thấp giọng trầm mặc, cũng không đề cập chuyện này. Mà mặt khác những kia giả thiên cơ hội thành viên thì các có mục đích. Có lung tung khó lác, có nguyên nhân vì nào đó cần mạo danh thế thân, có mượn chiêu bài giả danh lừa bịp, cũng có thuần túy là ngưỡng mộ, liền cho mình cũng dán cái thiên cơ hội thành viên đánh dấu. Cái gọi là cánh rừng lớn, gì đó chim đều có. Mà này cánh rừng còn qua hơn 1000 năm thời gian, vậy một đời lại một đời thần điểu, liền ùn ùn bất tận vô số kể. Dù sao mọi người có thể tưởng tượng cùng không thể tưởng tượng yêu thiêu thân, nơi này toàn bộ có. Bởi vậy, đối với Phong Thương Tuyết tới nói, đạt được hộp tiên cơ rồi, bây giờ thu hoạch lớn nhất cũng chỉ là hộp tiên cơ bên trong những này không gian. Về phần cuối cùng một ô làm sao mở ra, thiên cơ lệnh làm sao sử dụng, hắn còn không có một vòng mật cân nhắc. Phong Thương Tuyết cũng không cho là, cái gọi là thấy lệnh như gặp người, chỉ cần đem thiên cơ lệnh sáng ngời đi ra, lập tức là có thể hiệu lệnh quần hùng, xương bá thiên hạ. Cái loại này ý tưởng, không chỉ ấu trí, hơn nữa ngu xuẩn. Huống hồ Phong Thương Tuyết rất rõ ràng bản thân căn cơ, nếu như mình thân là một cái siêu cấp tông môn trưởng môn, làm như vậy có lẽ không thành vấn đề. Có thể một cái nho nhỏ phong ra dám can đảm làm như vậy, hạ trang liền là bị người ngay cả dây lưng khúc xương đều ăn không còn một mảnh. Mà bây giờ, nghe nói phong thần có lẽ có thể có phát hiện, hắn tự nhiên cực kỳ coi trọng. Lập tức, Phong Thương Tuyết không chậm trễ chút nào mà đến, chúng ta đi vào nói. Phụ tử hai người vào kho tàng động, đi tới đặt tiên cơ lệnh pháp trận trước. Phong Thương Tuyết không lại hỏi nhiều một câu, rất dứt khoát cởi ra pháp trận phong ấn, đối với Phong Thần nói, ngươi thử nhìn một chút, xem có thể hay không nhìn ra chút gì tới. Vâng. Phong Thần có chút kích động gật đầu, đi vào pháp trận. Pháp trận trên thạch đài, 24 tấm lệnh bài, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, ở pháp trận quang mang giữa dòng ánh sáng rực rỡ. Trung ương là 9 khối Tử Ngọc Thiên Cơ Lệnh, ngoại vi là 15 khối Tử Kim Thiên Cơ Lệnh. Mỗi một cái Thiên Cơ Lệnh hình dạng đều giống như một mặt tấm trắng nhỏ, trừ chất liệu bất đồng ở ngoài, tấm trắng trên linh văn cùng với lá chắn nét mặt khắc Thiên Cơ hai chữ, đều là giống nhau như đúc. Tại đây chút trên lệnh bài, tản ra một loại thần bí mà khí tức cường đại. Phong thần con mắt, ở Thiên Cơ Lệnh phản xạ vầng sáng giữa dạng rỡ rực rỡ, hắn chịu đựng kích động. Rồi tay cầm lên cách mình gần nhất một khối tử kim thiên cơ lệnh, thiên cơ lệnh bí mật, tổng cộng có hai cái. Phong thần trong lòng thầm nghĩ, cái thứ nhất là ban đầu Khổng Minh đạt chế tạo thiên cơ lệnh lúc, ở mỗi một khối thiên cơ lệnh giữa đều phong ấn một cái truyền thừa pháp trận, giữ cái này tương ứng tông môn truyền thừa. Năm đó Khổng Minh đạt học vấn nguyên bác và lại chiến khắp thiên hạ, đối với mỗi một cái tông môn võ học đều đã rõ như lòng bàn tay, thậm chí rất nhiều chỗ thiếu hụt bù đắp cùng cải tiến, vẫn phải là ích với chỉ điểm của hắn. Cái gọi là một trận trong thông, bởi vậy những tông môn này võ học bí truyền trong mắt hắn căn bản không phải bí mật mà sáng lập Thiên Cơ Hội lúc hắn chỉ đem những ngày võ học lại thêm bản thân bình chút cùng cải biến với tư cách truyền thừa phong ấn tại lệnh bài giữa cho những tông môn kia đưa đi tông môn trưởng môn trưởng lão vừa nhìn dưới không nói hai lời liền gia nhập Thiên Cơ Hội từ đó đi theo mà khi lúc cũng chính là tại yêu chiến tranh thảm thiết nhất lúc Khổng Minh mang xuất lĩnh những tông môn này ổn định để kháng bởi vậy Thiên Cơ lệnh giữa phát trận cuối cùng giống như tông môn truyền thừa bia đá cùng với hộ sơn đại trận liên hệ tới nắm giữ Thiên Cơ lệnh người ở những tông môn này trong đó có quyền hạn tối cao trong lòng nghĩ phong thần điều động lực rõ xét vào thiên cơ lệnh trong đó. Quả nhiên, Phong Thần hồn thức vừa tiến vào thiên cơ lệnh, liền giống như đi vào một cái mênh mông vô bờ không gian. Mà ở này không phải sao phân trên dưới trái phải đen kịt trong không gian, một cái to lớn phong ấn pháp trận, giống như dãy núi thông thường lặng lặng mà đứng sừng sững. Tại đây cái phong ấn pháp trận trước mặt, Phong Thần hồn lực tựa như con kiến thông thường nhỏ bé. Cái loại này cảm giác các bách, đối với một cái nho nhỏ nhân cảnh tranh du giả tới nói, hoàn toàn là nghiền ép thức. Căn bản hưng không dậy nổi bất kỳ chống cự gì ý nghĩ. Phong Thần biết, này căn bản không phải mình có thể phá giải chỉ có lấy thiên cơ lệnh cùng tông môn bia đá hoặc hộ sơn đại trận kết hợp mới có thể mở ra truyền thừa bí mật. Mà thiên cơ lệnh thứ 2 bí mật thì quan hệ đến hộp thiên cơ cuối cùng một ô mở ra. Đồng thời cũng là hộp thiên cơ bí mật lớn nhất. Chương 280. Chương 280, thiên cơ trận hộp thiên cơ, vốn là một cái siêu cường chiến trận. Năm đó Tạ yêu xâm lấn, Khổng Minh đặt lấy hộp thiên cơ làm căn cơ, lấy 24 tấm lệnh bài làm lá là chắn, lấy chí tôn chi kiếm vi mâu, bày thiên cơ trận. Trận này vừa ra, quét ngang Bắc Hoang, là năm đó Tạ Diêu chi chiến nhân loại có thể chuyển bại thành thắng chốt. Mà bây giờ, hộp Thiên Cơ cũng chỉ còn lại có cuối cùng chứa tượng trưng cho Thiên Cơ Hội vô thượng quyền uy chí tôn chi kiếm còn không có bài trừ phong ấn, mà trận pháp điểm này cũng là bài trừ phong ấn then chốt. Chân thực trong lịch sử, phụ thân là tốn 10 năm mới phát hiện. Cái này, chính là ta muốn nói cho phụ thân. Về phần những này Thiên Cơ lệnh đại biểu tông môn, cùng với một ít những thứ khác liên quan tới Thiên Cơ Hội thông tin, với ta mà nói, căn bản cũng không phải là bí mật. Mà những này thì có thể giúp phụ thân cấp tốc dẫn theo phong gia vượt khởi. Nghĩ tới đây, Phong Thần bỏ xuống trong tay Thiên Cơ lệnh, sau đó cầm lấy một khắc hối Mỗi cầm lấy một tấm lệnh bài, hắn đều sẽ làm bộ dùng hồn lực thăm hỏi một phen, sau đó nhắm mắt lại làm làm ra một bộ tỉ mỉ thể hội thật tình. Khi 24 tấm lệnh bài đều nhất nhất tra xét hoàn tất rồi, Phong Thần quay đầu nhìn về phía Phong Thương Tuyết. Có phát hiện gì sao? Phong Thương Tuyết khẩn cấp hỏi. Phong Thần nói, "Cha, ngươi ở đây mở ra hộp thiên cơ cuối cùng một lúc, có phải hay không là sẽ có một loại cảm giác tựa như." Hắn ngừng một chút, tỉ mỉ suy nghĩ một chút thố tử, hình dung nói, "Tựa như ở trong đó có một loại phi thường cao ngạo ý chí, khiến cho người ta rất khó tiếp cận." người biết Phong Thương Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, chợt cười khổ nói, là như vậy, ta vẫn đối với này cảm thấy hoang mang không giải thích được, bởi vì ta phát hiện đây không phải là phá giải pháp trận vấn đề, mà là kỳ thực ngươi không cần phải nói như vậy về chuyện sự thực chính là có một loại bài xích lực, thật giống như bị người xem thường một dạng. Phong Thần nợ nụ cười, cha ngươi nên biết, cuối cùng một ô giữa chứa cái gì sao? Chí tôn chi kiếm. Phong Thương Tuyết gật gật đầu nói, chỉ cần là nghe nói qua thiên cơ hội người, đối với cái thanh này ngọc kiếm cũng sẽ không xa lạ, này nguyên vốn cũng không phải là bí mật gì. Phong Thần gật đầu nói, "Kỳ thực, phương pháp phá giải rất đơn giản." "A." Phong Thương Tuyết trong lòng chợt giật giật, người nói nhanh lên. "Cha, ta trước từ đầu nói với ngươi." Phong Thần đưa tay, 24 tấm lệnh bài đều nhảy dựng lên, rơi vào trong tay. Hắn đem lệnh bài một khối tiếp một khối mà đặt lên bàn, xếp thành một hàng, khối này từ Kim Thiên Cơ lệnh, là Ma đạo truy nguyện môn. Này một khối, là Ma đạo môn. Này một khối, là Long Hổ kiếm phái. Phong Thần từng cái một bỏ xuống đi, đem 24 tấm lệnh bài phân biệt thuộc về cái nào tông môn, tất cả đều giảng giải một lần. Hắn lại đem lệnh bài giữa phong ấn truyền thừa pháp trận, cùng với hắn có tông môn truyền thừa bia đá, cùng với hộ sơn đại trận quyền hạn tối cao chi tiết, đều nhất nhất dạng cho phong thương tuyết nghe. Phong thương tuyết càng nghe, thì càng kinh hãi. Nguyên bản trong mắt hắn, những này lệnh bài cũng chỉ là lệnh bài mà thôi. Tuy rằng cũng biết lệnh bài giữa có phong ấn pháp trận, nhưng cụ thể là gì đó, có tác dụng gì, nhưng là một mực không biết. Thậm chí liền lệnh bài thuộc về cái kia tông môn cũng không biết. Mà phong thần những lời này, trực tiếp đem nghi ngờ của hắn tất cả đều giải đáp. Hắn giá trị to lớn, quả thực không gì so nổi. Nhưng mà. Phong thần lại cũng không có dừng lại, ở giảng thuận trước mặt tất cả rồi, hắn chỉ vào trên thạch đài 24 tấm lệnh bài nói, kỳ thực, Hộp Thiên Cơ, Thiên Cơ Lệnh cùng trí Tôn Chi Kiếm, ba người là hô làm một thể. Bởi vì chúng nó no vốn chính là Thiên Cơ trận trận cơ. Thiên Cơ trận. Phong Thương tuyết nhai ba chữ này, giật mình. Đúng vậy, Thiên Cơ trận. Phong thần nói, "Cha ngươi biết, Hộp Thiên Cơ giữa có 24 tòa cự tháp. Những này cự tháp chính là Thiên Cơ trận đầu trận tuyến. Kích phát rồi, này 24 tòa tháp, phân bổ bốn phía. Mà mỗi một tấm lệnh bài đều là một mặt tâm trắng." Những này tấm chắn, bảo vệ thiên cơ trận là đại trận phòng ngự hệ thống, mà đại trận công kích hệ thống cũng chỉ có một. Nghe đến đó, Phong Thương Tuyết thốt ra, Chí Tôn chi kiếm. Phong Thần gật đầu nói, chính là. Trước ngươi nói phá giải. Phong Thương Tuyết ánh mắt chớp động, một bên suy tư, vừa nói, Chí Tôn chi kiếm là thiên cơ hội cao nhất tượng trưng, là khổng thánh sư linh kiếm, đồng thời cũng là thiên cơ trận duy nhất lực công kích, là trong cốt loi hắc tâm. 24 tòa cự tháp cùng lệnh bài bị công phá mấy cái không quan hệ nhiều lắm, không có Chí Tôn chi kiếm, thiên cơ trận cũng chỉ là cái ô quý sát. Phong Thần cười nói, mà loại này đẳng cấp linh khí, hắn linh trí cao, có thể nghĩ kỳ tâm trạng thái chi ngạo, cũng có thể nghĩ, trừ phi là đạt tới khổng thánh sư như vậy độ cao, có thể để cho nó sinh không dậy nổi nửa điểm để kháng ý nghĩ cường giả, bằng không người khác nó căn bản kinh thường. Nguyên lai like như vậy, Phong Thương Tuyết cười khổ gật đầu một cái, hắn bây giờ còn chưa đột phá đạo cảnh, chỉ là một tầm thường tiên cảnh đỉnh phong tranh du giả, loại tầng thứ này ở trí tôn chi kiếm trong mắt, sợ rằng thực sự là không tính là gì đó. Trên đời chỉ có đại nhân nắm tiểu hài tử đi. Nào có tiểu hài tử nắm đại nhân đi đạo lý, thỉnh thoảng bị hài tử nhà mình kéo một chút, cũng bất quá chỉ là cưng chịu vui đùa thôi. Nhưng nếu là ở trên chiến trường, liên quan đến chiến đấu, xuống còn đâu? Vậy thì không có khả năng. Nói như vậy, muốn phá giải cuối cùng một ô, ta trước hết để thằng cảnh giới của ta. Phong Thương Tuyết chuyện đương nhiên hỏi. "Không phải, Phong Thần cười nói, kỳ thực khác có biện pháp." "Biện pháp gì?" Phong Thương Tuyết kinh ngạc hỏi. "Cha ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi có thể cấu thành thiên cơ trận, lại dùng một thanh những thứ khác linh kiếm thay thế được vị trí của nó, lấy nó kiêu ngạo." có thể chứa nhẫn sao." Phong Thần dứt khoát cho ra đáp án, kích nó đi ra. Phong Thương Tuyết sửng sốt, suy tư khoảng khắc, con mắt nhất thời sáng lên, thực sự có thể, thực sự có thể. Phong Thần gật đầu. Có mấy lời, hắn cũng không có đối với Phong Thương Tuyết nói. Trên thực tế, ở chân thật lịch sử giữa, này nguyên bản chính là Phong Thương Tuyết bản thân nghĩ ra tới chủ ý, chỉ bất quá hắn vì thế dùng 10 năm thời gian thôi. Hơn nữa, vậy hay là phong gia ở kinh lịch một lần sinh tử đại kiếp nạn lúc, sai sót ngẫu nhiên mới xuất hiện trùng hợp. Nghe xong Phong Thần lời nói, Phong Thương Tuyết dùng rất lớn khí lực mới ngăn chặn trong lòng kích động, điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh trở lại. Bất quá, nhìn về phía phong thần trong ánh mắt, nhưng là không che giấu được sủng ái. Không có người so với hắn rõ ràng hơn phong thần lời nói này giá trị. Nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy, chỉ cần bằng vào ngày hôm nay lời nói này, phong thần đối với phong gia công hiến, liền không ở lịch đại liệt tổ liệt tông dưới. Phong gia trăm năm nỗ lực, ở bản thân cái này nhỏ tay của con trai tròng, bị hung hăng về phía trước đẩy mạnh một bức dài, bước này, là tất cả phong gia tiền bối đều đã từng tha thiết ước mơ. Chắc hẳn, lúc này bên ngoài ngủ say bọn hắn cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Nghĩ tới đây, Phong Thương Tuyết không khỏi cảm khái. Nguyên bản lần này mình mang Phong Thần tới nơi này là lo lắng hắn ngày mai đánh cuộc, muốn dùng phương thức này làm việc thiên tư một lần. Có thể không nghĩ tới, Nhi tử cho mình hồi báo, lại xa xa vượt qua bản thân cho hắn. Phong Thương Tuyết trong lòng lại là vui mừng, lại là tự hào. Một lúc lâu, hắn chỉ khô quắc biết mà nói, đi thôi, mẹ ngươi nên sốt ruột trở. "Ừm." Phong Thần đáp ứng nói. Hai cha con đường cũ trở về, trở lại thư phòng rồi, Phong Thần đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Phong Thương Tuyết gọi lại. "Thần Nhi, vân vân chỉ thấy phong thương tuyết xuất ra một khối thần ấn thạch đem một đạo linh thức phong ấn đi vào đưa cho phong thần sau đó ngươi cần tiến nơi đó liền bản thân đi khối này thần ấn có thể mở ra tất cả phong ấn pháp trận bao quát cái kia bị khố. phong thần kinh ngạc nhìn tiếp nhận thần ấn thạch còn chưa kịp nói gì đó phong thương tuyết đã cười vô vô bờ vai của hắn rời khỏi phòng ngoài cửa truyền đến vũ phu nhân tức giận thanh âm thần nhi đâu làm sao một mình ngươi đi ra ngươi đem con tà xoay sở cho đi phong thần bỗng nhiên liền bật cười đã đêm kia nhưng một ngày này phàn dương thành nhưng là chưa chợt mắt, không cách nào đi vào giấc ngủ không riêng có lo lắng sung sung phong gia tộc nhân, có trong thành rất nhiều phụ thuộc vào phong gia mọi người, có trích tinh lâu, còn có ngoài thành thiên cảnh các cường giả. Buổi tối đầu tiên là nổi lên gió, trận mưa to sối xả, cự tung dưới nhỏ hỏa lò trên nước đã đốt làm, Bày tráng ngon, trung quy ngay cả một ly cũng không có ngâm. Thân hành vân lặng lặng mà đứng dưới thang cây, túi đầu nhìn một lăng giang đã thi thể lạnh như băng, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đậm. Hắn đã đứng ở chỗ này thật lâu, trong vòng một ngày, con trai của mình chết ở phàn dương thành giữa mà bản thân bằng hữu tốt nhất, trung thành nhất người ủng hộ, thì chết ở bản thân mí mắt dưới. Hai đạo vết thương máu chảy rầm rể. Hắn đến nay đều không thể tin được đây hết thảy là thật. Càng làm cho hắn cảm giác lo lắng chính là, hắn khi biết Mục Gia bị diện tin tức rồi, trước tiên phải đi liên lạc trong nhà thủ hạ đến bây giờ còn không có hồi báo, không biết đạo gia giữa tình huống làm sao. Phải biết, thân gia có một phần ba ám doanh lực lượng thế nhưng giấu ở Mục Gia lãnh địa giữa a bây giờ Mục Gia chủ trạch đều bị công phá, bọn họ ám doanh nhưng không có xuất hiện, thậm chí ngay cả ngoại vi mạng lưới tình báo cũng không có chút nào mà phản ứng. Điều này làm cho thân hành vân làm sao không lo lắng, mà hết lần này tới lần khác, bản thân lúc này lại nhìn quanh bên cạnh, hơn 10 vị thiên cảnh cường giả riêng phần mình mở ra nguyên lực cái chắn, đứng ở trong mưa. Nước mưa vừa rơi xuống vào vậy loãng, phòng theo nhược vân khí thông thường cái chắn giữa, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Mọi người đây đó khoảng cách không xa, cũng không gần. Bảo trì ở một loại đã có thể để tránh cho bị người đánh trộm, lại có thể giám thị người khác, tùy thời xuất thủ trong phạm vi. Mỗi người nhìn về phía đây đó ánh mắt, đều tràn ngập đề phòng. Chương 281. Chương 281 không thể để cho hắn chạy. Từ cảnh vô sắc một kiếm kia đâm ra rồi, tình hình liền biến thành như vậy. Nguyên bản liền gầy còm tín nhiệm triệt để tiêu tan thành mây khói. Bất bát hơn chính là, theo hoài nghi nghi kỵ sinh sôi, mọi người hiện tại cũng không dám giống như nữa trước như vậy phân tán ra tới. Ai cũng không biết trong những người này còn có bao nhiêu là phong gian nội gian, cũng không người biết những này nội gian đến tận cùng là ai. Bởi vậy, từ trên lý thuyết tới nói, hiện tại tách biệt sẽ là nguy hiểm nhất cục diện. Bởi vì không có có thể tín nhiệm đồng bạn, bởi vậy mỗi người tản ra rồi, đều chỉ có thể là bản thân lẻ loi một mình mà vô luận là tiếp tục đứng ở phản dương thành phạm vi, còn là thẳng thắn rời khỏi, cũng có thể bị nội gian để mắt tới. Một khi nội gian có hai cái hoặc trở lên, bọn hắn hoàn toàn có thể dắt tay tập kích bất kỳ một cái nào bọn hắn tuyển định mục tiêu, tiêu diệt từng bộ phận. Thúy Chi, ai cũng không biết cảnh vô sắc có phải là thật hay không rời khỏi, càng không có ai biết, có thể tùy ý ra vào màn trời hai vị phong gia thiên cảnh cường giả, có phải hay không là đang âm thầm nhìn mình chằm chằm. Diên là suy nghĩ một chút vậy nút trong bóng tối hung ác ánh mắt, liền để người lông tóc dựng đứng. Bởi vậy, cứ việc ngoài thành không có màn trời nhưng thân hành vân bi ai phát hiện nơi này đồng dạng trở thành một cái lồng giam bao quát mình ở bên trong mọi người đều bị khóa ở nơi này mọi người từ đầu tới đuôi cũng không có nói thêm câu nào mọi người liền trầm mặc như vậy cho nhau nhìn chăm chú vào đây đó loại này tinh mịch khiến cho thân hành vân thân thể có chút run hắn không biết đây tột cùng là lạnh là phẫn nộ còn là sợ hãi hắn chỉ là chợt phát hiện mình nguyên lai like cho tới bây giờ cũng không có chân chính nhìn thấu qua phong thương tuyết người này không riêng thực lực đáng sợ thâm cơ đồng dạng đáng sợ hắn muốn làm gì Này có phải là hắn hay không sớm đã thiết kế tốt. Bản thân những người này tới Phàn Dương Thành là vây săn, còn là lọt vào một cái bẫy. Thân Hành Vân không biết, hắn chỉ biết là nếu như cục diện này không bị đánh vỡ nói, vậy nói không chừng còn có càng chuyện đáng sợ phát sinh. Nói cho cùng, đối với một cái trung du thế gia tới nói, duy nhất thiên cảnh cường giả bị khóa ở một cái địa phương, cả gia tộc đều sẽ trở nên suy yếu. Mục gia chính là một ví dụ. Mà cái tiếp theo là ai? Không được, cục diện này nhất thiết phải đánh vỡ. Liên ở Thân Hành Vân trong lòng lâm thầm cắn răng, thần tốc suy tính biện pháp lúc, đột nhiên hai đạo phóng xuất ra thiên cảnh hơi thở thân ảnh từ xa xa mà đến là hai vị yến gia khách khanh. mọi người hào hào đưa mắt quay đầu sang trước phàn dương phong thành rồi hai vị này phải đi liên hệ yến đô mà giờ khắc này bọn hắn tái xuất hiện tất nhiên là đạt được tin tức gì dương cung bạt kiếm bầu không khí thoáng thư giãn một ít rất nhanh trương quốc thủy cùng la tây sơn liền nhanh như điện bắn tới trước mặt mọi người chư vị chúng ta đã đạt được yến đô tin tức trước đây mấy giờ nhị hoàng tử đã khởi hành chạy tới phàn dương bây giờ đã ở trên đường trương quốc thủy nắm nhìn bốn phía mỉm cười nói. Dự tính lúc rạng sáng có thể đến. A. Nghe được tin tức này, thân hành Vân trước hết mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn biết, tiến hoàng tử mình tới rồi, ý nghĩa trận này nhằm vào phong gia sản bán, đã không còn là yến gia cư kỳ, người khác riêng phần mình vì chiến. Ý vị này hiện ra càng sâu can dự vào. Đầu tiên, những gia tộc này đem bị thống hợp lại. Thứ hai, nói không chừng yến gia sẽ đích thân xuất thủ. Cho tới bây giờ, Trích Tinh Lâu trong yến nhiên cùng Tỉnh thị huynh muội cũng không có rời khỏi Phàn Dương Thành, cũng đã nói rõ yến gia thái độ. Người khác nghe được tin tức cũng đều là một trận sắc mặt vui mừng. Bất quá, mọi người phát hiện, liền ở Trương Quốc Thủy mở miệng lúc nói chuyện, La Tây Sơn lại vô thanh vô tức tới Hoàng gia gia chủ Hoàng Tiết Sơn bên người, mật ngữ nói chút gì. Mà Hoàng Tiết Sơn sắc mặt, một chút liền thay đổi. Hầu như cùng lúc đó, Trương Quốc Thủy đối diện túc gia Thái thượng trưởng lão Túc Tiên bằng nói, "Đúng rồi, Túc lão gia tử, nhị hoàng tử khiến cho ta cho ngài mang câu." Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến phát sinh. Túc Tiên bằng con mắt híp một cái, căn bản không để ý tới Trương Quốc Thủy nói gì đó, thân hình đột nhiên phóng lên cao. lao tộc, nạt bằng đi." Gần như là ở Túc Thiên bằng bay lên cùng dây. Hoàng Thiết Sơn thân ảnh tựa như thiểm điện thông thường xung tới, trong tay không biết lúc nào đã nhiều ra một thanh linh kiếm, kiếm quang thẳng đến Túc Thiên bằng lưng. Keng, ma một tiếng, Túc Thiên bằng rút kiếm cùng Hoàng Thiết Sơn liều mạng một cái. Thân hình không ngừng, trực tiếp nhìn về phía phương xa. Hoàng Thiết Sơn buộc phát ra một tiếng bi phấn kêu to, theo đuổi không bỏ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người mục trường khẩu nốc. Túc gia là phong gia nội gian, Trương Quốc Thụy lạnh giọng nói, Hoàng gia bị Túc gia tổ diệt. Bọn hắn thân là Yến gia khách hành, người mang bảo hộ Yến Nhiên chức trách, không cách nào trực tiếp can dự vào, bởi vậy nguyên bản tới trước liền tính toán tốt, một bên lặng lẽ nói cho Hoàng Thiết Sơn, một bên lấy ngôn ngữ hấp dẫn ở Túc Thiên Bằng cho Hoàng Thiết Sơn cùng với mọi người tại đây sáng tạo cơ hội. Có thể chẳng ai nghĩ tới, vị này Túc Gia Thái Thượng trưởng lão đúng là người già thành tinh, ngay cả cũng không nói lời nào, xoay người bỏ chạy. Một điểm cơ hội chưa từng cho. Rõ ràng Túc Gia đối với Hoàng Gia là sớm có dự liệu, không phải vậy lời nói Túc Thiên Bằng cũng không có khả năng phản ứng nhanh như vậy. Gì đó? Mọi người kinh hãi thất sắc. Đáng chết này lão tặc. Triển Phi hùng lòng đầy cam vẫn, nói đi cảnh vô sắc không thể để cho hắn cũng chạy, mọi người cùng nhau truy. Nói xong, chiêm phi hùng bay lên trời, hướng về Túc thiên bằng cùng hoàng thiết sơn phương hướng bay vút đi. "Ta đi." Lý Văn Nu lạnh lùng nói. "Ta cũng đi." Tần Chính Lãng cũng đồng thời phóng lên cao. "Còn có ta." Trịnh Tiên Phong đi theo. Thế giới hiện thực, thiên hành cục quản lý phòng quan sát. Khoa tình báo giải chu chết rót một chén trà, ngồi ở trước đài điều khiển, một bên uống, một bên nhìn chỉ tiểu sơn một lần lại một lần mà chiếu lại phong thần trước thời gian ma trung hình ảnh. Còn bên cạnh, thư linh thì ở các nối biên tập liên quan tới phong thần video. Những thứ này đều là khoa tình báo công tác, đợi được sự tình kết thúc, video cần chỉnh lý thành văn bản, báo cáo cho cao tầng. Ngay cả có thể hay không công bố, vậy phải xem phía trên ý tứ. Chu chết quay đầu nhìn cục trưởng Lương An Minh liếc mắt. Hiện tại, Lương An Minh cơ hồ đem nơi này trở thành nhà. Cục trưởng văn phòng cũng chỉ là mỗi ngày đi làm ngồi mấy phút, ứng phó một chút. Phong thần xuất hiện là cục phát triển mấy năm này. Không, phải nói là từ trước tới nay, nhất anh động một viên bom. Chu chết trong lòng dự tính, vị này cục trưởng đại nhân là nhất định sẽ dùng tin tức này Đoanh tạc toàn bộ ngân hà thiên hành giới. Chỉ bất quá, hắn bây giờ còn đang tích góp từng tí một tờ nở tờ đương liệu thôi. Tiểu Hứa, Chu chết đưa ánh mắt về phía vòng tròn đài điều khiển một chỗ khác một gã khác thuộc hạ Hứa Chính Trực hỏi, Phong Thần mới ma trung đi ra sao? Nghe được vấn đề, đang ở sau người khu nghỉ ngơi trên ghế salon uống cà phê lương an minh cũng thẳng người lên, nhìn sang, còn không có. Hứa Chính Trực lắc đầu, mọi người có chút chán nản, cảm thấy phòng quan sát trong khí áp đều thấp rất nhiều. Hiện tại, Phong Thần ghi chép chính là mọi người trong lòng nhớ mong duy nhất, trừ cái đó ra. Nói cái gì đều không có hứng thú. Ai cũng không biết phong thần thời không ma chung sẽ lúc nào tới. Nói cho cùng ai cũng không biết vị này người chơi có phải hay không là sẽ liên tục trên tiến hành. Điểm này mới là nhất phiền người. Vạn nhất người ta có việc không được đâu. Vạn nhất người ta nghĩ ngủ nướng đâu. Vạn nhất người ta ở đi dạ phố, ăn cơm, thậm chí đi ra ngoài ru mọt đâu. Còn có trôi đi thời gian. Mỗi người thời không ma chung khôi phục thời gian đều không giống nhau. Có vài người đi vào một giờ, liên được ở thế giới hiện thực chờ hai ngày mới khôi phục có vài người một cái ma chung ở thế giới thiên hành trong đợi hai ngày trong hiện thực hơn một ngày liền khôi phục mọi người đang tâm phiền ý loạn mà nghĩ đống nhiên chỉ tiểu sơn linh Quang vừa hiện lớn tiếng nói ta phát hiện một cái vấn đề thư linh quay đầu hỏi vấn đề gì các ngươi không phát hiện sao cái này phong thần mỗi một cái thời không ma trùng ở thế giới thiên hành trong đợi thời gian đều so với người khác muốn dài ít. chỉ tiểu sơn nói hơn nữa ngày trước một đoạn thời gian thời không ma trùng ghi chép đến xem căn bản là mỗi ngày đều có một cái mọi người vừa nghe nhất thời đều hứng thú chu chết Lương An Minh cùng cái khác khoa tình báo thành viên đều xuống tới, mà Tri Tiểu Sơn thì đều ra chính tự bắt đầu tính toán. ở thư linh hiệp trợ dưới rất nhanh liền có kết quả. Ông trời của ta, thư linh kiếp sợ mà bùm miệng. Thời gian của hắn thiên phú thật đáng sợ, tốc độ tăng lên vậy mà đạt tới gấp ba tốc. Tất cả mọi người nhìn nhau kinh hãi. Gấp ba tốc ý vị như thế nào? Tựa như hai người cùng nhau chạy bộ, một người chạy một bước, đối phương chạy ba bước. Người trước chạy đến một nghìn mét lúc người sau đã lái vào tam công trong ở ngoài. Người trước đừng nói cùng người sau thi đấu chính là theo ở phía sau ăn sám tư cách cũng không có. Chỉ cần là như vậy chiến lệnh, liền cũng đủ đáng sợ, càng miễn bàn bây giờ cái này có gấp 3 tốc thời gian thiên phú ra hỏa, ở thế giới thiên hành trong còn xuất thân từ một cái trung du thế gia, có vượt xa thường nhân khủng bố tài nguyên cùng thiên phú. Mà đây cũng ý vị như thế nào đâu? Ý vị này, cái này phong thần nếu như trở thành chức nghiệp tinh đấu sĩ lời nói, hắn trưởng thành tốc độ sẽ là nước cộng hòa ngân hà 300 năm thiên hành chức nghiệp trong lịch sử trước đó chưa từng có, giống như thần hoàng thông thường cao cao tại thượng tồn tại. Chi tiểu Sơn gương mặt ước áo đấu kỵ hận gào lên, che bản thân con mắt, con mắt của ta, cho ngủ, ngủ. Thật đáng sợ. Đúng vậy, này mẹ nó còn là người sao? Khiến cho chúng ta những này khổ bức làm sao sống. Người khác cũng ảo ảo nghị luận, trên mặt mỗi người thần tình, cũng không biết là ước ao, đấu kỵ, kinh hỉ còn là phỉ nổ. Mà Lương An Minh cùng Chu Chí lướt nhau, đều thấy đây đó trong mắt đạo kia mừng như điên vần sáng. Người mới, người này còn là cái người mới. Hắn không phải chức nghiệp tinh đấu sĩ, còn không có trở thành chiến hiệp một thành viên. Điểm này đối với thiên hành cục phát triển tới nói quả thực quá trọng yếu cũng quá hoàn mỹ hiện tại ta hạ lệnh giữ miệng lương an minh quyết định thật nhanh mà nói chu khoa trưởng ngươi lập tức đi chuẩn bị bảo mật hợp đồng tất cả mọi người muốn ký ai cũng không cho đem tin tức này để lộ ra đi mặt khác ngày hôm nay nơi này mỗi người tỷ lệ phát sinh cao một tháng tiền thưởng ở một mảnh tiếng hoan hô giữa hắn nhìn chi tiểu sơn nói núi nhỏ ngươi tính đầu công tiền thưởng gấp bội không ngừng cố gắng ta ơn tạ cục trưởng chi tiểu sơn mừng rỡ con mắt cũng bị mất cùng bên cạnh đồng sự đập tay mà đúng lúc này Hứa chính trực tin tức tốt chuyển đến phong thần ma chung ghi chép đổi mới phòng quan sát trong nhất thời liền vỡ trợ vừa mới dần một chút vây quanh ở chỉ tiểu Sơn người phía sau nhóm ba chỉ tiểu Sơn bản thân lại phần Phật một chút vây quanh hứa chính trực từng cái một con mắt sáng ngắt, rất giống một đám dịch chuyển trận địa kên tên chương 282 chương 282 giữ kín hứa chính trực rất nhanh mà mở ra ma chung ghi chép trong video đem hình ảnh chuyển vào ở trên màn ảnh một đoạn này video là từ phong thần trở lại phản dương sau ngày thứ hai bắt đầuại cho đến hắn đột phá nhân cảnh Trung cấp cũng dẫn phát thần quyến giả dị tượng lúc kết thúc. thanh xa. video vừa mở đầu vừa nhìn thấy phong thần người thị nữ kia, nghe được giữa hai người đối thoại, lấy chỉ tiểu sơn cầm đầu một nhóm nam nhân viên, nhất thời buộc phát ra một trận kêu rên. ta chúng độc. chơi ạ. vì cái gì ta sẽ không có như vậy thị nữ. không công bằng. một nhóm gia hỏa gạo khắp thảm thiết. chỉ có chu chết cùng lương an minh thoạt nhìn trầm ổn. bất quá thư linh cảm giác ngạy cảm, rõ ràng phát hiện hai vị này hô hấp cũng so với bình thường gấp không ít, ánh mắt cạn kiệt không chế, cũng còn là để lộ ra một kêu cực kỳ hâm mộ bất quá may là nội dung vở kịch rất nhanh thì xuất hiện mọi người chú ý một màn cho hắn vừa nhìn thấy phong thần bị dẫn đi một cái ở vào phàn dương thành trong đường hẻm tiểu viện cùng ba vị ám doanh thống lĩnh gặp mặt mọi người liền đều hưng phấn hứa chính trực còn nhịn không được hửa quyền múa một chút trước đó mọi người một mực lo lắng không biết phong thần vị này người chơi có thể hay không đạt được phong thương tuyết nhận đồng có thể hay không bắt được hắn mong muốn phong ra một phần ba ám doanh lực lượng mà bây giờ rốt cuộc có đáp án ma này cũng liền ý nghĩa tại thượng một cái ma trung ghi chép trong phong thần ở thư phòng đối với phong thương tuyết nói vậy là nói Như đổi vậy lần bố trí rõ ràng là bị phong thương tuyết tiếp thu bởi vậy trang chiến dịch này lại thành vị này người chơi chủ đạo mà sau đây hết thể rất nhanh ở trong tiểu viện đạt được chứng thực vị này tên là phong thần người chơi thình lình cho hai vị thủ hạ bố trí nhiệm vụ hắn thật là ở dựa theo trong thư phòng cùng phong thương tuyết thương lượng sách lược đi chu chết tranh thủ rất nhanh mà liếc lương an minh liếc mắt hắn phát hiện cục trưởng đại nhân gương mặt đã huyết sắc dâng lên hương phấn đỏ lên nhìn một chút còn vô ý thức buông lỏng một chút trên cổ cả vạn vậy có chút thiếu kiên nhận rằng dấp Hoàn toàn không có ngày thường nho nhã cùng chẳng ổn, mà tiếp tục xem tiếp, rất nhanh, liền tới phong thần mướn trích tinh lâu bốn phía bốn tòa lầu cát, hơn nữa cùng vào thành phượng tử long tôn buộc phát xung đột một màn. Người này mới vừa a, bạo tính tỉnh, đúng vậy, nếu đổi lại là ta, ta khẳng định không dám giống như hắn như vậy chơi đùa, lời vô ích, thật vất vả đầu thai tới trung du gia tộc, nhận thức cái xoắn sợ cái gì, đổi thành ta, tại chỗ liền quỳ xuống kêu ba ba, gọi ra ra đều được, huống hồ coi như bị bắt đi đóng 30 năm cũng không có gì, chỉ cần giữ được mệnh liền so cái gì để mạnh sau đó còn sợ không có cơ hội xoay người, có thể các ngươi nhìn một chút người này đã làm gì, không riêng giật dây trà hắn, còn tưởng là mặt nôn người ta nước bọn. nay hấp nước miếng, căn bản là nôn ở yến gia cùng tình gia trên mặt ta, cũng không phải là người này đơn giản là ở lưới đao trên kêu vũ, khoa tình báo các nhân viên ngươi một câu ta một câu, nghị luận ở mỹ để điều khiển hình ảnh, lúc sáng lúc tối, liên quan tới thế giới thiên hành trong phát sinh tất cả, giống như nước chảy thông thường từ trong mắt mọi người chạy xuôi mà qua, kế tiếp mọi người đầu tiên là thấy phong thần cùng cái kia tên là ôn húc khiên văn sĩ nói chuyện, ngay sau đó liền thấy 15 vị thiên cảnh cường giả, kể cả hai vị yến gia khách khanh, đem phàn Dương thành vây quanh, cái chật như nêm tối. Lại đến sau, chính là phong thần bị tứ trưởng lão đám người vây công, mà trận này phong ra báo tác, gần như là trong khoảnh khắc liền được lắng lại. Ngay cả một cái bọt nước cũng không mạo. Nay một chua biến hóa, thấy mọi người ngưng thần mím hơi. Không biết lúc nào, náo nhiệt tiếng nghị luận đều biến mất, phòng quan sát trong hoàn toàn yên tĩnh. Mà khi phong thương tuyết ở 17 vị thiên tôn nhìn chằm chằm dưới, thông dong vào thành rồi, Lương An Minh vô vô hứa chính chủ bay, ra hiệu hắn tạm hoãn mở ra cuối cùng một cái vấn kiện. Thở phào một cái nói, trước hết chờ một chút, trầm cầu khí. Theo hình ảnh tạm dừng, ở đây mọi người đều đống nhiên có một loại ở trong nước một hơi nặng lâu, chất tấu nước mà ra cảm giác. Lương An Minh quay đầu nhìn về phía mọi người, "Mọi người trước tiên nói một chút về đi, các ngươi thấy thế nào?" Tất cả mọi người trầm mặc. Giờ này khắc này, mọi người trong lòng có, cũng chỉ là chấn động. Tuy rằng đã sớm biết đây là một cái lớn chẳng diện, thế nhưng, thẳng đến thật khi thấy hai nhà hoàng thất hoàng tử công chúa xuất hiện, thấy 15 vị tiên cảnh cường giả tề tụ phàm dương, ham thành lúc, mọi người còn là khẩn trương đến không thở đổi. Phải biết, này không riêng gì căn này phòng quan sát lần đầu tiên quan sát cao như vậy tầng thứ đấu tranh, hơn nữa cũng là ngân hà thiên hành 300 năm tới lần đầu tiên. Bình thường bọn hắn quan sát đều là hạ du châu phủ, lúc nào gặp qua thần quốc thành viên hoàng thất, gặp qua mười mấy thiên cảnh cường giả đồng thời xuất hiện, gặp qua trung du thế gia nội bộ đấu tranh, gặp qua phong thương tuyết một người một kiếm, ở bầy địch vòng tí dưới thông rong vào thành loại này khiến cho người ta tâm chỉ thần đã chẳng diện. Không nói khoa trương chút nào, mọi người lúc này thậm chí có một loại theo phong thần, đi tới 9 ngày lâu cát, thấy thiên ngoại thế giới cảm giác mà phục hồi tinh thần lại, mọi người cũng đặc biệt lo lắng. Ngân Hà phạm giới, 300 năm tới đứng ở nơi này cái độ cao, chỉ có một cái phong thần. Vạn nhất hắn thua, đã có thể quá đáng tiếc. Nhìn một chút hình ảnh trong, xuất hiện đều là nhân vật nào a? Hắn có thể xông được đi qua. Trước tiên nói một chút về vậy 15 thế gia thiên cảnh cao thủ, Lương An Minh có chút không xác định mà nói, trong bọn họ trong lúc, thật sự có 7 cái là phong gia mai phục cấm kỳ. Vừa nghe đến vấn đề này, tất cả mọi người là một trận lặng lẽ. Kết quả này, là khoa tình báo ở lần trước, cùng với trên lần trước ma trùng trong ghi chép. Thông qua quan sát cùng phân tích có được, ủng hộ điểm này then chốt có hai nơi. Thứ nhất chỗ là Phong Thần ở Bách Lâm Thành cùng Mộ Kiếm nói chuyện, đương thời hắn liền rõ ràng rành địa điểm ra những gia tộc này. Mà sau tại thượng một cái Ma Trung ghi chép trong, hắn và Phong Thương Tuyết ở thư phòng mật nghị cũng là xoay quanh cái này mà đến. Đương thời Khoa tình báo tập thể hành động, Lương An Minh kích động đến ở lén cùng Chu chết giao lưu lúc đều nói, lần này chúng ta liền theo hắn, hoặc là thua sạch sẽ, chúng ta coi như là một giấc mộng gì đó chưa từng phát sinh qua. Hoặc là chúng ta liền thắng một thanh lớn. Lý Gia. Thiết ra, thần ra, chiêm ra, chính ra, cảnh ra, túc ra. Bảy cái gia tộc đều âm thầm đứng ở phong gia một bên. Đây cũng là cho tới nay, mọi người lòng tin nguồn suối. Tựa như bảng quan một trận ván bài, mọi người biết, ở phong gia trong tay, nắm một tấm nổi danh. Có thể chuyện cho tới bây giờ, lương an minh rõ ràng có chút không xác định. Kỳ thực đừng nói cục trưởng đại nhân lo được lo mất, ở đây những người này lại có người nào không phải. Trước cuộc chiến tranh này còn không có giật lại mở màn lúc, tất cả mọi người rất thích xem. Mà giờ khắc này thật khi thấy như vậy chiến trận, mỗi người trong lòng đều là náo động cho đến hôm nay, nước cộng hòa ngân hà đứng đầu nhất chức nghiệp tinh đấu sĩ ở thế giới thiên hành trong hóa thân cũng bất quá mới địa cảnh trình độ ai trong này những cường giả này, những gia tộc này, tùy tiện cầm một cái đi ra, đều có thể quét ngang nhân loại người chơi. mà phong thần cái này lính mới người chơi muốn trái phải như vậy báo tác, có thể nói lấy vàng trong lửa. ở hiến gia cùng tình gia trước mặt, những kia thế gia liền nhất định sẽ khăng khăng một mực theo phong gia sao? Tựa như khoa trưởng chu chết cùng cục trưởng lương an minh nếu như bốc lên, khoa tình báo khoa viên nhóm mọi người tự hỏi lòng. Nhất định là đi ôn cục trưởng bà bắt bắp đuổi to ai sẽ theo khoa trưởng cùng nhau đối cục trưởng vậy không tìm chết sao? Nhiều nhất biểu hiện ra an đuổi một chút khoa trương đại nhân thôi. Ngầm nên quỵ còn phải quỵ. Nói không chừng liền khoa trưởng bản thân cũng quỵ đâu. Mà coi như những thế gia này thực sự cùng phong ra một con đường đi tới đen vậy ở đối thủ lực lượng tuyệt đối dưới bọn hắn lại có bao nhiêu phần thắng? Đông dạng cầm cục trưởng 33 ba ban ví dụ người ta vung tay lên là có thể khiến cho khoa trưởng cách trước khoa viên thất nghiệp. Này đặc biệt chứng tỏ đã a trầm mặc một hồi còn là chu chết mở miệng nói những thế gia này là phong gia ám kỳ điểm này sẽ không có sai hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước bất quá ta xem phong gia như vậy quyết đoán mà chấn áp nội chiến nói rõ phong gia thượng tầng hẳn phải là có lòng tin chi tiểu sơn phụ hòa nói ta cũng cho là như vậy không phải vậy lời nói phong gia chẳng phải là đem mình đường lui đều chặt đứt mặt khác mọi người xem phong thương tuyết vậy thật gọi một cái khí phách ta cảm thấy chúng ta không cần ở trong này lo được lo mất dù sao thắng thua đều là đánh ra tới nói xong hắn hắc hắc cười nói nói thật ta ngược lại nghe trở mong xem những thế gia này phản bội hình dạng, không biết đến lúc đó là một gì đó trang diện. Hứa Chính trực đẩy một cái kính mắt cũng gật đầu nói, không biết mọi người chú ý không có. Phong Thần cùng Ôn Húc khiên nói chuyện ở giữa, mặt ngoài xem là khiến cho tình gia giờ cao đánh khẽ, kỳ thực là có khiến cho tình gia không ngại suy tính một chút phong gia ý tư ở bên trong, không có nắm chắc, hắn tự tin như vậy. Tất cả mọi người hào hào gật đầu. Thư Linh cũng nói, đúng vậy, không riêng Phong Thần tự tin, thoáng nhìn, phong gia mấy vị trưởng lão, nhất là gia chủ Phong Thương Tuyết cũng rất tự tin. Một phen nói nói lương an minh trong lòng thực tế không ít hắn vung tay lên tiếp tục rất nhanh hứa chính trực liền mở ra mà chung ghi chép văn kiện cuối cùng một cái trong hình phong thần đang luyện công bên trong tu luyện ở chi tiểu sơn chờ nam nhân viên tham lam mà ánh mắt âm mộ giữa thanh sa lặng lặng mà dựa vào ở một bên chơi đầu ngón tay một đoàn tiểu hắc khí mà đúng lúc này tiếng mưa gió máy liệt thanh sa kinh ngạc đưa ánh mắt về phía phong thần người này muốn đột phá chi tiểu sơn căm giận bất bình thuận theo thanh sa ánh mắt nhìn về phía phong thần ghen tị nói lúc này mới tiến thiên hành bao lâu chứ đột phá đến nhân cảnh hạ giai bốn tầng cũng đã khá nhanh, lẽ nào? Hắn lời còn chưa nói hết, liền ở giữa phòng luyện công trong hư không, thình lình xuất hiện một đạo màu vàng kim màn nước. Mọi người tất cả đều mục trường khẩu lốc. Tất cả mọi người có thiên hành phàm giới hóa thân, cũng đều đột phá quá cảnh giới, đều biết màn nước xuất hiện, ý nghĩa phong thần đã từ nhân cảnh hạ giai, hướng nhân cảnh trung cấp khởi sướng sung kích. Bất quá, màu vàng kim màn nước là mấy cái ý tứ. Ngắn ngủi yên tĩnh rồi, Tri Tiểu Sơn trước hết nhảy dựng lên, chỉ vào màn hình, một bộ thấy quỷ răng rắc, tinh thần chi chiếu cố, thần tích, là thần tích người này là thần quyến giả, thần quyến giả, trời ạ, vang mà một tiếng, phòng quan sát trong nhất thời liền hỗ trợ, mỗi người đều chỉ cảm thấy nhịp tim của mình nhanh đến cơ hồ muốn từ tiếng nói mắt đụt tới, kích động đến cả người đều đang phát run, lại không có người so với bọn hắn hiểu hơn, sự phát hiện này có nhiều nổ tung, đối với cục phát triển tới nói, lại trọng yếu cỡ nào? Sau đó, tất cả mọi người đưa mắt tập trung tới Chu chết cùng Lương An Minh trên mặt, Chu chết cùng Lương An Minh ngơ ngác nhìn màn hình, sắc mặt biến hóa, đống nhiên hồng, đống nhiên trắng, liền môi đều đang phát run, Cuối cùng là Lương An Minh mở miệng trước, vị này luôn luôn nho nhã trầm ổn cục trưởng đại nhân, không tận dùng một câu thô tục biểu đạt tâm tình của mình. Toàn thể đều có, tái phát một tháng tiền thưởng. Ngậm miệng giữ kín. Tiếng hoan hô như sấm động. Chương 283. Chương 283, tới Phản Dương Thành bên ngoài trên bầu trời, mấy đạo kiếm quang ở trong bóng đêm bay vút. Trong đó hai đạo kiếm quang một trước một sau, một chạy một đuổi, ở vào phía trước nhất, nhanh như điện chớp, trong sát na cũng đã xẹt qua một đạo mầm núi, lao xuống hướng dưới vách núi đáy Mà mặt khác bốn đạo thì cách khoảng chừng nửa cái đỉnh núi khoảng cách. Theo sát phía sau, Hoàng Thiết Sơn trong mắt tràn đầy tơ máu, gắt gao cắn túc thiên bằng. Mắt thấy khoảng cách rút cuộc kéo lại gần, hắn một tiếng kêu to, ngự không mà bay trường kiếm, đột nhiên quang mang đại thịnh, phá không hướng túc thiên bằng nhanh như điện bắn đi. Túc thiên bằng quay đầu thấy kiếm quang kéo tới, con người đột nhiên co rút lại, lập tức không dám chậm trễ, thân hình trên không trung hơi dừng lại một chút, đã bị ép rút lui rất ngự kiếm phi hành lưu quang, cầm kiếm nơi tay, quất lên một tiếng lớn, vọt tới kiếm ngược lại phách mà xuống. Khi, một tiếng thanh thúy kim thiết vang lên tiếng sau, không khí đột nhiên nổ tung, cuồng phong gào thét. Hoàng Thiết Sơn phi kiếm trên không trung sẹt qua một đường vòng cung, trở lại trong tay của hắn. Mà Túc Thiên bằng thì tóc bạc phi dương, thân hình trên không trung bay ngược mười mấy trượng, lung lay lắc lắc, thật vất vả mới đứng vững. Dàn mua trên mặt huyết sắc dâng lên, cái chán gân xanh lộ. Túc gia không tính trung du mọi người, những năm gần đây, trong tộc Thiên cảnh cường giả cũng chỉ có thân là Thái Thượng trưởng lao Túc Thiên bằng một cái. Luận thực lực, Túc Thiên bằng cùng Hoàng Thiết Sơn ở sàn sàn như nhau ở giữa, nhưng Túc Thiên bằng đã qua tuổi 90 mặc dù chưa nói tới già mua tuổi sáu chiều thật đáng giận máu phương diện nói cho cùng không so được nhỏ hơn 30 tuổi hoàng thiết sơn hơn nữa một đường bay trốn đối với nguyên lực tiêu hao thật lớn giờ phút này lần giao thủ nhất thời liền rơi xuống hạ phong mà một kiếm giành được tiên cơ rồi hoàng thiết sơn nhân cơ hội lấn người mà lên trường kiếm trong tay một chiêu tiếp một chiêu liên miên bất tuyệt đều là bắt chuyện túc thiên bằng chỗ hiểm túc thiên bằng huy kiếm chống đối một chuỗi mà trường kiếm tiếng va chạm giữa hai người thân hình càng hàng càng thấp từ không trung rơi xuống sơn gốc một bên một tòa núi nhỏ đầu túc thiên bằng chân một chạm đất mới vừa vừa mới chuẩn bị phát động xúc địa thành thốn, nhưng không ngờ Hoàng Thiết Sơn sớm có chuẩn bị, dưới chân trượt một bước đã đem đỉnh núi linh lực đánh sơ xác. Túc Thiên bằng nguyên vốn đã trở thành nhạt thân hình, nhất thời một lần nữa trở nên ngưng thật lên. Lao tặc Hoàng Thiết Sơn nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói: đến lúc này, ngươi cho là ngươi còn có thể thoát được sao? Hoàng gia chịu khổ di tộc, Túc Thiên bằng chính là đầu sỏ gây nên. Hoàng Thiết Sơn đuổi tới nơi này, rốt cuộc đem Túc Thiên bằng lấy, trong lòng trừ đầy ngập hận ý ở ngoài, cũng chỉ có may mắn, hắn may mắn bản thân không giống một lăng giang như vậy bị người đánh trộm mà chết. Càng may mắn bản thân nhận được tin tức đúng lúc, không khiến cho lão tặc này bỏ chạy. Chỉ cần mình cuốn lấy hắn, sau lưng mấy vị thế gia gia chủ tới rồi, lão tặc này coi như là có thiên đại bản lĩnh cũng trốn không thoát. Hoàng Thiết Sơn đã suy nghĩ xong. Trước đem lão tặc này bầm thây vạn đoạn, mà sau, phải đi túc ra. Chân túc ra cửa, từ trên xuống dưới, từ chu đáo ít, một chút xíu đem gia tộc này chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Mà hắn vừa dứt lời, vài đạo tiếng gió thổi truyền đến. Chìm phi Hùng, Lý Văn Du, Tiên Phong ba người đã lần lượt rơi xuống đất, mà Tần Chính Lãng thì lưu ở giữa không trung giống như một con liệp tương vậy, lạnh lùng bao quát mặt đất. Hoàng Thiết Sơn nhìn Túc Trăn Phong nở nụ cười, thê thảm, kiêu hận mà khoái ý nhay răng cười. Thiên cảnh tranh du giả tuy rằng thiên nhân hợp nhất, nhưng bay lượn trời cao, dựa vào chủ yếu là phi kiếm lưu quang lôi kéo. Một khi phi kiếm bắt lưu quang, thiên cảnh cường giả tuy rằng cũng có thể lơ lửng giữa không trung, nhưng vô luận là tốc độ còn là nhanh nhẹ, đều xa xa so ra kém ngự kiếm. Mà bây giờ, thúc Trần Phong đã bị mình bức rơi mặt đất, căn bản không có cơ hội lại ngự kiếm phi hành. Đồng thời bản thân cũng đã một cước chấn vỡ đỉnh núi này linh lực. Hắn hiện tại coi như là muốn dùng địa cảnh giai đoạn nắm giữ xúc địa thành thốn đều không được. Đương nhiên, còn muốn phòng bị hắn có nào đó bí khí. Bất quá có nhiều như vậy thiên cảnh cường giả vây quanh, thậm chí trên bầu trời còn có không giải trừ ngự kiếm phi hành tần chính lãng. Hoàng Thiết Sơn tin tưởng, túc lao tặc đã là chấp cánh khó thoát. Về phần những người này ở giữa, có hay không phong gia nội gian, Hoàng Thiết Sơn đương nhiên là có cân nhắc qua. Bất quá, hắn không cho là năm cái người đều là phong gia nội gian. Coi như trừ Túc Thiên bằng ở ngoài, còn có một cái là phong gia nội gian. Lúc này hắn sợ rằng có thể làm cũng chỉ là trơ mắt nhìn túc thiên bằng chết mà không dám bạo lộ bản thân cho nên hoàng thiết sơn nở nụ cười trốn a hắn hai mắt như máu hung tận nói tiếp tục trốn a túc thiên bằng lắc đầu nói ta không cần chạy thoát biết mình trốn không thoát hoàng thiết sơn cười lạnh đang chuẩn bị nói gì đó đột nhiên hắn phát hiện túc thiên bằng ánh mắt có cái gì không đúng đó không phải là ánh mắt tuyệt vọng mà là một loại lạnh lùng trâm trọng dào hạn mà lại mang một tia ánh mắt thương hại hoàng thiết sơn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh ở một mảnh cổ quái trong yên tĩnh hắn chậm rãi quay đầu ngắm nhìn một phía sau đó hắn liền phát hiện mặt khác bốn người nhìn không phải Túc Thiên Bằng mà là bản thân hơn nữa mỗi người ánh mắt đều cùng Túc Thiên Bằng giống nhau như lúc các ngươi Hoàng Thiết Sơn ngẩng đầu nhìn một chút tần chính lãng ở túi đầu nhìn một chút bản thân dưới chân mặt đất thản trong tiếng cười xuất kiếm bốn con cả người không có nửa phần tạm sắc trắng loáng tuyết long dọc theo đại đạo chạy như bay ngoài xe một tên áo xanh láo giả ngồi ghim lên phu xe vị trí nhắm mắt dưỡng thần một gã khác áo xanh lão giả ở trên bầu trời đi theo xe ngựa ngự kiếm mà đi lơ lửng trong xe tiến Hoàng cao mày nhìn ngoài cửa sổ con mắt liền giống như bóng đêm thông thường đèn kỵ sâu thẳm mà ở đối diện hắn thì ngồi bốn gã áo xanh lão giả giữa mặt khác hai vị điện hạ nay thúc gia cùng cảnh gia cư nhiên dám can đảm theo phong gia cùng chúng ta là địch thanh xa lão giả giữa một người thúc ra hỏi bọn hắn như vậy cuồng đội làm càn, chẳng lẽ không sợ bị diệt tộc sao chúng ta có muốn hay không thẳng thắn gian đe tiến hoàng quay đầu lắc đầu nhàn nhạt đến phong thương tuyết trước đi qua nam vân thay vừa nghe đến lời này bên trong xe hai vị áo xanh lão giả liếc nhau trong mắt đều hiện lên một tia kiến kỵ Trầm mặc không nói. Nếu như là tại thượng thời cổ đời, hoàng quyền oai, kia dung như vậy khiêu khích, đừng nói tầm thường trung du thế gia, coi như là thượng du gia tộc, cũng không có một cái dám. Nhưng mà, mọi người đều biết, bây giờ thống trị đại lục thiên đạo chính là những kia siêu phàm tông môn. Ở trong mắt bọn họ, hoàng thất cũng bất quá chỉ là một cái lớn một chút, đặc thù một chút thế gia thôi, mà thượng du và hạ du quan hệ quy tắc, lại quan hệ đến bọn họ thống trị cơ sở. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép thượng du gia tộc, nhất là yến gia như vậy hoàng thất, tùy ý hướng giữa hạ du gia tộc xuất thủ. Thứ nhất, thời kỳ thượng cổ hoàng triều không chính là như vậy chinh phục phương thức thống trị đây là tông môn chỗ tuyệt đối không muốn thấy nếu như lại về đi qua nào có bọn hắn những tông môn này chỗ nói chuyện thứ hai tông môn chi truyền thừa cũng cùng thế gia không giống nhau chỉ cần có đầy đủ thiên phú mỗi một cái con em thế gia đều có thể trở thành là tông môn đệ tử bọn hắn tựa như kim tự tháp đỉnh tháp mà những thế gia này con em chính là bọn họ cơ sở bởi vậy những tông môn này có thể nhìn thượng du cùng thượng du trung du cùng trung du hạ du cùng hạ du thế gia cho nhau ở giữa đánh ra chó nào tới cũng không sẽ đối với có ưu thế tuyệt đối thượng du thế gia, tùy ý trinh phạt hạ du gia tộc mà khoanh tay đứng nhìn. Thứ ba, còn có một cái đường hoàng mượn cớ, đó chính là ta yêu xâm lấn. Phải bảo đảm đại lục tiên đạo nhân loại sinh sôi nảy nở sinh tồn, bảo đảm quần quần không ngừng lực lượng bổ sung, bảo đảm sinh ra càng nhiều hơn cường giả, thì không thể khiến cho hoàng tộc muốn làm gì thì làm. Bởi vậy, tiến hoàng một câu Nam Vân Thai, liền để hai vị áo xanh lão giả bỏ đi ý nghĩ. Nam Vân Thai là thượng du tông môn giữa, không tính hiện hách tồn tại. Nhưng bọn hắn đại biểu, nhưng là tông môn Yến gia có thể cho những này Trung Du thế gia vây công phong gia, có thể châm ngòi tuổi gió, cổ động chỉ dẫn, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thích hợp tự mình hạ tràng độc thủ. Huống hồ, trừ tông môn nhân tố ở ngoài, làm như vậy cũng có chút xấu quý củ, sẽ dẫn phát thế gia kiến kỵ, không phù hợp Yến gia lợi ích cùng mục đích. Kỳ thực nói tới nói lui, hay là chúng ta Yến gia yên lặng quá lâu. Yến Hoàng tự dễ mà cười, nếu là bác Thần quốc tỉnh gia, lạc Nguyên Châu có lẽ sẽ ra một cái phong gia, nhưng tuyệt đối không thể có thể có cảnh gia, thúc gia loại này thứ không biết chết sống. Hai vị áo xanh lão giả đều trầm mặc. Nay kỳ thực cũng là bọn hắn hai cái ý tưởng. Nam Thần Quốc là tứ đại thần quốc trong đó, hoàng thất lực lượng yếu nhất một cái. Quốc gia giữa mỏm núi lớp lớp, có thể cùng Yến gia đối kháng, không chỉ có riêng chỉ là một bằng phẳng vương, còn có rất nhiều địa phương ngang ngược cùng mỏm núi hệ phái. Những người này đối với Yến gia kính sợ, xa không bằng Bắc Thần Quốc thế gia đối với Tỉnh gia kính sợ. Đừng xem Bắc Thần Quốc tông môn đối với hoàng thất khống chế là giống nhau. Động lòng người nhà Tỉnh gia thống trị nhiều năm như vậy, coi như mặt trên có tông môn áp chế, nghĩ muốn đối phó tầm thường một cái trung du gia tộc cũng có rất nhiều thủ đoạn, căn bản cũng không cần bản thân tự mình xuất thủ. Lần này đến Hoàng Cầm Phong ra khai đao, không phải là muốn học sao? Nhưng ai biết này phong thương tuyết vậy mà như vậy không đơn giản. Không riêng cảnh gia là đứng ở phong gia một bên, thậm chí bây giờ còn nhiều một cái tốt gia, bết bát hơn chính là. Thế nhưng điện hạ, nếu như chúng ta cứ như vậy nhìn nói, vậy. Một vị khắc núi xanh láo từ trầm ngâm một chút, mở miệng nói: ngươi là muốn nói, nếu ra hai cái nội gian, vậy còn dư lại những gia tộc này giữa, cũng khó bảo không có phong gia ám kỳ. Tiến Hoàng thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái nói: Cho nên bọn hắn đây đó đã là năm bẹ bảy mảng cho nhau ngờ vực vô căn cứ, chúng ta càng là một cái đều không tin được. Lần này Vây San cũng liền không giải quyết được gì, thật không. Điện hạ minh dám. Áo xanh lão giả gật đầu nói: Tiến Hoàng mỉm cười nói: Sợ rằng đây cũng chính là phong gia chủ ý đầu tiên là tới một trận màn trời khóa thành, cầm dao gác ở trên cổ trò chơi. Ngay sau đó lại tới như thế một tay rút tuổi dưới đáy nổi công tâm tính, khiến cho Vây San phá sản. Nói xong hắn dáng tươi cười càng ngày càng thịnh, nói thật. Ta đều không thể không bội phục phong thương tuyết, cứ như vậy chút vỡ món ăn thịt vụn, hắn cư nhiên cũng có thể biến đổi hoa bưng lên như thế một bàn bàn thiệp. Cười cười, hắn lắc đầu nói, bất quá, hắn đi thấy Nam Vân Thai lão thần tiên, mà ta làm sao thử không đi gặp Nam Tĩnh Quán lão pháp tôn. Hai vị áo xanh lão giả kinh ngạc đối diện, ánh mắt sáng ngời. Mà đúng lúc này, đông nhiên, xe ngựa ngừng lại, đảm nhiệm phu xe vị kia áo xanh lão giả ở bên ngoài bẩm báo nói, điện hạ, hai vị sứ giả cầu kiến. Tiễn hoàng mỉm cười, đối với trong xe hai người nói, này đừng tới. Chương 284 Chương 284, cựu tử nhất sinh hai gã đầu đội mũ trùm nam tử, bị tiến cử rộng mở xe ngựa thùng xe. Ở Hiến hoàng trước mặt ngồi xuống lúc, hai người có chút câu nệ xốc lên mũ trùm, lộ ra riêng phần mình khuôn mặt. Bên trái một người đại khái hơn 40 tuổi, da ngăm đen, tướng mạo bình thường. Mà bên phải một người nhỏ tuổi một điểm, mũi cao thẳng, khóe mắt có một đạo vết sẹo. Các ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?" Tiến hoàng hỏi. Rõ ràng, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hai người kia. Trong nhà phái ta hai người tới bẩm báo điện hạ, hai người đều cung cung kính tính không người nói trong tộc trên dưới ngay từ lúc 3 ngày trước cũng đã vâng theo điện hạ phân phó chuẩn bị sẵn sàng lần này chắc chắn khuynh toàn tộc sức mạnh vì điện hạ cống hiến sức lực cho ta hiểu gì đó lao được chỗ tốt còn không phải là các ngươi tiến hoàng cười nhạt một tiếng nói bất quá ta ngược lại linh truyền này nói cho cùng vốn là không nghĩ vận dụng các ngươi này là chúng ta vinh hạnh hai người mặt lộ vẻ vui mừng nóng bỏng nói nói xong vậy sắc mặt ngăm đen trung niên nam tử xuất ra một phần mặt quyền cẩn thận đặt lên bàn điện hạ này là ngài muốn tình báo chúng ta vận dụng tất cả mạng lưới tình báo quấn lúc này mới bắt được phong gia ám doanh một điểm thôi. a, tiến hoàng lấy ra mật quyển, triển khai nhìn một chút, hỏi là thật sao? một vị khắc khỏe mắt có vết sẹo nam tử nói tuyệt đối là thật. một gia bị diệt rồi, chúng ta lập tức liền đem lưới tung ra đi. hoàng gia ám doanh vừa ra chuyện, chúng ta liền phát hiện, tuyệt đối không sai. tốt, tiến hoàng nhẹ nhàng đập tay, nói tiếp tục mật thiết giám thị, đừng đả thảo kinh xả, cũng đừng khiến cho bọn hắn từ mỹ mắt phía dưới trốn mất. trọng yếu là nhất định phải thăm dò chủ lực của bọn họ vị trí cùng hướng đi. hai người cùng kêu lên nói tiểu nhân minh bạch. Yến Hoàng đứng dậy, bước đi thong thả vài bước, nói: Các ngươi trở lại, nói cho các ngươi biết gia chủ chờ ta bên này tin tức. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người với các ngươi liên lạc. Vâng. Hai người cung cung kính kính nói. Thấy Yến Hoàng xua tay, vì vậy đứng dậy cáo từ rời đi. Bọn hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Gặp mặt trước sau bất quá ngắn ngủi mấy phút, cũng đã biến mất ở tại trong bóng đêm. Nhìn hai người rời đi phương hướng, một vị áo xanh lão giả như có điều suy nghĩ, quay đầu lại nhìn về phía Yến Hoàng, thử thăm dò hỏi: này là Tây Nam. Yến Hoàng gật đầu nói: không sai. Áo xanh láo giả một trận bừng tỉnh, cùng bên cạnh đồng bạn liếc nhau, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn cùng kính sợ. Theo Yến Hoàng nhiều năm, bọn hắn luôn luôn biết, Yến Hoàng Niu tính cho tới bây giờ đều lo trước khỏi hoạn. Vốn cho là lần này Yến Hoàng ít nhiều bị Phong Gia khiến cho có chút tối tâm mặt mũi, lại không nghĩ rằng Phong Gia kiệt lực dãi dùa, cũng chỉ bất quá bước ra hắn chuẩn bị ở sau mà thôi. Xem ra ở Điện Hạ trong tay Lạc Nguyên Châu bàn cờ này còn có được dưới. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Hơn một giờ rồi, xuyên thấu qua cửa sổ xe, đã có thể xa xa thấy hơi sáng sắc trời giữa sừng sững với phương xa bình nguyên trên phàn dương thành, lại được rồi khoảng khắc, lại nghe không chung ngựa kiếm mà đi cái kia áo xanh lão giả phát ra một tiếng huyết nghe được tín hiệu, mặt khác ba gã áo xanh lão giả đồng loạt rời khỏi xe ngựa, bay lên bầu trời, chỉ thấy xa xa kiếm quang ngang trời. trong khoảnh khắc, trương quốc Thụy, la tây sơn, thân hành vân, tiết liệt, cư ninh nghĩa trở liền can thế gia gia tộc cũng đã bay vút tới phụ cận, ảo ảo giải trừ phi kiếm lưu quang rơi xuống, cung điện hạ, mọi người cùng tính nói, tiến hoàng xuống xe ngựa, ánh mắt ở trên người mọi người đã qua, đầu mày chính là vừa nhũ. Vay đầu nhìn Trương Quốc Thụy cùng La Tây Sơn nói, "Làm sao?" Trương Quốc Thụy La Tây Sơn mặt khó chịu. Một bên thân hành Vân Đoán hận mở miệng nói, "Điện hạ, túc tiên bằng vậy Lao Tặc phản ứng cực nhanh." Hoàng Thiết Sơn chưa xuất thủ, hắn liền đã cảnh giác, hoảng hốt chạy trốn. Bây giờ, Hoàng Thiết Sơn còn có Lý Văn Nhu đám người đã đuổi theo. Vậy Lao Tặc hẳn trốn không thoát. Tiến Hoàng nghe xong, sắc mặt trầm lạnh. Hoàng gia bị tập kích là hắn trước tiên lấy được tin tức. Trừ ở Lạc Nguyên Châu bày ra ám kỳ ở ngoài, còn vận dụng yến gia một ít con đường. Tin tức này, hắn sớm đã truyền lại cho Trương Quốc Thụy hai người lại không nghĩ rằng vậy mà khiến cho túc thiên bằng trò chạy thoát tiến hoàng ánh mắt ở trên người mọi người đã qua bọn hắn đi bao lâu trương quốc thủy nói hơn 2 giờ tiến hoàng đầu mày hơi nhíu lại thời gian này khiến cho hắn mơ hồ có chút dự cảm bất tưởng mà đúng lúc này đung nhiên vòng ngoài một tên áo xanh láo giả trận quay đầu nhìn về phía phương xa thần tình ngưng trọng nói có người tới lời còn chưa dứt cũng chỉ mỗi ngày bên lung lay lắc lư bay tới hai đạo thân ảnh tới phụ cận lúc gần như là một đầu cắm xuống tới là chiêm phi hùng cùng tần chính lãng tiếng kinh hô giữa hai vị thiên cảnh cường giả phi thân lên, đem hai người thức được, để dưới đất. Mọi người hào hào xuống lại, chỉ thấy hai người sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, linh đài nguyên lực dao động rất nhỏ đến gần như khó có thể phát giác nông nỗi, và lại toàn thân vết thương chẳng trị, hiển nhiên là trải qua một trận thảm liệt tác chiến, kiệu tử nhất sinh mới trốn về. lập tức có người xuất gia chữa thương đan dược cho hai người ăn vào, lại thôi động nguyên lực, trợ hai người chữa thương. Tước chừng chăn trở nửa giờ, mới đưa hai người cứu tỉnh. tiến hoàng vội vàng hỏi nhị vị thiên tôn, đến cùng xảy ra chuyện gì? vừa thấy được tiến hoàng. Chiêm Phi Hùng cùng Tần Chính lãng hai người, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng, lắc lư muốn đứng dậy chào, lại bị Yến Hoàng để lại. Nhị vị Thiên Tôn không cần đa lễ, Yến Hoàng nói, mau cùng ta sao nói một chút, các ngươi không phải đi truy kích Túc Thiên bằng sao? Vì sao? Vừa nghe đến lời này, Chiêm Phi Hùng viền mắt đỏ lên, gần như rơi lệ, gắt gao cắn răng nhìn xuống, Bi Phân nói, Điện hạ, ngươi nếu có thể sớm tới là tốt rồi. Hoàng huynh chết, bị vậy Lý Văn Du, Trình Thiên phòng Túc Thiên bằng cùng cảnh vô sắc, liên thủ hại chết. Gì đó? Mọi người một trận kinh hô, đảo mắt nhìn lại chỉ thấy tao nhã nho nhã tần chính lãng cũng là dối bổ buồn bã thần thương Lý Văn Du, Trịnh Tiên Phong, Tiến Hoàng nửa híp mắt, khó có thể tin nói, hai người bọn họ cũng cùng phong gia câu kết. Chính là Chiêm Phi hùng cắn răng nghiến lợi nói, tốc lao tặc chạy chỗ lúc, ta và tần huynh cùng nhau đuổi theo, đương thời, Lý Văn Nu cùng Trịnh Tiên Phong cũng theo sau. Nguyên bản chúng ta nghĩ, lấy ta bốn người thêm hoàng huynh thực lực, làm sao cũng chém vậy lão tặc. Chúng ta một đường truy kích, rốt cuộc, hoàng huynh đuổi theo vậy lão tặc, trước đem hắn chết chết của lấy. Mà ta bốn người sau đó chạy tới, gia nhập chiến đoàn nhưng ngay khi chúng ta muốn đem vậy lao tặc đánh chết lúc nhưng không ngờ cảnh vô sắc kia mụ la sát vậy mà đã sớm mai phục tại bên cạnh, đương thời vừa ra tay liền bị thương hoàng Huynh. Mọi người sắc mặt xanh xám, cảnh vô sắc rời đi rồi, mọi người một lần hoài nghi người nữ nhân này vẫn chưa đi xa mà là nuốt trong bóng tối, tùy thời đánh lén, lại không nghĩ rằng thật đưa cho mọi người đoán đúng, nàng và túc thiên bằng đều là phong gia nội gian sớm có cấu kết, dưới tình huống như vậy trước đó ước định một cái địa điểm mai phục cũng không kỳ quái, lại nghe chiêm phi hùng tiếp tục nói ta và tần huynh thấy thế kinh hãi đủ thân đi qua. Muốn nghĩ cách cứu viện Hoàng huynh, thế nhưng nói đến đây, Chiêm Phi hùng nhất thời bi vẫn đan sen, thanh âm nghẹn nào, đúng là nói không được. Ta tới nói thôi, Thần Chính Lãng cắn răng nói, chúng ta không nghĩ tới chính là, vậy Lý Văn Nhu cùng Trịnh Tiên Phong, vậy mà cũng là phong gia nội gian đúng lúc này, hai người bọn họ đột nhiên làm khó dễ, sông ta hai người lẫn thủ Chúng ta bất ngờ không kịp đề phòng. Nói xong, hắn thở dài nói, chúng ta bị thương, đương thời liền rơi xuống hạ phòng, đến sau, Hoàng huynh ở túc Lao Tặc cùng cảnh vô sắc vây công hạ thân vong, sắp chết trọng thương túc Lao Tặc mà ta hai người cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận, lúc này mới trốn thoát. hắn cười nhạt một tiếng, mặc dù có chút chật vật, bất quá ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lý Văn Nu bị chúng ta giết. Nguyên bản mọi người chỉ nghe tâm tình trầm trọng, lặng ngắt như tờ, vừa nghe đến cái này, nhất thời hưng phấn. mà theo chiêm Phi hùng hoan quá thời lai, bổ sung nói tỉ mỉ, mọi người mới biết được, nguyên lai đương thời tần chính lãng dùng tần gia tổ truyền bí khí lam hoàng vũ, mà Lý Văn Nu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị văng vỡ vạn. Sau đó chiêm Phi hùng tự thân sau một đao xuyên tim. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi nói ba xạo, nhưng mọi người lại hoàn toàn có thể tưởng tượng đương thời tình hình chiến đấu chi thảm liệt. Mà nhìn nữa hai người, trong mắt mọi người cũng không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Phải biết, đối phương là có tính nhẫn không bị, và lại nhân số còn chiếm tiện nghi. Nhất là Hoàng Thiết Sơn vừa chết, hắn hai người có thể trốn tới cũng không tệ. Nhưng chỉ có ở dưới tình huống như thế, bọn hắn lại còn có thể rút lạnh giết Lý Văn Du, liền thực sự có chút khiến cho người ta vui mừng quá đỗi. Bất quá mọi người cũng biết, Chiêm phi hùng cùng tần chính lãng thực lực cá nhân, nguyên bản liền ở thế gia thiên tôn giữa bài danh ở gần trước nhất là tần chính lãng tổ truyền bí khí lam hoàng vũ càng là gia tất thấy máu lý văn nhu lơ là dưới bị hai người hợp lực giết chết cũng không tính oan uổng. mọi người nhất thời nghị luận ở ý không nghĩ tới lý văn nhu cùng trịnh tiên phong vậy mà cũng là phong gia nội gian này ngược lại cũng không kỳ quái lý gia cùng trịnh gia bình thường đi liền được gần trong bọn họ có một cái đầu nhập vào phong gia một cái khác cũng miễn không được lý văn nhu người này lòng dạ sâu đậm có kiêu hùng chi tướng mấy năm này lý gia ở dưới sự hướng dẫn của hắn rất thịnh vượng lại không nghĩ rằng hắn lại bị chết nơi này đúng rồi nghe nói Lý Gia cùng Nhậm Gia không thế nào đối phó. Nếu như Lý Gia là phong gia nội gian, vậy Nhậm Gia. Nói đến đây, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Nhậm Gia gia chủ Nhậm Hồng Thạch. Nhậm Hồng Thạch thần tình nghiêm trọng, Sông Yến Hoàng ôm quyền nói, điện hạ, Lý Gia là ta Nhậm Gia hàng xóm. Nếu Lý Văn Nu là phong gia nội gian, vậy bọn họ nếu sớm có mưu coi là, sợ rằng sẽ đối với ta Nhậm Gia bất lợi. Ta nghĩ về trước đi nhìn một chút. Tiễn Hoàng ngước mày, trợn triển hai, cười nói, phải nên như vậy, thiên tôn xin cứ tự nhiên. Chỉ là một đường cẩn thận một ít không ngại lượn quanh đi đường vòng, nhậm hồng thạch gật đầu nói, tại hạ minh bạch, cáo tử, đợi trong nhà chuyện, ta tận mau trở lại. nói xong, hắn bao quanh chắp tay, đứng dậy vội vàng mà lao đi. nhìn theo nhậm hồng thạch thân ảnh đi xa, yến hoàng mặt mỉm cười, trước phân phó người đem tần chính lãng cùng chiêm phi hùng đỡ lên xe ngựa của mình. đối với mọi người nói, chư vị thiên tôn, mời. mọi người hào hào xác nhận, cùng yến hoàng hướng phản dương thành đi. mà một vị áo xanh lão giả thì lặng yên không một tiếng động rơi vào phía sau, ngự kiếm hướng trước chiêm phi hùng cùng tần chính lãng tới phương hướng bay đi. yến hoàng một đường chuyện trò vui vẻ. Người khác cũng làm bộ không phát hiện. Chương 285. Chương 285, mục tiêu phản dương thành bên ngoài, đến đỉnh khổng lồ mà xa hoa trứng đồng, ở ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, cũng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trung ương lớn nhất chủ bên trong chướng, Tiến Hoàng lẳng lặng mà dựa bàn viết thư. Một khoản tiểu khải đoan trang vương vực, cơ cấu như mật. Đang viết, bên cạnh hầu hạ một tên áo xanh lão giả giật mình, đi tới cạnh cửa, xúc lên mảnh. Trước đơn đọc rời đi vậy áo xanh lão giả, hướng hắn gật đầu một cái, bước nhanh đến. Yến Hoàng ngẩng đầu, "Làm sao?" "Điện hạ, ta tìm được giao thủ địa phương." Điều tra nơi đó chiến đấu vết tích, này núi xanh lão giả bẩm báo nói, từ mặt đất vết máu, cây cối gãy, thúc dục chết phương hướng, cùng với núi đá bùn đất ném bắn vết tích đến xem, cơ bản có thể hoàn nguyên chiến đấu chẳng diện. Ở Yến Hoàng trong ánh mắt, hắn gật đầu, hạ kết luận nói, ta cho rằng hai người này nói đến cho là lạ thật. Yến Hoàng nửa hí mắt, lặng lặng mà suy tư. Mở cửa vị kia áo xanh lão giả đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, điện hạ, có khả năng hay không là bọn hắn cố ý làm bộ? Yến Hoàng cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, tự nhiên có loại khả năng này. Bất quá cũng không thể quá mức ngưng thần nghi quỷ vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn hắn để bước xuống hoạt động một chút cổ tay đứng lên bước đi thong thả vài bước nói lạc nguyên châu một trận chiến này chúng ta là mang gông xiềng thiêu vũ tuy rằng không biết những thế gia này trung gian còn có ai là hai mặt nhưng không cần những người này chúng ta có thể dùng ai thế nhưng vậy áo xanh láo giả cao mày nói hắn nói chưa được ra liền được yến hoàng xua tay đánh gãy ta biết người muốn nói cái gì bất quá có thể tin có thể tin cách dùng không thể tin cũng có không thể tin cách dùng chỉ cần dùng đắc đắc khi Coi như ở giữa còn có nội gian, cũng chưa chắc có thể lật lên sóng gió gì. Hắn mỉm cười nói, chúng ta không ngại tính tính. 15 trong gia tộc, trừ đi một gia cùng hoàng gia, bây giờ đã có 4 cái bạo lộ là phong gia nội gian. Các ngươi cảm thấy, còn dư lại này 9 trong gia tộc còn có bao nhiêu là phong gia nội gian? Bất đồng thủ hạ trả lời, Tiến Hoàng liền trực tiếp nói, ta cảm thấy, coi như là có, cũng rất nhiều, không vượt quá 2 cái. Hắn tiếp tục đi thong thả bước, lý do rất đơn giản. Thứ nhất, tầm thường một cái trung du gia tộc có thể lôi kéo 4 cái gia tộc theo chúng ta hiến gia là địch. Ta đã cảm thấy bọn hắn rất rất giỏi, lôi kéo năm cái hoặc sáu cái. Vậy đơn giản có thể nói thân tích. Hắn nói xong, nở nụ cười, nếu là nhiều hơn nữa, ta đều muốn hoài nghi, ta đương thời có phải hay không là mắt mù mới lừa bọn hắn khai đao. Hai vị áo xanh lão giả đều gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy có thể lôi kéo 4-5 cái gia tộc đã là phong gia cực hạn. Nhiều hơn nữa lời nói, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ, hồ, chúng ta suy nghĩ một chút Lý Văn Nhu cùng Trịnh Tiên Phong tại sao phải đi, cũng có thể minh bạch. Tiễn Hoàng nụ cười trên mặt phai nhạt đi xuống, ánh mắt lạnh lẽo mà nói: Bọn hắn một muốn nhân cơ hội mưu hại hoàng thiết sơn, để cho chạy túc thiên bằng. Hai là bởi vì bọn họ biết ta phải đến, trước những gia tộc này hố không tín nhiệm, cảnh vô sắc một kiếm đánh lén, liền để bọn hắn ngưng thần nghi quỷ, bản thân đem mình khóa ở trong này vài giờ đồng hồ không dám nhúc nhích. Nhưng ta nếu tới, loại chàng diện này liền không tồn tại. Tiễn hoàng cười lạnh một tiếng, cho nên Lý Văn Nu cùng Trịnh Tiên Phong chỉ có thể mượn cơ hội rời khỏi. Không phải vậy lời nói, bọn hắn cũng không biết tiếp tục ở tại chỗ này sẽ phát sinh chuyện gì, nói không chừng liền được ta đẩy lên phía trước cùng phong gia là địch, đến lúc đó. Bọn hắn làm sao tự xử? Hai vị áo xanh lão giả đều cảm thấy có đạo lý. Đổi lại bọn họ bản thân là nội gian, biết tiến hoàng tới, chỉ sợ cũng là trước phải chạy ra cho thỏa đáng. Đương nhiên, cái này cũng không chứng minh còn giữ lại những người này đều tin được. Tiến hoàng nói, "Bất quá, chiêm gia cùng tần gia, ta ngược lại cảm thấy có thể so với những gia tộc khác yên tâm một ít." Hắn nói xong, đi tới chướng giữa treo một bộ bản đồ trước. Này là một tấm Lạc Nguyên Châu bản đồ, lấy phản Dương làm trung tâm, bốn phía làm trên lúc nha lúc núc tiêu ký. Tiến hoàng ngón tay Trước tiên ở Hoàng gia chỗ ở cái kia vòng lên đặt một điểm, sau đó, một đường di động hướng nhập gia chỗ ở khu vực. Từ ta vừa mới thu được tình báo đến xem, Phong gia ám doanh ở tập kích Hoàng gia rồi, có một phần nhỏ từ Thúy Bình Hạp cốc chạy qua, hơn nữa, bọn hắn không có tiến cốc khẩu thông chấn, lại đi về phía nam bộ vùng núi đi vòng. Tiến Hoàng quay đầu hỏi, bọn hắn mục tiêu kế tiếp là ai? Tiểu Hoa Thành, Nhập gia. Hai gã áo xanh lão giả đồng thời cả kinh nói. Tiến Hoàng gật đầu nói, nếu như ta không đoán sai, Nhập Hồng Thạch bây giờ đi về, đã trưởng Lý do theo chân bọn họ là kẻ thù trực tiếp nhất định là sớm có mưu tính, mà từ thời gian đến xem, chỉ sợ đã phát động lâu ngày. Đây cũng là Lý Văn Nhu trước vì cái gì thẳng thắn bộc lộ ra tay một trong những nguyên nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ là người này mệnh không tốt, không nghĩ tới bản thân đánh lén cũng được, ngược lại bị Chiêm Phi Hùng cùng Tần Chính Lãng liên thủ giết ngược. Nếu là quả thực như thế, vậy ít nhất Chiêm Phi Hùng cùng Tần Chính Lãng hai người ngược lại có thể tin. Một vị áo xanh lão giả nói, "Nhập ra nếu là bị tập kích, vậy thì từ một phương diện khác chứng minh Chiêm Phi Hùng cùng Tần Chính Lãng có thể tin độ." Tiễn Hoàng gật đầu nói, "Có thể tin là một cái, thứ hai" Coi như bọn hắn thật là phong gia gian tế, vấn đề cũng không lớn. Ta nguyên bản sẽ không chuẩn bị cho bọn hắn lật lọng cắn tự chúng ta cơ hội. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng. Kỳ thực bây giờ nghĩ lại, Yến Hoàng ít nhiều đều cảm thấy có chút buồn bực. Trước hắn sở dĩ sẽ lấy yến ra tên triệu tập những gia tộc này vây sân phẳng Hường Dương, lại làm cho mỗi người bọn họ vì chiến, nói đến là khinh địch, nhưng có một nửa nguyên nhân, lại là bởi vì những gia tộc này bản tính lại tham lam lại cẩn thận. Bọn hắn làm bất cứ chuyện gì đều là một bước ba xem, không thấy thọ không tương. Về phân nhà mình ám doanh, càng là chặt chẽ nắm ở trong tay, đơn giản sẽ không bạo lộ ra, sợ bị người dọa thám biết nội tình, do đó mất đi bảo mật tác dụng. đối với này, yến hoàng ngược lại cũng lý giải, nói cho cùng, ám doanh tác dụng tất cả một cái ám chữ. ai có thể tưởng tượng, cảnh gia đem bản thân ám doanh thành viên điều đi ra, khiến cho một gia nắm giữ nội tình, hoặc là hoàng thiết sơn khiến cho nhà mình ám doanh cùng túc gia hợp tác, cũng chính vì vậy, ban đầu yến hoàng mới lười cố sức khí, thẳng thắn chỉ phải yến nhiên dẫn liên can con em thế gia và ở phản dương trích tinh lâu, khiến cho bọn hắn đại biểu các nhà dựng thẳng kỳ ở ngoài. Coi như là khiến cho những gia tộc này ít nhiều có một chút liên hợp hình thức nhưng ai biết sự tình vậy mà nháo đến nơi này dạng một mức đám này thế gia ở phong thương tuyết ngay cả tiêu đái đà dưới hầu như không có sức đánh trả liền được khiến cho tối tầm mặt mũi còn liên lụy tới bản thân tiến hoàng không chuẩn bị thu thập cái này cục diện rối rắm cũng không chuẩn bị phí tâm tư đi phân biệt người nào có thể sử dụng người nào khả nghi hắn cách dùng rất đơn giản chia rẽ những thế gia này nếu không thể liên hợp vậy liền đem bọn hắn chia rẽ khiến cho bọn hắn hữu không liên hệ mỗi người đều đơn độc đơn độc nghe theo bản thân điều khiển. Có vài người, bản thân sẽ trở thành một cây đao. Có vài người, bản thân sẽ coi như một viên dùng để tách, ngăn cản, đục, đe quân cờ. Mà có vài người thì bất quá chỉ là một cái mũi thôi. Kể từ đó, những người này là không phải nội gián, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Bọn hắn trừ có thể nắm giữ bọn hắn tình huống của mình ở ngoài, đối với những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Coi như bọn hắn muốn bán đứng, cũng chỉ có thể bán đứng bọn hắn bản thân biết vậy một chút. Nghĩ tới đây, Diên Hoàng quay đầu nhìn một chút màn cửa trơ ở vị trí, hỏi. Ta đoán không lầm, bên ngoài bây giờ phần lớn người đều ở đây rút lui có trật tự đi. Một vị áo xanh lão giả nói, vừa mới ta ở bên ngoài thấy bọn hắn, mỗi người đều là đứng ngồi không yên, tức đãi cùng điện hạ ngài gặp mặt thương nghị. Nghe Trương Quốc Thụy bọn hắn nói, vừa mới bọn hắn đều bận rộn cùng mình thủ hạ liên hệ, dò thám biết gia tộc tình huống. Chuyện trong dữ liệu. Tiễn Hoàng gật gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta liền không ngại thuận nước dòng thuyền. Hắn nhìn bản đồ, thần tình lạnh lùng, mấy ngày qua, Phong Gia Khua chiên gõ trống, quyền đấm cứ đá, hát thật tốt vừa ra uy phong lớn hi. Trước cũng liền thôi, lẽ nào ta tới con mắt mở trừng trừng nhìn bọn hắn chỉ nam đánh bắc sông ngang sông thẳng mà không hoàn thủ. Mục tiêu có 3 cái. Thứ nhất, là phong ra ám doanh. Bắt được, sẽ phải hắn toàn quân bị diệt. Không có ám doanh, ta nhìn hắn phong thương tuyết còn có thể lạc nguyên châu đặt chân. Thứ hai, là mấy cái này nội gian gia tộc. Trước những người này năm bè bảy mảng, có thể tùy vào bọn hắn quát tháo. Nhưng hôm nay ta tự mình to chấn, tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng, gian đe. Ta nghĩ, bên ngoài đám người kia cũng có thể rất vui lòng. Hai vị áo xanh lão giả vừa nghe, đều gào gào gật đầu đối với bất kỳ một gia tộc nào tới nói ám doanh một khi có thất tựa như con hổ thiếu một nửa nanh bước phong gia cũng không ngoại lệ nếu bọn hắn ở phản dương thành trong làm rùa đen rút đầu vậy thì hướng hắn ám doanh hạ thủ mấy ngày nay phong gia ám doanh ở bên ngoài đặt thật lớn một mũi lửa chắc hẳn các đại thế gia đều là ghi hận trong lòng và lại kiên kỵ không nứt mà nay có điện hạ ở giữa tòa chấn muốn bắt phong gia ám doanh khai đao, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị chỉ cần rút phong gia nhanh tại đây cái nhược cường thực trong rừng dậm phong gia hạ tràng liền không hỏi cũng biết Ngay cả vậy mấy cái nội gian gia tộc, liền càng không cần phải nói, đuổi tận giết tuyệt bốn chữ mà thôi. Về phần thứ ba mục tiêu, Tiến Hoàng con mắt hơi híp, đương nhiên là Phong Thần. Ánh mắt của hắn ở trên bản đồ mục ra, hoàng gia cùng nhậm gia ở giữa di động, cười nhạt nói, người khác chỉ thấy Phong gia bốn phía châm lửa, nhưng không biết, Phong Thương Tuyết làm nhiều chuyện như vậy, sợ rằng hoạch tâm một điểm còn là nghĩ giữ được bản thân tiểu nhi tử, bất quá. Tiến Hoàng trong mắt sắc khí, chợt lóe rồi biến mất, một cái chuột chạy qua đường vậy thứ, nếu chọc không nên dây vào họa, thật là chết liền tất yếu chết. Hắn xoay người đi tới trước bàn đọc sách, Đối với hai gã thủ hạ nói, gọi bọn hắn vào đi, trước gọi thân hành vân. Chương 286. Chương 286, cùng chung chí hướng Trích Tinh lâu. Sắc trời mau sáng, thế nhưng từ đêm qua đến hiện tại, lại không ai có thể ngủ. Đối với nơi này những người trẻ tuổi kia tới nói, đến Trích Tinh lâu mấy ngày nay, trôi qua dài dằng dặc vô cùng. Mắt thấy hừng đông chính là kỳ hạn đánh cuộc, nhưng chỉ có từ đêm qua đến bây giờ ngắn ngủi này vài giờ đồng hồ, lại làm cho người cảm giác ngoại hạng dày vò. Mọi người yên lặng mà ngồi ở tầng 6 trong đại sảnh, một bên riêng phần mình nghĩ tâm sự. Một bên nghe Tần Phong cùng Chiêm Ca cho nhau ở giữa châm chọc khiêu khích. Ở hơn 2 giờ trước, Phong gia đại trưởng lão Phong Nguyên Thái lại một lần nữa xuất hiện ở Trích Tinh lâu. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ giữa, hắn tiếp đi Túc Chân Phong. Với tư cách Túc gia xuất sắc nhất con em, Túc chăn Phong cùng thân trấn khang là cùng loại hình người, tương tự cường tráng cao lớn, tương tự mặt trứ quốc, tính cách ánh mặt trời, thích nói thích cười, càng ai cũng nói được lòng, khiến cho người ta vừa nhìn liền có một loại đáng tin cảm giác. Nhưng mà, thân trấn khang chết, Túc Chăn Phong lại với tư cách nội gián, bị Phong gia tiếp đi. Mà sau mọi người mới nhận được tin tức Nguyên lai, like, túc gia tập kích hoàng gia. Toàn bộ quá trình cùng cảnh gia tập kích một gia gần như là giống nhau như lúc phiên bản. Đồng dạng là hoàng gia ám doanh bị rút ra, đồng dạng là hắn mạng lưới tình báo quân liệt, đồng dạng là túc gia dễ dàng mà công vào hoàng gia chủ trạch. Không cùng một dạng là, lần này hoàng gia gia chủ sớm có cảnh giác, không bị tập kích. Mà tương phản, khi biết tin tức rồi, đã gắt gao cắn muốn chạy trốn túc thiên bằng. Hơn nữa, còn có bốn vị khác gia chủ cùng nhau đuổi theo. Hiện tại xem ra, túc gia vị kia thái thượng trưởng lão chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Bất quá tin tức này cũng không có khiến cho mọi người có cái gì tốt tâm tình. Liên ở túc chăn phong bị tiếp đi rồi, chiêm ca cùng tần phong hai nhóm người lại rủmênh. Trước túc chăn phong là đứng ở tần phong một bên, mà bây giờ chứng minh là nội gián, tự nhiên chiêm ca sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn tức thời liền công kích tần phong là nội gián đầu lĩnh, mà cùng tần phong đứng chung một chỗ người đều có thể là nội gián. Lần này coi như thọc tổ ong vào vẽ, song vương nhất thời làm cho không thể tách rời. Lúc này chiêm ca đang bưng một ly trà, vẹn chân bắt chéo, một bên uống một bên cười lạnh chế nhạo nói, tần phong. Ngươi hạ tất đau khổ trống đâu? Nói rõ ngươi chính là phong gia gian tế. Vừa mới ta nhìn ngươi xem phong nguyên thái ánh mắt, được kêu là một cái nóng bỏng. Hắn kép chuồn mắt mà huống một bụng trà, tấp đi tấp đi miệng nói, ngươi chỉ sợ là hận không thể đương thời liền theo người ta một đạo đi thôi. Nói xong, hắn tấm tắt hai tiếng nói, ngươi nói, nếu như phía sau đợi được các ngươi tần gia bạo lộ, phong nguyên thái lại đã quên tới đón ngươi, có thể hay không rất xấu hổ. Đánh rắm. Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi mới nhìn người ta ánh mắt nóng bỏng đâu. Tần Phong bên người, nhập gia nhậm chi vu, tiết ra tiết bạch thành còn có hồng gia hồng hải kiểu, hồ gia hồ thế mạnh đều ảo ảo chửi ầm lên thật sự là chiêm ca kỳ quái giáng dấp nhìn làm giận mà chiêm ca bên này lý gia lý tử hàm tư gia theo duệ chính gia trịnh văn vân, hưu gia nghị lâm đám người cũng ảo ảo chửi xem này là thẹn quá hóa giận cũng không phải là sao một nhóm hai mặt tiểu nhân mau cút ra trích tinh lâu la hét tầm ý trong tiếng tần phong nửa hí mắt thấy chiêm ca mỉm cười nói chiêm minh thực sự là nhanh mồm nhanh miệng băng tuyết thông minh này ngậm máu phun người bịa đặt công phu thực sự là lợi hại chiêm ca hừ lạnh một tiếng Quá khen, Tần Huynh Huệ chất lan tâm, trong sáng là lướt. Chim nào đó cảm giác sâu sắc không bằng. Hai người đang đấu miệng, lại nghe một loạt tiếng bước chân chuyển đến. Chậm chỉ thấy mấy cái phụ trách ngoài thành tìm hiểu tin tức hoàng gia thị vệ lên tới lầu. Riêng phần mình hướng nhiên nhiên, Tần gia huynh muội, Ôn Húc khiên đám người báo cáo một cái tin tức kinh người. Gì đó, Hoàng Thiết sơn chết. Lý Văn Nhu cùng Trịnh Tiên Phong dĩ nhiên là nội gián. Triển Phi Hùng cùng Tần Chính Lãng bị Lý Văn Nhu cùng Trịnh Tiên Phong đánh lén, trọng thương mà về. Trích tinh lâu trong, nhất thời loạn thành nhất đoàn. Tiễn Nhiên sắc mặt, đã đen được không thể lại đen. Hắn cắn răng, chặt chẽ trừng mắt Lý Tử Hàm cùng Trịnh Văn Bân hai người. Chiêm Ca có chút gian nan mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn đứng ở bên cạnh mình, mắng đối phương hai mặt tiểu nhân Lý Tử Hàm, một tấm xinh đẹp trên mặt, tràn đầy ngượng ngùng. Mà nhỏ tuổi một ít Trịnh Văn Bân, thì thẳng thắn đem thân thể nuốt ở Lý Tử Hàm sau lưng. Chiêm Ca không khỏi ở trong lòng thầm than, bản thân đôi mắt này, còn thật không phải là xem người liêu. Nay Lý Tử Hàm cùng Trịnh Văn Bân liền nằm vùng ở bên cạnh mình, bản thân cư nhiên đều không nhìn ra. Bất quá Hai người này cũng thật mẹ nó là nhân tài. Lý Tử Hàm một tới nơi này, liền bày ra rất đúng yến nhiên có chút thân thiện. Bình thường ăn cơm nói chuyện, đều xoay quanh ở yến nhiên bên người, đối phương tùy tiện nói một câu gì, nàng đều gương mặt sủng bái ánh mắt. Mang trên mặt như có như không ngượng ngùng tiểu ý có thể nghĩ, hiện tại yến nhiên khuôn mặt vì cái gì như vậy đen? Tuy rằng yến nhiên nói rõ xa mã ở theo đuổi tình thời vũ, đối với Lý Tử Hàm tình cảm, cũng không thế nào đáp lại. Bất quá, tất cả mọi người có thể nhìn ra, bên người có như thế một cái xinh đẹp động lòng người cô gái ngưỡng mộ bản thân, ít nhiều khiến cho hắn có chút cảm giác thỏa mãn. Nhưng ai biết Lý Tử Hàm? Đây cũng quá ngoan a Chiêm ca ở trong lòng cảm thấy không bằng bốn. Như thế nào đi nữa nói, người ta cũng là yến gia hoàng tử a. Mấy ngày nay tất cả mọi người rõ ràng có thể nhìn ra, cùng bản thân những này tầm thường một cái trung du nhỏ châu phủ con em thế gia cùng một chỗ, hiển nhiên thỉnh thoảng đều sẽ lộ ra một tia không thú vị qua loa thần tình, người ta đã là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Như ngươi vậy khiến cho người ta nhà làm sao xuống thang được? Chiêm ca hiện tại đều không dám nhìn tới yến nhiên gương mặt đó. Ngay cả Trịnh Văn bân, cũng là cái lợi hại Tiểu tử này tuổi tác mới bất quá 16, 17 tuổi, suốt ngày đều đi theo Lý Tử Hàm bên người, giống như một cái nhỏ theo đuôi. Rõ ràng là nam sinh, lại da trắng bóng, vô cùng mịn màng. Con động một chút là mặt đỏ. Thỉnh thoảng cùng đối phương khắc khẩu hai câu, cũng là chỉ cần một bị người ánh mắt tụ tập, liền vội vàng rút về. Một bộ nhát gan sợ chết hướng nội dáng dấp. Nhưng ai biết, chính là người như vậy, tư nhiên cũng là bạn thân đồng bọn, chim ca nghĩ đến nhất thời hoảng hề hốt hẹ, dục tiên dục tử. Các ngươi có lời gì dễ bàn sao? Trong yên tĩnh, Yến Nhiên lạnh lùng hỏi. Mà bên kia Hoàng gia Hoàng tử Kiệt, một gia Mộc thiên dương, đều đỏ mắt đứng lên, mắt thấy sẽ phải nhào tới. Chim Ca phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng đổ mồ hôi, âm thầm siết chặt nắm tay. Hắn không biết tin tức này Phong ra có hay không nắm giữ, còn nếu là Phong Nguyên Thái tới chậm lời nói, vậy rất khó nói sẽ xuất hiện hậu quả gì. Bây giờ trích tinh lâu, sớm đã thành thùng thuốc súng. May mà đúng lúc này chim Ca nghe được một cái giàn nôm mà hiền hòa thanh âm ở lâu bên ngoài không trung vang lên, bọn hắn gì đó cũng không cần phải nói. Mọi người quay đầu nhìn lại, chính là Phong Nguyên Thái tới. Vị này một đầu tóc bạc lão nhân, mỉm cười ngó tay, liền lấy một cổ nhu hòa lực lượng, đem Lý Tử Hàm cùng Trịnh Văn Vân bảo vệ, lấy lên. Ở mắt thấy Lý Tử Hàm hai người sẽ phải bay ra cửa sổ, Tiễn Nhiên thần tình giữ tợn mà nói, "Đúng rồi, Lý Tử Hàm, tin tức trong còn có một chút đã quên nói, cha ngươi đã chết." Lý Tử Hàm sắc mặt chợt trở nên trắng bệnh. Ở Lý Tử Hàm nhìn soi mói, Tiễn Nhiên đi tới Tần Phong cùng Chiêm ca bên người, ôm bả vai của hai người, lạnh cười nói, "Hắn đánh lén Chiêm gia cùng Tần gia hai vị gia chủ không được, ngược lại bị hai vị gia chủ liên thủ giết chết." Này có tính không tự tìm đường chết đâu." Nói xong, hắn nở nụ cười. Khoan thai nói, không có thiên cảnh cường giả lý ra, sau đó sợ rằng sẽ rất khó ở Trung Du sinh tồn đi. Từ Hàm, ngày sau trở về Hạ Du, không ngại cho nhiều tôi làm viết thư. Có rảnh rỗi ta cũng sẽ đi các ngươi lý ra làm khách. Mà đang ở Yến Nhiên đang khi nói chuyện, Phong Nguyên Thái đã hừ lạnh một tiếng, lượn dùng phi kiếm, bọc lý tử Hàm cùng Trịnh Văn bân bay vút đi. Chỉ còn lại có Yến Nhiên nén giận âm lẽ thanh âm, ở Trích Tinh lâu trong quanh quần. Trong trầm mặc, Yến Nhiên xanh mặt quay đầu, nỗ lực cố nhặt ra một cái dáng tươi cười đối với tần phong cùng chiêm ca nói chiêm minh tần minh có này chứng minh các ngươi quả nhiên là đáng tin chờ nơi đây chuyện không ngại cùng một đạo đi yến đô làm khách ta giới thiệu chút bằng hữu cho các ngươi con nhau này là công khai tán thưởng cùng hứa hẹn lấy yến gia thần thứ hai cái trung du nhỏ con em của gia tộc nếu có thể dung nhập vòng tròn vậy đơn giản là một bước lên trời trong lúc nhất thời bốn phía mọi người nhìn về phía chiêm ca cùng tần phong ánh mắt đều tràn ngập cực kỳ hâm mộ hai người cũng là vội vàng trí tạ cảm tạ cái gì đây là ngươi nhóm nên được đến lúc đó ta nhị ca tham chí phụ hoàng ta nói không chừng đều sẽ gặp ngươi một chút nhóm có khác kinh hỉ tiến nhiên cười khoát tay chặn lại lại khôi phục ngày thường thoải mái hắn lúc rời đi cười nói được rồi cái này các ngươi nhị vị không cần lại xào hai ta căn dã thanh tĩnh một điểm ở một trận trong tiếng cười tiến nhiên tự nhiên lên lầu còn lại chiêm ca cùng tần phong nhìn chăm chú lên mắt ăn ý mà đi tới một bên trong góc phòng hai người mặt đối mặt bầu không khí nhất thời có chút cổ quái mới vừa rồi còn làm cho rối tinh rối mù lúc này lại chỉ cảm thấy cùng chung chí hướng đều mẹ nó là tốt diễn viên a Từ nhận được tin tức một khắc kia, hai người liền biết được, đối phương đều là nội gian. Không phải vậy lời nói, bên ngoài đại nhân không có khả năng hợp tác hát như thế vừa ra hí. Trong này trong lúc phàm là có một người là không tin được, này hí liền có rất lớn xác suất xảy ra sự cố. Chuyện liên quan đến sinh tử, thậm chí gia tộc tồn vong, không có người sẽ mạo nguy hiểm như vậy. Cho nên, nếu nhà mình đại nhân là phong gia nội gian, vậy đối phương tất nhiên cũng là. Nói như vậy, chúng ta là một đám. Thần Phong cười nói. Chiêm Ca gật đầu, cũng nở nụ cười, nói, vài ngày như vậy, cuối cùng là tìm được một đồng bạn. "Bất quá, ta thật không nghĩ tới lại là ngươi." "Ta cũng là." Tần Phong nở nụ cười, "Ta quan sát đã lâu, cư nhiên một cái đều không nhìn ra." "Lý Tử Hàm, Cảnh Luân, Túc Chân Phong cùng Trịnh Văn Vân, đều ngụy trang được không sai." "Ngươi cũng là." "Cũng vậy." Triêm Ca cảm khái nói, "Cũng không biết còn giữ lại người khác chúng gian, có còn hay không người của chúng ta." "Ngươi đoán là cái kia." Tần Phong tò mò hỏi. Nín lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một đồng bạn, hai người hứng thú nói chuyện rất cao, luôn có một loại rốt cuộc có thể nói thoải mái vui sướng cảm." Mà đang lúc bọn hắn đang suy đoán lúc, lại thấy Tiết Bách Thanh đã đi tới. Vị này tiết ra con em là một hoa hoa công tử, the lay boy, coi như mặt anh tuấn chứng trên, luôn là đang treo cả lợt phất phơ dáng tươi cười, lúc này qua đây, mặt to mò hỏi, các ngươi trốn ở chỗ này trò chuyện gì đó đâu? Chiêm Ca cùng Tần Phong mặt không thay đổi nhìn hắn. Tiết Bách Thanh nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, vội ho một tiếng, quay đầu bước đi, ta đi qua hướng nước. Là hắn sao? Chiêm Ca hỏi. Tần Phong cười nhạt, khẳng định không phải. Chiêm Ca gật đầu, dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn Tiết Bách Thanh bóng lưng, gật đầu nói, ta cũng thấy như vậy. Hai người lẫn nhau rất có anh hùng tiếp anh hùng chi kỷ cảm giác tần phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì xoa xoa bản thân khỏe mắt hỏi trước ngươi nói ta xem phong nguyên thái ánh mắt rất nóng cát là thật thấy không có chiêm ca khỏe miệng giật một cái đó là ta bản thân đương thời xem túc chăn phong bị tiếp đi ta nhất thời có chút thất thần ánh mắt không khỏi nóng bỏng một ít bất quá bản thân phát hiện liền vội vàng che lấp đến sau cãi nhau liền tạt trên người ngươi tần phong cười ha ha giơ lên ngón tay cái lợi hại ta đã cho ta bị ngươi phát hiện đâu nói thật đương thời ta cảm thấy đi trước cái cảnh luân lại đi cái túc chăn vòng Sợ rằng trong này cũng chỉ còn lại có ta một cái. Ánh mắt thật là có chút nóng bỏng. Nói xong, hắn mặt thần bí dáng tươi cười nói, "Bất quá, khi lấy được tin tức này trước, ta kỳ thực cũng đã đoán được một điểm thân phận của ngươi." "A?" Chiêm ca có chút kinh ngạc, "Ngươi làm sao thấy được?" "Liên ở ngươi mới vừa nói ta vạn nhất bạo lộ, Phong Nguyên Thái nếu không phải tới đó ta, có thể hay không rất lúng túng lúc." Thần Phong nói. Chiêm ca sửng sốt, không cảm giác mình lời này có vấn đề gì. "Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi nói rất hợp." tần Phong nói, "Ta con mẹ nó một mực có này lo lắng." Nói xong, Hắn cười lạnh nhìn Chiêm Ca, mặt không biểu tình, bất quá ta cũng có thể xác định chỉ có theo ta một dạng nội gian, mới có thể lo lắng vấn đề này. Người đương thời cũng là suy bụng ta ra bụng người, cầm bản thân nghị thư tặng ta nước bẩn đi. Chiêm Ca thấy buồn cười, ta nói thần huynh quả nhiên băng tuyết thông minh, Chiêm Minh cũng là huệ chất lan tâm. Hai người cười ha ha một tiếng. Mà đúng lúc này Đông Nhiên bọn hắn đều phát hiện Trích Tinh lâu tình hình có chút không đúng. Chiêm Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tình Thời Vũ Đông Nhiên đứng dậy đi tới dựa vào tính hương các một mặt bên cửa sổ, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm đường phố phía dưới mà chợt, hai người chợt nghe xuống lầu dưới truyền tới một trận huyên náo tiếng ồn nào, cùng với tiếng ngựa hí cùng tiếng bánh xe. Chiêm Ca cùng Tần Phong liếc nhau, và những người khác một đạo vọt tới phía trước cửa sổ. Mà tham dò nhìn lại, chỉ thấy dưới lầu bảy tám chiếc chở đầy công tượng cùng lớn nhỏ vật liệu gỗ xe ngựa, đứng ở tính Hương cát, vọng người lâu, như thị viện cùng Ngộ Tiên lâu bậc cửa. Bọn hắn muốn làm cái gì? Chiêm Ca thấp giọng hỏi. Không biết nói, Tần Phong khệ miệng niết lên một tia hài hước dáng tươi cười, bất quá, tử vị kia Phong Nhị thiếu gia tác phong đến xem, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Chiêm Ca gật đầu, thấp giọng nói: Ta ngược lại đối với cùng gặp mặt hắn, có chút chờ mong. Người này là một diệu nhân, ta cũng là. Thần Phong cười ngẩng đầu nhìn sát trời, trời mau sáng. Cuối cùng từ một cái dài đến mấy năm vũng bùn đi ra, thật có gan thăng cấp cảm giác. Đoạn này nội dung vở kịch trước không nên trước ném đánh cuộc đi ra. Vậy nhưng thật ra là một loại không thể chế. Đẩy mạnh cũng chậm. Bất quá đã như vậy, phải cố gắng viết xong. Chương 287. Chương 267, Ngự Phong kiếm pháp trong tiểu viện, thanh xa chống cảm, ngồi ở mái hiên nhỏ bằng ghế trên. vốn có ở cái tiểu viện này trong cũng chỉ có nàng và phong thần hai người, đủ loại cái ghế còn nhiều mà, thoải mái nhất chính là dàn dây leo dưới vậy tâm trúc tía ghế nằm. Phong thần từ nhỏ theo ra gia phong nguyên hạo học được quen thuộc, chính là không có chuyện gì liền ngồi ở cái ghế kia trên bệnh chân bắt chéo uống trà hâm mát. Hơn 10 tuổi lúc, hãy cùng cái lao thái gia thông thường dáng dấp, mà thanh xa liền thích ngồi ở dưới mái hiên nhỏ băng ghế trên. Trước đây phong thần ở trong sân cho nàng cũng rời một thanh đằng ghế, kết quả bị nàng lại dọn đi. Sau đó mỗi lần, phong thần ngồi ở ghế nằm hóa trang lao thái gia, nàng liền quấn ở nhỏ bằng ghế trên cười híp mắt nhìn thấy trà không có nước không có, bỏ chạy được rất nhanh. Ngày mùa hè nắng hè chói chát lúc, còn cầm một thanh lớn quả hư bổ cho phong thần quả gió, rất giống cái ngốc ngốc tiểu tức phụ. Phong thần trước đây mắng nàng, nàng cũng không giận, chỉ một cái đầu chút ở phong thần trên người, đem thiên ma huyết đưa qua, xem phong thần nằm ở nơi đó dùng tiên dục tử, liền kéo phong thần cánh tay, đem mặt trôn ở trên người hắn, khanh khách cười không ngừng, cười đến cười run rẩy hết cả người. Bất quá hiện tại không có chơi, thanh xa quỳ nhìn trong sân phong thần, đêm qua đã khuya mới trở về, ngày hôm nay trời còn chưa sáng. Phong Thần cũng đã rời khỏi giường, lúc này đang đứng ở trong sân, trong tay nắm một thanh màu đen đoàn kiếm, nhiều lần vẽ vẽ. Hắn ở học tập kiếm pháp, bộ kiếm pháp này, thanh xa rất quen thuộc, là phong gia tổ truyền ngự phong kiếm pháp, chính là chỉ có tộc trưởng mới có thể nắm giữ bí mật bất truyền. Không nghĩ tới, Phong Thương Tuyết cư nhiên đem kiếm pháp truyền cho Phong Thần. Thanh Sa nghe nói bộ kiếm pháp này còn có một cái kém một cấp tỷ bội phiên bản, gọi là cuồng phong kiếm pháp, là từ ngự phong kiếm pháp giữa một cái bộ phận diễn hóa tinh giản rồi có được. Bình thường cuộc sống, thông thường đều là trong tộc trọng đại cuộc sống lúc. Các trưởng lao tâm tính tốt, mới cho trong tộc đệ tử diễn giải một phen cuồng phong kiếm pháp. Mà thông thường phong gia tộc nhân, nếu không phải tiến võ đường, là học không được bộ kiếm pháp này. Có thể đầu tiên tiến võ đường liền không dễ dàng, trừ thực lực cá nhân đạt tới địa cảnh ở ngoài, còn nhất thiết phải vì gia tộc lập được không ít công lao mới được. Thứ hai, coi như vào võ đường, cuồng phong kiếm pháp cũng không phải một lần là có thể học hết. Kiếm pháp phân thượng trung hạ ba bộ, thông thường võ đường thành viên nhiều nhất học được thượng bộ. Nếu là tích lũy công phu, tấn chức đến võ đường thống lĩnh cấp một rồi, có thể xin thu được trung bộ. Về phần hạ bộ vậy thì phải thành trưởng lão rồi. Cùng phong kiếm pháp điều kiện đều hà khắc như vậy, có thể nghĩ làm vì gia tộc cao nhất bí truyền kiếm pháp ngự phong kiếm pháp là chân quý bực nào. nhưng bây giờ phong thần liền ở học tập ngự phong kiếm pháp. thanh xa nhìn hắn sau khi rời giường liền lấy ra một cái thần ấn thạch, vừa thỉnh thoảng dụng thần niệm điều tra một phen, một bên lấy tay giữa một thanh đen xì xì đoạn kiếm hoa tay múa chân. ngay từ đầu hắn khoa tay múa chân được loạn thất bát ao. đoàn kiếm trong tay quả thực tựa như tiểu hải tử cây gậy trong tay, trên không trung tung bay, vạch ra loạn thất bát tao quy tích căn bản xem không rõ hắn đến tột cùng ở khoa tay múa chân chỗ gì. So với nói là chiêu thức, chi bằng nói loạn vũ. Nhưng kỳ quái là, liền loại này loạn vũ, hắn cư nhiên cũng có thể múa giống nhau như lúc. Khi đó, thanh sa hoàn toàn không nhìn ra người này là ở luyện kiếm. Người đang làm gì? Thanh sa hỏi. Luyện kiếm. Phong Thần mặt nghiêm túc. Gì đó kiếm? Thanh sa bị hắn múa hoa cả mắt, mặt ngạc nhiên. Ngự phong kiếm pháp. Phong Thần cũng không quay đầu lại. Phong Thần, thanh sa tức giận, nàng tức giận lúc sẽ gọi Phong Thần, mà không phải thiếu gia. Ngươi cho ta chưa thấy qua ngự phong kiếm pháp đúng không? Thật là ngự phong kiếm pháp. Phong thần mặt táo bón dáng dấp, bất quá, này là thượng bộ. Trước phải học được cái này mới có thể học phía sau. Tổng cộng mấy bộ? Thanh sa hỏi. Thượng trung hạ, 3 bộ. Phong thần nói. Ngươi một bộ liền luyện thành như vậy, ba bộ cộng lại, vậy nhiều lắm ít chiêu thức? Thanh sa mặt hồ nghi. Thượng bộ 3000 chiêu. Phong thần nói, nhưng tới trung bộ cũng chỉ có 81 chiêu. Thanh sa cau mày, thượng bộ trung bộ cộng lại 3081 chiêu. Không, là thượng bộ 3000 chiêu hóa thành trung bộ 81 chiêu. Phong thần một bên luận vũ, vừa nói, dường như rất huyền diệu hình dạng. Thanh sa mở to hai mắt, vậy hạ bộ đâu? 9 triệu. Phong thần mặt kỳ quái, nhìn thanh sa nói, cha ta ngự phong chín thức ngươi không biết. Thanh sa lúc này mới nhớ tới, Phong Thương Tuyết ngự phong chín thức, không nói nổi tiếng tiên hạ, nhưng ít ra này Phản Dương thành không người không biết. Nàng cảm giác mình dường như có chút vờ ngượng ngẩn, đỏ mặt lên, trong miệng cũng không chịu vừa, biết miệng nói, ta nghĩ đến ngươi thiên phú dị bẩm, sẽ nhiều như vậy một triệu hai triệu. Nguyên lai like cũng không có gì rất rồi. Phong Thần tiếp tục loạn vũ, Thanh Sa cái gì cũng tốt, chính là không có chuyện gì lúc sẽ cố ý tìm lửa, cơm tử đoạt lý, rồi rảnh đi ra ma bệnh, không để ý tới nàng là tốt rồi. À, Thanh Sa thấy Phong Thần không để ý tới bản thân, ngồi ở nhỏ trên băng ghế, có chút bất an phận, hỏi, thiếu gia, người không phải dùng thương sao? Thanh âm của nàng mềm mại đáng yêu tận xương, có chút chữ ngự khí đặc biệt một ít, nói xong còn cắn môi ha ha cười không ngừng. Đang ở loạn vũ Phong Thần thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma, yêu nữ ngậm miệng, Phong Thần thiếu chút nữa một kiếm đã đâm đi. Trừng nàng liếc mắt, khó khăn mới thu liễm tâm thần, tiếp tục luyện kiếm. Như vậy mỗi một hồi, cả người hắn cũng dần dần chìm đắm vào kiếm pháp trong đó, bất chi bất giác liền vào hội thần cảnh. Không sai biệt lắm 2 giờ đồng hồ rồi, hắn mới ngừng lại được. Luyện xong, Thanh Sa kinh ngạc nói, nàng ở bên cạnh vẫn nhìn. Đầu tiên là thấy hắn luận vũ, đến sau, chiêu thức liền dần dần trở nên đơn giản mà cổ sơ. Đến cuối cùng, đã rất khó coi ra là chiêu thức gì, chỉ cảm thấy mỗi một kiếm qua lại, đều cho người ta một loại giống như thanh như gió, dần dần dung nhập trời đất, vô ảnh vô hình cảm giác. Phong Thần suy nghĩ một chút, gật đầu, biết. Thanh Sa mở to hai mắt nhìn, nhập môn. Phong Thần lại suy nghĩ một chút nói, tám chiêu nhập môn, một chiêu thâu thông, gánh người. Thanh Sa đều nhảy cỡ lên, nhỏ băng ghế té trên mặt đất, phát ra ba một thanh âm vang lên. Ngự Phong Kiếm Pháp làm sao? Thanh Sa không biết. Có thể nàng nhưng là nghe nói, Phong Gia con em tu luyện củng Phong Kiếm Pháp, cũng muốn một năm nhập môn. Bây giờ Phong Gia võ đường thống lĩnh giữa, tu tập củng Phong Kiếm Pháp trên giữa hai bộ người, có chút đã mười mấy năm, cũng bất quá chỉ đạt tới tiểu thành mà thôi. Ngự Phong Kiếm Pháp. So so với cổng phong kiếm pháp càng sâu áo huyền diệu. Phong thần loạn như vậy múa rất sống thần, liền nói sẽ. Hơn nữa còn có một chiêu đạt tới thô thông. Thực sự biết, đại khái là hội thần cảnh nguyên nhân. Phong thần cũng không có biện pháp giải thích trong đầu ký ức mảnh nhỏ sự tình, thuận miệng nhu theo, đem đoạn kiếm trong tay hướng không trung nhẹ nhàng ném đi. Theo ngự phong kiếm pháp thô thông, kiếm pháp đã ở linh đài trên mặt đài, hình thành một cái huyền diệu pháp trận. Cùng đại giác thương pháp, phong tuyết thương pháp cùng quyết sắp hàng cùng một chỗ. Khi phong thần vận hành linh đải, kiếm pháp pháp quyết liền được tự nhiên động. Phong thần ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, bóp cái kiếm quyết. Một đạo lực lượng vô hình đột nhiên cùng quỷ đồng liên hệ, màu đen tiểu kiếm trên không trung hơi hơi trầm xuống một cái, lại không rơi xuống, mà là nổi lên, có một loại dược dược dục thí mùi vị. Muốn thử xem sao? Phong thần nhìn thanh sa, khỏe miệng nứt lên, thử liên thử. Thanh sa không tin cái này tà, nhanh nhẹn nảy ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái giải duy băng, không nói hai lời liền hướng phong thần cuốn đi. Nha minh cái phế vật này thiếu gia, phế vật bao nhiêu năm, bây giờ trở nên để cho nàng có chút không có thói quen. Trước kia nhỏ phế vật khả ái một ít hiện tại người này không chỉ không bị thiên ma huyết ảnh hưởng, hơn nữa còn có thể cùng tự mình động thủ. Ngắn ngủ mấy tháng, liên tấn chức tới nhân cảnh trung cấp là chuyện gì xảy ra? Tùy thời tùy chỗ tiến hội thần cảnh là chuyện gì xảy ra? Thần quyến giả là chuyện gì xảy ra? Vài giờ đồng hồ học một môn gì đó 3.000 chiêu cao thâm kiếm pháp lại là chuyện gì xảy ra? Những này liền đủ khiến cho nhân đấu kỵ, hiện tại cư nhiên có thể cùng bản nha hoàn động thủ, dài bản lĩnh. Có bản lĩnh rất giỏi a có bản lĩnh liền có thể đổi bại. Giao hơn hắn. Trong chớp mắt, giải duy băng cũng đã giống như một cái linh xà thông thường ở phong thần bên người không gian vòng mấy vòng phong kín hắn trước sau bên trái sau vị trí đồng thời giải duy băng một đầu kiểu lên ba mà một chút hướng phong thần trên mặt vỗ tới đánh người bật hay phong thần thi triển lăng mây quyết thân hình bay lên đồng thời kiếm trong tay bí quyết vừa chuyển quỷ đồng siêu mà bắn tới giải duy băng trước mặt lăng không một cái vẫy đuôi sử dụng kiếm chuôi đem giải duy băng đầu đụng đổ dùng cái mông đụng ta thanh xa quẹt mồm, thân hình nhảy lên thật cao đem giải duy băng chợt giật giật giải duy băng giống như vốn lượn cự long thông thường trên không trung quay cuộn ra vài đạo cuộn sóng chợt đi đầu vị trí đặc biệt từ đuôi đến đầu giống như một tay vậy đâm vào phong thần, cắm con mắt. phong thần cười híp mắt đưa tay, bắt được bay tới đoàn kiếm, ở trước mặt dựng lên. đây là một cái động tác rất đơn giản, để ngang phân nhánh giải duy băng chu gian, vừa có thể ngăn trở giải duy băng cắm con mắt thế tiến công. bất quá, ở ngự phong kiếm pháp ở giữa, đây cũng là trong đó một chiêu thức mở đầu. giữa thiên địa, gió vô định hướng, cũng không định hình, không biết tới, không biết chỗ hướng, giống như đông, đông nhiên tây, hoặc găm áp, hoặc lạnh, hoặc mềm nhẹ, hoặc cồn liệt, hoặc nóng cháy đập vào mặt, hoặc găm hàn thấu xương hoặc điên cuồng gào thét thẳng tiến, hoặc long quyển chín này. mà cái gọi là ngự phong chính là gia doi, là biến hóa, là dựa thế, là dung hợp, có thể nên, có thể thuận, có thể hoán, có thể căng, có thể bác, có thể đón, đảo ngược, thiên biến vạn hóa tổn hồ chuyên tâm là vì ngự phong, ngự phong chín tức chi nên phong chạm, một trào ở kiếm, phong thần khí tất cả người đều thay đổi, sau đó hắn một kiếm đánh xuống, sau đó định điểm ở sáu điểm đổi mới, nếu như là hai canh lời nói liền 12 giờ chưa càng chưa một, không có liền đại biểu canh một. 288. Trưng 288 chương 288, cổ quái giờ khắc này, Thanh Sa lại rõ ràng dùng một loại đối mặt hùng sơn tuấn lĩnh thông thường, không thể dung chuyển cảm giác. Mà theo phong thần cầm kiếm chém xuống, kiếm dù chưa đến, nhưng này loại đối diện tiến tới lợi hại phong mang, lại như có thực chất, vẻ gãy nghiền nát. Thanh Sa thậm chí cảm giác được ánh mắt của mình đều dường như bị bổ ra thông thường, có một loại thế giới ở trước mắt một phân thành hai cảm giác không chân thật cùng vặn vẻo cảm. Mới nhập môn liền lợi hại như vậy, Thanh Sa hách liêu nhất đại khiêu. bất quá liền thực lực tới nói nàng còn xa ở bây giờ phong thần trên một thân mỹ linh cựu chuyển ma công hay thay đổi uy lực siêu phàm lập tức một tiếng cười khẽ trong tay giải lụa giống như sống lại thông thường từng vòng quấn tới phong thần kiếm thế đường về trên giải lụa cũng không phải kiếm là không gian Khắc chế cũng không phải sắc bén là kiếm thế trong lúc nhất thời phong thần chỉ cảm giác mình chiêu này nên phong trạm, liền giống như chém vào vũng bùn thông thường lực đạo ở tấp tấp tiêu tán tỉ mị cảm nhận loại lực lượng này phong thần khoẹt miệng biết lên một vị cười đối với kiếm chiêu lý giải nhất thời so với trước rõ ràng rất nhiều cũng khác sâu rất nhiều trong đầu ký ức mảnh nhỏ tuy rằng mang đến rất nhiều kinh nghiệm cản nộ nhưng trung quy muốn chân chính đạo thủ mới khác sâu hơn Đón gió nguyên lai like như vậy chiêu này trọng điểm ở một cái nên chữ nhưng là sau phát khắc địch phá giải phản kích chiêu thuật thanh xa dùng giải lụa cá mắt ta dựng thẳng kiếm đón đỡ rồi thuận thế phản kích không sai nhưng một chiêu kia nàng chỉ là vui đùa lại ít đi vài phần ủy thế sắc khí mang nên phong chạm nhưng là đối thủ thế tới càng mạnh mẽ phản kích mới càng lệ ta trước ra chiêu rồi lại bị nàng tầng tầng quấn lấy thắng cương Phản kích xu thế lập tức liền chậm lại, sau lực không nối tiếp. Ân, nhất thiết phải thêm nữa biến hóa. Phong thần lập tức tay phải một phen, kiếm trong tay bí quyết trên không trung cấp tốc vẽ ra một cái phiền phức ký hiệu, màu đen tiểu kiếm đột nhiên ngang đầu, phóng lên cao. Ở thoát ra thanh xa giải lủa không chê khu vừa rồi, xoay tròn. Lự phong chín tức chi long quyển liệt. Nếu không thể lấy duyệt phá chi, vậy thì tá lực đả lực, mượn gió thành thế. Một đạo màu đen long quyển phong đột nhiên trên không trung thành hình. Mà đạo này cuồng bạo lốc, thinh lình còn mượn giải lủa quân lực lượng, thế cho nên long quyển phong vừa mới thành hình, Thanh Sa trong tay giải lụa cũng đã bị kéo mềm mại vô lực, tôi bởi hoa lá. Người khác chế ta thế, ta liền cho ngươi một thế. Lê Thượng. Thanh Sa một cắn miệng môi. Rõ ràng Phong Thần chỉ là nhân cảnh trung cấp, theo lý mà nói, bất kỳ một loại võ kỹ tới trong tay của hắn, cũng không thể đối với mình tạo thành quá lớn uy hiếp. Có thể chỉ là giao thủ hai chiêu, nàng cũng cảm giác Phong Thần kiếm cho mình một loại như gai ở lưng cảm giác. Ngự Phong kiếm pháp quả thực lợi hại như vậy. Thanh Sa mới không tin tả, căm giận mà run lên giải lụa, một đạo màu đen linh khí lan tràn đến giải lụa trên, đem hắn đột nhiên banh trượt hóa thành một cây súng lớn, chợt quát tới. Hai người liền ngươi tới ta đi, đánh cái khí thế ngất trời. Hơn 10 chiêu rồi, Phong Thần đã mượn Thanh xa bồi luyện, đem Ngự Phong kiếm pháp từng chiêu nhiều lần thi triển, cũng tỉ mỉ nghiền ngẫm một phen. Ngự Phong kiếm pháp quả nhiên tinh diệu, thảo nào ở chân thật trong lịch sử có như vậy lớn danh tiếng, Phong Thần tâm nói, hơn nữa, ta hiện đang nắm giữ còn chưa phải là hoàn toàn phiên bản. Chân chính phiên bản, nhưng là phải tìm được một quyển tên là Huyền Lôi công bí tịch. Kỳ thực, quyển công pháp này rất nhiều thứ, đều ngay từ lúc ký ức mảnh nhỏ trong. Nhưng dựa theo đại lục thiên đạo quy tắc, trừ phi đạt được bí tịch hình thành đối với vận mệnh phát động bằng không mấy thứ này đều vô dụng tựa như ngươi có vô số làm sao đem động cơ không chế ở cực hạn cùng bị hủy bên mở làm sao ra con vào con làm sao vượt qua thậm chí ứng đối mưa tuyết các loại thời tiết đua xe kinh nghiệm nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được biết lái xe hơn nữa được có một chiếc xe mới được đương nhiên đối với phong thần tới nói có một chút là người khác không có ưu thế đó chính là hắn biết nên tìm gì đó hơn nữa biết làm sao đi tìm tuy rằng vậy cũng không dễ dàng trong bụng tính toán phong thần tiện tay ngăn thanh xa công kích thân hình vừa chuyển linh đài vận hành trong lúc chợt một quyền đánh ra. Mà cùng lúc đó, Quỷ Đồng đã bay vút đến phong thần đầu vai vị trí, tựa như một đạo vô thanh vô tức gió, dung nhập quyền thế trong đó. Theo một quyền này đánh ra mà bay về phía trước bắn, nổ tung không khí, hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến thanh xa mặt. Ngự phong chín tức chi phá phong thứ. Một kiếm này nhanh vượt sao băng, tài năng lộ rõ. Giao thét trong tiếng gió, Quỷ Đồng liền giống như quỷ mị thông thường, từ tầng tầng chặn giải lụa ở giữa đi qua, trong giây lát đó cũng đã tới thanh xa trước mặt. Ai nha. Thanh xa một tiếng kêu sợ hãi, nhắm hai mắt lại, người tới thực sự. Một tiếng gió ở trước mặt của nàng dừng lại, một luồng gió mát nhẹ nhàng thổi nổi lên thanh xa trên chán sợi tóc. nàng vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy thanh kiếm màu đen tiểu kiếm đang vững vàng đứng ở cách mình cái chán một xích địa phương. mà ở tiểu kiếm phía sau, vỡ nát giải lụa giống như bay tán loạn hồ điệp. quỷ đồng cực kỳ sắp bén. trải qua đoạn thời gian này giao phong, thanh sa tùy ý dùng này giải lụa đã sớm không chịu nổi gánh nặng. ngươi quả nhiên theo ta đùa thật. thanh xa cắn môi, ủy khuất nhìn phong thần nói, ta đây không thu tay sao? phong thần tức giận nói, ngươi rõ ràng có thể né tránh, bản thân cũng chống đỡ được. Thế nhưng ta không muốn ngăn cản. Thanh sa hừ một tiếng, ta chỉ muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không là hư rồi lương tâm. Làm. Phong thần bị nữ nhân này tức giận đến độ chán nổi gần sẽ ngảy, không chút nghĩ ngợi đưa tay kéo nàng xoay người, ở nàng cái mông trên vỗ một cái. Động tác nối liền, hết sức quen thuộc. Vỗ rồi, Phong thần mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lại mặt không đổi sắc, đi chuẩn bị cho ta nước tắm. Vâng, thiếu gia. Thanh sa đã trúng lần này, nhưng là thần thái phi dương. Mặt nàng chứng hừng hồng, giữa hai lông mày nhộn nhạo một tia không khí vui mừng, ngoan ngoãn sảo sạp má đáp ứng xoay người hướng nhà kề đi đến, đi hai bước, nàng quay đầu lại qua đây, thì tư tư hé miệng cười nói, thiếu gia ngươi trở về bao nhiêu ngày nay, mới là lần đầu tiên đánh ta đâu. Phong Thần một trận đau đầu, không nhịn được phất tay một cái. An Không Tiêu mặc dù biết này là Thanh Sa tu luyện bị Linh Cựu chuyển Ma Công nguyên nhân, nhưng so với nói là Thanh Sa thích hợp bộ công pháp này, chi bằng nói Ma Công kia chính là vì nàng mà thành. Có như thế cái kẻ gây tai họa cấp hồ ly tinh bên người, trên đời này không mấy nam nhân đánh được. Thanh Sa vào nhà kề, vì Phong Thần nước, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cách tường tiêu lên đúng rồi thiếu gia ngươi thanh kiếm kia có cổ quái. mà trong viện phong thần không hạ bác lại đang bất tri bất giác dùng một loại lưu luyến ánh mắt nhìn tay của mình nguyên lai là loại tư vị này chặt đôn một mà co giãn mười phần a nghe được thanh xa thanh âm phong thần giật mình một cái phục hồi tinh thần lại liền ở thanh xa nghiêng về một phía nước một bên nghiêng thân thể thăm dò nhìn ra được lúc hắn đã mặt thản nhiên gật đầu ừ một tiếng ra hiệu tự mình biết trận đem lực chú ý đều tập trung vào bản thân đoạn kiếm trong tay trên từ từ hôm qua từ phong gia bí mật trong bảo khố đạt được cái thanh này quỷ đầu rồi. Phong thần liền biết được, quỷ đồng cùng thông thường linh kiếm có chỗ bất đồng. Thông thức tự liệt bí khí, thông thường cũng sẽ là đang tế luyện hoặc ổn dưỡng rồi, mới có thể bởi vì thông thức hiệu quả mà cùng chủ nhân linh trí tương thông. Nói đơn giản, thông thức tự liệt linh kiếm nếu so với thông thường linh kiếm thông minh một ít. Bất quá, loại này tỷ dụ kỳ thực cũng không chuẩn xác. Bởi vì thông thường linh kiếm, mặc dù là trải qua ổn dưỡng rồi, cũng là không có linh trí. Chúng nó chỉ là một loại vũ khí, dựa vào ổn dưỡng lúc kiếm chủ khí huyết dung hợp cùng với thần hồn dấu vết mà sản sinh liên hệ, mọi cử động hoàn toàn do kiếm điều khiển chính chế. Mà thông thức tự liệt linh kiếm, mặc dù bị liệt vào bị khí, là bởi vì chúng nó bản thân là có chút cho phép linh trí, không cần lâu dài huấn dưỡng, liền có thể đạt tới tâm ý tương thông hiệu quả. Mà ở huấn dưỡng rồi, thi triển ra càng thêm như ý. Phong thần ở trong lòng âm thầm nghĩ, ngón tay từ quỷ đồng trên thân kiếm bôi qua, màu đen đoạn kiếm nhẹ nhàng rung dậy, tản ra một loại hương phấn mà vui thích tâm tình. Phong thần một bên nhận thức cùng quỷ đồng cảm ứng, một bên tiếp tục suy tính. Bất quá, thông thức tự liệt bí khí thông thường đều chỉ cùng chủ nhân có liên hệ, rất ít nhìn thấy có thể cùng những vũ khí khác sản sinh cộng minh tình huống mà quỷ đồng lại có thể cùng đại giác thương sản sinh cộng minh, kỳ quái hơn chính là. Phong thần hướng thanh xa phương hướng nhìn thoáng qua, tâm nói, vừa mới ta ở cùng thanh xa đối với lúc luyện, rõ ràng cảm giác được. Quỷ đồng linh trí cao, còn xa xa vượt qua thông thường thông thức tự liệt bí khí. Ta thi triển rất nhiều chiêu thức, đều có một loại chủ động phối hợp cảm giác. Nhất là vừa mới một chiêu kia phá phong thứ, một chiêu này trọng điểm, ở chỗ một cái chữ phá, thấy rõ vật vật, tìm hắn nhược điểm lỗ thủng, thậm chí không có lỗ thủng, cũng có thể bịa đặt, cũng lấy tinh diệu nhất lộ tuyến cùng nhất chính xác chỗ rơi đem hắn đánh bại. Đây đối với kiếm chủ tự thân thấy rõ trong yêu cầu phi thường cao, mà đang thi triển một chiêu này lúc, ta gần như là theo bản năng vận dụng đại giác thần công, lấy tinh đồ tính toán theo công thức cảm thấy sức mạnh làm phụ trợ. Đương thời đại giác thương hơi có phản ứng, Mà kỳ diệu là quỷ đồng vào giờ khắc này như có thông minh sắc sảo, hầu như không cần ta động niệm, nó đã nhiên tuyển chọn nhất chính xác một con đường tuyến, đâm thủng thanh sa tầng tầng phong ngự, từ giải lụa ở giữa vài không thể xét trong khe hở xuyên qua. Điểm này cũng không phải là lỗi của ta giác, liền thanh sa cũng cảm ứng được. Phải biết nàng bị linh kiệu chuyển ma công bây giờ đã qua thứ ba chuyện, mỹ linh bám vào với giải lụa trên, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. nghĩ tới đây lúc, phong thần đối với đoạn kiếm trong tay hương thú, càng phát mà nồng dày. mà liền vào giờ khắc này, hắn cư nhiên từ đoạn kiếm giữa cảm thụ được vẻ đắc ý tâm tình, tựa hồ bản thân trong lòng suy nghĩ bị quỷ đồng cảm giác thông thường. có ý tứ, phong thần vận hành linh hải, thôi động đại giác thần công. một tiếng long năm rồi, đại giác thương đã hiện ra ở trong tay, mà gần như là ở đại giác thương xuất hiện trong mắt, trong tay quỷ đồng đã bộc phát ra một loại mãnh liệt hoan du và hương phấn ý niệm, lơ lửng. Vòng quanh đại giáp thương không ngừng tung bay, mà phong thần rõ ràng cảm thụ được, đại giáp thương cũng chuyển đến giống nhau tâm tình. Tuy rằng ý niệm có vẻ trầm ổn rất nhiều, nhưng này loại cảm giác thân thiết lại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Đại giáp thương, quỷ đồng kiếm, đại giáp thương pháp, ngự phong kiếm pháp. Giữa hai người cảm ứng, một cái ý niệm giống như một đạo loan loáng, từ phong thần trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Hắn Loan thoáng nghĩ tới điều gì, nhưng một chốc làm thế nào cũng bắt không đến. Ngược lại quỷ đồng vui thích mà vòng quanh đại giáp thương một trận bay loạn, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng đụng với vừa đụng gián giáp, thấy phong thần thấy buồn cười. Loại cảm giác này, tựa như một con sinh động tương tử nhỏ chó săn, cùng một khỏe mạnh mà trầm ổn tuấn mã chơi đùa một dạng. Ngay vào lúc này, nhà kề truyền đến thanh xa thanh âm. Thiếu gia, có thể tắm. Mau tôi giúp ta một chút, y phục đều ướt đẫm." Chương 289. Chương 289, ngày đánh cuộc đem che miệng cười trộm, mùi yêu hơi nhăn lại thanh xa đánh đuổi, Phong Thần tắm, thay mẫu thân đặc biệt mà chuẩn bị một bộ máu sợi tơ tắm võ giả phủ. An rồi điểm tâm, Phong Thần đi ra tiểu viện, thanh xa vì hắn chỉnh lý quần áo một chút, dặn dò, sớm một chút trở về. Ân Phong Thần đáp ứng, mới ra cửa, lại nghe phía sau thanh sang ngáp một cái, nhanh chóng đóng cửa lại. Hiển nhiên là đi ngủ hồi lung rác. Điều này làm cho Phong Thần hoài nghi, ngày hôm nay đến tột cùng là không phải là mình đánh cuộc đại nhật tử. Phía trước tràn đầy lá dụng đường nhỏ miệng, Phong Thương Tuyết, Vũ Phu Nhân cùng Phong Nguyên Hạo đã đang chờ. Ra ra, cha, mẹ, Phong Thần đi tới hỏi an, nghe Phong Thương Tuyết nói, Hoàng gia diện, Hoàng Thiết Sơn cũng chết. mà khác, mộ kiếm bên kia đã toàn lực mở rộng hành động. Kỳ nông xuất phát sao? Phong Thần hỏi. Xuất phát, Phong Thương Tuyết khẽ mỉm cười nói cùng ngươi hồ đồ vài ngày, nàng thế nhưng nín lặng. Sáng sớm hôm nay làm xong ngươi giao phó sự tình, lập tức liền xuất phát. Phong Thần nói: "A, Trích Tinh lâu đám người kia phản ứng có khỏe không?" Sắc mặt khó coi, Phong Thương Tuyết cười nói: "Kỳ thực bọn hắn những người này không đáng để ý, bất quá chỉ là Yến Hoàng dùng để hiển uy phong một chiêu dối rảnh từ thôi." Hà Tất, "Đó là cha ngươi rộng lượng, có thể ta theo mẹ ta." Tâm nhắn nhỏ, Phong Thần thản nhiên nói: "Bọn hắn tới vây săn ta Phong gia, một khi chúng ta thua, chính là cửa nát nhà tan Hạ chẳng." Đã như vậy, vậy cũng không trách chúng ta thủ đoạn độc ác chứng mắt thất báo tiểu tử tối gì đó theo lòng ta mắt nhỏ một tay vặn trên phong thần cái lốt thay hung hăng dạo qua một vòng thấy phong thần gọi đau vũ phu nhân mới gắt một cái cười liếc phong thương tuyết liếc mắt nói bất quá lời nói này được cũng không sai nên lấy van bạc đoán an miếng trả miếng không phải vậy còn quen bọn hắn có muốn hay không cho bọn hắn mời mấy cái vu em chiếu cố phong thương tuyết thấy hai mẹ con cùng chật tuyến chỉ phải cười khổ lắc đầu quay đầu nhìn về phía phụ thân phong nguyên hạo lại thấy phong nguyên hạo khoát khoát tay tức giận chừng hắn liếc mắt nói thần nhi cái này tuổi tác nên khoai y ân cứu ngay cả điểm ấy huyết khí cũng không có thành nói cái gì. còn tuổi nhỏ kiên rẻ nhiều như vậy làm gì? không phải vẻ người lớn hành thu mới hợp ngươi tâm ý. phong thương tuyết mặt ngạc nhiên, cha, ngươi trước đây cũng không phải là như thế dạy ta. ngươi là ngươi, thần nhi là thần nhi, phong nguyên hạo khinh thường nói, ngươi tu luyện tới nhân cảnh trung cấp tốn bao lâu? thần nhi tốn bao lâu? thần nhi là thần quyến giả, ngươi cũng là thần quyến giả. nói xong, lão gia tử quay đầu nhìn về phía phong thần, vẻ mặt ôn hòa nói, thần nhi, cố lên, gia gia sẽ chờ nhìn ngươi cho chúng ta phong gia tranh khẩu khí này. ta minh bạch ra ra. Phong Thần cười nói, quay đầu nhìn về phía Vũ Phu Nhân, lại thấy Mẫu Thân Viễn mắt đống nhiên đường hồng, chỉ thấy bản thân, không nói câu nào. Yên tâm đi, mẹ, không có gì lớn không được. Phong Thần ôm ôm Mẫu Thân, con trai ngoan, trọng yếu nhất là bảo vệ tốt bản thân. Các mẹ đều không quan tâm. Vũ Phu Nhân dặn dò, ta biết. Phong Thần buông ra Mẫu Thân, cười nói, một hồi tới Tinh Thần Điện, ngươi cũng không thể như vậy. Không phải vậy người ta đều chê cười ta? Ai dám? Vũ Phu Nhân lông mày ngược lại dựng thẳng, lão nương đau lòng nhi tử quản bọn hắn đánh dám mắng hai câu, nàng lại gật đầu. Bất quá nhi tử ngươi nói đúng, ta càng lo lắng, bọn hắn càng chế dây ước. Lão nương mới không bằng bọn họ ý. Bốn người vừa nói, vừa đi ra phong phủ. Trên đường đi, phong gia tộc nhân sớm mà liền tụ tập ở tại cùng nhau. Nhìn thấy phong thần, bọn hắn đều dùng trầm mặc ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Trong đám người, phong thụy, phong dũng, phong yên cùng phong ủy tứ tiểu thần tình có vẻ so với người bên ngoài muốn hưng phấn một ít. Nhìn thấy phong thần lúc, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng bọn hắn còn trên lệch không đồng đều mà kêu một tiếng cố lên, giá giá quả đấm. Cảnh này khiến bọn hắn đưa tới bên cạnh tộc nhân ánh mắt kỳ quái. Bởi vì cần bảo mật, bởi vậy, cho tới bây giờ, Phong Thần cũng không có ở trước mặt bất kỳ người nào bạo lộ qua thực lực chân thật của mình. Chỉ có bốn người bọn họ đã từng thấy tận mắt. Một thương kia, thực sự quá chấn động. Từ một khắc kia trở đi, bọn hắn đối với Phong Thần trước tất cả bất mãn, tất cả xem thường khinh miệt, đều theo sự thật này mà tiêu tan thành mây khói. Phong gia bầu không khí trong tộc, vốn là người mạnh là vua. Mà Phong Thần bày ra thực lực, khiến cho bọn hắn minh bạch bản thân sợ rằng cho tới bây giờ cũng không có chân chính hiểu qua cái này bị bản thân xem thường tộc huynh. điều này làm cho bọn hắn vừa ấy nãy lại là hư phấn. nhưng mà ngày hôm qua sau khi trở về bọn hắn liền được hạ cấm cầu lệnh cảnh này khiến bốn người bọn họ từ có thể trốn ở một bên bản thân nghị luận đem phong thần đánh bại thân trấn khang một màn kia nhiều lần nói có nói nói nước miếng tung bay con mắt phát quang từ hôm qua đến hiện tại bọn hắn hầu như chưa từng chớm mắt nếu không có bên cạnh cách đó không xa thì có một vị trong tộc chấp sự ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm bọn hắn hận không thể đem chân tướng nói cho mọi người nghe đón bọn hắn ánh mắt hư vấn, phong thần cười, hướng hắn nhóm gần đầu. ở trên mặt bọn họ hiện ra kinh hỉ triệt để nở rộ ra trước, đưa mắt từ trên người bọn họ rời, theo phong thương tuyết xuyên qua đám người, đi ra phong phủ lại môn. mà ở bọn hắn sau khi trải qua, phong gia tộc nhân đều tự phát mà xuống lại qua đây, vòng vây ở phía sau, một đường gia phượng hoàng ngai, hướng tinh thần điện phương hướng đi đến. hôm nay phàn dương thành phi thường náo nhiệt, từ phong gia đến tinh thần điện trên đường đi, phong thần chỉ thấy đường hai bên biển người chen lấn chật như nêm cối, người trước mặt bị chen lấn đứng không được chân, liều mạng sau này đỉnh mà người phía sau thì điểm chân vươn dài cổ cũng không ít người bỏ lên trên nóc nhà mà trừ phàn dương thành dân chúng ở ngoài phong thần còn phát hiện không ít xa lạ tranh du giả bọn hắn là lạc nguyên châu các đại gia tộc phái tới người quan sát phong thương tuyết đi ở phong thần bên người thần tình nhàn nhạt nói quanh thân châu phủ còn có một chút thượng du gia tộc cũng đều phái người đến phong thần con mắt hơi híp rất nhanh đoàn người cũng đã tới tinh thần điện tinh thần điện cửa tiểu quảng trường trên Từ lâu là đầy áp cả người mà ở trong này chuyên tới rồi xem cuộc chiến tranh du giả thì càng nhiều hầu như là nguyên châu thế gia tông môn nhân vật có mặt mũi đều tới, chỉ bất quá phan dương thành là phong gia hai vị thiên tôn lĩnh vực không có thiên cảnh cường giả xuất hiện, mà đang ở phong gia đoàn người đến đồng thời quảng trường đối diện đổ phố cũng truyền đến một trận xôn xao. Sau một lát, theo mấy chiếc hoàng gia xe ngựa xuất hiện, nhưng là yến nhiên tình thị huynh muội cùng với cùng tồn tại trích tinh lâu con em thế gia nhóm tới, Chim ca cùng chăm chỉ ngồi ở trên xe ngựa nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt đoàn người cảm nhận bên trong xe ngựa đè nén bầu không khí lặng yên im lặng trao đổi một cái ánh mắt. hiển nhiên sắc mặt từ hôm qua bắt đầu liền càng ngày càng đen. Hôm nay đã sớm trải qua đen như đáy nổi. Mà Mục Thiên Dương, hoàng tử Kiệt hai người, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, cả người đều tản ra một loại gần như với điên cuồng khí tức. Liền ở trước đây mấy giờ, Trích Tinh lâu dưới, xuất hiện vài chiếc xe ngựa. Đương thời, con em thế gia nhóm ở Trích Tinh lâu thượng khán những kia xe ngựa kéo tới công tượng dỡ xuống vật liệu gỗ, nhìn bọn hắn tiến tiến xuất xuất, mang mang lục lục. Ngay từ đầu mọi người còn không biết những người này ở đây làm gì, nhưng rất nhanh bọn hắn liền xem minh bạch, bố tòa thật to linh đường bị một lần nữa bố trí một phen. Công tượng nhóm hiện trường chế tác từng cái một linh bài viết lên mỗi một cái tên, đặt lên bàn. gỗ lang phong, gỗ trời dễ dàng, gỗ sông, gỗ lang sinh, vàng chiến long, vàng trăm trấn. vàng sắt minh. mà nương theo những này linh bài là từng cái miệng cái dương. mỗi một miệng bên trong dương, giả bộ đều là bị diện to gỗ. vàng hai nhà võ đường cùng ám danh võ giả đầu người. tất cả cái dương, cứ như vậy một cái kề bên một cái mà bái phòng ở trên này, đối diện trích tinh lâu bên này, đối phương còn đem mở dương ra, khiến cho bên này đem vậy từng cái tuyệt vọng khuôn mà xem cho rõ. một khắc kia, trích tinh lâu trong một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nếu như nói lúc ban đầu thấy Phong Thần bố trí linh đường, mọi người chỉ cảm thấy hắn là ở ghê tầm người, là một loại hấu trí khiêu khích, như vậy, theo hắn trước mặt mọi người cắt thân trấn khang huyết hầu, mọi người đã minh bạch tên kia có nhiều ngoan. Nhưng mà, khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, người này không riêng tàn nhẫn, hơn nữa còn như vậy trừng mắt đe báo. Nay từng cái một đầu người, đến từ một gia cùng hoàng gia hai cái này nỗ lực vây săn Phong gia gia tộc. Phong Thần dùng những người này đầu, tuyên bố hắn không tiếng động mà tàn nhẫn luôn. Ngươi làm mùng một ta làm mười lăm. Các ngươi nếu muốn đụng đến ta Phong gia, ta liền giết cả nhà ngươi. Bây giờ Mộc gia cùng Hoàng gia chính là vết xe đổ. Cái tiếp theo là ai? Chính các ngươi suy nghĩ đi. Dù sao nơi này chống không địa phương còn rất nhiều. Phong thần. Đương thời Mộc Thiên Dương cùng Hoàng tử kiệt trừng mắt muốn nước, điên cuồng hét lên nói: Ta muốn giết ngươi. Ta phát hiện, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trong đầu một màn kia tiêu tán. Ngồi ở lay động trong xe ngựa, Triệu Ca cùng Tần Phong lúc này hồi tưởng lại đều là âm thầm lưới. Ngay vào lúc này. Xe ngựa đã lái vào Tinh Thần Điện Quảng Trường, một chiếc tiếp một chiếc mà ngừng lại. Chiêm Ca cùng Tần Phong theo liên can con em thế gia đi xuống xe ngựa, đi theo Yến Nhiên, Tình Văn Ngạn cùng Tỉnh Thời Vũ phía sau, đi tới Tinh Thần Điện Đại Môn trước bậc thang, cùng phong thần mặt đối mặt. Song Phương liền lạnh lùng như thế mà nhìn nhau, ai cũng không mở miệng trước nói chuyện. Cùng lúc đó, toàn bộ Tinh Thần Điện Quảng Trường cũng đều trở nên lặng ngắt như tờ. Khí áp thấp đủ cho tựa như giữa hẻ báo tố đã tới một khắc kia. nóng bức ở mức. Trầm khiến cho người ta hốt hoảng. Bốn phía trong đám người vây xem, có không ít quần áo sáng rõ thần tình cao ngạo người thanh niên, bọn hắn phần lớn là đến từ lạc nguyên châu cùng với quanh thân châu phủ con em thế gia cùng tông môn đệ tử, hoặc du lịch vừa vặn trải qua phản dương, hoặc bị nam bắc hai nhà hoàng thất hấp dẫn, đặc biệt tới xem náo nhiệt. Lúc này nhìn thấy song phương đến, đều là chỉ trỏ, châu đầu ghé hai, đó chính là tình thời vũ. Quả nhiên thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khinh thành. Nghe nói toàn bộ bắc thần quốc thanh niên tuấn ngạo, hầu như toàn bộ đều là của nàng hết lòng ái mộ người. Bọn hắn thậm chí còn tổ chức một cái thủ hộ đoàn. Ta nghe nói qua có người nói một ít thân phận địa vị hoặc thực lực chưa đủ con em thế gia, thậm chí ngay cả lăn lộn cái thủ hộ đoàn thành viên vòng ngoài tư cách cũng không có, có thể trở thành là thành viên trung tâm, tất cả đều là Bắc Thần Quốc thượng Du Tông Môn Thiên Tiêu, một nhóm siêu phàm thiên tài. Ông trời của ta, phong thần trong đầu chứa cái gì, lại dám khinh nhường nàng, cho nên nói người này chết chắc. Các ngươi xem, phía sau vậy vài chiếc xe ngựa, tất cả đều là Bắc Thần Quốc tới cao thủ trẻ tuổi. Lần này coi như không có đến gia, sợ rằng phong thần cũng sống không được bao lâu thời gian. Người ta Bắc Thần Quốc Thiên Tiêu đã sớm lên tiếng, hắn nhất thiết phải chết tâm tắc, bắc thần quốc thượng du tông môn thiên tiêu a tùy tiện tới một cái, giết chết hắn không cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. đó là người ta vậy là thân phận gì? coi như là cha hắn, dám cùng người nhà đầu thủ. các ngươi nói, phong gia đến tột cùng là nghĩ như thế nào? nghe nói cái này phong thần chính là cái cho tới bây giờ chưa từng tu luyện qua phế vật, tùy tiện tới cái đoán thể phổ thông hộ vệ cũng có thể đánh hắn tới mặt mũi bầm giờ. này đánh cuộc còn có thiết yếu sao? đoán chừng là phong gia chuẩn bị dùng gì đó chiêu ngoài bàn đi. mọi người đang nghị luận. đúng lúc này trong đám người. Một người mặc lam bảo cao gầy thanh niên hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: "Phong thần, ngươi nếu biết sĩ biết điều, liền vội vàng chịu thua đầu hàng, quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi một cái phế vật vô dụng, chẳng lẽ còn thật cùng người khác đánh cuộc? Không có lãng phí thời gian." Chương 290.5. Liên quan tới nội dung vợ kịch, không phải ta nghĩ nước, là lấy trước viết loại chiến tranh tiểu thuyết viết quen thuộc, thường thường sẽ ném một cái hô ở phía trước chờ, sau đó các điều tiến hướng bên kia thu. Nhưng trước đây không phải rất rõ ràng, huyền huyễn loại tiểu thuyết, kỳ thực không phải không thích hợp viết chiến tranh, mà là càng nhiều biết đi mạo hiểm loại nội dung vợ kịch nhưng mạo hiểm nội dung vợ kịch là không thích hợp sớm nào hầm có thể sớm một điểm trận sẽ phải điền trên mới được không thể loại này ném thật xa sau đó thu tuyến viết đi qua ta đã sớm nói ta tương đối lốc không phải cái loại này rất nhanh có thể phản ứng kịp người đây chỉ là trước gặp phải cái vấn đề một vấn đề giống như vậy còn có vài chục cái từ giả kết thúc đến tài quyết thẳng đến mở thiên hành viết đến hiện tại mới rốt cục hiểu rõ mà gần nhất đoạn này nội dung vợ kịch coi như là cho trước phạm sai trả nợ có bạn đọc nói đều đặc biệt lâu như vậy cũng không gặp đánh cuộc đánh ra kỳ thực ta cũng muốn nhanh đẩy Nhưng cái này nội dung vợ kịch là cả phong gia nội dung vợ kịch đánh cuộc chỉ là một loại trong đó mà thôi. Hơn nữa trước tâm tình chỉ dẫn là có vấn đề. Cho nên theo ta góc độ mà nói nhất thiết phải đem tâm tình hướng phát triển chính xác mới có thể đi xuống viết. Huống hồ mặc dù chỉ là người bên ngoài đối thoại nhưng trong đó thông tin nhưng là nhất thiết phải giao phó. Thì như Chu La hai nhà lên sân khấu không nhìn nơi này ai nhìn ra bọn hắn là cùng yến hoàng cấu kết người. Ta đương nhiên có thể bất chấp tất cả đời mạnh nhưng sẽ đứt được không hiểu ra sao dàn do được thật không minh bạch tâm tình cũng không đúng tình, phía sau sợ rằng bản thân viết càng cam tức, mọi người kiên nhẫn chút, cứ như vậy. Chương 290. Chương 290, hắn uống nhầm thuốc. Nguyên bản trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, người này vừa mở miệng, không chỉ trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay phong ra, hơn nữa cũng nói ra rất nhiều người trong lòng nghĩ hoặc, nhất thời hấp dẫn vô số người ánh mắt. Là Đồng Nguyên Thanh. Thấy rõ người này tướng mạo, một ít nhận thức hắn tranh du giả, liền thấp giọng nghị luận. Đồng Nguyên Thanh là Lan Nhạn kiếm phái nội môn đệ tử, mà Lan Nhạn kiếm phái lại cùng Trường Hà môn là kết thủ kết toán đã lâu đối đầu hai đại tông môn nguyên bản liền không hợp nhau. Mấy năm gần đây tới, hay bởi vì thủ tịch đệ tử cạnh tranh mà ở trung du tông môn trong vòng huyên náo sôi sùng sụng. Lan nhạn kiếm phái thủ tịch đệ tử tên là thẩm Chí nghĩa, mà trường hà môn thủ tịch đệ tử dĩ nhiên chính là phong thương tuyết trưởng tử phong kinh hà. Hai người này vô luận là gia thế bối cảnh, còn là nhập môn thời gian đều trên lệch dường như, nhưng hết lần này tới lần khác, ở thiên Phú cùng thực lực phương diện, phong kinh hà lại một mực vững vàng để ép thẩm chí nghĩa một đầu. ở trung du môn phái vài lần bất đồng trường hợp đấu giữa, thẩm chí nghĩa đều bại bởi phong kinh hà. Trong đó một lần còn là tranh đoạt một cái tông môn tổ địa bí cảnh tư cách tỷ thí. Thế cho nên Lan nhạn kiếm phái trên dưới, nói tới phong kinh hạ đều là nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Đồng Nguyên Thanh nếu thân là thẩm chí nghĩa sư đệ, ở như vậy trường hợp dưới nói nói như vậy, cũng liền chút nào cũng chẳng có gì lạ. Rất nhiều nhận thức Đồng Nguyên Thanh người lập tức mặt lộ vẻ xem thường. Người này định nọ, nhân phẩm không được tốt lắm. Vừa mới hắn trong lời nói này, một mặt là châm trọng phong thần, về phương diện khác cũng có ở yến gia cùng tình gia người trước mặt lấy lòng mặt mày dạng dơ ý tứ. Như vậy nóng bỏng, cấp bách vội vãi nhảy ra, không khỏi có chút khó coi, rất sợ bỏ qua cơ hội, leo lên không đi lên sao? bất quá, Đổng Nguyên Thanh người mặc dù đáng ghét, nói ngược lại không sai, phong thần một cái ngay cả đoán thể chưa từng trôi qua người thường, chẳng lẽ còn thật cùng người khác đánh cuộc, không bằng thẳng thắn đầu hàng chịu thua mà thôi. nơi này vốn là không có mấy người thật cầm trận này đánh cuộc coi ra gì, mọi người càng khẩn cấp muốn biết chính là, phong gia cục này muốn làm sao chống đỡ đi xuống. trước chuyện đã xảy ra, đều đã truyền khắp, chẳng ai nghĩ tới, một cái tầm thường trung du thế gia, vậy mà cùng Yến gia cứng rắn đối với cứng rắn cái hoa lửa vang khắp nơi hơn nữa còn một lần chiếm thượng phong, đây mới là rất nhiều thế gia cùng tông môn đều không hẹn mà cùng phái người chạy tới nguyên nhân. trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở phong thần trên mặt. trong đám người có không ít người hiểu chuyện, còn hảo hảo nào? chính là phế vật liền đừng lãng phí thời gian. nên chịu thua chịu thua. hắn không phải thật muốn đánh đi. đánh, đánh như thế nào? hỏi một chút này trong thành người, ai không biết hắn? nếu không phải không thể trêu vào phong gia, tùy tiện tới cái khỏe mạnh chút, đều có thể đem hắn đánh nằm xuống. các ngươi không biết, tiểu tử này không luyện qua võ. Hoàn thành trời chầm mê tửu sắc, sớm đã bị móc sạch. Ngươi nhìn hắn vậy yếu gà hình dạng. Trên quảng trường, não làm một đoàn. Quảng trường mặt đông thượng khước ngu cao mày, cùng bên cạnh tứ thúc thượng bá học trao đổi một cái ánh mắt khác thường. Bên cạnh, tới từ các đại thế gia cùng tông môn người cũng ở đây châu đầu ghé tai. Lần này tới phản dương thành không ít người. Liên thượng khước ngu thấy, hầu như là nguyên châu cùng quanh thân, tự mình biết thế gia cùng tông môn có thể tới đều tới. Hiển nhiên là đối với trận đánh này cực kỳ coi trọng. Bất quá lúc này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều có chút không kiên nhẫn. Lý Đồng Phúc. Cách đó không xa, một người mặc tơ lụa trường sang mập mạp, một bên phe phẩy quạt xếp, vừa hướng một cái thần tình ém vụ trung niên nam tử nói, các ngươi Lan nhạn kiếm phái này động nguyên thanh, ngược lại cái cơ linh có thể nói. Trung niên nam tử Lý Đồng Phúc là Lan nhạn kiếm phái đại chấp sự, nghe vậy xoay đầu lại, phủi gã mập mạp này lướt mắt, nhàn nhạt nói, cơ linh ngược lại chưa nói tới, bất quá người thanh niên huyết khí phương cường, có cái gì thì nói cái đó thôi. Làm sao? Có thành kiến? Mập mạp tới từ Hạc Dạ Tông, tên là Trương Hưng Vượng, lập tức một biết miệng, cười nói, ta có ý kiến gì, chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này gan lớn. Ở người ta trên địa bàn, ngay trước mặt của người ta, một cước liền đạp phải người khác trên mặt. Người dạy? Lý Đồng Phúc hừ lạnh một tiếng, trướng béo nói chuyện trước trước nghĩ rõ ràng. Vậy Trương Hương Vượng hiển nhiên là tranh chua quen thuộc, ngược lại cũng không phải chân tướng cùng Lý Đồng Phúc lên gì đó xung đột, lập tức cười ha hả, chuyển đổi đề tài nói, các ngươi nói, này phong gia đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Một cái nuông chiều từ bé, ngay cả đoán thể chưa từng trôi qua tiểu tử, cùng người đánh cuộc cái giam a. Nghe Trương Hương Vượng chọn cái này đầu, mọi người tại đây cũng đều ào ào nói phụ họa. Đúng vậy, Tuy nói tỉnh ra là từ vệ bộ trong chọn mấy cái hoàng gia thị vệ tham gia đánh cuộc, nhưng người ta như thế nào đi nữa nói, cũng là thấy mồ hôi thấy máu lượn ra. Này đánh ra, tùy tiện trước người, lại trói trên hai cái chân một tay, cũng có thể đem vậy phong thần lật ngã đi. Đánh nhất định là đánh không lại. Ta trước cảm thấy, này không không phải chính là phong gia kế hoa bình. Mượn đánh cuộc, kéo kéo dài thời gian. Trước một đạo màn trời, không phải làm cho hiến gia tỉnh ra thiếu chút nữa từ bỏ. Nghe nói phong gia lại hạ ngoan thủ, tiêu diệt một gia cùng hoàng gia, bên ngoài những tên kia đều lộn Bất quá Đây nên ra chiêu đều xuất tẫn, lúc này không dứt khoát khiến cho tiểu tử này chịu thua, còn có thể làm gì? Nếu ta nói, nếu là phong gia thông minh, đương thời tiểu tử này chọc giới họa, nên bắt hắn cho giao ra gia mặc cho Tỉnh gia xử lý. Tuy rằng hy sinh một cái con thứ, nhưng thứ nhất, tiểu tử này vốn chính là cái tai họa, cũng không có gì đáng tiếc. Thứ hai, phong gia cũng miễn trận này thay. Xem đi, bây giờ xoay sở như thế một trận đánh cuộc, ngược lại thuận theo Tỉnh gia, đem Yến gia cũng gọi tới. Nhanh, còn ma thẳng gì đó. Chịu thua không phải xong. Ta hiện tại liền muốn biết Tình gia bất này phong thần, sẽ xử trí như thế nào? Hắc, các ngươi sáng nay nghe nói sao, Trích Tinh lâu vậy bốn tòa linh đường bày đầy đầu người. Nay phong thần, thật đúng là cái không biết sống chết. Ta ngược lại muốn biết, đợi được đánh cuộc kết thúc, này màn trời còn sẽ sẽ không tiếp tục chống. Đến lúc đó, người ta cửu hoàng tử dẫn người công khai rời khỏi phản Dương, phong gia coi là thật không cần mệnh hạ tử thủ. Nghe nói, tiến hoàng bây giờ liền ở ngoài thành. Đánh cuộc kết thúc, cũng liền không tình gia quan hệ đi. Các ngươi nói, đến lúc đó bằng Phảng Vương bên kia sẽ không có động tĩnh. Đánh cuộc là kết thúc. Có thể tính ra có phải hay không là thối lui nhường đường, vậy coi như nói không rõ rồi. Nay ra hí, người ta làm sao dính vào, các ngươi còn không hiểu được. Mọi người nghị luận ầm ý mà ngay vào lúc này, vậy Lý Đồng Phúc bên người đã có hai người đưa ánh mắt về phía Thượng Khước ngu bên này. Một người trong đó ra ngăm đen người trung niên cười nói, "Đúng rồi, còn Linh. Nguyên bản nghe nói Thượng gia lần này cũng muốn tham dự sẽ săn, làm sao?" Thượng Khước ngu cùng Thượng Bá học quay đầu nhìn lại, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Bọn hắn nhận ra, người nọ là tứ đại gia tộc Chu gia người, mà đứng ở hắn bên cạnh khe mắt có cái vết sẹo, nhưng là La gia người. Hai nhà này một ở tây, một ở nam. Thực lực tuy rằng so với Thượng gia cùng Phong gia yếu một ít, nhưng là hai nhà liên minh, đồng khí liên tri. Hơn nữa bên cạnh bọn họ tụ tập một ít tiểu gia tộc, trong một cái, tựa như chọc tổ ong vò vẽ thông thường, cực khó đối phó. Vài năm trước Thượng gia cùng bọn họ không ít đã giao thủ. Ngược lại mấy năm nay Phong gia cường thế quá thời, không nghe được bọn hắn thanh em gì. Đối với Chu, La hai nhà Thượng khước ngu luôn luôn không có cảm tình gì. Lập tức hừ lạnh một tiếng nói, nhị vị không phải cũng không tham dự sao? Chúng ta. Vậy khỏe mắt có vết sẹo nam tử bật cười nói, Lạc Nguyên Châu liền xem thượng gia cùng Phong ra, gia, chúng ta tính gì đó, nơi đó có loại này lá gan. Nói xong, hắn ra vẻ thân thiết mà hỏi, nghe nói lệnh thiên kim cùng cái này Phong thần tựa hồ rất có giao tình. Bây giờ Phong thần cũng bị Tình gia bắt đi bắt thần quốc nhốt 30 năm, đợi được lại thả lại tới, đã là qua tuổi 50, đến lúc đó. Thượng Tước ngu ánh mắt lạnh lùng, đến lúc đó làm sao? Vết sẹo đau kia cười cười nói, nhưng cũng không có gì. Nói cho cùng tiểu tử này, cùng Thượng gia cũng không có quan hệ gì. Trong miệng nói là không quan hệ nhưng trên thực tế, hắn hầu như chỉ thiếu chút nữa là nói thượng ra cùng phong thần ở giữa làm sao làm sao. Thượng cước ngu chỉ cảm thấy một cổ lửa giận chỉ nhảy lên trong lòng, đang muốn động thủ, lại bị thượng bá học kéo. Xem bên kia, mọi người quay đầu nhìn lại, lại thấy không biết lúc nào, tinh thần điện đại tế ti nông an bang đã ở mấy vị áo bào trắng tế ti vòng dưới dưới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà cùng lúc đó, tình gia năm cái tham dự đánh của người cũng đã đi tới phía trước. Năm người này đều là từ tình gia vệ bộ hoàng gia thị vệ chúng tuyển đi ra, đứng ở trước mặt nhất vóc người cao lớn nhất cái kia tên là hùng luật có nhân cảnh trung cấp đỉnh phong thực lực ở trong năm người thực lực mạnh nhất mà ở hùng luật phía sau bốn cái chiều cao không đồng nhất hắn tử theo thứ tự là mã sứ lĩnh kỳ tư phong trương hồng thất cùng lữ tưởng Song phương gặp mặt rồi từ đầu đến cuối nói cái gì cũng chưa nói với tư cách đương sự phong thần cùng tình thời vũ trầm mặc bên cạnh tình văn ngạn cùng yến nhiên trầm mặc liền viên mắt đỏ bừng một thiên dương hoàng tử kiện cùng với liên can thần thái khác nhau con em thế gia cũng đều trầm mặc trận này vạn chúng trúc mục đánh cuộc mắt thấy sẽ phải bắt đầu trong lúc nhất thời Ánh mắt mọi người đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Liên quảng trường bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, cũng trong khoảnh khắc cán tĩnh lại. Quy tắc, các ngươi đều biết. Nông An mang ánh mắt, không dấu vết ở phong thần trên mặt nhìn thêm một dạng, mở ra trong tay tinh thần pháp điện. Một đạo vầng sáng từ trên trời giáng xuống. Sáu bản tia sáng đan vào tạo thành tinh thần pháp điện, hiện ra ở phong thần cùng tỉnh ra năm người dự thi trước mặt. Ký kết khế ước đi. Sáu người riêng phần mình cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi rơi vào pháp điện trên. Pháp điện đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt rồi, dung nhập sáu người trong thân thể. Bắt đầu Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn trước mắt phát sinh một màn, làm sao cũng nghĩ không thông. Vậy Phong Thần, vậy mà thực sự muốn cùng người ta đánh cuộc. Hắn uống nhầm thuốc. Chương 291. Chương 291, cùng nhau thu thập thấy xong phương ký kết khế ước, nông an bang mở miệng nói, các ngươi có thể tuyển chọn đường đi, nếu như không có đặc biệt lựa chọn khác, ta sẽ vì các ngươi chỉ định. Ở hắn nói chuyện đồng thời, một cái to lớn bản đồ hiện ra ở tại trước mặt mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Thần. Nhất là ra kia ngăm đen người trung niên cùng vậy khệ mắt có vết sẹo nam tử càng là lặng lẽ níu thở, tuyển chọn lộ tuyến cứ như là quyền lợi của ta. Phong Thần quay đầu nhìn Phong Thương Tuyết liếc mắt, Phong Thương Tuyết gật đầu, ta không có ý kiến gì, Đại Tế Thi, ngươi tùy tiện định được rồi. Phong Thần mỉm cười, trong miệng đáp trả nông ăn bàng, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tỉnh Thời Vũ. Một mực lạnh lùng đứng ở nơi đó Tỉnh Thời Vũ, vào giờ khắc này trong mắt lộ ra một tia ngoại ý muốn thần sắc, rất nhanh mà quay đầu cùng Tỉnh Văn Ngạn liếc nhau, mà bốn phía đoàn người cũng một trận xôn xao. Mọi người đều biết trận này đánh cuộc quy tắc là Phong Gia nhị trưởng lao Phong Nguyên Hạo. Ở Yến Đô cùng tỉnh ra qua lại rằng con mới cuối cùng xác định xuống tới. Cho dù là Phong gia người mình cũng không thể không thừa nhận, đánh cuộc điều kiện đối với Phong gia phi thường có lợi. Không nói khác, liền chỉ nói tới đánh cuộc địa điểm ở Lạc Nguyên Châu, hơn nữa từ Phong gia tới xác định lộ tuyến điểm này, liền để người cảm giác được tỉnh gia rộng lượng. Nói cho cùng, Phong gia là Lạc Nguyên Châu địa đầu xà. Đối mặt có tinh thần khế ước đánh cuộc, Phong gia tuy rằng không có biện pháp trực tiếp xông vậy năm tên kẻ săn đuổi hạ thủ, nhưng muốn ở lộ tuyến nâng lên trước đùa giỡn chút cổ tay, trợ giúp Phong thần tạm thời thoát khỏi đối phương, còn là có cơ hội. Đây có lẽ là phong thần duy nhất có thể lợi dụng địa phương, thậm chí có thể nói là hắn còn sót lại một đường sinh cơ. Nhưng khiến mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, này phong thần, vậy mà câu nói đầu tiên đem lộ tuyến quyền lựa chọn nhẹ nhàng mà ném đi. Quả nhiên là biết mình căn bản trốn không thoát phàm Dương Thành, cho nên từ bỏ sao? Mọi người ở trong lòng âm thầm suy đoán, tựa hồ có chút đáp án, nhưng lại cảm thấy không hiểu ra sao. Không biết này phong thần trong bụng đến tuột cùng bán là thuốc gì. Được rồi. Nông An bang gật đầu, mặt lạnh nhạt từ phong thần trên mặt rời ánh mắt, tiện tay ở trên bản đồ đặt mấy cái chút làm bộ bản thân Tựa Hồ chưa bao giờ có tại đó trong lúc vang đầy ánh mặt trời phòng luyện công trong gặp qua thiếu niên tiện tay vẽ dưới bản đồ lộ tuyến một dạng theo nông An Bang tuyển chọn rất nhanh bản đồ trên liền xuất hiện 12 cái phân tán tiết điểm những tiết điểm này chính là thời gian có hạn trốn chết lộ tuyến khi thấy đánh cuộc lộ tuyến xuất hiện lúc trong đám người vậy ngâm đen hán tử cùng vết sẹo đau kia đột nhiên nhìn chăm chú lên mắt trong mắt đều thoáng qua một kia khiếp sợ mà lại vẻ hưng phấn về phần ở đây những dân chúng khác thì Tựa Hồ cũng còn không có phục hồi tinh thần lại đánh cuộc trình tự từng bước một mà hướng tới trước đẩy mạnh. Vô luận là Phong Thần, còn là đứng ở hắn bên cạnh Phong Thương Tuyết cùng Vũ Phu Nhân, cũng chỉ là lặng lặng mà nhìn, không có bất kỳ can thiệp ý tứ. Tới thực sự, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Phong Thần trên người. Quy tắc mọi người đều biết, chỉ cần Nông An Bang tuyên bố bắt đầu, Phong Thần có 10 phút thời gian đi trước xuất phát. Mà sau, năm tên kẻ săn đuổi sẽ ra phát đuổi bắt. Một khi đuổi theo Phong Thần, bọn hắn là có thể kích hoạt trên người kẻ săn đuổi quyền hạn, mệnh lệnh Phong Thần tiến vào chiến đấu trạng thái. Chỉ bất quá, mỗi một lần chỉ có thể có một người xuất thủ. Nếu là người này không cách nào đánh bại Phong Thần. Thậm chí trái lại bị Phong Thần Trô đánh bại nói, như vậy, cái tiếp theo người lại muốn xuất thủ, liền tất yếu đợi được 3 giờ đồng hồ rồi. Vì để tránh cho Triệt để mất Phong Thần hành tung, tình ra có 3 lần xin vạn giảm siêu hồn cơ hội. Ở vạn giảm siêu hồn khóa dưới, vô luận Phong Thần đương thời nút ở chỗ nào, đều có thể đủ bị phát hiện. Toàn bộ truy kích trong quá trình, chỉ cần là có bất kỳ một cái nào đuổi bắt người đánh bại Phong Thần, tình ra liền thắng được đánh cuộc. Còn nếu là Phong Thần đem tất cả trốn chết tiết điểm kết nối thành một cái tuyến, hoặc là ở một tháng kỳ hạn bên trong, cũng không có bị đối phương bắt được, thì Phong gia thắng được đánh cuộc. Đương nhiên, Phong Thần còn có một loại thắng được đánh cuộc phương thức, đó chính là trái lại đem năm người này tất cả đều đánh bại, không có kẻ săn đuổi, đánh cuộc tự nhiên cũng liền kết thúc. Bất quá tất cả mọi người tự động xem nhẹ loại khả năng này. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Nông An Bang mặt nghiêm túc hỏi dò đương thời Song Phương. Phong Thần gật đầu. Thình ra năm tên kẻ săn đuổi cũng đều ra hiệu chuẩn bị xong. Trong năm người dẫn đầu hùng luật thần tình trầm ổn, nhưng nhìn về phía Phong Thần trong ánh mắt ít nhiều có chút khinh miệt. Mà vậy Mã Sơn lĩnh cùng Lữ Tưởng hai người thì không khách khí chút nào, xong Phong Thần lộ ra một tia nhẹ răng cười đưa ngón tay ra chỉ chỉ hắn, một bộ ngươi chết định rồi tư thế. Tốt lắm, đánh cuộc có thể bắt đầu. Nông An Bang chính thức tuyên bố. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất, chỉ thấy trước mặt hắn bản đồ, đột nhiên thăng lên thiên không, sau đó vô biên vô hạn mà khuyết trương triển khai, cuối cùng trở nên càng lúc càng mở nhạt, biến mất. Tương phản, tương đạo vầng sáng, từ phương xa phía chân trời sông thẳng đám mây, đó là bản đồ tiết điểm quan mang. Gần ở ngoài mười mấy dặm, xa sợ rằng ở mấy trăm dặm bên ngoài, nhưng cách lại xa, nay khổng lồ cột ánh sáng đều dị thường rõ ràng, từ xa nhìn lại liền giống như chống đỡ bầu trời điện phủ cử trụ đến lúc này đã lại không có người hoài nghi phong thần phải chăng thực sự tham gia đánh cuộc thi đấu đều đã bắt đầu hiện tại lưu cho phong thần thời gian chỉ có 10 phút mọi người hai mặt nhìn nhau thần tình quái dị mọi người hào hào hoài nghi lấy phong thần tốc độ cùng sức chịu đựng hắn có thể chạy ra phản dương thành sao đương nhiên hắn cũng có thể cưỡi ngựa chứ không thể bị thiên cảnh cường giả hoặc bất luận kẻ nào mang theo đi ở ngoài phong gia có thể cung cấp phương tiện giao thông hắn đều có thể dùng nhưng này thì có ích lợi gì người ta lẽ nào sẽ không có ngựa Đúng hồ, một vị nhân cảnh cường giả nếu là toàn lực buôn ba lời nói trong khoảng thời gian ngắn tốc độ có thể so với chiến mã nhanh nhiều mà đúng lúc này đống nhiên đoàn người một trận xôn xao mọi người phát hiện một mực im lặng đứng ở yến nhiên cùng tình thị huynh muội sau lưng con em thế ra giữa đống nhiên lao ra hai người tới là một thiên dương còn có hoàng tử kiệt phong thần một thiên dương chỉ vào phong thần mũi mang nói ngươi cái này cầu tạp trùng có bản lĩnh đường chạy có thể dám cùng ta đánh một trận phong thần ngươi tên xuất sinh này hoàng tử kiệt trừng mắt muốn nước giống giận nói Ngươi không chỉ hại cả nhà của ta, còn đem đầu của bọn họ cắt bỏ. Ngươi hành vi việc làm, cùng tà ma có gì khác nhau đâu? Ngươi cho là ngươi thoát được sao? Ta hoàng tử kiệt phát thệ. Phát hiện muốn lãng phí đủ ta 10 phút, thật không? Phong thần nhàn nhạt nói. Mục Thiên Dương cùng hoàng tử kiệt thần tình bị kiềm hãm, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Xem ra, ta đưa đi linh đường lễ vật, nhị vị là thu được. Phong thần cười nhạt nói, Trích Tinh lâu vị trí tốt, ngồi cao thấy xa, phong quang không sai. Các ngươi không phải nghĩ xem náo như sao? Ta đây sẽ đưa đến các ngươi trước mặt, cho các ngươi thấy rõ ràng bốn phía đoàn người nhất thời xôn sao lên liên quan tới mộc gia cùng hoàng gia sự tình tất cả mọi người nghe nói mà sáng sớm hôm nay trích tinh lâu bốn phía linh đồng trong, vậy bày tràn đầy linh bài cùng đầu người càng là truyền đi sôi sùng sục mọi người ở kinh hái phong gia thủ đoạn độc ác đồng thời cũng minh bạch hai cái này thế gia từ đó coi như là từ trung du xóa tên có người nói hai nhà trừ một ít giả yếu phụ nữ và trẻ em ở ngoài cái khác phàm là có sức chiến đấu võ giả tất cả đều bị giết tuy rằng đánh vào mộc gia chính là cảnh gia tàn sát hoàng gia chính là thúc gia nhưng đem chướng tính ở phong gia trên đầu cũng không có gì sai. Bất quá, mặc dù có chút đồng tình một thiên dương cùng hoàng tử kiện, nhưng mọi người cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thế ra báo thủ, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Đại lục thiên đạo trăm ngàn năm qua, loại chuyện này đến không hết. Nếu một gia cùng hoàng gia tham dự nhằm vào phong gia sản bán, vậy bọn họ chính là phong gia kẻ địch. Người ta không động thủ, chẳng lẽ còn rửa cái cổ chờ các ngươi tới chém sao? Ngay cả vậy linh đường, chính là phong thần ăn miếng trả miếng thôi. Không nói đến người này vốn chính là cái trừng mắt thất báo, hỗn trứng cực độ gần là áo lụn liền nói các ngươi những thế gia này con em đứng ở trích tinh lâu trên thật chẳng lẽ là vì xem phản dương phong cảnh sao trách người ta tay đen trước xem trước một chút bản thân có phải hay không là như vậy vô tội thật nếu là có tâm huyết ngày sau trả thù lại giết phong gia toàn gia chính là loại này há tử mọi người tùy tùy tiện tiện là có thể đếm ra mấy cái tới mà khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là hai người này vậy mà vào lúc này nhảy ra ngoài tâm tắc, thực sự là đủ kê tặc. hai cái này trốn ở trích tinh lâu trên tránh được một tiếp tuy rằng thương tâm một ít chỉ sợ càng nhiều hơn chính là may mắn đi Trước bọn hắn nhận được tin tức, làm sao không dám đi phong gia tìm phong thần liệu Mạng, hết lần này tới lần khác vào lúc này nhảy ra. Nhất định là thương lượng xong. Sợ phong gia dùng gì đó chiêu ngoài bàn, đem phong thần biến thành không có. Vốn có còn rất đồng tình với bọn họ. Bất quá, hắc hắc, trước đây nghe nói một gia cùng họ gia, đều không phải cái gì tốt chim. Quả nhiên, nhất mạch tương thừa. Hà tất như vậy? Phong thần liền một cái phế vật, bọn hắn còn dùng loại này chiêu số, không có khiến cho người ta xem nhẹ. Cũng là báo thủ sốt giột đi. Mọi người nghị luận ở mỹ mà đúng lúc này, vậy đồng nguyên thanh bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng nói mục huynh hoàng huynh các ngươi hà tất cùng loại phế vật này không chấp nhận hắn muốn chạy trốn liền thả hắn trốn được rồi chúng ta liền nhìn một chút hắn có thể trốn đi nơi nào mục hoàng hai người nghe vậy coi như là có bậc thang dù sao cũng lãng phí một chút thời gian đạt tới mục đích lập tức riêng phần mình hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị trở về trong đám người ngay tại lúc lúc này phong thần quay đầu nhìn vậy đồng nguyên thanh liếc mắt mở miệng nói chờ một chút mục thiên dương cùng hoàng tử kiệt dừng bước phong thần nửa hí mắt nhìn đồng nguyên thanh Người này trước ở bên cạnh kỳ quái chế nhạo, bản thân không để ý đến. Có thể không nghĩ tới, người này đúng là hết một lại hai, lại mà ba. Đã như vậy, không ngại cùng nhau thu thập. Ngươi cảm thấy ta thắng không được?" Phong Thần hỏi. "A." Đồng Nguyên Thanh nhịn không được suy cười một tiếng, nở nụ cười. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ở đám người thấp trong tiếng cười, ánh mắt hài hước nói, "Chính ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy." Phong Thần nhàn nhạt nói, "Nếu không chúng ta cũng đánh cuộc một phen." Đồng Nguyên Thanh nhíu mày một cái, "Đánh cuộc gì? Đánh cuộc ta có thể hay không thắng trận này đánh cuộc?" Phong Thần nói nói. Nếu như ta thắng." Hắn trên dưới quan sát Đổng Nguyên Thanh liếc mắt, lại quay đầu xông người bên cạnh trong đám Phong Thủy đám người nhìn một chút, sau đó xông tuổi tác nhỏ nhất Phong Yên vẫy tay. "Phong Yên, qua đây." Phong Yên nguyên bản đang nổi giận đùng đùng trừng mắt vậy Đổng Nguyên Thanh, nghe được Phong Thần bắt chuyện, nhất thời mở to hai mắt, chỉ vào cái mũi của mình nói, "Ta." Phong Thần gật đầu, thấy nàng đi tới bên cạnh, hỏi, "Ngươi xem một chút người này, muốn hắn gì đó đồ đạc?" "Ta không cần." Phong Yên lắc đầu, mặt ghét bỏ, "Chùi." Phong Thần dở khóc dở cười, đưa ánh mắt về phía một bên nóng lòng muốn thử Phong Thủy. Rõ ràng, người này minh bạch bản thân ý tứ. Phong Thụy, ngươi nghĩ muốn cái gì? Phong Thần hỏi. Ta giúp tiên nhi muốn. Phong Thụy chỉ một ngón tay, sẽ phải trên lưng hắn thanh kiếm kia. Phong Thần gật đầu, đối với Đồng Nguyên Thanh nói, liền đánh cuộc ngươi thanh kiếm này. Nếu như ta thắng, ngươi thanh kiếm này liền về ta. Nếu như ta thua, hắn từ giới tử trong túi, xuất ra trước kẹo đông bắt con kia dẫn linh, cười nói, cái này về ngươi. Đồng Nguyên Thanh sửu sốt, hắn thanh kiếm này là một thanh cực kỳ quý cổ linh kiếm, đã từng thuộc về một vị uy danh hiện hách đạo cảnh cường giả là ở một lần tông môn tổ chức bí cảnh tham dò giữa, dựa vào sư huynh thẩm trí nghĩa hỗ trợ, tiêu hao không ít khí lực mới lấy được. Mà chân quý không nói, trọng yếu là, này căn bản không phải mình có thể làm chủ. Bất quá, vừa nhìn thấy phong thần trong tay dẫn linh, hắn nhất thời trong lòng một trận lửa nóng. Mà hiện trường mọi người cũng náo đẳng. không đợi đồng nguyên thanh mở miệng, tức thời liền có người lớn tiếng kêu lên: Ta với ngươi đánh cuộc, ta thanh kiếm này cũng không sai, ta tới đánh cuộc với ngươi. Ta tới. Tiếng kêu liên tục không ngừng. Nếu không có bốn phía hoàng gia hộ vệ cùng phong gia tộc nhân ngăn cản chỉ sợ những người này đã sớm xong lại. Thậm chí có người nhìn về phía Đồng Nguyên Thanh ánh mắt đều hiện lên một tia đấu kỳ vẻ. Một cái rất linh, liên đại biểu một cái chưa bị khai thác bí cảnh a mặc kệ cái này bí cảnh là cực kỳ nhỏ, bên trong có hay không nguy hiểm, cất giấu thế nào bí mật, kỳ chân quý cùng hi hữu, đều đủ để khiến cho người ta nhóm trở nên điên cuồng. Thứ này cũng không phải là dùng tiền là có thể mua được. Nếu là có đại khí vận lời nói. Đồng Nguyên Thanh nghe được bốn phía thanh âm, nhịn không được quay đầu hướng trong đám người, Lan nhạn kiếm phái đại chấp sự Lý Đồng Phúc bên kia nhìn lại. Lý Đồng Phúc khẽ miệng nhếch lên một tia cười nhạt gật đầu. Đồng Nguyên Thanh trong bụng nhất thời nắm chắc, ta có thể đánh cuộc với ngươi, hắn đè nén xuống trong mắt tham lam, giống như khinh thường nói, bất quá, đánh cuộc kỳ hạn một tháng, ta cũng không kiên nhẫn chờ lâu như vậy. Húm hổ, ngươi nếu là dựa vào trốn đông trốn tây thắng được thi đấu, lại có ý nghĩa gì? Vậy ngươi nói làm sao? Phong Thần hỏi. Ngay vào lúc này, 10 phút đã qua. Tình ra năm tên đuổi bắt người giữa, tên kia gọi Lữ Tưởng đi ra, như cười như không nhìn Phong Thần. Đoàn người một trận cười vang. Một bên một thiên dương, hoàng tử Kiệt hai người nụ cười trên mặt, càng là giữ tận mà châm trọng nhìn về phía phong thần ánh mắt, tựa như thấy một người ngu ngốc. đồng nguyên thanh cười ha ha, ngươi thực sự là dại dột có thể. hiện tại chúng ta có thể đánh cuộc, ngươi nếu như thằng hắn, ta thanh kiếm này coi như ngươi tốt. phong thần tức thời đáp ứng. trận hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một thiên dương cùng hoàng tử kiệt hai người, về phần các ngươi nhị vị, không phải muốn báo thù sao? ta cho các ngươi một cái cơ hội. một thiên dương cùng hoàng tử kiệt sửng sốt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. hai người ánh mắt lạnh lùng mà nhìn phong thần, hỏi cơ hội gì? một hồi ta cùng hắn sau khi đánh xong ta sẽ chủ động công kích các ngươi, phong thần nói. như vậy, các ngươi liền không bị tinh thần khế ước chế ước, có thể buông tay công kích ta. ta có thể bảo đảm, liền coi như các ngươi giết ta, cũng không ai tìm các ngươi báo thù. mục thiên dương cùng hoàng tử kiệt đều ngây người, bốn phía người vây xem nhóm, cũng hoàn toàn không thể tin được lỗ thai của mình. hắn nói gì đó, mà mọi người ở đây còn không có phục hồi tinh thần lại lúc, đột nhiên, bọn hắn thấy hoa mắt, chỉ thấy phong thần trong tay không biết lúc nào, đã nhiều liên can trường thương, một cổ khiến cho người ta hít thở không thông nguyên lực uy thế, đột nhiên bốc lên, mà một giây kế tiếp. Phong thần dưới chân đạp một cái, thân hình đã giống như một viên tên lửa thông thường, bắn về phía đồng dạng có chút đờ người lữ tưởng. Trên bầu trời, hoa tuyết bay lượn. Thế giới chợt biến thành một mảnh trắng xóa. Mà ở này băng tuyết trên thế giới, phong thần mang dùng súng đi nhanh, trường thương như điện, đâm về phía lư tử mặt. Phong tuyết thương pháp, thức thứ 6, độc hành trong tuyết. Oanh mà một tiếng, cả tòa quảng trường hoàn toàn nổ tung. Tất cả mọi người kinh hãi mở to hai mắt nhìn, cách đó không xa, rất nhiều tông môn thế gia người quan sát, càng là trợn đứng lên. Khó có thể tin. Chầm một ít, nhưng số lượng từ nhiều xem ta cuối cùng tính viết đến đấu võ chương 292 chương 292 hoàn tạo thiên quân khí trong lúc vội vàng lữ tường thân hình đẩy lùi đồng thời tay trái cùng tay phải chợt hợp lại bày ra kiếm quyết trên lưng một thanh trường kiếm tranh một tiếng tự động rời vỏ phóng lên cao chợt hóa thành một đạo tia sáng chợt chém ở đông thẳng mà đến đại giáp thương trên nếu như nói trước còn có người nhìn thấy phong thần xuất thương chàng cảnh lúc còn theo bản năng cho rằng phong thần là ở bảy vẽ làm bộ lời nói như vậy theo lần này giao thủ tất cả mọi người xem minh bạch Âm vang trong tiếng, phong thần trường thương trong tay chỉ hơi còn một chút, lợi dụng tốc độ nhanh hơn hướng trên bán ngược. phong thần cấp tốc dừng bước. Lực lượng khổng lồ dâm được quảng trường tảng đá trải mặt đất trực tiếp ao háng một khối lớn, mà hắn người tuy rằng giống như một cây cắm vào mặt đất cờ xí vậy, trận đứng nghiêm, có thể hắn trường thương trong tay lại thuận theo hắn hư nắm chi thế về phía trước cấp bách nảy lên, mà đang ở trường thương gần như tuột tay trong nháy mắt, phong thần tay căng thẳng nắm lấy cản thương, trận dưới con trường thương thuận thế đột nhiên vậy lên, giống như một con rắn vậy, thẳng đến lũ tường ít hầu, thương thế tấn mãnh vô cùng đúng là không có chút nào trở ngại, có thể trái lại lữ tưởng trường kiếm, nhưng là chém ở trên phong thần trường thương sau, bị thật cao mà sụp đổ lên, thương trên mạnh mẽ bá đạo nguyên lực cuốn sạch ở giữa, đã đem lữ tưởng khống chế trường kiếm lực lượng băng tán, khiến cho trường kiếm thật cao bay lên. xem vậy tư thái lệch lệ vẹo lệ vẹo, đúng là muốn thoát ly khống chế. lữ tưởng dưới sự kinh hãi, thân hình về phía sau chợt xoay một cái, gần như là dán khuôn mặt né tránh mũi thương, trên trán một tóc đều bị mũi thương cắt đứt. hắn không kịp may mắn, chợt tay trên mặt đất một đỡ, một cước đá vang ra trường đường, thuận thế bay ngược dựng lên. Trên không trung 180 độ xoay người rồi, hắn đưa tay liền hướng quay cuồng trường kiếm chụp tới. Có thể phong thần một chiêu giành được tiên cơ, làm sao có thể khiến cho hắn như vậy ung dung một lần nữa nắm giữ vũ khí. Lập tức không chút nghĩ ngợi bật hơi mở lời, trường thương trước tiếp đó đối phương đá một cái sức mạnh tan cái đường vàng cùng, 360 độ xoay tròn, từ phía sau quét một cái vòng lớn lộ lại lúc, trước hơi hướng bên trái dưới chấm xuống, chợt tay trái chợt đẩy ở trên cán thương, hướng bên phải trên quét ngang. Phong Tuyết Thương Pháp thức thứ năm, Hoành Tạo Thiên Quân. Theo phong thần linh đại bạo lực khu động, khắp bầu trời phong tuyết dường như bị một cổ cuồng phong đảo loạn. Mà quét ngang trường thường, trên không trung lại đột nhiên bộc phát ra một tiếng giống như roi dài phá không vậy từng rít, lực đạo chi mạnh, tốc độ cực nhanh, dẫn phát bốn phía một trận kinh hô. xinh đẹp. Phong gia tộc nhân giữa, một vị tu tập phong tuyết thương pháp võ đường thống lĩnh, thốt ra chính là một tiếng ủng hộ. Mà theo hắn ủng hộ, phong gia tộc của giữa, nhất thời tiếng khen hay như sấm. Thân là phong gia thành viên, mọi người mặc dù không tu luyện qua phong tuyết thương pháp, cũng là thấy rất tin tưởng. Tỷ thí bình thường lúc, cũng là tự mình đánh đối qua. Lúc này xem phong thần thi triển, làm sao nhìn không ra tốt xấu tới. Trước một chiêu phong tuyết độc hành bị đón đỡ rồi lập tức liền có một cái vẩy lên tiếp theo tiếp linh động vô cùng, mà ở đối phương né tránh hơn nữa một cước đá văng ra trường thương rồi lại thuận thế một cái xoay người, không chỉ mới lực hơn nữa kết nối được thiên ý vô phụng, không nói khoa trương chút nào, nhưng liền phong tuyết thương pháp thần vận mà nói phong gia tộc nhân trong đó trừ hai cái tu luyện hai ba mươi năm phong tuyết thương pháp võ đường thống linh ở ngoài người khác có một cái tính một cái đều không đạt được phong thần lúc này triển hiện tạo nghệ, lữ tướng người trên không trung đã không chỗ tránh né, bất quá may mà hắn đã đưa tay bắt được trường kiếm của mình lập tức quát to một tiếng, một chiêu cửu thiên phi buộc hung hăng hướng về phong thần trường thương bộ tới. Một chiêu này là lữ tường tu kiếm pháp giữa uy lực một chiêu lớn nhất. Nguyên bản lữ tường không cầm phong thần coi ra gì, có thể không nghĩ tới, lúc này mới tầm thường hai cái hiệp, bản thân vậy mà cũng đã bị buộc vội vã tới trình độ như vậy. Nếu không phải dùng một chiêu này lời nói, hắn sợ bản thân ngay cả tiếp theo chiêu cơ hội cũng không có. khi lữ tường sử xuất cửu thiên phi buộc lúc, một bên hùng luật đám người trong mắt đều toát ra vẻ hoảng sợ. thân là lữ tưởng đồng liêu, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng lữ tưởng thực lực cũng ở đây bình thường đối lệ giữa nhiều lần gặp qua lữ tưởng thi triển một chiêu này cựu thiên phi buộc. mặc dù nói lữ tưởng thực lực là ngay trong bọn họ yếu nhất một cái có thể hắn yếu hơn nữa cũng là có nhân cảnh hạ giai đỉnh phong thực lực liền kém chút xíu vào trung cấp hết lần này tới lần khác lúc này mới hai cái hội hợp thậm chí có thể nói vừa mới vừa thấy mặt lữ tưởng liền được bức ra hắn để đáy hổng tuyệt chiêu tại sao lại như vậy vài tháng trước cái này phong thần không phải còn chỉ là một người bình thường sao đối với điểm này bọn hắn tin tưởng hẳn phải là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ lấy tình ra tình báo lực lượng, hiểu rõ một cái tầm thường trung du thế gia con em là tuyệt không sẽ nhầm lẫn. Có thể dựa theo cái này lo dịp đi xuống nghĩ, lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nay phong thần, trung quy sẽ không là ở ngắn ngủi này 2 3 tháng trong thời gian để thăng tới cảnh giới như thế đi. Mọi người trong lúc nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhưng mà, vô luận bọn hắn lại khó có thể tin, hiện thực đều đã phát sinh ở trước mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lữ tưởng chiêu này Cửu Thiên Phi bục, cũng đã đón nhận phong thần trưởng thương. Chỉ nghe vang một tiếng vang. Giờ khắc này, bốn phía bàn quan mọi người chỉ cảm thấy trên bầu trời dường như đột nhiên tối sầm một chút, tựa như báo tuyết đã tới một khắc kia, mây đen quay cuồng. Mà chợt, vô tận hàn ý sẽ tùy thương kiếm va chạm mà giống như sóng xung kích thông thường nổ tung, cuốn sạch toàn bộ quảng trường. Lữ Tưởng Kiếm Quang, chợt vỡ nát. Mà trường thương thế đi như rồng, trực tiếp xuyên thấu qua Vỡ Nát Kiếm Quang, hung hăng quét vào Lữ Tưởng ở bên. Đem cả người hắn sớm bị thẳng bay ra ngoài, giống như một cái vải rách bao tại vậy xa xa ngã xuống đất, phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Mọi người nhìn kỹ lúc, phát hiện Lữ Tưởng cánh tay trái, vậy mà đã chặt đứt. Cả toàn tinh thần điện quảng trường, vào giờ khắc này lặng ngắt như tờ, chỉ có mấy con bị hoảng sợ bổ câu hịch cạnh mà bay. Băng tuyết tiêu tán, mây đen tản ra, ấm áp mà ánh mặt trời sáng rỡ sái rơi xuống, chiếu vào quảng trường trên mặt của mỗi một người. Thời không liên kết, giống như một bộ chúng sinh bách thái bức họa. Mọi người mục trường khẩu nốc. Một cái tới từ những thành thị khác thương nhân, quay đầu nhìn về phía trước còn cùng bản thân giảng giải phong gia làm sao người địa phương, gương mặt không ngừng co quắp, ngươi mới vừa nói, hắn là cái phế vật. Hách. Nói chuyện người địa phương rõ ràng cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn mở to hai mắt nhìn nều câu hỏi thương nhân, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. ở hắn một mảnh trống không trong đầu, tư duy chậm đến gần như đình trệ. Liên đối phương ý tứ của những lời này đều muốn suy nghĩ hồi lâu. Thua. Trong đám người, vậy Hạc Minh Tông Trương Hương Vượng há to miệng, mập mạp trên mặt, con mắt chừng tròn xoe. Thua. Không có người trả lời hắn. Vì vậy, Trương Hương Vượng nghĩ tới điều gì, rất nhanh mà quay đầu hướng Lý Đồng Phúc nhìn lại. Trong tầm mắt, vị kia Lan Nhạn Kiếm Phái đại chấp sự trên mặt hài hước cười nhà sớm đã không cánh mà bay, lúc này còn giữ lại cũng chỉ có gương mặt sững sờ cùng dần dần hiện ra xanh xám trương hưng vượng đống nhiên nhịn không được muốn cười hắn không biết đồng nguyên thanh thanh kiếm kia đến tột cùng có đáng tiền hay không nhưng hắn biết lan nhạn kiếm phái cùng lý đồng phúc cái này phải nói là quá mất mặt sững sờ không riêng gì lý đồng phúc còn có các đại thế gia cùng tông môn người quan sát nhóm nhất là những kia trước nói qua khiến cho phong thần vội vàng đầu hàng đừng lãng phí thời gian một đám người lúc này từng cái một miệng há ra có thể nhét vào một cái lớn chứng vị thần tình lại khiếp sợ có xấu hổ làm sao tại sao lại như vậy vậy nam đen trung niên nam tử lẩm bẩm nói mà vậy khỏe mắt có vết xẻo hán tử thì giống như nhớ ra cái gì đó trong mắt lóe lên một tia sững sụt cùng lo lắng tình huống có biến đi chúng ta nhất thiết phải vội vàng thấy nhị hoàng tử hắn lôi kéo nam đen hán tử ống tay áo hai người thừa dịp một mảnh hỗn loạn lặng yên rời khỏi mà lúc này đoàn người đã là loạn sĩ bắt áo phong gia tộc nhân tiếng hoan hô như sấm động không thiếu phong gia đình đệ đều ngạc nhiên nhảy dựng lên vỗ tay ăn mừng mà một nhóm lão luyện thành đại nhân thì một bên ngạc nhiên nghị luận ở mỹ một bên lắc đầu Khó mà tin được đây hết thảy là thật. Bọn hắn nhìn phong thần lớn lên, tự nhận đối với hắn hiểu rõ đi nữa bất quá. Có thể hết thảy trước mắt, lại trực tiếp đem dĩ vãng 20 năm qua tất cả ấn tượng hết thảy đập cái vỡ nát. Nhất đùa vui ồn ào phải kể là phong thủy bốn cái. Trừ phong thần đại phát thần uy, thay phong gia mặt mày phấn khởi ở ngoài, càng làm cho bọn hắn hưng phấn là, phong thần đều đã xuất thủ, vậy lệnh giữ miệng tự nhiên cũng liền giải trừ. Ta và các ngươi nói, chúng ta đã sớm biết. Phong Thụy Bô Bô đối với bên cạnh phong gia con em nói, chính là ngày hôm qua, bị lúc, chúng ta theo thần ca tận mắt thấy thấy hắn một chiêu liền đánh bại thân chân khang, Hoặc, một thương kia thật gọi một cái bá đạo, đúng đúng, thật là nhiều người đều cho rằng đó là ám doanh người ra tay, ta đương thời nếu không phải không thể nói, đã nghĩ một bãi nước miếng nôn đi qua, phi, ngươi thấy sao? ta là tận mắt thấy thấy, phong dũng lớn tiếng khoe khoang nói, đương thời ta cùng thần ca khoảng cách vẫn chưa tới 5 mét, hai vị này khoe khoang, nghe được phong gia liền can con em hoa mắt thần mê. liền cầm tộc bị trước hai gã phong kiên cùng phong hà cũng vây quanh ở bên cạnh bọn họ ào ào truy vấn, mà phong yên hoan hô qua đi cẩn thận từng ly từng tí hỏi phong ủy ý tỷ nàng trong mắt ở đồng nguyên thanh trên người là quanh thanh kiếm kia có phải hay không là là của ta phong ủy vẫn chưa trả lời một tay đã từ bên cạnh đưa qua tới nắm lấy phong yên tiểu yên nhi vũ phu nhân tuy rằng kiệt lực biểu thị rụng rẻ có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra vị này phong gia gia chủ phu nhân không riêng con mắt phát quang trên mặt phát quang quả thực toàn thân đều ở đây phát quang đi ta mang ngươi muốn tiền đặt cược đi ở mọi người nhìn soi mói vũ phu nhân đi thẳng tới đồng nguyên thanh trước mặt các bá nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau của nàng Cắt bá thanh kiếm hai xuống vâng phu nhân các bá thân hình thoát một cái vẫn như cũ như quỷ mị tới đồng nguyên thanh trước người trên tay ruỗi một cái co rụt lại lui khi trở về đã đem kiếm cầm tới người một mực ở vào đời người dưới trạng thái đồng nguyên thanh này mới hồi phục tinh thần lại đưa tay muốn bắt có thể thực lực của hắn so với các bá kém xa chỗ nào cầm được trở về huống hồ này là thua mất tiền đặt cược người ta lấy đi là thiên kinh địa nghĩa trong lúc nhất thời đồng nguyên thanh một tay ruỗi ở giữa không trùng tiến cũng không được thối cũng không xong trên mặt lúc trắng lúc xanh Nhà của chúng ta làm ăn nhỏ, không cho phép chịu nợ. Vũ Phu Nhân cười lạnh quét mắt nhìn hắn một cái, qua tay thanh kiếm đưa cho Phong Yên. Phong Yên tiếp nhận kiếm, mừng rỡ một nhảy ba trượng cao, nhún nhảy mà chạy về Phong ra con em trong đám người khoe khoang đi. Một thanh nguyên thuộc Lan Nhạn kiếm phái cổ linh kiếm, liền ở một nhóm trong tay thiếu niên truyền đến truyền đi, có người rút ra khen lớn kiếm tốt. Về phần tốt ở nơi nào, lại nói không nên lời nguyên cớ. Có người đoạt lấy đi liền dùng tới chém cảnh cây tảng đá, chứng minh kỳ phong sắc bén. Còn có cái bảy tuổi, chỉ lấy vỏ kiếm, khinh nửa con mắt đi vào trong xem. Mà ở Tinh Thần Điện trước bậc thang, liên can con em thế gia, dường như hóa đá thông thường. Tiến nhiên, Tình thời Vũ, Tình Văn ngạ. Từng đôi từng đôi hoặc khiếp sợ, hoặc kinh hãi, hoặc kiêng kỵ con mắt, cứ như vậy theo Phong Thần bước chân mà gì độc tới. Phong Thần đi tới một Thiên Dương cùng hoàng tử Kiệt trước mặt. Đối mặt hai cái thần sắc kinh hoàng, thân thể cứng ngắc người báo thủ, hắn mỉm cười, giơ lên trường thương trong tay, mũi thương chỉ hướng hai người. Hiện tại, nên chúng ta có chút nhẹ nhàng, tiên phát chương một bất quá đánh cái dự phòng trâm, buổi chiều vậy chương không nhất định viết đi ra. Chương 293 Chương 293, xuất phát giờ khắc này, một Thiên Dương cùng Hoàng tử Kiệt nhìn Phong Thần con mắt, tựa như là nhìn thấy quỷ. Hai người đều có nhân cảnh hạ dai thực lực. Nếu như đặt ở vài ngày trước, thậm chí coi như là mấy phút trước, bọn hắn đều tự tin đối phó một cái phế vật tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Coi như Phong Thần hoàn thành đoán thể, hoặc là gặp vận may xông vào nhân cảnh. Nhiều nhất cũng bất quá nhân cảnh hạ dai một tầng tiêu chuẩn. Lấy thực lực của hai người bọn họ, mấy chiêu bên trong là có thể lấy Phong Thần tính mệnh. Nhưng hôm nay, mặt của hai người sắc thoát đỏ thọ trắng, âm tình bất định. Ở Trích Tinh lâu đợi vài ngày, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, tình ra năm người này giữa, lư tử tưởng mặc dù là yếu nhất một cái, có thể hắn cũng đạt tới nhân cảnh hạ giai tầng năm tiêu chuẩn. So với bản thân hai người tới có ưu thế tuyệt đối, đối. Có thể chính là như vậy một cái cảnh giới so với chính mình cao, kinh nghiệm chiến đấu cũng so với chính mình phong phú tình gia thị vệ, lại chỉ chống giữ hai cái hiệp, liền thua ở phong thần thương dưới. Hai người coi như là ngu ngốc, cũng biết lúc này mình và phong thần giao thủ sẽ là cái gì kết cục. Thân sắc vài lần biến ảo, Mục Thiên Dương hừ lạnh một tiếng nói, ta dựa vào cái gì muốn quyết đấu với ngươi. Ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ đối phó thế nào đổi bắt đi. Đừng tưởng rằng ngươi may mắn đánh thắng một cái, liền có thể đắc ý với báo. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể được ý bao lâu. Nói xong, Mộc Thiên Dương không nói hai lời, xoay người rời đi quay về con em thế gia trong đám người. Mà thấy hắn này phó phong cách, ở đây dân chúng đều buộc phát ra một trận hư thanh. Liền con em thế gia nhóm cũng từng cái một mặt đỏ tới mang hai xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Thấy Mộc Thiên Dương đi tới, tất cả mọi người cách hắn xa một ít. Mắt thấy Mộc Thiên Dương đi, Hoàng Tử Kiệt trên mặt thần tỉnh trở nên càng phát sợ hãi. Hắn mặt đề phòng mà gắt gao nhìn chằm chằm phong thần, vẻ mặt cứng đắc, lắp bắp, ngươi, ta, ba năm. Nói đến đây, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thanh âm dần dần trở nên lưu loát lên, lớn tiếng nói, đúng, ba năm, ta với ngươi lập được đổ ước, ba năm rồi, ta tất tìm được ngươi, cùng ngươi quyết đấu, cho ta hoàng gia toàn tộc báo thù. Nói xong, hoàng tử kiệt vừa nghiêm đầu, cũng đi trở lại. Mặc dù nói nghĩa đang từ nghiêm, rõ ràng, có thể người ở chỗ này ai cũng không phải người ngu. hư thanh đồng dạng liên tục không ngừng, vừa mới người ta phong thần cùng tình ra đánh cuộc bắt đầu các ngươi vì lãng phí phong thần thời gian liền nhảy ra la hét nói muốn báo thủ, khiến cho người ta nhà có ngon thì đừng chạy hiện tại người khác chủ động đáp ứng các ngươi các ngươi quay xe trốn mất phong thần tấm tắc hai tiếng ngược lại cũng không nói thêm cái gì đối phương nếu ở trước mắt bao người đều đem gương mặt bôi xuống tới nhét vào trong túi trong tự nhiên là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng bản thân quyết đấu đối với người như thế phong thần luôn luôn không quan tâm phong gia cũng không phải là gì đó lương thiện nhà tự nhiên có người sẽ đi làm chút kết thúc công tác phong thần ngược lại đưa ánh mắt về phía tỉnh thời vũ Ta thắng trận thứ nhất, phong thần đem đại giác thương thu nhập trong cơ thể, thần tình nhàn nhạt nói, nếu như ta nhớ không lầm, ta có ba cái giờ đồng hồ. Tình thời vũ thẳng tắp nhìn phong thần, này là nàng lần đầu tiên nghiêm túc như vậy mà nhìn chăm chăm trước mắt người này. Trong những người ở chỗ này, nếu như muốn nói có ai chấn kinh nhất mà nói, vậy người này, tự nhiên không phải tình thời vũ thì không còn ai nữa. Không có ai biết, khi nàng nhìn thấy phong thần đánh bại lữ tưởng một khắc kia, tim của nàng, nhấc lên là kinh khủng bực nào mà sóng to gió lớn. Này là phong thần, tình thời vũ hoàn toàn không thể tin được bản thân con mắt. Tuy rằng đã qua mấy tháng, nhưng nàng đến nay vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ phong thần nỗ lực đùa dỡn bản thân một màn kia. Bởi vậy, nàng có thể tuyệt đối xác định, đương thời cái kia say khướt đắm đối gia hỏa là một trên người không có nửa phần nguyên lực dao động, thể chất cũng suy nhược không chịu nổi người thường. Một cái sinh với trung du võ đạo thế gia, hưởng thụ vô tận tài nguyên cùng truyền thừa, lại cái gì cũng sai phế vật. Tình thời vũ kỳ thực cũng không ghét quần là áo lượn. Ở quý tộc trong thế giới, an chơi chắc táng tựa như bỏ trên người con giận, là một loại khiến cho tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen tồn tại. Không riêng nam thần cũng có. Bắc Thần Quốc cũng không ít, thậm chí khả năng còn càng nhiều. Chỉ cần là Tình Thời Vũ nhận thức, so với Phong Thần càng bá đạo càng vô sỉ ra hỏa, liền chí ít có thể đếm ra hai ba cái tới. Nhưng nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Đối với nàng mà nói, những người này coi như là người cát bã, coi như người người hoàn trách, cùng bản thân cũng không có một cái đồng tình quan hệ. Có thể nàng chính là khinh thường cái này Phong Thần. Tình Thời Vũ luôn luôn cảm thấy, nếu như mình có bản lĩnh, ngươi muốn khi dễ ai cũng có thể. Ngươi có buồn sự này, đó là quyền lợi của ngươi. Có thể nàng ghét nhất chính là phong thần loại này bản thân không bản lĩnh, dựa vào người khác tới người khi dễ ra hỏa. Cho nên, nàng chọn phong thần. Nhưng khiến nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, ngắn ngủi mấy tháng rồi, xuất hiện ở trước mắt phong thần, lại cùng trong trí nhớ mình cái tên kia hoàn toàn khác nhau. Đối mặt phong thần, Tình Thời Vũ còn là lặng yên đứng ở nơi đó. Tựa như nàng bình thường cho rất nhiều người ấn tượng một dạng, lạnh lùng, xa cách, giống như tôi cút độc lập một tòa băng sơn, khiến cho người ta có thể xa xa sợ hai than vẻ đẹp của nàng, lại không cảm giác được nhiệt độ. Nếu như cùng Vân Vũ thông thường, Phiêu Diêu bất định không thể nắm lấy. Bất quá, giờ khắc này, Tình Thời Vũ vậy lạnh như băng con người, lại lấy một loại khiến cho người ta khó có thể phát giác biến hóa, chậm rãi hòa tan, nhiều ra một điểm ánh sáng tới. Nàng quay đầu nhìn một chút Ôn Húc Hiên. Đón tình thời vũ ánh mắt, Ôn Húc Hiên mỉm cười, gật đầu, quay đầu đối với Phong Thần nói, "Không sai. Dựa theo quy tắc, người mới đánh bại một cái người đối bắt thì có ba cái giờ đồng hồ." Bất quá, này 3 giờ đồng hồ chỉ là bọn hắn không thể ra tay mà thôi, cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không theo ngươi. Mặc dù là gần như công thức thông thường đối thoại, nhưng Ôn Húc Hiên cùng Phong Thần Đều từ ánh mắt của đối phương trông thấy một tia thầm biết không cần nói. Phong Thần biết, Ôn Húc Khiên đang xem. Mà Ôn Húc Khiên giành mạch từng câu, Phong Thần đang ở cho mình xem bản thân muốn nhìn thứ. Nói thật, hôm nay đánh một trận, dù cho đã có chút chuẩn bị tâm lý, Ôn Húc Khiên khiếp sợ cũng không thể so bất kỳ người nào khác ít. Ở Phan Dương thành mấy ngày nay, hắn nhận thức một cái xa xa cùng từ bề ngoài không cùng một dạng phong ra. Mà cùng Phong Thần nói chuyện với nhau, khiến cho hắn minh bạch, phong gia tỏa băng sơn này giấu ở mớn nước dưới đường biển, có lẽ so với chính mình suy nghĩ một chút càng đáng sợ hơn. Đây mới là hắn nguyện ý khổ tâm thuyết phục Tình Thời Vũ, khiến cho Tình ra rời khỏi yến gia vòng xoáy, một lần nữa lui trở về một cái trung lập vị trí khi một người đứng xem nguyên nhân. Mà khiến cho Ôn Húc Khiên nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, ở hai người đặt thành trung nhận thức rồi, Phong Thần mở ra tầng thứ nhất phong ra cái khăn che mặt, lại chính là chính hắn. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, từ một cái chưa xong đoán thể người thường, biến hóa nhanh chóng, lớn lên thành có thể đánh bại một tên nhân cảnh hạ giai đỉnh phong hoàng gia thị vệ võ giả, loại này trưởng thành tốc độ, chỉ có thể dùng khủng bố cái từ này để hình dung. Ma thi đấu Từ giờ khắc này mới chính thức bắt đầu. Ôn Húc khiên khỏe miệng niết lên mỉm cười. Ở trong mắt người khác, này là Phong Gia cùng Tình Gia đánh cuộc. Có thể chỉ có hắn mới biết được. Từ giờ khắc này, Tình Gia phương hướng đã triệt để nắm giữ ở trong tay của mình. Từ tình thời Vũ ném qua đây trong ánh mắt, hắn thấy nhiều thứ hơn. Tốt, Phong Thần mỉm cười, ta đây xuất phát. Nói xong, hắn cùng Phong Thương Tuyết, Vũ Phu nhân cùng với Phong Nguyên Hạo đám người khoát qua tay, không để ý đến người khác. Đồng Nguyên Thanh loại người này càng là từ đầu đến cuối nhìn liền chưa từng liếc mắt nhìn. Dưới chân đạp một cái, bay lên trời thân hình giống như một con chim ưng vậy hướng về mặt đông ném đi, mà tính ra còn dư lại bốn gã người đuổi bắt, hào hào triển khai thân hình, chăm chú đuổi theo. Trên quảng trường, một mảnh huyên náo rầm rĩ sao động, mọi người hào hào ngẩng đầu nhìn bầu trời kinh hô cảm thán. Mà bốn phía còn có kỵ sĩ rất nhanh trên mặt đất ngựa chạy như bay các nơi truyền lại tình báo. Phong Thương Tuyết một bước bước ra, người đã trải qua đi lên giữa không trung, chậm rãi vài bước cũng đã tới đầu tường. Trong thành không ít tranh du giả đều triển khai thân hình đuổi theo xem náo nhiệt, tiến nhiên cùng với sau lưng liên can con em thế gia có chút thất thần nhìn hỗn loạn quảng trường, chợt phát hiện bản thân gông cùng xì xích, tựa hồ đã khởi ra. đánh cuộc nếu đã bắt đầu, trên lý thuyết tới nói bọn hắn liền có thể rời khỏi phàm dương thành. đương nhiên bọn hắn cũng có thể ở lại tinh thần điện trong. ở trong đó bọn hắn đem có thể thấy toàn bộ đánh cuộc quá trình. là đi là lưu. mọi người ở đây do dự không chứng lúc chỉ thấy phong gia bên kia, phong nguyên hạo cùng mấy vị trưởng lao đã bước nhanh đi vào tinh thần điện. ngay sau đó tới từ các đại tông môn cùng thế gia người quan sát nhóm cũng tốt năm tốt ba mà chào đi vào. sau nữa. Vũ Phu nhân ở cắt bá cùng đi, trải qua con em thế gia nhóm trước mặt, ngươi chính là Tình Thời Vũ. Vũ Phu nhân ở Tình Thời Vũ trước mặt dừng bước, sắc mặt thoạt nhìn có chút lạnh. Tình Thời Vũ lặng lặng mà nhìn nàng, không nói gì. đều nói Tình gia tiểu công chúa dáng dấp quốc sắc thiên hương, thiên tiểu bá mỹ, Vũ Phu nhân bỗng nhiên bật cười, giống như xuân hoa nở rộ, quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách ta nhà vậy tiểu hôn chứng sẽ làm cái loại này hôn chứng chuyện, vẫn là ta này là mẹ không dạy tốt. Tình Thời Vũ một đôi mắt phượng nguyên bản yên tĩnh không sóng, nghe được Vũ Phu nhân mà nói, dần dần nhiều vẻ cổ quái. Ánh mắt ở bên cạnh liền can bắt thần quốc thanh niên tuấn ngạn trên người đảo qua, nàng đông nhiên hé miệng cười. Vũ phu nhân ngươi mới quốc sắc thiên hương đầu. Nói xong, tình thời vũ tiến lên níu lấy vũ phu nhân cánh tay, trái phải vô sự, phu nhân, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi vào. Tốt, vũ phu nhân vui vẻ bắt được nàng tay nói, đang nói sợ ở tinh thần điện đợi đến nhàm chán đâu, cái này có người theo ta nói chuyện thiếm. Ngươi không biết, ta thích nhất chính là thiếu nữ, trước đây sinh phong thần lúc, tựa như muốn cái nữ nhi, không nghĩ tới sinh ra như thế qua tiểu hôn đã tới. Hai người sóng vai mà đi, một vừa cười nói một bên vào tinh thần điện. Một màn này, chỉ nhìn được bao quát Tình Văn Ngạn cùng Ôn Húc Khiên ở bên trong tất cả mọi người mục trường khổng đốc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chợt, mọi người phần phật một chút, tất cả đều tràn vào tinh thần điện. Nhìn một chút xem. Điều không điều. Chương 294. Chương 294, điều kiện tinh thần điện bên trong, diện tích lớn nhất hình trứng giữa đại sảnh, đã mở ra một cái vầng sáng lưu chuyển hình tròn cửa truyền thống. Bốn phía điêu khắc linh văn vòng tròn thạch trận vô thanh vô tức xoay tròn. Từng đạo nhanh như tia chớp, quang ti quấn ở cửa truyền thống trên, mà ở đại sảnh mái vòm trở lên là tinh không vô tận, đó là tinh thần ngưng mắt nhìn, thần ý chí có mặt khắp nơi. Mọi người đi vào cửa truyền thống, liền lại tiến vào một tòa thật to điện phủ. Điện phủ trung ương là một cái đường kính mấy chục thước thủy tinh cầu, hình cầu hoàn toàn thiên thành, lóng lánh trong sáng. Mọi người cách thủy tinh cầu có thể thấy đang đang chạy vội phong thần cùng với truy đuổi với phía sau hắn bốn gã người đối bắt, tựa như một cái thế giới khác, mà bọn hắn chính là cái kia thần tốc di động thế giới vai chính. Mọi người ở trong này có thể thấy nhất cử nhất động của bọn họ, bất quá, cái này đại điện cùng cái này thủy tinh cầu đều là tinh thần lực lượng sáng tạo, cũng không phải một cái chân thật không gian. Mà một khi trở lại thế giới bên ngoài, tất cả liên quan tới tranh tài ký ức đều sẽ bị phong ấn. Chí ít ở thi đấu duy trì liên tục thời gian là như thế này. Nếu là tinh thần chứng kiến thi đấu, vậy thì không có bất kỳ người nào có thể quấy nhiễu tinh thần công chính. Coi như là đạo cảnh cường giả cũng giống vậy. Bất quá, tất cả mọi người theo đuổi tâm tư của mình. Mọi người đều biết, cuộc tranh tài này cũng không có đơn giản như vậy. Tuy rằng chạy trốn truy đuổi là phong thần cùng bốn vị tình gia kẻ săn đuổi, nhưng trên thực tế, vô số nút trong bóng tối nhân hòa thế lực đang lấy bọn hắn làm trụ cột vô thanh vô tức đấu. Đối với phong thần tới nói, hắn gặp phải nguy hiểm, trừ sau lưng kẻ săn đuổi ở ngoài, còn có âm thầm mơ đớn hắn người. Thì như ngoài thành những kia thế gia, có lẽ một cái ven đường người bán hàng rong, một cái quyến rũ quán rượu nhỏ bà chủ, hoặc là tình cảnh trong canh tác nông phù, trong núi sâu ăn mặc ra thú thợ săn, chính là một cái muốn tính mạng hắn sát thủ. Hoặc có lẽ bị bị giết chết nhi tử thiên cảnh cường giả thân hành vân liền xa xa cùng ở phía sau hắn. Đây cơ hồ có 6, 7 thành khả năng. Mặc dù không phải thân hành vận tự mình xuất thủ, hắn cũng nhất định phái dưới tay cao thủ vây truy chặn đường. Bởi vì có tinh thần khế ước, bởi vậy, đối phương không có biện pháp trực tiếp xông phong thần xuất thủ, mà phong gia cũng không có biện pháp xông năm tên kẻ săn đuổi xuất thủ. Nhưng nếu là thi đấu lấy phương thức nào đó kết thúc đâu? Phải biết, một khi thi đấu kết thúc, liền ý nghĩa tinh thần khế ước mất đi hiệu lực. Khi đó, khả năng phát sinh ngoài ý muốn liền nhiều lắm. Thì như, phong thần bị bắt ở lúc thi đấu sẽ kết thúc Mà lúc này nếu là tình gia người đuổi bắt cùng một cái ý đồ sát hại Phong Thần người có ăn ý nào đó, như vậy, Phong Thần ngoài ý muốn bỏ mình loại sự tình này chính là tất nhiên sẽ phát sinh. Khác nhau chỉ ở với chết tiểu nào mà thôi. Lại tỷ như, Phong Thần đầu hàng, thậm chí tình gia người đuổi bắt ở một cái vi diệu thời khắc tuyên bố chịu thua, cũng đồng dạng sẽ dẫn đến thi đấu kết thúc. Nếu như lúc này, Phong Thần vừa lúc bị muốn tính mạng hắn người bao quanh, vậy hắn hạ chàng liền không hỏi cũng biết. Bởi vậy, Phong gia nhất thiết phải bảo hộ Phong Thần. Trừ phi bọn hắn không cần Phong Thần mệnh, bằng không bọn hắn liền tất yếu lấy phong thần làm trụ cột, đem những kia ẩn nút trong bóng tối hoặc là kiên nhẫn trốn ở sau người linh cầu xa xa đổi mở. Vũ phu nhân cùng tình thời vũ chọn thủy tinh cầu bên một cái thanh tĩnh vị trí ngồi xuống tới, một bên nhìn thi đấu, một bên dùng từ chối người ngoài ngàn dặm dáng tươi cười cùng ánh mắt, bước lui bao quát tình văn ngạn cùng yến nhiên ở bên trong tất cả muốn dựa vào qua đây người. đợi được tất cả mọi người rời xa bản thân, nguyên bản còn mỉm cười tán gẫu vũ phu nhân, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. nàng quay đầu nhìn tình thợ vũ, nói: kỳ thực ta rất có hứng thú biết. Ngày đó ta vậy hôn trưởng nhi tử đến tuột cùng đối với ngươi làm gì đó. Phải biết, hắn thông thường cũng sẽ không ép buộc nữ nhân. A. Tình thời Vũ vẫn duy trì dáng tươi cười, phong khinh vân đạm, có thể ta nghe được đồn đãi, không phải nói như vậy. Đồn đãi cũng không đáng tin, Vũ phu nhân nói, còn ta tuy rằng hoang đường một ít, bất quá, hắn không cần phải ép buộc bất kỳ một cái nào nữa nhi, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, hắn dáng dấp đẹp trai. Tình thời Vũ nhíu mày một cái, hồi tưởng lại phong thần dáng vẻ. Nếu là lúc trước, nàng sẽ xỉ mũi coi thường. Mà khi trong đầu Hiện ra phong thần đánh bại lữ tưởng một khắc kia, trên quảng trường mây đen tản ra, màu vàng kim ánh mặt trời chiếu xuống trên người của hắn một màn, nàng cảm giác mình dường như không có biện pháp phản bác. Thứ hai, hắn có tiền. Vũ phu nhân nói, nếu như lại thêm hắn họ phong mà nói, vậy thì càng dễ. Cho nên, hắn sẽ để cho thị vệ đánh đàn ông, nhưng thông thường đối với nữ nhân, hắn hoặc là hoang ngôn xảo ngữ mà lừa gạt, hoặc là mượn tiền đỡ. Nhưng nếu là gặp phải một cái đã không cảm thấy hắn đẹp trai, lại không quan tâm tiền của hắn nữ nhân đâu. Tình thời Vũ hỏi. Điều này hiển nhiên nói đúng là chính nàng. Bất quá Vũ phu nhân rõ ràng không có nghe ra ý của nàng. Nàng hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, "Hắn sẽ đi về nhà tìm hắn vậy con tiểu hồ ly tinh cầu an ủi." Tình thời Vũ sửu sốt. Là hắn thị nữ, dáng dấp. Vũ phu nhân quay đầu tỉ mỉ quan sát một chút Tình thời Vũ, nhàn nhạt nói, "Khoảng chừng cùng ngươi không sai biệt lắm sinh đẹp đi, ngươi không có người lớn, nhưng so với ngươi còn có nữ nhân vị, càng chiêu đàn ông ưa thích." Tình thời Vũ nỗ lực bảo trì ở bình tĩnh, chỉ là thần tình cũng có chút cứng ngắc, khuôn mặt cũng có chút từng hồng. Lớn như vậy, còn không có người như thế cầm nàng cùng người khác tương đối qua gì đó so với chính mình còn có nữ nhân vị, càng chiêu đàn ông ưa thích. Nàng đây là đang châm chọc ta sao? Tình thời Vũ Âm thầm cắn răng nghĩ. Bất quá nàng nói ta ngược tương đối lớn. Tình thời Vũ ép buộc bản thân đem lực chú ý đều tập trung ở Vũ phu nhân trên người, mới khắc chế túi đầu liếc mắt nhìn ý nghĩ. Vũ phu nhân lại tựa hồ như không hề phát hiện, tiếp tục nói: "Có lẽ ngươi không tin, bởi vì tiểu hồ ly kia tinh công pháp tu luyện nguyên nhân đặc biệt, không thể phá thân. Cho nên, thần nhi dù cho cùng nàng sớm chiều ở chung, tự nhiên cũng chịu đựng đến hiện tại, cho nên" Nàng xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt thật thả tình thời vũ ngươi hiện tại đã biết rõ vì cái gì ta nói ta tin tưởng con mình đi ai minh bạch ngươi này loạn thất bắt ao tình thời vũ trong lòng suy nghĩ cảm giác mình khuôn mặt có chút nóng lên bọn hắn cái kia chẳng nhiêu cái đâu có chuyện gì liên quan tới ta nay vũ phu nhân làm sao cũng cùng cái khác khi kết hôn nữ nhân một dạng gì đó đều nói tình thời vũ không có nói tiếp ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cầu thủy tinh cầu trong phong thần đang dọc theo phàn dương thành đường phố chạy băng băng bốn gã kẻ săn đuổi chăm chú truy ở phía sau hắn Năm người bỗng nhiên xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đông nhiên nhảy lên tường lây đỉnh, bốn phía tất cả giống như như gió bay ngược về phía sau. Kỳ thực ta cũng biết, hiện tại truy cứu đúng sai không có ý nghĩa gì. Vũ Phu Nhân ánh mắt cũng nhìn về phía thủy tinh cầu, nàng thở dài nói, ta hiện tại chỉ là muốn biết, các ngươi đến tuột cùng là muốn xả giận đâu, còn là muốn tính mạng hắn? Ngươi sợ ta bỗng nhiên tuyên bố chịu thua, khiến cho người khác nhân cơ hội đối với hắn bất lợi. Tình thời Vũ hỏi. Đương nhiên, Vũ Phu Nhân không chậm trễ chút nào mà thừa nhận, chăm chú mà nhìn tình thời Vũ con mắt, gàn tương chưa nói, hắn là con ta, ta là mẹ nó. Tình thời Vũ đón Vũ Phu nhân ánh mắt, lông Mi thật dài bỗng nhiên tiêu nhịu xuống. Con ngươi chuyển hướng một bên, thần tình trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngươi hận ta sao? đều là nữ nhân, Vũ Phu nhân nhàn nhạt nói, ta nếu là nói không hận, ngươi tin không? Tình thời Vũ gật đầu nói, ngươi rất thẳng thắn. Hắn thực cũng phải nói lại, hận có cái gì dùng? Ngươi là Bắc Thần quốc hoàng thất công chúa, luận thân phận luận địa vị, so với chúng ta như vậy tiểu gia nhà nghèo, cao hơn không biết ít nhiều. Vũ Phu nhân nói, trọng hòa vậy dĩ nhiên nên gánh liền chịu trách nhiệm. Bất quá, Vũ Phu nhân nhẹ vỗ nhẹ nhẹ tình thời Vũ tay chúng ta phong gia nói cho cùng cũng không phải ngồi không, cùng lắm liều mạng cái cá chết lưới rách thôi. ngươi nói có đúng hay không? có ta phải có cái không hay xảy ra. ta mượn ngươi này xinh đẹp tiểu công chúa cho hắn trôn cùng. tình thời vũ ánh mắt lạnh lẽo, ngươi uy hiếp ta. vũ phu nhân cười híp mắt nói, trước là cầu ngươi, bây giờ là uy hiếp ngươi, ngươi chọn bên nào đâu? hai người đối diện một lúc lâu, tình thời vũ đống nhiên nở nụ cười. tốt. tình thời vũ gật đầu nói, ta có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ không dùng chịu thua phương thức can dự vào các ngươi và những người khác ở giữa chiến tranh, bất quá. Trận này đánh cuộc các ngươi nếu là thua, cũng liền thôi. Nếu là ngươi nhông thắng, ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Vũ phu nhân hỏi. Tình thời Vũ mỉm cười, bây giờ còn chưa suy nghĩ xong, đến lúc đó, có lẽ ta liền biết được. Ngay vào lúc này hầu, trong đại sảnh vang lên một trận kinh hô. Trong hình, Phong Thần đã ra phàn Dương Thành. Mà phàn Dương Thành bên ngoài trên bầu trời, thình lình lơ lửng sáu gã thiên cảnh cường giả, chính như cùng sáu con liệp ương thông thường, lạnh lùng mắt nhìn xuống hắn. Chương 295. Chương 295 lưới phong thần ngẩng đầu nhìn này 6 cái thiên cảnh cường giả, trừ trước hắn đã gặp tiến ra khách khanh trương quốc thủy cùng la tây sơn hai người ở ngoài, còn có bốn cái mặc màu xanh trường sam láo giả. Này bốn cái áo xanh láo giả cao thấp mà bốn các không giống nhau, nhưng này luồn cao cao tại thượng lăng nhân khí thế, nhưng là không có sai biệt. bọn hắn liền lạnh băng băng như vậy mà túi đầu nhìn mình. Tuy rằng phong thần biết những người này không thể đối với mình tạo thành bất kỳ thương tổn, thậm chí ngay cả một điểm gãy nhau đều làm không được, nhưng này dạng ánh mắt, còn là khiến cho hắn có một loại thân là con mồi, như gai ở lưng cảm giác. bất quá. Phong thần không để ý đến bọn hắn, không cần quay đầu lại hắn cũng biết, liền vào giờ khắc này, phụ thân Phong Thương Tuyết đã xuất hiện ở phản dương thành đầu tường. Mà sau, vậy sáu luồng khiến cho người ta lông tóc dựng đứng, ánh mắt liền biến mất. Sáu cái hiến gia cường giả đồng loạt đưa ánh mắt về phía Phong Thương Tuyết, tựa như đang ở vây công con ngồi sáu con sói hoang, phát hiện một đầu vô thanh vô tức tới gần mãnh hổ thông thường. Phong thần thẳng đến ngoài thành đại đạo bên cạnh, một gốc cây liêu dưới, một tên phong gia võ giả đang nắm một có chút thần chiến mã trở, trên lưng ngựa còn cất xong bọc hành lý. Phong thần phi thân lên ngựa. Hướng về đông bắc phương hướng lao vụt đi. Mà ở hắn phía trước 20 dặm bên ngoài, một cây to lớn cột ánh sáng cao vút trong mây. Gần như là ở Phong Thần ra khỏi thành đồng thời, tính ra kẻ săn đuổi cũng đã tới. Mắt thấy Phong Thần chuẩn bị chiến mã, tuy rằng cũng không ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn đều liếc nhau, hơi nhíu mày một cái. Liên tốc độ mà nói, bọn hắn cũng không thua kém chiến mã, nếu như bằng vào đan dược bổ sung nguyên lực, sức chịu đựng cũng cũng đủ ủng hộ đuổi bắt. Có thể nói cho cùng trận này đánh cuộc lễ mề, dựa vào đi bộ chúng quy so ra kém cưỡi ngựa tới thoải mái. Mà ngay vào lúc này, Trương Quốc Thụy mở miệng nói: Bốn vị, điện hạ nhà ta đã vì các ngươi chuẩn bị xong chiến mã. Bốn người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cách đó không xa, bốn gã hoàng gia thị vệ một người dắt một con ngựa, chờ ở bên đường. Đa Tạ. Dẫn đầu hùng luật cũng không khách khí, ôm quyền cảm tạ rồi, cùng đồng bạn lên ngựa, lao vụt đi. Bọn họ cũng đều biết, trận này đánh cuộc, trừ bọn họ ra cùng phong thần ở ngoài, chủ yếu nhất giao phòng, liền ở với yến gia cùng phong gia ở giữa. Làm tính ra kẻ săn đuổi cung cấp trợ giúp, vốn chính là tình gia tới Nam Thần Quốc, yến gia hứa hẹn, cũng cuộc chiến tranh này một bộ phận. Từ một cái góc độ đến xem, Đây là một lần khảo sát. Đối với tình Gia tới nói, nếu là Yến Gia ngay cả điểm ấy sức khống chế cũng không có, vậy gì đó hợp tác kết minh một loại nói, tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Cuộc chiến tranh này kể từ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Hùng luật đám người không biết Yến Gia sẽ làm sao thu thập phong gia, nhưng bọn hắn biết, ở kinh lịch trước khiến cho người ta ngoại ý muốn tối tăm mặt mũi rồi, Yến Gia đã không khách khí nữa. Bởi vì đang lúc bọn hắn lên ngựa rời đi lúc, bọn hắn đã thấy cách đó không xa cự tùng dưới một cái tuấn tú nho nhã thanh niên đi ra trường đồng, Nam Thần Quốc nhị hoàng tử, Yến Hoàng. Tiếng vó ngựa đi xa, trên bầu trời, sáu gã Yến gia Thiên Tôn hiện hình nửa vòng tròn, đem Phong Thương Tuyết vây vào giữa, mơ hồ ngăn cách hắn và Phong Thần ở giữa con đường. Không có người nói chuyện, nhưng giơ vỏ một tấc trường kiếm, cùng với trên người bọn họ khí tức nguy hiểm, đã là đủ nói rõ tất cả. Điện hạ nhà ta, mời Phong Thiên Tôn nói chuyện. Phong Thương Tuyết nhìn lướt qua sáu gã Yến gia Thiên Tôn, túi đầu, nhìn chăm chú vào bên ngoài lều đứng chắp tay đến hoàng, một lúc lâu, mà không thay đổi xoay người rời khỏi. Tiễn hoàng mỉm cười, ngược lại cũng không vì vậy mà ngang ngược. Hắn nhẹ nhàng khoát tay trả lại Không Chung La Tây sơn đám người hảo hảo ngự kiếm tán hướng bốn phương tám hướng, ở Phan Dương Thành bên ngoài tuần tra, đúng là đem Phan Dương Thành phong tỏa lên. Tiễn Hoàng đứng dưới tăng cây, lặng lặng mà đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn xoay người vào trướng đồng. Bên trong liều cỏ, vậy năm đen Trung niên nam tử cùng vậy khỏe mắt có vết sẹo há tử, đang mặt thân cần mà chờ. Các ngươi nói tiếp. Tiễn Hoàng ở trên ghế ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, như mày Hai người này ngay từ lúc đánh cuộc bắt đầu trước, cũng đã lặng yên không một tiếng động đuổi đến nơi này, đang ở báo cáo tình huống. Lúc này nghe vậy tức thời tiếp đó đem trước mới thần điện phát sinh tất cả nói một lần. thầy yến hoàng nghe xong vẫn như cũ nhíu mày trầm tư, hai người liếc nhau, vết xẻo đau kia mở miệng nói, điện hạ quả nhiên thần cơ diệu toán, đương thời vậy phong thần nói hắn từ bỏ tuyển chọn lộ tiết lúc, tất cả mọi người tin là thật. hắn lạnh cười nói, có thể ta vừa nhìn vậy nông an bang tuyển định tiết điểm, ta liền biết được, hắn nhất định là cùng phong gia có chút cấu kết. vui cười bọn hắn giấu đầu hở đôi. vậy ngăm đen trung niên nam tử một bên lấy lòng mà nhìn đến hoàng, một bên khinh thường nói, này không phải sao rõ ràng sự tình sao? không phải vậy. Trong ngàn năm qua tinh thần điện đều không can thiệp thế tục quý cũ, làm sao đến hắn nơi này lại phá? Con tìm cái bảo hộ bình dân mượn cớ. Vết xẻo đao kia gật đầu nói, quan trọng hơn là hắn tuyển ra tới tiết điểm, cùng điện hạ sớm phán đoán giống nhau như lúc. Hai người nhìn về phía Yến Hoàng ánh mắt tràn ngập kính sợ. Ngay từ lúc lần trước gặp mặt lúc, Yến Hoàng liền phân biệt cho bọn hắn một tấm bản đồ. Mà ở trên bản đồ, Yến Hoàng đã đem phong ra khả năng lựa chọn lộ tuyến đánh dấu được thênh thênh sở sở. Nguyên bản sau khi về nhà, trong tộc các trưởng lão còn tâm có nghi ngờ, cảm thấy vị này nhị hoàng tử điện hạ có thể hay không quá mức tự tin có thể không nghĩ tới, ngày hôm nay hai người lại nhìn tận mắt nông an bang lựa chọn lộ tuyến cùng yến hoàng phán đoán nhất nhất đối ứng. giờ này khắc này, hai người đối với yến hoàng quả thực tôn kính như thần minh. nếu phong gia đã dựa theo nhị hoàng tử dự đoán lộ tuyến lại đi, như vậy kế tiếp phát triển, liền tận đang nắm giữ. bọn hắn đều cảm thấy, nếu là yến hoàng sớm đi tới phản dương chủ trì đại cục mà nói, phong gia ngay cả chút nào phản kháng cơ hội cũng không có. bất quá vậy phong thần lại có thực lực như thế, ngược lại thực sự khiến cho người ta ngoài ý muốn. thấy yến nhiên trầm mặc không lên tiếng, vết xẻo hán tử nhẹ giọng nói, kể từ đó đối phó hắn cũng muốn hoa chút tâm tư, không phải vậy mà nói, phong gia ám doanh cũng, tiến hoàng đánh mặt bàn ngón tay ngừng lại, hắn mỉm cười nói, phong thần lại là tranh du giả, điểm này ta ngược lại không nghĩ tới, nay phong gia thật đúng là cất giấu không ít khiến cho người ta ngoài ý muốn thứ a, nói xong, tiến hoàng đứng dậy đi tới bản đồ trước, khỏe miệng nết lên một tia cười nhạt, Từ phương hướng đến xem, phong thần bây giờ là đi hướng đông bắc, mà bên kia là mục gia cùng cảnh gia chỗ ở khu vực, mục gia nếu bị diệt, mà cảnh gia lại là phong gia đồng bọn, tự nhiên. Tấm này vây quanh Phản Dương thành lưới lớn, liền mở rộng một cái lỗ hổng. Ngâm đen người trung niên cùng vết sẹo hán tử đều đi theo Hiến Hoàng bên cạnh, đưa mắt hướng bản đồ nhìn lại. Bản đồ trên, nguyên bản vây săn phong ra 15 gia tộc lãnh địa, có gần có xa, chi chít như sao trên trời, phân biệt ở vào Phản Dương bốn phương tám hướng, hình thành một cái to lớn lưới đánh cá. Mà bây giờ, trong đó bảy cái điểm đều đã bị đánh dấu thành màu đỏ. Trong đó bốn cái là cái gia, Lý gia, chính gia cùng Túc gia này bốn cái phong gia nội gian. mặt khác ba cái thì theo thứ tự là bị diện tộc Mục gia, Hoàng gia cùng với đã bị yến hoàng phán định bị diện nhầm ra. Ở dưới tình huống như thế, tấm này lưới đã bị xé rách được tơi bời hoa lá, nhất là ở đông bắc phương hướng, quả thực thành một cái lớn lỗ thủng. Một khi phong thần hướng cái phương hướng này đi, rất dễ ở cảnh ra dưới sự trợ giúp, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đến lúc đó, chỉ cần tại đây một khu vực, nói không chừng đều sẽ lãng phí hết tình gia một lần, thậm chí hai lần vạn giảm truy hồn. Đương nhiên, tình gia những này kẻ săn đuổi phải chăng có thể thực sự bắt được phong thần, bọn hắn cũng không ngại. Bọn hắn ngại là lấy phong thần làm trụ cột cuộc chiến tranh này. Nói như vậy, Phong thần là chuẩn bị hướng cái phương hướng này đột phá." Vết Tiếu Hán tự hỏi. "Không." Tiến Hoàng khẽ mỉm cười nói, "Đây bất quá là điệu hổ ly sân thôi. Đông Bắc lớn như vậy một cái lỗ thủng, chúng ta không có khả năng làm như không thấy. Mà mục gia lại là trước hết bị diệt tộc, bọn hắn cho rằng chúng ta sẽ ở trước tiên liền điều động nhân thủ bù đắp cái này chỗ thủng." Nói xong, Tiến Hoàng mỉm cười nói, "Mà chúng ta song phương binh lực là không thể bay. Cho nên, thời giờ gì ở vào vị trí nào, liền rất trọng yếu. Cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, một khi chúng ta bị bọn hắn xé rách mở, qua lại điều động đó mới là chí mạng. hắn chỉ vào bản đồ, hỏi hai người nói, nếu như ta hạ lệnh khiến cho phía Bắc Tần gia cùng với Đông Bắc ở Sa Hưu gia, phái người đi tới khu vực này chặn, mà phong thần lại nhân cơ hội xuôi nam, hướng túc ra chỗ ở cái phương hướng này tìm kiếm đột phá đâu? Hai người mở to hai mắt nhìn bản đồ, phát hiện bị Yến Hoàng vừa nói như vậy, tựa hồ hướng Đông Nam còn nguy hiểm hơn. phía Bắc Tần gia đừng nói, Đông Bắc lệ phương Đông hướng Hưu gia là chấn giữ mặt Đông trọng yếu lực lượng, bọn hắn cùng thân gia một đạo cấu thành đối với mặt Đông chế. còn nếu là phong thần thừa dịp Hưu gia bất thượng mà trải qua. Hắc Lâm Tử Sơn. Ngăm đen người trung niên tỷ số phát hiện trước bánh khè, một tiếng té kinh hãi. Hắc Lâm Tử Sơn, là ở Hưu Gia phía tây một mảnh gồ ghề khó đi vùng núi. Vòng qua nơi này, liền có thể đến tốc gia khống chế khu vực. Phong thần cưỡi ngựa hướng đông bắc đi, người bình thường đều sẽ cho là hắn sẽ xông qua cảnh gia khống chế khu vực, đi hướng Hoa Mạc. Có thể trên thực tế, biện pháp tốt nhất là trực tiếp ở Hắc Lâm Tử Sơn bỏ ngựa, hướng nam đi qua ngựa không thể trôi qua dốc đứng vùng núi, cùng tốc gia liên hệ. Làm như vậy chỗ tốt có ba cái, một là Hắc Lâm Tử Sơn địa hình phức tạp, dễ thoát khỏi kẻ săn đuổi hai là phong thần tuy rằng bỏ quét ngựa nhưng có thể ở túc gia đạt được trợ giúp mà kẻ săn đuổi nếu không có yến gia hỗ trợ bỏ ngựa rồi cũng chỉ có thể đi bộ mà thứ ba lại là song phương điều động binh lực phía bắc tần gia cũng không cần nói chủ yếu là mặt đông hưu gia sẽ bị hấp dẫn đến đông bắc mà lúc này túc gia nếu là trợ giúp phong thần hướng tây nam đi là có thể nhảy ra tấm này lưới lớn nhất là từ đánh cuộc hiển lộ đến xem điều này tuyến tập trung 12 cái tiết điểm giữa ba cái kể từ đó phong thần chẳng những có thể hoàn thành một phần 10 tiết điểm công lược hơn nữa có thể lựa chọn phương hướng là hơn ở bên cạnh kéo nửa tháng, thậm chí hoàn toàn nhảy ra ngoài, một mực kéo tới thi đấu kết thúc cũng không phải không có khả năng. Phải biết, dựa theo quy tắc tranh tài, người đào vong nhất thiết phải mỗi ba ngày quay về một lần tiết điểm. Này là lộ tuyến nước thúc. mà này 12 cái tiết điểm chỉ là lộ tuyến lớn tiết điểm. Phong thần mỗi đến một cái đại tiết điểm đều có thể đủ khiến cho tiết điểm này phân tán ra bốn cái tiểu tiết điểm tới. Này cũng liền ý nghĩa, nếu là phong thần đem cái phương hướng này ba cái đại tiết điểm nhất nhất công lược xuống tới, là có thể thu được 12 cái tiểu tiết điểm này sẽ là một cái cực kỳ rộng lớn hoạt động khu vực bốn cái kẻ săn đuổi nếu không phải có thể được đến hắn chính xác vị trí tin tức nói cũng chỉ có thể mệt mỏi đợi được ba lần vạn giảm truy hồn bị tiêu hao sạch sẽ phong thần trốn ở chỗ này qua lại vòng vòng mèo vèo coi như là kéo một tháng trước cũng không ngạc nhiên mà biết bát hơn chính là tiểu tiết điểm là người khác không thấy được đến lúc đó nếu như không thể một mực khốn trụ phong thần người khác muốn giúp bận rộn tìm kiếm đều rất khó nguyên lai like bọn hắn đánh là cái chủ ý này vết dẻo cũng phản ứng lại tiến hoàng nợ nụ cười hắc lâm tử sơn nói đúng bất quá Phong gia đánh không chỉ có riêng là cái chủ ý này. Hắn đưa tay hướng phương hướng tây nam chỉ một cái, nếu như ta suy đoán chính xác nói, hiện tại Nhậm gia đã bị Lý gia công hãm, mà lúc này, Phong gia ám doanh sẽ đi nơi nào đâu? Ánh mắt hai người trước rơi vào phương hướng tây nam nhậm ra, sau đó lại nhìn một chút đông nam túc ra, cuối cùng không hẹn mà cùng rơi xuống phía nam hồng gia trên người. Hồng gia, Phong thần sẽ cùng Phong gia ám doanh ở thành mục thành hội hợp. Đông nam, tây nam đều bị bọn hắn quét hụt, chúng ta trong thời gian ngắn lực chú ý còn đặt ở đông bắc, toàn bộ phía nam cũng chỉ có Hồng gia còn là một cây cái đinh. Chỉ cần rút ra này căn cái đinh, phong gia ở toàn bộ phía Nam, gần như là muốn làm gì thì làm. Phong thần không riêng có thể chạy có thể trốn, còn có thể lại thu được ba cái đại tiết điểm. Đồng thời, còn có phong gia ám danh, Túc gia, Lý gia vì hắn làm bảo hộ. Không, nói không chừng phía Tây chỉnh gia cũng sẽ nhân cơ hội xuôi Nam. Chính ra, Lý gia cùng Túc gia một khi hội hợp, lại thêm phong gia ám danh, liền có thể tùy ý qua lại càn quét. Ngay cả Tây Nam vào ngoài chiếm gia, Đông Nam ở xa hồ gia, cũng muốn bị hắn uy hiếp. Cái gọi là nhất thông mạch thông hai người dường như thể hồ quán đỉnh thông thường. Tiễn Hoàng gật đầu, khoe miệng niết lên một tia nụ cười ý vị thông trưởng. rất tuyệt diệu chiến thuật, không phải sao? kể từ đó, chúng ta cũng sẽ bị bọn hắn đùa bỡn xoay quanh. một tháng rồi, chúng ta cũng chỉ có thể sám xịt mà dẹp đường hồi phủ. hơn nữa, trước công tâm chiến đã khiến cho chúng ta không có biện pháp tin tưởng còn dư lại những thế gia này. hiện đang đối mặt tình huống như vậy, chúng ta không có biện pháp tín nhiệm hồ gia, không có biện pháp tín nhiệm chiêm gia, thậm chí ngay cả hồng gia chúng ta đều không có biện pháp tín nhiệm. đến lúc đó, bọn hắn ở phía nam vận thành một cổ thường mà chúng ta ở phía nam nhưng là năm bẻ bảy màng. Nói đến đây, tiến nhiên dáng tươi cười trở nên có chút lạnh lẽo. Bất quá, bọn hắn đã quên thân ra, cũng đã quên coi như là không thể tín nhiệm quân cờ, cũng có cách dùng khác. Huống hồ, kế hoạch của bọn họ nếu bị ta nhìn thấu vậy tương tự một nước cờ, sớm một bước đi cùng trễ một bước đi, sẽ là một dạng sao? Mà quan trọng hơn là, Yến hoàng ánh mắt rơi vào đã hưng phấn sắc mặt đỏ lên hai người trên người, bọn hắn không biết các ngươi tồn tại. Hiện tại, các ngươi biết nên làm như thế nào sao? Ánh mắt hai người rơi vào bản đồ phía nam Hồng gia chỗ ở Thanh Mục thành Ngục Thành, chợt dùng sức gật đầu nói, "Minh bạch, khiến cho Hồng gia làm mồi dụ đi." Tiên Hoàng cuối cùng thần tình nhàn nhạt nói, "Nếu như bọn hắn thực sự công kích Hồng gia, vậy thì chứng minh Hồng gia là có thể tin. Đến lúc đó các ngươi sẽ xuất thủ." "Không phải vậy mà nói, liền Hồng gia cũng cùng nhau diện." "Vâng." "4000 chữ, coi như là 2 chương đi." "Đừng đánh." Chương 296. Chương 296, Vũ Quá Sơn phong thần dục ngựa chạy như bay. Đêm qua hạ một trận mưa, hôm nay mặt trời lại như hẹn mà đến. Tuy rằng đã sắp tới buổi trưa, bất quá gió còn có chút hơi lạnh, ánh mặt trời nắng mà không dừng rực. Đó là một thích hợp dạo chơi ngoại thành thời tiết. Phong Thần một bên ra roi thúc ngựa, vừa nghĩ, cùng thế giới hiện thực vậy chậu cá thông thường thành thị cùng dựa vào hệ thống duy trì sự sống chế tạo tự nhiên hoàn cảnh so với đại lục tiên đạo đây hết thảy gần như với xa xỉ. Ở trong này dục ngựa chạy vội, hắn chẳng những không có trốn chết tự giác, ngược lại có một loại vui vẻ thoải mái tự do cảm giác. Bất quá phía sau ở xa truyền tới tiếng võ ngựa cùng nâng lên bụi bặm, đang ở nói cho hắn biết. Trận này dạo chơi ngoại thành cũng không phải tốt như vậy chơi, mà càng không dễ chơi là, rời đi Phản Dương thành mười dặm rồi, Phong Thần phát hiện, bên cạnh người phía sau bắt đầu trở nên nhiều hơn. Những người này hoặc rục ngựa từ bên cạnh chặn ngang qua đây, hoặc từ ven đường trong rừng cây, trên sườn núi, cưỡi ngựa rượi vào qua đây. Bọn hắn thần tình dữ tợn, tựa như một đám linh cẩu, một bên dùng âm lánh mà ánh mắt nhìn chăm chú vào Phong Thần, một bên vô thành vô tức đi theo. Mà rất nhanh, Phong Thần liền không ngoài sợ liệu mà thấy trên bầu trời một thân ảnh. Thân hình vân. Vị này thân gia thiên tôn, tựa như một con liệp ứng. Ở trên bầu trời chăm chú mà đi theo phong thần, cả người tán phát lạnh thấu xương sắc khí, như có thứ chất. Oành! Thân hành Vân vừa nhìn thấy phong thần, không chút do dự chính là lăng không một trường, chiếu hắn hung hăng quay lại. Đại địa ở một tiếng vang thật lớn giữa, đột nhiên nổ tung, đường bị đánh ra một cái độc lớn, bùn đất tứ tán bay vụt, cát bụi tràn ngập. Phong thần cũng không có thụ thương. Vô luận là thân hành Vân một trường này, còn là bạo liệt bay ra bùn đất, đều trực tiếp từ thân thể hắn xuyên qua, liền trên đường đột nhiên xuất hiện cự hố, ngồi xuống chiến mã cũng như dẫm trên đất bằng. Tựa như căn bản không có cái này hố thông thường. Này là tinh thần khế ước hiệu ứng. Từ ký kết khế ước một khắc kia trở đi, Phong Thần cùng Tình Gia kẻ săn đuổi, liền trên thực tế tồn tại ở một không gian khác. Tựa như hành tẩu với ba ngày ban mặt quỷ hồn thông thường, tuy rằng người khác có thể thấy bọn hắn, thậm chí cùng bọn họ đối thoại, nhưng chỉ cần bọn hắn không chủ động xuất thủ, giải trừ tinh thần khế ước bảo hộ, tất cả lực lượng đều không thể tác dụng đến trên người bọn họ. Bao quát bọn hắn cưỡi ngựa cũng là như vậy. Bất quá bất thình lình một màn còn là khiến cho Phong Thần trong lòng hơi căng thẳng. Nói cho cùng, biết quy tắc là biết quy tắc, nhưng chân chính bị một cái thiên cảnh cường giả một trưởng vô giới Cái loại này giống như Thái Sơn áp đỉnh thông thường khủng bố cảm vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Nếu không phải là mình đang đứng ở tinh thần khế ước bảo hộ giữa, chỉ cần làm một trường này, là có thể đem mình vô thành thịt nát. Phong Thần, thân hành vân một tiếng cười quái dị, thần tình nham hiểm mà nói, ngươi đoán ta bắt được ngươi rồi, sẽ giết thế nào ngươi? Phong Thần cười nhạt nói, ngươi đoán ngươi bắt được ta sao? Tiểu tạp chủng đừng tưởng rằng ngươi có tinh thần khế ước bảo hộ, ta mượn ngươi không có biện pháp. Thân hành vân lạnh nói, chỉ cần ngươi bị bắt ở hoặc là tỉnh ra chịu thua, ngươi tinh thần khế ước đều sẽ bị giải trừ. Đến lúc đó. Ta nhìn ngươi còn chạy thế nào? Nay cũng không cần ngươi nhọc lòng, Phong Thần cười hiếp mắt nói, đúng rồi, ngươi biết chúng ta lần này công kích mục ra, có cái thu hoạch ngoài ý liệu sao? Với ngươi chia sẻ một chút." Thân Hành Vân nghe vậy, nhất thời trong cơn giận dữ. Ngày hôm nay rạng sáng, Tiên Hoàng đến phản Dương rồi, tất cả tham dự vây công phản Dương thế gia cường giả đều đã ở đơn độc nghe yến hoàng mặt thụ tùy cơ hành động rồi, riêng phần mình rời khỏi. Thân Hành Vân là cái thứ nhất tiến chúng động, cũng là cái thứ nhất đi. Rời khỏi rồi, hắn ở trước tiên liền phát ra tín hiệu. Liên hệ cũng điều động chỉ có thân là tộc trưởng hắn mới có thể chỉ huy thân ra ám doanh. Nhưng mà, cái khác ám doanh cũng khỏe, duy chỉ có phát hướng bạch sa thành hóa đường trấn mật tin lại giống như châu đất xuống biển. Thân Hành Vân dự tính, cái này ám doanh là giữ nhiều lành ít. Nguyên bản hắn còn ôm một tia may mắn, phái người đi qua cha xét. Mà bây giờ, điều tra người còn chưa có trở lại, lại nghe Phong Thần nhắc tới cái này. Là các ngươi làm." Thân Hành Vân cắn răng nghiến lợi đến. "Ân, trước không muốn quá kích thích ngươi, cho nên ta chỉ cắt thân chấn khang ít hầu, không cho ngươi xem." Phong Thần một bên dùng ngựa một bên quay đầu nhìn vây ở bên cạnh chạy như bay thân ra võ giả khoan thai mà nói 28 cái đầu người một cái không ít mà đặt ở phàn dương thành tiểu tập trùng phong thần lời còn chưa dứt thân hành vân đã cuồng nộ xuất thủ lại là một trưởng vô dưới vang mà một tiếng thân hành vân nén giận xuất thủ phát tiết xúc động phẫn nộ một trưởng này xa so với trước một trưởng kia mạnh hơn âm vang trong tiếng đại địa lại như cùng bọt biển rơi vào vẫn thạch thông thường mặt đất tựa như nước thông thường sóng gió nổi lên chợt đột nhiên phóng lên cao thanh thế kinh người ngay vào lúc này phong thần trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc Hắn biết, này thân hành vân tuy rằng không thể công kích được mình, nhưng hắn lại có thể lấy phương thức này, không ngừng mà quay dây mình, nhục nhã mình, chơi trò chơi mèo vần chuột. Làm như vậy nhìn như vô dụng, nhưng chỉ cần có hắn theo, mình là vô luận như thế nào cũng vẫn không mở sau lưng kẻ săn đuổi. Nói cho cùng, thân hành vân chính là dễ thấy nhất tiêu ký. Mà một khi kẻ săn đuổi chịu thua, hoặc là mình bị đối phương đuổi theo cũng đánh bại, thân hành vân lập tức liền sẽ ra tay đánh chết mình. Phong thần tự nhiên sẽ không đem mạng của mình giao cho đối phương trong tay xiết, đồng dạng hắn cũng sẽ không tùy ý đối phương chơi đùa. Ý nghĩ chợt lóe lên trong lúc, phong thần thân hình đã đột nhiên từ trên lưng ngựa bay lên trời, mượn vậy phóng lên cao bùn đất che lấp, trong sát na cũng đã xẹt qua mấy trượng, lúc rơi xuống đất dưới chân gật liên tục, thân hình lần thứ hai ra tốc, trường thương trong tay giống như nhanh như tia chớp đâm về phía song hành một tên thân gia võ giả. Thân hành vân nén giận phát tiết, đối với phong thần tới nói cũng không có tác dụng gì, có thể một bên thân gia võ giả, nhưng cũng không dám chẳng đến, đều cẩn thận từng ly từng tí mà bảo trì tại gia chủ yếu nắm lực phạm vi ở ngoài, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở không lập tức. Tên này thân gia võ giả rõ ràng không nghĩ tới phong thần vậy mà chủ động hướng tự mình ra tay, đợi cho hắn phản ứng kịp lúc, trường thương đã tới trước mặt của hắn. Đại giác thương pháp chiêu thứ năm, bừng hiệu ra. Tiểu tập trùng, ngươi dám? Này thân gia võ giả kinh hãi như điên, trong lúc vội vàng chỉ tới kịp đem vật cầm trong tay đao hướng trước mặt một phong. Sau đó, hắn cũng cảm giác được trước mắt mình, phản phất giống như xuất hiện một tấm tinh đồ. Tại đây tấm quần tinh qua lại tinh đồ bao phủ dưới mình trong đầu mỗi một cái ý niệm, tựa hồ cũng bị đối phương thấy rất rõ ràng. Mà trong tay mình nguyên bản phong được nghiêm nghiêm thật thật đao tựa như bị một loại lực lượng vô hình chỗ thao túng, loại lực lượng này không chỗ nào không mặc, không chỗ nào không vỡ, ngay cả tư duy khốn đốn đều có thể mở, còn có cái gì không thể mở? Phúc. một tiếng ầm vang, Này thân ra võ giả túi đầu, ánh mắt ngây ngốc nhìn bộ ngực mình xen vào trường thương, tựa hồ không suy nghĩ ra đau của mình, làm sao bị thương này cho phá vỡ? trên bầu trời, bùn đất bùm bùm mà đánh xuống, mà ở tầng này trong đất, phong thần thu thương, quay người đi nhanh, mấy cái đi nhanh phi thân lên ngựa, thẳng liền xông ra ngoài, một đạo đen màu vàng thác nước bị vứt ở sau người, thắt nước bên vậy thân gia võ giả thân thể một lệnh rơi xuống ngựa dưới đưa tới phía sau những võ giả khác một mảnh hỗn loạn cùng giống giận trên bầu trời thân hành vân trừng mắt một nước phong thần ngươi thật là lớn gan chó H. phong thần bất thương ngẩng đầu nhìn thân hành vân nói tinh thần chúa tể đánh cuộc uy của mọi người đều biết trừ phi ta chưa hướng ai xuất thủ người nọ mới có thể hoàn thủ nếu không ta bị tinh thần khế ước bảo hộ ai cũng không động đậy ta hắn mặt kỳ bái nói ngươi ở trên trời vô á vô, còn khiến cho đám người này khoảng cách ta gần như vậy đến cùng là uy hiếp ta đâu còn là cho ta tặng người đầu tới Phong Thần nói xong, một bên cầm lấy dây cương một bên bản ngón tay nói, thân chấn khang một cái, ám doanh 28 cái, hơn nữa này một cái. Đếm xong, hắn cười đập tay nói, vừa vặn quên góp 30 cả. Thân Hành Vân khí lạnh, gần như là từ trong kẻ răng cốc nhặt ra tới, "Phong Thần, ta Thân Hành Vân phát thệ, chắc chắn ngươi bẩm thay vạn đoạn, tỏa cốt dương hôi." Tấm tắc, Phong Thần uốn éo người, nói ta khúc xương đều nhừ. "Tốt chờ mong." "Bất quá." Hắn hơi híp mắt lại, "Ngươi theo kịp ta sao?" Thân Hành Vân cười lạnh một tiếng, đang muốn trả lời, đột nhiên, thân hình hắn đột nhiên từ không trung chợt thách ra một chi không biết từ nơi nào bay tới mũi tên, một mũi tên này vô thanh vô tức, cực kỳ xảo quyệt tay độc. Mặc dù là thân hành vân, trên lưng cũng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, mà thân hình hắn vừa mới né tránh, còn chưa kịp tìm kiếm bắn tên người, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, thân hình bay vụt rơi xuống đất, bắt lại một tên võ giả áo, đem hắn ném đi. Mà gần như là trong cùng một lúc, một mũi tên trúng đích vậy võ giả chiến mã, chỉ nghe vang một tiếng gầm vang, một mũi tên này uy thế vô cùng, đúng là đem chiến mã trực tiếp bắn bạo thành một đoàn vang khắp nơi mới đủ. Nếu là vậy võ giả còn ngồi trên lưng ngựa mà nói hắn cũng sẽ là kết quả giống nhau vũ quá sơn thân hành vân cắn răng nghiến lợi nhìn về phía trước khoát tay trả lại hạ lệnh nói dừng chúng thân ra võ giả hào hào im ngựa từng cái một sắc mặt trắng bệch mà chuyển hướng đến thân hành vân bên cạnh phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy phía trước cách đó không xa đã mơ hồ có thể thấy được một cái chấn nhỏ mà ở chấn nhỏ lộ khẩu hai bên trong rừng từng cái một an mặc màu đen giáp trụ võ giả vây quanh một tên dâu tóc bạc trắng giống như hùng sư thông thường lão nhân vòng vo đi ra để ngang đường giữa lão nhân không là người khác chính là phong thần ngoại công vũ tầm nghe phụ thân Vũ gia gia chủ Vũ Quá Sơn, ngoại công, phong thần dục ngựa đi được Vũ Quá Sơn trước người, tiêu lên, dước lấy hỏa tiểu tử tối, sư tử vậy không giận tự uy lão nhân vừa nhìn thấy phong thần, chính là mi mắt viễn thị cười, đưa ra quạt hương bổ vậy bàn tay to, sờ sờ phong thần đầu, gật đầu nói, chuyện của ngươi, ta đều nghe người mẹ nói, không sai, tiền đổ. ta thì nói ta vậy bách lâm thành là khối phong thủy bảo điện, hừ, trước đây nói cho mẹ ngươi, nàng còn ghét bỏ, ta không ngại, phong thần cười nói, tốt, ngươi để ý, vậy thì cho ngươi. Vũ Quá Sơn cười ha ha. Lúc này, xa xa đã mơ hồ chuyển đến tiếng võ ngựa. Vũ Quá Sơn khoát tay chặn lại nói: Thần Nhi ngươi đi trước. Những tiêu kẻ săn đuổi chính ngươi ứng phó, thân hành vân con này chó vườn, ngoại công ta thay ngươi đánh. Ta ngược lại muốn nhìn, ai đem ai bầm thây vạn đoạn. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Quá Sơn đã mặt giữ tợn, giống như xem con mồi thông thường nhìn thẳng thân hành vân bên này. Liên can thân gia võ giả chỉ là bị hắn nhìn lướt qua, liền lông tóc dựng đứng, thậm chí dưới quần tọa kỵ đều bất an xôn sao lên. Mắt thấy đối diện phong thần dục ngựa rời khỏi, thân gia cấp võ giả đều đưa ánh mắt về phía mình gia chủ. Liên ở tất cả mọi người cho rằng một trận đại chiến sắp buộc phát lúc, Thân Hành Vân lại ánh mắt lạnh lùng mà khoát khoát tay, không chút do dự nói, "Chúng ta đi." Xoay người, Thân Hành Vân bay lên trời, Khỏe miệng nết lên một tia hài hước cười nhạt. "Ra chút vấn đề nhỏ, trước thiết định cho mình đã hố, ngu xuẩn." Thời gian cũng càng ngày càng chậm. Cần hai ngày điều chỉnh một chút. Thứ lỗi. Mau chóng. Chương 297. Chương 297, Thiên Cơ lâu đại nhân, chúng ta. Cùng Vũ gia thoát ly tiếp xúc, một vị tâm phúc có chút không cam lòng mà hỏi lẽ nào cứ như vậy buông tha tiểu tử kia, buông tha. thân hành vân cười lạnh một tiếng, trong đầu hiện ra cùng yến hoàng đối thoại. phong gia võ đường có đầu rút cổ ở phàn dương thành giữa, mà phong gia tộc nhân con em cũng đã sớm rút về thành, bởi vậy mục tiêu của chúng ta trừ phong gia ám doanh ở ngoài còn có một cái. đương thời yến hoàng đứng ở trong lều bản đồ trước nói, đó chính là vũ gia, phong vũ hai nhà đồng khí liên tri, vũ quá sơn càng là phong thần ngoại công, về tình về lý bọn hắn cũng không thể bỏ qua một trận chiến này, mà bây giờ vũ gia một mực không xuất hiện. Ta đoán chừng phải không sai, bọn họ nhiệm vụ chính là đảm nhiệm phong thần người dọn dẹp vào ngoài." Tiến Hoàng nói xong, xoay người lạnh lùng nói, "Buộc bọn hắn đi ra." Nghĩ tới đây, thân hành Vân nghiến răng nghiến lợi đối với một đám thủ hạ nói, "Tiểu tạp chủng này sát hại Trừng Khang, chính là ta thân gia vĩnh viễn kẻ thù, ta làm sao có thể bỏ qua hắn?" "Chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc. Có nhị hoàng tử điện hạ ở giữa nưu đồ, các ngươi còn sợ không có cơ hội sao?" Ở thân gia võ giả nóng bỏng nhìn soi mói, thân hành Vân sắc mặt dữ tợn, đến lúc đó, quản giáo các ngươi chặt phong ra đầu người chém tới mềm tay. Nói xong, hắn hạ lệnh tăng nhanh tốc độ. Vâng. Thân gia võ giả sợ hai nói, phong thần dụ ngựa vào trấn nhỏ. Trấn nhỏ tên là Phàn Đông trấn, khoảng cách phản Dương hơn 20 dặm, coi như là phản Dương phạm vi bên bờ. Với tư cách lạc nguyên châu phương bắc số 1 số 2 hùng thành, phản Dương quanh thân 30 dặm bên trong, phân bộ bốn cái thành nhỏ cùng với mấy chục cái như vậy thôn trấn nhỏ. Mà đại tế ti nông an bang tiện tay điểm ra đánh cuộc tiết điểm giữa, một người trong đó liền rơi vào phản Đông trấn trong. To lớn cột ánh sáng, không chỉ đem chấn nhỏ mấy trăm người nhà đều bao quát ở trong đó, hơn nữa còn kéo dài tới vụ cận núi rừng. Tiến vào trong đó, liền giống như tiến vào một cái muôn màu muôn sắc thế giới dưới nước, bên người nhộn nhạo lưu quang như có thực chất. Phong Thần ở chấn nhỏ trung ương một cái có lao sân khấu kịch tiểu quảng trường trên phi thân xuống ngựa, đi tới trong cột ánh sáng một cái bay đa trước. Trên thạch đài, lơ lửng một cái nho nhỏ pháp trận, pháp trận trong phong ấn một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này cùng trước nông an bang mở ra vậy tấm giống nhau như lúc. mặt trên tiêu ký 12 cái tiết điểm, mà Phong Thần chỗ ở tiết điểm này thì so với các tiết điểm có vẻ lớn hơn một chút. Ở Phong Thần tới trước Mấy cái tiểu hài tử đang vây quanh cái này, bỗng nhiên nhô ra bại đá chơi đùa, trong đó hai cái còn mặt tò mò ở trên bản đồ điểm tới điểm tới. Bất quá, bọn họ tay lại chỉ từ tia sáng đan vào mà thành bản đồ giữa đi qua, không có phát động bất kỳ động tĩnh. Vừa nhìn thấy Phong Thần, những đứa trẻ phần phật một chút liền tản ra. Phong Thần hướng hắn nhóm cười cười, lấy tay chút ở bản đồ tiêu ký tiết điểm trên. Đại biểu phàn đông chấn tiết điểm tựa như bị gió thổi tán cây bổ công anh thông thường, đột nhiên tản ra, hóa thành từng cái một điểm sáng nhỏ, phân bố về bốn phía. Mà đối với này Phong Thần ngay từ lúc cho Phong Thương Tuyết Phương án giữa, cũng không biết nhiều lần cân nhắc qua bao nhiêu lần, trong lòng sớm có lập kế hoạch, lập tức không chút do dự chọn 4 cái điểm. Theo 4 cái tiểu tiết điểm tuyển định, bản đồ một lần nữa biến hồi nguyên dạng, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, khi Phong Thần ngẩng đầu lúc, lại thấy ở phương xa đã xuất hiện 4 căn nhỏ cột ánh sáng. Phong Thần phóng người lên ngựa, hướng thôn trấn một chỗ khác lao vụt đi. Mà đang ở mấy cái tiểu hải tử một lần nữa vây quanh bãi đá, Hiếu Kỳ kiểm tra lúc, chợt nghe lại một trận gấp rút tiếng vó ngựa truyền đến. Những đứa trẻ phần phật một chút tản ra, Lần này chạy trốn so với lần trước còn xa. Hung luật đám người ở bãi đá trước gìm ngựa xoay quanh hai vòng, nhìn một chút trên thạch đài bản đồ, lại nhìn chung quanh xuất hiện tiểu tiết điểm cột ánh sáng. Hung luật nói, bốn cái tiểu tiết điểm, đông bắc hai cái, đông nam hai cái. Truy, mọi người thúc mã đi nhanh, sau một lát cũng đã ra chấn nhỏ. Được rồi khoảng chừng 2 3 dặm, bốn phía sườn núi phập phồng, cây rừng rậm rạp. Ở một cái cửa ngã ba, bốn người dừng lại lập tức tới. Kỳ Tư Phong nhìn một chút mặt đất, lại cúi xuống lắng nghe, nói, hướng đông đi. Cẩn thận thì tốt hơn. Tiểu tử này hiện tại có người hỗ trợ. Chúng ta xung quanh khả năng toàn bộ là bọn hắn người, khiến cho hắn dẫu ở một cái địa phương, mà sau người khác cỡi ngựa dụ dỗ chúng ta, không phải không thể nào. Hung luật quay đầu đối với Mã Sơn Linh nói, "Lão Mã, Linh thử." Mã Sơn Linh lên tiếng, trở tay lấy ra một tấm phụ lục. Ba một tiếng, theo hắn tay run một cái, phụ lục đột nhiên hóa thành cho bụi. Bất quá, phụ lục trên linh văn lại dừng lại ở giữa không trung. Theo linh văn vận hành, không trung xuất hiện một cái nhỏ vòng xoáy. Một con màu trắng chuột nhỏ từ vòng xoáy giữa chui ra. Ba đắt một tiếng quẳng ở Mã Sơn Linh trên vai, Linh Thử, thay ta tìm người này. Mã Sơn Linh nhắm mắt lại, ở trong đầu hồi tưởng phong thần quần áo tướng mạo. Dũng thân thức cùng Linh Thử câu thông. Linh Thử trong miệng phát ra chi chi thanh âm, tựa hồ đang cùng ai vừa nói chuyện. Sau một lát, Linh Thử người đứng dựng lên, một cái chân trước cầm lấy Mã Sơn Linh cái lỗ thai, một con khác chân trước thì chỉ hướng một cái phương hướng. Quả nhiên là mặt đông. Đi. Tinh thần điện trong, phi thường náo nhiệt. Mọi người vây quanh ở to lớn thủy tinh cầu bên cạnh một bên quan kháng kẻ săn đuổi cùng phong thần truy đuổi, một bên nhiệt liệt mà nghị luận. tứ thúc, ngươi nói tiểu tử này tính tình có phải hay không là quá ngang một điểm? thượng cước ngu thấp giọng ở thượng bá học bên hai nói. khi thủy tinh cầu giữa xuất hiện phong thần đánh chết thân gia võ giả một màn lúc. ở đây phong gia con em đều lớn tiếng quát màu trầm trồ khen ngợi, mà thượng cước ngu sơ là gật đầu, chợt liền nhíu mày. ở một vị thiên cảnh cường giả áp bách giới, tiểu tử này chẳng những không có cong chân cóng tay, ngược lại tức thời còn lấy màu sắc, thực tại khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. bất quá tính cách này cũng không tránh khỏi quá làm sao? Thượng ba học khiết hắn liếc mắt, xem con rẻ. Thượng thước ngu mặt tối sầm, cái rắm. Tiểu gia làm sao có thể coi trọng loại này ra hỏa? Thượng ba học cười nói, vậy cũng nói không chừng. Ngươi không cảm thấy, tiểu gia nói lên tiểu tử này lúc, vẻ mặt ngựa khi cùng nói người khác không giống nhau? Thượng thước ngu trên mặt cứng lại, suy nghĩ kiếm một chút nữ nhi nói đến phong thần lúc thần thái, vẫn còn thực sự giống như tứ thúc nói như vậy. Bất quá, cái ý niệm này mới ở trong đầu trần lóe, trần liền được hắn cho ném đi. Kiên quyết phủ định nói, không có khả năng, chớ hỏng mơ tưởng. Đang nói, đột nhiên. Hắn ánh mắt chợt ngừng. Tứ thúc, ngươi xem bên kia. Thượng tướng ngu sông bên trái chép miệng, hướng thượng bá học ra hiệu. Thượng bá học thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, cũng là đột nhiên sửng sốt. Chợt, hắn rất nhanh theo sát thượng khước ngu trao đổi một cái ánh mắt. Là Thiên Cơ Lâu Lý và Quân, không sai, là hắn. Thiên Cơ Lâu là đại lục thiên đạo trên khổng lồ nhất tổ chức tình báo, hắn xúc giác khắp tứ đại thần quốc mỗi một cái góc, tin tức chi linh hồng, không gì sánh được. Chỉ cần ngươi chi trả được đầy đủ cái giá, lại cơ mật tin tức, bọn hắn cũng có biện pháp lấy được. Bất quá, hắn hành sự vừa chính vừa tả. Hành tung cũng cực kỳ thần bí, không có ai biết lâu chủ là ai, có cái nào thành viên. Nhưng tất cả mọi người biết, Thiên Cơ lâu trừ tin tức linh thông ở ngoài, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Những kia nỗ lực đánh Thiên Cơ lâu chủ ý ra hỏa, hiện tại hoặc là nằm ở trong quan tài, hoặc là liền so với nằm ở trong quan tài còn thảm. Trong này, có không ít đều là nguyên bản danh tiếng hiển hách cửu giả. Bởi vậy cho tới nay, Thiên Cơ lâu đều được khen là không có tổ địa siêu cấp tông môn, tại thượng bơi những kia cao cao tại thượng siêu cấp đại tông trong đó cũng chiếm giữ địa vị. Mà hai chú cháu trước mắt lao nhân này, quần áo đen trắng trường sam hai gò má gầy dung mạo không sâu sắc có thể bọn hắn lại biết này Lý Vạn Quân chính là Thiên Cơ lâu công khai thân phận hành tẩu với thế tục chấp sự hơn nữa còn là Thiên Cơ lâu ở Nam Thần Quốc ba đại chấp sự một trong nhân vật như vậy bình thường Thần Long mây ẩn không phải trọng yếu trường hợp cơ lớn khó gặp lại không nghĩ rằng hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này đi Thừa Bá học quay đầu đảo qua phát hiện ngoại trừ mình hai người ở ngoài có khác nhiều người đều phát hiện Lý Vạn Quân lập tức quyết đoán mà đến chúng ta đi qua Lý Vạn Quân vậy mà tự mình đến xem phong gia cùng tình gia trận này đánh cuộc vậy tượng trưng ý nghĩa đã có thể không tầm thường ngu ngốc mới cho rằng lý vạn quân là dối rảnh không có việc gì mới xuất hiện ở nơi này trong này tất nhiên có kỳ quặc chương 298 chương 298 mắt báo thập thất lý thôn trong thôn một gốc cây che kín bầu trời lớn cây đa dưới quán rượu nhỏ điểm tiểu nhị lưu phong rất nhanh mà bưng ngâm nhỏ đem rượu và thức ăn thả đang đợi khách nhân trước mặt nói tiếng trầm dùng, chợt vui vẻ ra cửa tiếp nhận bậc cửa xuống ngựa một cái trung niên nam tử trong tay dây cương trung niên nam tử thân hình cao lớn sắc mặt hổ quần áo chú trọng Hiển nhiên là cái thương gia giàu có. Ở phía sau hắn, còn theo một chi từ hai chiếc chở đầy hàng hóa xe ngựa cùng mười mấy hộ vệ, tiểu nhị cùng sa phu tạo thành tiểu thương đội. Thoạt nhìn như là đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi. Khách nhân trong phòng ngồi, Lưu Phong Ân cần mà bắt chuyện, quay đầu sông sau lưng quẩy hàng giống lên một tiếng, "Bà chủ, khách đến thăm." Bà chủ nghe tiếng vội vàng từ sau quẩy vòng vo đi ra, không lời trước gợi, bắt chuyện nói, "À, khách nhân này là đánh chỗ tới." Nhìn này một thân đất, Mercedes đi, vội vàng vào nhà uống chén rượu nghỉ ngơi một chút. "Lưu Phong, đem xe ngựa linh đến hậu viện đi." dặn dò lao viên đầu hào hào chăm sóc. Ngoài ra để cho tiểu quên đánh chậu nước tới, cho khách nhân rửa cái mặt. Làm phiền. Trung niên nhân kia thấy bà chủ, trước mắt chính là sáng ngời, trên mặt tự nhiên hiện ra một vệt cười. Bà chủ hơn 30 tuổi, tuổi tác mặc dù đã không nhỏ, và lại để mặt muộc, chỉ mặc một thân tấm vải váy, động lòng người lại ngày thường không sai. Giọng nói cũng dễ nghe, cho người ta một loại nhu nhu cảm giác. Một trận dưới sự an bài tới, khiến cho người ta nghe liền thoải mái. Người trung niên từ trên lưng ngửa gỡ xuống hầu bao, vô luốt ngông ngựa gỗ, ra hiệu lưu phong đi. Chật quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt ở lão cây đa đầu trên tường khoảng khắc. Hắn xoay người đi tới bà chủ bên người, cười nói: "Này quả cây đa thật là lớn, được có mấy trăm năm thụ linh đi." "Đâu chỉ mấy trăm năm," bà chủ cười niềm nợ mà nói, "Thôn này còn không có, này cây đa cũng đã ở trong này." Nàng sau cùng một cái rồi chữ không nói ra miệng, hơn nữa Vĩnh Viễn cũng nói không nên lời. Bởi vì liền đang nói chuyện trong chấp lúc này, nàng run rẩy mở khăn tay trong giấu giếm mê dược, bị trung niên nam tử một hơi thổi trở về, mà hầu như đồng thời, trung niên trong tay nam tử đột nhiên xuất hiện một cây đao. Sáng như tuyết ánh đao trên không trung sẹt qua một đường vòng cung, từ trên cổ của nàng chém qua. Địa cảnh võ giả. Nay là vị này bà chủ trong đầu cuối cùng một cái ý nghĩ, sau đó, đầu của nàng liền bay. Xoay tròn trong tầm mắt, chi kia xa lạ thương đội hộ vệ, tiểu nhị cùng sa phu, đã như ong vỡ tổ mà rớt vào quán rượu nhỏ. Mười mấy phút rồi, theo cái kia gọi Lưu Phong Điếm tiểu nhị, trở thành duy nhất cá lọt lưới, cái này cảnh ra thiết chi ở thập thất lý thôn tình báo cứ điểm, liền trở thành lịch sử. Một ngòi lửa đốt, ánh đỏ trong thôn lớn tây đa, cũng ánh đỏ các thôn dân sợ hãi khuôn mặt. Trương Hằng rất nhanh mà ở trong rừng dầm chạy, hắn vậy tràn đầy vết máu y phục, bị rậm rạp cảnh cây cùng trải rộng đuổi gai xé thành vải rách. Những này máu có chính hắn cũng có địch nhân, thân là túc gia mật thám, Trương Hằng ở hồ gia không chế thạch than thành kinh doanh một cái hàng gia trải, đã vượt quá 10 năm. Thời gian dài được hắn thậm chí có một loại mình từ nhỏ liền sinh hoạt tại cái kia từ con sông khúc hiệu gành đá tảng đá xây dựng lên thành thị ảo giác. Trương Hằng không biết mình là làm sao bị phát hiện, hắn chỉ biết là hắn vừa mới thu hoạch một phần liên quan tới hồ gia hướng đi tình báo, muốn ra khỏi thành chuyển lại, liền được người nhầm vào. Trương Hằng ở giết hai người rồi, cấp đường mà chạy. Hiện tại, hắn phía trước đã là một đạo vách núi, mà phía sau lại là mười mấy truy binh. Trương Hằng đứng ở vách núi bên, xoay đầu lại, nhìn về phía phía sau. Hồ gia võ giả, một người tiếp một người mà chui ra rừng cây, trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười. Lúc này, bọn hắn ngược lại không chút hoang mang. Thân ở với trong tuyệt cảnh manh thu thường thường là nguy hiểm nhất, đạo lý này, bọn hắn so với ai khác đều hiểu. Cho nên, nếu đối phương đã không đường có thể trốn, như vậy, bọn hắn hiện tại cần làm, cũng chỉ là vây quanh hắn, đóng vương đánh chắc. Các ngươi là làm sao phát hiện được ta?" Trương Hằng hỏi. Hắn đứng ở vách núi bên, cả người vết thương, khí tức yếu ớt, gió thổi bị máu tươi dính thành một lữu lưu tóc cùng vài rách đầu vậy y phục, thoạt nhìn phá lệ thê thảm. "Muốn biết?" Dẫn đầu hồ ra võ giả cười gần nói nói, "Ngươi chết sau đó, chúng ta sẽ đem đáp án nốt cho." Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên, thần tình biến đổi. Ngay vào lúc này hậu, Trương Hằng trong miệng phát ra một tiếng hít, sau đó, hắn đem một cái ống trúc nhỏ bỏ xuống vách núi. Cái này ống trúc nhỏ, hắn đã ở trong tay bóp thật lâu, xoa bóp có chút phát nhiệt, mặt trên dính đầy mình máu. Hắn một lần cho là mình kiên trì không đến nơi này, có thể chu quy, còn là thành công. Trưng hằng trên mặt, lộ ra một tia hài hước dáng tươi cười. Ở phía sau hắn khe núi trong, một con màu xám bạc bổ câu đưa thư, chính như đồng nhất đạo vô thanh vô tức nhanh như tia chớp xẹt qua, một ngụm ngậm bỏ xuống ống trúc. Sau đó, nó tựa như rất nhiều năm qua, một lần lại một lần huấn luyện như vậy, về phía trước phương bay vút một đoạn rồi, thân hình phiến đến diện, đã xẹt qua một đường vòng cung, chuyển vào hẻm núi một bên kia, biến mất. Hồ gia võ giả nghe được bổ câu đưa thư thanh âm, thế nhưng Đừng nói bọn hắn lúc này trước người còn có Trương Hằng chống đỡ, coi như không, có cái tên này, bọn hắn cũng không kịp ngăn cản. Lên. Hồ gia võ giả giống giận, ào ào vọt tới. Trương Hằng. Không, Túc Hằng quay đầu nhìn thoáng qua bồ câu đưa thư đi xa phương hướng, hắn biết, nó sẽ dọc theo khe núi bay rất xa, sau đó mới thuận theo một cái vùng núi nông trường vườn trà, sông lên trời xanh, sau đó một đường hướng tây bắc phương hướng bay đi. Nơi đó là Túc gia Đoan Tố thành. Hàng năm ba tháng, ngoài thành đầy khắp núi lồi, trong thành phố lớn nhỏ, còn có nữ nhân trên núi tóc, tràn đầy nở rộ hoa sơn trà chi tiết mình cũng nữa nhìn không thấy túc hằng quay đầu lại nắm thật chặt trong tay trường kiếm giống giận tiến lên đón một ngày này lạc nguyên châu cả vùng đất loạn tượng lộ ra một đạo tràn đầy rít chóc lóe ra đao quang kiếm ảnh mảnh nước ngầm đang điên cuồng cuộn trào các đại thế gia võ giả dốc toàn bộ lực lượng một ít hướng bắc một ít hướng nam một ít gia vẻ thương nhân hộ vệ hoặc phổ thông bình dân dọc theo đại đạo không nhanh không chậm tiến lên một ít thì trèo đèo lội suối người ngậm tăm ngựa bọc đề hành động tốc độ cao không tiếng động nếu như từ không trung nhìn một chút đi toàn bộ lạc nguyên châu tựa như một cái bàn cờ to lớn mà những người này chính là trên bàn cờ qua lại quân cờ. Bọn hắn tựa như tuyến đoàn vậy quấn cùng một chỗ, cho nhau chém giết. Đủ loại tin vỉa hè, rất nhanh thì truyền ra. Có người nói, ở Yến Hoàng đến rồi, thế gia nhóm báo thù đã toàn diện triển khai. Ở Đông Bắc phương, Hưu gia võ giả dày đặc xuất hiện ở cảnh gia khống chế khu vực, đã có mấy cái cảnh gia cứ điểm bị bọn hắn nổ. Bất quá, cảnh gia nhanh chóng trả đũa lại, có vài chi ám doanh tiểu đội xuất hiện ở Hưu gia khu vực, âm thầm phá hư tập sát. Ở hướng Đông Nam, Hồ gia bắt đầu hướng Túc ra tới gần. Song phương lớn nhỏ giao chiến hơn 10 lần thử thương vài chục người, phương hướng tây nam, chiêm gia đã dốc toàn bộ lực lượng hướng phản dương thành phía tây di động. mà cái hướng kia là lý gia cùng trịnh gia khu vực, chiêm gia bày ra tư thái đã giống như phòng ngự, vừa giống như tiến công. bọn hắn khống chế được giao thông yếu đạo, hướng đông bắc có thể thẳng để lý gia sơn lam thành, mà hướng bắc thì có thể tiến công trịnh gia bách thọ thành. mà cùng cái này chiến trường có mật thiết liên quan là tây bắc phương hướng, tiết gia cùng tư gia cũng đã xuất động ra tộc bộ đội sở thuộc hắn quân tiên phong phương hướng đang cùng chiêm gia tương hướng mà đi, rõ ràng đối tượng cũng là trịnh gia cùng lý gia. Này cũng liền ý nghĩa, ba cái gia tộc đem liên thủ công kích Trịnh Lý hai nhà. Nếu như nói Lý Văn Nhu ở đây, vâng vào cùng Trịnh Tiên Phong liên thủ, hai cái trăm năm tương giao thế gia đồng tâm hiệp lực, chí ít phòng ngự không là vấn đề. Nhưng hôm nay, Lý Văn Nhu bị Chiêm Phi Hùng cùng Tần Chính Lãng liên thủ giết chết, Trịnh Lý hai nhà cũng chỉ có một Trịnh Tiên Phong độc chống đỡ đại cục. Nay ở rất nhiều người xem ra, phía tây cuộc chiến tranh này còn không có bộ phát, Lý gia cùng Trịnh gia cũng đã thua chính thành. Trừ Phi Phong gia xuất thủ tương trợ, có thể hết lần này tới lần khác. Thế ra các cường giả tuy rằng bỏ chạy, tiến ra 6 vị thiên tôn, lại đem phản Dương bao quanh vây quanh. Mọi người ra vào phản Dương thành đông cửa lúc, đều có thể thấy, ở ngoài thành vậy khóa cự tùng dưới, tiến hoàng quần áo áo trắng, thần tình thản nhiên mà ngồi ở chỗ kia uống trà. Ở trước mặt hắn trên bàn trà, bày một cái bàn cờ, đối diện bày một cái bồ đoàn cùng một ly trà. Hắn đang chờ Phong thương Tuyết. Tuy rằng tất cả mọi người biết, tiến ra không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng người ta liền nói rõ hy thế hi người, mọi người đi uống chén trà, người có thể thế nào? Với ai cáo trạng kêu oan sao? Từ đánh cuộc bắt đầu, Bất quá ngắn ngủi vài giờ đồng hồ, cuộc chiến tranh này tựa hồ cũng đã tiến vào gai cấn. Chiến hỏa đang ở lạc nguyên châu các ngao ngách lan trả ra, mà vô luận đông nam tây bắc giữa, cục diện thoạt nhìn đều đối với phong gia rất không hay. Ngoài thành cái kia khí chất nhõn nhã, trên mặt luôn là mang theo một tia khiến cho người ta sinh lòng hảo cảm nụ cười thanh niên, tựa như một ngọn núi lớn vậy để ngang bọn hắn trước mặt. Bằng một cái trung du gia tộc nhỏ bé nội tình, bằng bọn họ một bầu nhiệt huyết, hoặc là nói là kiệt ngạo điên cuồng, là có thể xông qua sao? Ánh mắt mọi người đều tập trung ở phong thần trên người. Nếu như nói này là một trận bao táp mà nói, Như vậy, phong thần chỗ ở vị trí chính là mắt báo. Chương 299. Chương 299, phát hiện rời khỏi trấn nhỏ, phong thần một đường rục ngựa chạy như bay. 2 giờ đồng hồ rồi, khi ngồi xuống tuấn mã đã mồ hôi đầm đìa, khỏe miệng mơ hồ nổi lên bọt mép lúc, hắn thấy phía trước một mảnh tối mở mịt núi rừng. Hắc Lâm Tử Sơn. Này là phàn dương thành đông bắc, một chỗ chứ danh chỗ. Có người nói, mảnh rừng núi này dưới đất có tuyệt âm thủy mạch, bởi vậy, nơi này bùn đất cùng trong đất sinh trưởng ra thực vật, tất cả đều là màu đen. Liền trong núi sương mù cũng là màu đen. Trong núi rừng, nguy cơ tứ phía. Nguy hiểm nhất, trừ xuất quỷ nhập thần yêu thu ở ngoài, còn có ăn mòn huyết nục khí độc cùng có thể đem người linh hồn đều đông cứng âm phong. Đủ loại có độc thực vật cùng côn trùng, càng là ùn mất tận. Cũng bởi vậy, Hắc Lâm Tử Sơn thành trong mắt rất nhiều người cấm khu, chỉ có số rất ít bản địa thợ săn cùng địa cảnh trở lên từng giả, mới có thể từ nơi này trải qua. Ở lâm trước xuống ngựa, Phong Thần nhìn một chút trước mắt cánh rừng. Tựa như có một cái vô hình phân giải thông thường, cánh rừng bên ngoài, ánh mặt trời long lanh, bù đất cùng trên đất tảng đá cỏ dại, đều rất bình thường. Mà trong rừng Vô luận là cây cỏ còn là bùn đất, đều là đen kịt như mực. Liên kia sáng tựa hồ cũng bị gì đó đồ đặc cho thôn vệ thông thường. Liếc mắt nhìn sang, trừ bóng tối vô tận, gì đó cũng nhìn không thấy. Phong Thần quay đầu lại nhìn một chút hậu phương. Hắn biết, vậy bốn cái tình ra kẻ săn đuổi đang gắt gao mà truy ở phía sau. Bọn hắn hẳn phải là có nào đó truy tung thủ đoạn, dọc đường tất cả chỗ rẽ, bọn hắn một cái cũng không sai. Phong Thần đem ngựa hàm thiết và dây cương gỡ xuống, vỗ vỗ nó cái mông, thả chính nó trở lại, chợ không chút do dự tiến vào trong rừng. Tiến vào rừng cây, Phong Thần nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người. Hắc Lâm Tử Sơn dưới đất tuyệt âm thủy mạnh, không chỉ hắn lạnh vô cùng, hơn nữa màu đen núi rừng cùng tràn ngập hắc vụ ngăn cách ánh mặt trời, khiến cho trong này tựa như vạn năm hầm băng thông thường. Chỉ ngắn ngủi vài giây giữa, phong thần liền phát hiện y phục của mình trên, kết lên tầng một màu đen băng xương. Cái này võ giả phục mẫu thân Vũ Phu nhân chuẩn bị, lấy máu sợi tơ tằm, hỏa chỉ bạc cùng tình kim ti hỗn hợp dệt liền, trừ lao kiếm khó thấu, có nhất định sức phòng ngự ở ngoài, đối với cực đoan thời tiết cùng một ít đặc thù hoàn cảnh, cũng có chống đỡ tác dụng. Nhưng mà, dù vậy Phong thần còn là cảm thấy một cỗ tử hàn ý không ngừng mà hướng ở trong thân thể chui. Phong thần lập tức vận hành thiên diễn quyết. Theo nguyên lực vận hành, thẩm thấu vào cơ thể hàn ý, so với trước mất đi một ít, bất quá vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ được. Thảo nào nói nơi này là địa cảnh trở xuống võ giả cấm khu, người thường càng là ngay cả bên cũng không dám chịu. Phong thần nghĩ thầm, chỉ có đạt tới địa cảnh, nhân hòa đại địa tự nhiên hòa làm một thể, nắm trong tay tự nhiên quy tắc, mới có thể không nhìn loại này hàn ý, mà địa cảnh trở xuống, chỉ dựa vào thân thể cứng rắn chống đỡ, là nhịn không được. Tì mỹ cảm thụ một phen. Phong Thần phát hiện, tuy rằng nguyên lực có thể xua tan khí lạnh, nhưng nguyên lực tiêu hao cũng phi thường kinh người. Ta là có linh binh luyện thể, thân thể cường độ so với thông thường cùng cảnh giới tranh du giả mạnh rất nhiều, ngay cả ta cũng như này, phía sau vậy mấy cái con đếm mùi đau khổ. Phong Thần hướng cánh rừng ở chỗ sâu trong chạy đi. Mà đang ở Phong Thần vào cánh rừng không đến 10 phút, bốn gã kẻ săn đuổi đã theo nhau mà tới. Người này vào Hắc Lâm Tử Sơn. Hung luật xuống ngựa, thần tình nghiêm túc nói, quả nhiên là theo chúng ta chơi cái trò này. Đối với lần này đánh cuộc, Thính ra tự nhiên là đã làm công khóa. Mà ở Ôn Húc Khiên suy đoán giữa Phan Dương Thành Đông Bắc Hắc Lâm Tử Sơn chính là phong gia khả năng lựa chọn trốn chết tiết điểm một trong Hắc Lâm Tử Sơn hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác đáng sợ. Dù cho lúc này chỉ là đứng ở nơi này mảnh màu đen tùng lâm bên bờ bốn người cũng có thể cảm thấy hàng loạt hàn ý dùng ôn tiên sinh lời nói tới nói chính là nếu như ta là phong thần ta sẽ chọn lợi dụng hoàn cảnh của nơi này vì sau lưng kẻ săn đuổi chế tạo phiến toái thuận tiện thoát khỏi đối phương. Bất quá đương thời cân nhắc đến phong thần tự thân thực lực cùng với hắn tiến vào Hắc Lâm Tử Sơn phiêu lưu cái suy đoán này bị ôn tiên sinh đặt ở đẳng cấp thấp nhất một đường thẳng đến mọi người biết được cảnh gia cùng túc gia dĩ nhiên là phong gia minh hiếu hơn nữa còn lần lượt tiêu diệt liền nhau một hoàng hai đại gia tộc rồi cái suy đoán này mới bị một lần nữa coi trọng phải biết đi qua hắc lâm tử sơn hướng đông bắc có thể đến cảnh gia hướng nam thì có thể đến túc gia cái này khiến cho hắc lâm tử sơn chiến lược địa vị đề cao không chỉ một đẳng cấp hướng hổ, thông qua hôm nay lữ tưởng cùng phong thần đấu mọi người thình lình phát hiện tiểu tử này vậy mà thâm tàng bất lộ ở dưới tình huống như thế hắn đi hắc lâm tử sơn khả năng liền ra tăng nhiều mà đoạn đường này qua đây trong lòng mọi người dự cảm càng phát mãnh liệt cho tới bây giờ phát hiện thật bị mình đoán đúng đi đi vào hung luật ra lệnh một tiếng bốn người không chút do dự truy vào trong rừng tiểu tử này dảo hoạt như cáo mọi người phải cẩn thận trương hồng thất mở miệng nói hung luật gật đầu một bên chạy băng băng một bên nói Hồng thất nói đúng hắc lâm tử sơn hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ mà chúng ta lại không thể một mực bảo trì cùng nhau hành động nếu không cẩn thận nói không chừng sẽ bị người này nhân cơ hội đánh lén địa phương thật tâm lãnh kỵ tư phong vận hành nguyên lực khu lạnh cười nhạt nói nếu là hắn giam đánh lén Đây chẳng phải là vừa vặn bắt hắn tiến quyết đấu?" Hùng Lược lắc đầu nói, "Không được. Ngươi mở ra kẻ săn đuổi quyền hạn, cưỡng chế khiến hắn tiến quyết đấu, chỉ có thể ướp thúc hắn 5 phút đồng hồ. Nhưng nếu là trong vòng 5 phút, ngươi không cách nào bắt hắn, vậy hắn liền có thể thoát ly chiến đấu, tiếp tục trốn chết. Trương Hồng thất tiếp lời nói, "Hơn nữa, ở quyết đấu dưới trạng thái, cũng chỉ có thể ngươi và hắn giao thủ. Chúng ta coi như ở bên cạnh cũng chỉ có thể nhìn không. Nếu là ngươi không thể bắt hắn, lại để cho hắn thoát ly chiến đấu, vậy chúng ta liền được đợi thêm 3 giờ đồng hồ." Nói xong, hắn con mắt híp lại nói, Trước đều nói tiểu tử này là cái phế vật, có thể lưỡng tưởng cùng hắn chiến đấu, chúng ta đều thấy tiểu tử này cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, cho nên ở không có nắm chắc tất thắng dưới tình huống, chúng ta trực tiếp cùng hắn quyết đấu cũng không đáng. Hung luật gật đầu nói, đúng là như vậy, cho nên ở đem hắn bước đến sức cùng lực kế trước, chúng ta đều chọn dùng săn đuổi hình thức, kể từ đó, tuy rằng cùng một thời gian chỉ có một người có thể đối với hắn xuất thủ, nhưng đừng đã quên, săn đuổi hình thức quyền hạn là có thể dịch chuyển. Kỳ Tư Phong gật đầu, hắn biết, hiện thực truy trốn có quyết đấu cùng săn đuổi hai loại hình thức. San đổi hình thức khuyết điểm là không thể cưỡng chế lưu lại đối phương. Mà ưu điểm lại là đối với phe mình đồng dạng không có quá lớn ràng buộc. Tỷ như mình và Hùng Luật cùng nhau phát hiện phong thần, mình xuất thủ trước không thể lưu lại phong thần, lại đổi không tìm hắn, như vậy, mình có thể đem quyền hạn dịch chuyển cho có thể đuổi theo hắn Hùng Luật Kể từ đó, chỉ cần có thể bắt được tiểu tử kia tung tích, là có thể thủy chung bảo trì cơ hội xuất thủ, để gắt gao căn hắn, giữ chân hắn. Này có thể so với khắp thế giới mà đuổi theo hắn chạy lại không thể xuất thủ muốn thoải mái nhiều. Đương nhiên, một khi tuyển chọn loại mô thức này, ở thời gian nhất định bên trong thì không thể cưỡng chế lưu hắn tiến vào quyết đấu. Ngược lại trái lại, đối phương có thể chủ động tuyển chọn tiến vào quyết đấu. Bất quá, đối với người Đào Vong tới nói, đây là một cái được ăn cả ngã về không tuyển chọn. Bởi vì một khi quyết đấu là do người Đào Vong chủ động nói lên, như vậy, cưỡng chế thời gian thì không phải là 5 phút đồng hồ. Không phân được thắng bại, song phương cũng không thể thoát ly chiến đấu. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, loại này đánh cuộc người Đào Vong chắc là sẽ không chủ động tuyển chọn này một quyền hạn. Lúc này, một bên Mã Sơn lĩnh mở miệng nói, ta nhớ kỹ Người đào vong có một cái ngược lại săn giết quyền hạn. Nếu như hắn phát hiện trước chúng ta, mà mở ra cái này quyền hạn nói, liền có thể trái lại đuổi giết ta nhóm, Hơn nữa ở đoạn thời gian này bên trong, chúng ta cũng đồng dạng không thể kéo hắn tiến quyết đấu. Ân, hung luật gật đầu nói, bất quá, đầu tiên hắn không ra tay công kích, cái này quyền hạn thì không thể kích hoạt. Mà thứ hai, mở ra ngược lại săn giết cũng tập kích trong chúng ta bất kỳ một cái nào, đều ý nghĩa chúng ta có thể tự do đánh trả, không hạn nhân số. Trương Hồng thất bổ sung nói, cho nên cái này quyền hạn kỳ thực được người gọi là bảo mệnh quyền hạn rất nhiều người đào vong sử dụng cái này quyền hạ đều không phải vì ngược lại săn giết đối phương mà là vì để tránh cho bị đẩy vào quyết đấu tìm được một đường sinh cơ Vừa nói bốn người một bên vội vàng mà chạy có thể bị từ vệ bộ tuyển ra tới tham dự trận này đánh cuộc bọn họ khinh thân công phu đều là siêu nhất lưu rất nhanh ở bay qua trong rừng một cái sườn núi nhỏ lúc mã sơn lĩnh giật mình rất nhanh mà tháo xuống trên lưng trường cung không nói hai lời hướng về bên trái đáy cốc phía dưới chính là một mũi tên siêu gần như là ở mũi tên lực chống không đồng thời cái hướng kia một đạo nhân ảnh đã vội vàng mà tránh khỏi Xuống về sơn cốc vách núi đối diện túng nhảy mà lên, Là Phong Thần, bắt hắn lại, tất cả mọi người là vui vẻ. Bất quá, Song Vương cách một cái sơn cốc, từ bên này xuống đến đáy cốc, trở lên đến đối diện nói, cần thời gian không ngắn, rất dễ khiến cho Phong Thần chạy trốn. Lập tức hùng luật hạ lệnh, "Ta truy, các ngươi phân công nhau bọc đánh." Nói xong, hắn từ giới tử trong túi lấy ra một cái thẻ gỗ, ném trên giữa không trung, trầm giọng nói, "Cầu nhỏ." Thẻ gỗ trở lên, hiện ra một cái cầu chữ, chợt không trung xuất hiện một tòa từ xương mù màu trắng tạo thành cầu. Kéo dài qua sơn cốc hai bên, tại đây một mảnh đen kịt trong núi rừng dị thường dễ thấy hùng luật rất nhanh mà bước lên cầu mấy cái lên xuống liền đã qua cầu tới đối diện mà theo cước bộ của hắn lướt qua xương trắng cầu rất nhanh mà co rút lại chờ hắn lúc rơi xuống đất đã triệt để tan biến thẻ gỗ lại trở xuống tới hùng luật trên tay cái này thẻ gỗ là một cái thượng cổ phụ trợ hình bí khí là tình gia vì lần này đánh cuộc mà đặc biệt giao cho hùng luật sử dụng cái khác bốn người bao quát đã chiến bại lữ tưởng cũng đều có riêng phần mình bí khí chỉ bất quá lữ tưởng đương thời một là khinh địch mà là bị phong thần bắt được tiên cơ liên tục công kích đắc thủ không có cơ hội sử dụng bí khí, không phải vậy lời nói, thắng bại vẫn chưa nói chắc được. Mà hung luật cái này thẻ gỗ là mọi người nhất trông mà thèm. Dù cho sớm đã đã biết hắn đặc dị thuộc tính, lúc này ba người cũng không khỏi một trận cực kỳ hâm mộ. Chỉ tiếc, thẻ gỗ cầu chỉ có thể độ một người, không phải vậy lời nói, hiện tại mọi người sợ rằng đã đem phong thần vây kín. Đi. Mã Sơn lính quay đầu nhìn một chút trên bả vai mình linh thử, trước thuận theo linh thử chỉ dẫn phương hướng bay vút đi. Trương Hồng tất cùng kỳ tư phong theo thật sát. Tên kia làm sao phát hiện được ta? Phong thần ở màu đen trong núi rừng, rất nhanh mà chạy. Trước hắn từ mặt bên thật vất vả xuống đến đáy cốc, đang chuẩn bị đi lên, lại nghe được bên này chuyển tới động tĩnh. Hắn đương thời liền ẩn thân ở một chỗ lùm cây sau, ngưng thần mím hơi. Ở hắn nghĩ đến, Hắc Lâm Tử Sơn trong, tuy rằng không phải một điểm kia sáng không có, nhưng có thể coi khoảng cách quá ngắn, mình không núp nhích trốn dấu ở chỗ này, đối phương không nhất định có thể phát hiện mình. Chỉ cần bọn hắn thuận theo cái hướng kia hướng đáy cốc đi, mình là có thể nhân cơ hội đi tới. Có thể không nghĩ tới, đối phương một chút liền phát hiện mình. Phong thần vận hành linh đài, đem ngự phong quyết thôi động tới cực hạn. Vừa vặn có một trận đen gió thổi qua, Thân hình hắn nhảy một cái, đã đạp lên ngọn gió, trận mượn gió một trận cất cao, dùng cả tay chân trên mặt đất một chỗ vét núi, là trên bả vai hắn vậy còn chuột. Phong thần hồi tưởng, làm ra phán đoán, đây cũng là cảm giác loại thuật pháp chế luyện phụ lục, linh thử tầm tung. Phong thần nhớ lại tên kia kẻ săn đuổi hình ảnh, thông qua trong đầu ký ức mảnh nhỏ, tìm được tin tức tương quan. Cảm giác loại thuật pháp, vừa vặn cũng là phong thần sở học thuật pháp loại hình. Chỉ bất quá, hắn từ đạo thính lục trong học tập nghe thuật, chỉ là loại này thuật pháp nhập môn, liên luyện hồn sư cái này nghề tới nói, hắn mới tương đương với một cái học đồ. Mà loại này có thể diễn hóa ra linh thử phụ lục, chí ít cũng là cấp 3 luyện hồn sư. Thành ra quả nhiên khó đối phó a. Phong Thần có chút buồn bực. Tiên Du Giả dùng võ hỏi, phân thiên địa nhân tam cảnh, từng cảnh giới nhất giai, tổng cộng cửu giai. Mà luyện hồn sư thì từ 1 đến 9, chia làm cửu cấp. Tới cửu cấp đại hồn sư, bọn hắn đồng dạng có thể cùng Thiên Cảnh Tranh Du Giả mở dạng, đột phá đạo cảnh, trở thành siêu phàm cường giả. Hơn nữa, một cái lấy hồn nhập đạo đạo cảnh cường giả, thậm chí so với dùng võ nhập đạo đạo cảnh cường giả, còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hắn đáng sợ nhất chính là bọn họ đa dạng đa dạng hùn độn bất tận thủ đoạn. Bất quá, bồi dưỡng một cái luyện hồn sư cũng là tương đối khó khăn. Kỳ thanh giai độ khó đừng nói, chỉ cần là tiêu hao tài nguyên, chính là con số thiên văn. Không nói khác, liền nói phong ra, phải nuôi một cái cấp 3 luyện hồn sư lời nói, chỉ sợ cũng được xuất ra một phần 10 tài lực. Mà một phần 10 ý vị như thế nào? Vậy ý nghĩa toàn tộc cũng phải đem lưng quần mang cho gìm cương một chút. Những phương diện khác tài nguyên, có thể cắt giảm cũng phải dứt khoát hẳn hoi cắt giảm. Có thể rõ ràng, đối với tình gia tới nói, Xuất gia cấp 3 luyện hồn sư chế tạo phụ lục căn bản là một cái không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Coi như không giá rẻ đến tiện tay xé chơi, đó cũng là tùy tùy tiện tiện là có thể cho dưới tay vệ đội một người phát cái vài chục tấm. Mà này sợ rằng hay là bởi vì nhân cạnh tranh du giả, nhiều nhất chỉ có thể thôi động cấp 3 phụ lục nguyên nhân. Không phải vậy mà nói, người ta 5 6 cấp 7 cấp 8 phụ lục đều có thể đạt tới. Phong thần trong lòng tức giận bất bình mà nghĩ, lên vết núi, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chợt giật mình một cái. Chỉ thấy một đạo xương trắng, giống như cầu hình vỏn vậy kéo dài qua sơn cốc hai bên kẻ săn đuổi giữa, cái kia tên là Hùng Luật Gia Hỏa, đang chạy vội qua cầu, hướng mình đuổi theo. Còn có nói đạo lý hay không? Phong Thần ra cách mặt đất phẫn nộ, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cái này bí khí lợi hại cùng chân quý. Mà thân là một cái hoành hành phản dương thành ở nông thôn quần là áo lượn, luôn luôn đều là hắn dùng tiền đập người, lúc nào bị người dùng tiền đập qua. Có thể giờ này khắc này, Phong Thần cảm giác mình bị đập, hơn nữa bị đập cái mặt mũi bầm dập. Thành phố lớn tới tình ra, quả nhiên hào rộng rãi. Vì một trận đánh cuộc, vậy mà vì dưới tay thị vệ đều phối lên bí khí Bọn hắn sẽ không sợ làm mất sao? Phong Thần ánh mắt chớp động. Chương 300. Chương 300, Lý Vạn Quân bí mật nhỏ gần như là ở Phong Thần tiến cánh rừng đồng thời, tinh thần điện người trong đại sảnh nhóm một trận xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới, Phong Thần vậy mà đi Hắc Lâm Tử Sơn. Mà kể từ đó, Phong gia Mưu Đồ cũng liền rõ rành rành. Đi Hắc Lâm Tử Sơn, nói như vậy, hắn là chuẩn bị xuôi nam, đi Túc ra. Bắc thượng đi cảnh ra cũng được. Bất quá con đường kia rất gian nan, chẳng thà hắn đi đường lớn có lợi hơn. Hẳn phải là hướng tốc ra đi. Thảo nào Phong gia trước diện mục gia cùng Hoàng gia Phong thần hướng Hắc Lâm Tử Sơn một chui, vô luận Bắc thượng còn là xuôi nam đều có thể. Đến lúc đó một ra khỏi núi khu, chính là cá vào biển rộng, có rất nhiều quay về dư địa. Các ngươi nói, ngoài thành vị kia, tính đến phong ra một chiêu này không? Ai biết được, nếu không ngươi đi nói cho hắn biết. Cái rắm, tinh thần trong lĩnh vực thấy đồ đạt, ta nếu như đi ra ngoài còn có thể nhớ kỹ, có thể nói ra miệng, ta sớm mẹ nó phát đạt. Mọi người nghị luận ầm ý mà ở to lớn thủy tinh cầu cánh đông, thế ra người quan sát nhóm đều đưa ánh mắt về phía trung ương vị lão giả kia, Thiên Cơ lâu đại chấp xử lý và quân rất to gan lộ tuyến. Lão nhân mở miệng nói, vẻ mặt của hắn có vẻ có chút bất đắc dĩ. vô luận là ai, vốn là muốn lặng yên bàng quan một trận chiến đấu, kết quả lại bị rất nhiều người vây quanh ở trung ương, không phát không được thể hiện một chút ý kiến của mình cùng phán đoán, đều là một cái rất bất đắc dĩ sự tình. này là thượng khước ngu cùng thượng bá học mang đầu. từ bọn hắn trước chiếm đoạt Lý Vạn Quân bên cạnh vị trí rồi, những kia nhận ra Lý Vạn Quân người, cũng đều chen chút tới. bất quá lão nhân đối với này ngược lại cũng tập mãi thành thói quen. thiên cơ lâu làm vốn chính là bán tin tức nghề, mà loại này nghề. Trừ tin tức linh thông chuẩn xác ở ngoài còn có hai cái rất trọng yếu điều kiện cái thứ nhất là tất cả mọi người tín nhiệm ngươi mà thứ hai lại là ở bọn hắn lúc cần đến có thể ở trước tiên nghĩ đến ngươi hơn nữa bài trừ những thứ khác tuyển chọn cái này ý nghĩa quyền uy tính là trọng yếu phi thường mà thiên cơ lâu có thể sừng sững mấy trăm năm từ nhỏ đến lớn phát triển trở thành một cái kéo dài qua tứ đại thần quốc tin tức con đường trải rộng đại lục mỗi một cái góc bảng tổ chức lớn dựa vào chính là ở rất nhiều nổ tung tính lịch sử sự kiện giữa thành lập được quyền uy tính chỉ có ở việc này món giữa tin tức của ngươi nhất linh thông nhất chính xác bí ẩn nhất, ngươi mới có thể có đầy đủ quyền uy. Đương nhiên, bây giờ Thiên Cơ Lâu đã không cần dùng gì đó để chứng minh mình. Huống hồ phong ra chuyện này, cũng không tính là gì đó nổ tung tính lịch sử sự kiện. Bất quá, Lý Vạn Quân không ngại thuận tiện cùng mọi người giao lưu một phen. Lý tiên sinh tại sao phải tới nơi này? Lúc này trong hình, Phong thần mới vừa ở vào Hắc Lâm Tử Sơn, đang cẩn thận từng ly từng tí mà đi xuyên, không có gì đặc biệt. Thượng Khước ngu thừa cơ hội này hỏi, bởi vì một cái bí mật nhỏ. Lý Vạn Quân cười nói, vậy đích thực là một cái đặc biệt có ý bí mật nhỏ bí mật này, lại đi tiến cái này tinh thần sáng tạo đại sảnh trước, hắn cũng đã ở cuối hành lang một cái trong phòng, đạt được chứng thực. Một giờ trước, khi Lý Vạn Quân xông vào Nông An Bang gian phòng lúc, Đại Tế Ti rất không cao hứng mà nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không cảm thấy không gõ cửa là một không lễ phép thói con sao? Ta đối với người xa lạ luôn luôn đều rất có lễ phép. Lý Vạn Quân một chút cũng không câu nệ bó mà đi tới Nông An Bang trước mặt ngồi xuống, mình cho mình rót chén trà. bất quá, đối với ta bằng hữu quen thuộc, ta luôn luôn đều không thế nào khách khí. Ai làm bằng hữu ngươi ai không may. Nông An Bang tức giận nói ngươi hạ tất nguyện rửa mình. Lý Vạn Quân cười nói. Nông An Bang thở dài, hỏi, nói đi, có chuyện gì? ngươi luôn luôn là vô sự không lên điện tam bảo, sẽ không là chuyên tới tìm ta uống trà đi. Nô, no, là có một vấn đề. Lý Vạn Quân nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, khai môn kiến sơn địa hỏi, phàn Dương thành ra cái thần quyền đến giả. Nông An Bang con mắt híp lại, làm sao ngươi biết? Ta ở tinh thần điện trong bằng hữu, cũng không chỉ ngươi một cái. Lý Vạn Quân có chút đắc ý chớp mắt vài cái, nếp nhăn trên mặt giống như một đóa cây hoa cúc, cười đến cùng cái lao ngoan đồng dường như. Nông An Bang mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng gián tiếp chứng thực đáp án. Nông An Bang tức giận mắng: Ngươi người này là thuộc cái đinh, vô luận địa phương nào đều có thể bị ngươi chui cái lỗ thủng đi ra. Phong Thần Tấn trước lúc xuất hiện thần tích, mặc dù là ở Phan Dương Thành, nhưng Đại Lục Thiên Đạo Tinh Thần Điện cũng là một thể. Thần tích xuất hiện sẽ dẫn phát Tinh Thần Điện tế đàn dao động. Bởi vậy, cái khác Tinh Thần Điện Đại Tế Ti có phát giác cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá, bọn hắn không biết cụ thể là ai mà tôi Nói cho cùng, đương thời khoảng cách gần nhất cũng chỉ có Nông An Bang, mà mấy ngày qua các lớn tinh thần điện đều phái người tới hỏi dò đến tận cùng, bị nông an bang vừa hỏi bà không biết mà cho đầy. lúc này nhìn thấy lý vạn quân, nông an bang liền biết được đám người kia không có hết hy vọng. nói không chừng tin tức này hay là bọn hắn chủ động tiết lộ cho lý vạn quân, muốn mượn lý vạn quân tay tới thu hoạch đặc án. hừ, tưởng đẹp. nông an bang nghĩ tức giận từ lỗ mũi phun ra hai cổ khí tới. bằng hai ta giao tình, có thể nói cho ta biết là phong gia cái nào sao? lý vạn quân dò xét thân thể, mặt hiếu kỳ mà thành khẩn mà hỏi thăm. ta có nói qua là phong gia người. Nông An Bang cấp tốc xuyên qua Lý Vạn Quân quỷ kế, suy mà cười lạnh một tiếng, mặt xem thường, không phải phong gia người, ngươi sẽ tốt bụng như vậy mở ra màn trời. Lý Vạn Quân cười lạnh nói. Nông An Bang khoan thai nói, hắn ở phàn dương thành trong, ta vì cái gì thì không thể vì bảo hộ hắn mở ra màn trời. Lý Vạn Quân nhất thời yên lặng, nhìn trái nhìn phải, từ Nông An Bang này đầu cáo ra trên mặt, nhìn không ra đến tận cùng. Lý Vạn Quân quyết định mình tới tìm tìm đáp án. Tuy rằng Nông An Bang không có thừa nhận, nhưng Lý Vạn Quân cảm thấy người này xuất phát từ phong gia khả năng, 89 phần hắn nhất hoài nghi là cái kia tên là phong thần tiểu tử thứ hai chính là phong gia những này con em đương nhiên đến tột cùng là ai muốn quan sát qua sau mới có thể phán đoán mà trừ cái này bí mật nhỏ ở ngoài lý vạn quân sở dĩ ngồi ở chỗ này kỳ thực bản thân đối với phong gia một trận chiến này cũng cảm thấy có chút hứng thú nói cho cùng một cái vốn nên một ngón tay liền ấn thành bột miệng trung du gia tộc vậy mà sở sở đứng vững bốn phương tám hướng vây công gây ra động tĩnh lớn như vậy tới vốn chính là một cái ly kỳ sự tình có người nói trận đánh này mặc dù là yến hoàng ở lo liệu nhưng sau lương thần hoàng yến hi đã có chút không kiềm chế được. ở đến phàn dương trước, lý vạn quân liền vận dụng thiên cơ lâu con đường, đối với phong gia tiến hành toàn diện mà tỉ mỉ điều tra. đồng thời, hắn đã mệnh lệnh lạc nguyên châu thiên cơ lâu phân đường, toàn lực ứng phó. do thám biết tất cả liên quan tới song phương giao chiến thông tin, hắn rất muốn nhìn một chút, phong gia này bãi khiến cho hiến gia một cước dẫm tiền đến, cũng có chút không thoát thân được vũng bùn, đến tột cùng sâu bao nhiêu. cho nên, lý vạn quân lúc này ngồi ở nơi này bí mật nhỏ, nghe được lý vạn quân trả lời, thượng cước ngu cùng thượng bá học cho nhau trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng quân nghĩ có thể để cho Lý Vạn Quân coi trọng bí mật, khẳng định không đơn giản. Lý Tiên Sinh ngài đối với trận đánh này thấy thế nào? Bên cạnh có cái thế gia người quan sát đỗng nhiên mở miệng nói, phong gia chống đỡ được vài ngày. Lý Vạn Quân liếc hắn liếc mắt, thần tình nhàn nhạt nói, bên ngoài mở bàn đặt cược. Mở bàn đặt cược, tự nhiên không phải sòng bạc, mà là những này xem náo nhiệt thế gia, tông môn thành viên ở giữa, người tham dự rất nhiều. Mà tiên đặt cược cũng không phải thông thường tiền tài mà là tranh du giả tu luyện tài nguyên, vô luận là linh băng, linh ngọc, đan dược còn là khoáng sản vật liệu tất cả tài nguyên đều dựa theo phương tới tính toán. Một phương tài nguyên, tước chừng tương đương một vị địa cảnh võ giả một tháng chỗ hao tổn. Phong ra cái này đánh cuộc, đa dạng đa dạng. Từ đánh cuộc phong thần trốn không thoát phần Dương Thành, đến đánh cuộc phong gia có thể chống đỡ mấy ngày nữa, đền tỷ số từ 5 đền 1 đến 1 đền 10 bất động. Đối với này, Lý Vạn Quân đương nhiên lòng biết rõ, mà hắn rõ ràng hơn chính là, ở đây không ít người, sợ rằng đều đã ở phong thần trên người thua một ván nhỏ. Một phương tài nguyên, đối với thượng du thế gia cùng tông môn tới nói không tính là gì đó. Nhưng đối với ở đây không ít trung du tông môn cùng thế gia tới nói, nhưng là môi tim các tiện. Huống chi, bọn hắn đặt cửa cũng không chỉ một phương mà thôi. Cho nên, đám người này hiển nhiên là ở lo lắng cho mình tiền đặt cược, tuy rằng bọn hắn ở trong này thu hoạch thông tin, cũng không thể mang đi bên ngoài, hạ chú cũng không có biện pháp thay đổi hoặc thu hồi, nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn muốn nhiều do thám biết một điểm tin tức. Nghe Lý Vạn Quân hỏi lên như vậy, người kia và bên cạnh không ít người trên mặt, đều lộ ra vẻ lúng túng dáng tươi cười. Lý Vạn Quân cười cười, đang muốn nói chuyện, bên người một tên tùy tùng lại rất nhanh mà đã đi tới đem một phần tình báo đưa cho hắn. Lý Vạn Quân triển khai tờ giấy vừa nhìn, đầu mày liền trợn ngắt lên. ở mọi người thân thiết mà nhìn soi mói, Lý Vạn Quân ngữ khí không giấu kinh ngạc nói, vừa mới chứng thực một tin tức, Nhậm gia bị diệt. Nhậm gia, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Túc gia tập kích hoàng gia sự tình là đêm qua phát sinh, mà hoàng thiết sơn chết, lý, chính hai nhà phản bội, tần chính lãng cùng chiêm phi hùng đánh chết Lý Văn Du. Nhậm Hồng Thạch rời khỏi phản dương quay về tiểu hòa thành chờ một dãy chuyện, đều là ngày hôm nay rạng sáng mới phát sinh. mọi người nhận được tin tức, đều đã là hừng đông rồi. Đương thời, mọi người nghe nói Lý gia cùng Trịnh gia lại là phong gia nội gian, Nhậm Hồng Thạch khẩn cấp chạy về Tiểu Hòa thành lúc, đều mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Mà mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc này mới chưa tới giữa trưa, Nhậm gia bị diệt tin tức vậy mà cũng đã truyền đến. Nối tiếp một gia, hoàng gia rồi, đây đã là thứ ba bị diệt rơi gia tộc. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, đương nhiên cảm giác được trên lưng một cổ lạnh siêu siêu hàn ý phải biết, ở đây người ở giữa, cũng đủ một ít ban đầu điều động người quan sát đi bách Lâm thành, cuối cùng quyết định ở ngoài cuộc bản địa thế gia. Mà giờ khắp này nghe được tin tức như thế, bọn hắn khó tránh khỏi không tưởng tượng gia tộc của chính mình tham dự trong đó hạ trạng cái loại này cảnh tượng chỉ cần là suy nghĩ một chút đều là một thân mồ hôi lạnh phong gia thực tại là thủ đoạn đầu các ca. tính toán thời gian tuy rằng những thế gia này bị diện tin tức mọi người mới đến không lâu sau nhưng ngu ngốc đều biết phong gia động thủ nhất định là lúc trước sông Mục gia hạ thủ lúc tiến nhiên cầm đầu một nhóm con em thế gia sợ rằng vừa mới tiến phản dương sông hoàng gia hạ thủ lúc hoàng thiết sơn sợ rằng mới cùng một nhóm thế gia cường giả hám thành ở ngoài thành tự giới thiệu uy phong lấm lẫm mà sông nhậm gia hạ thủ lúc cũng cũng sẽ không chậm với 24 tiếng đồng hồ trước. Nói cách khác, ngày hôm qua Phong Thần một đao cắt đứt thân chấn Kha huyết hầu, phong thương tuyết một kiếm đẩy lùi Tam đại Thiên Tốt Lục, phong gia ám doanh sớm ở bên ngoài giết cái máu chảy thành sông. Nghĩ như vậy, mọi người vì nhà mình may mắn hơn, đều làm cho nảy lần tham dự bao vây tiêu trừ phong gia những thế gian này cảm thấy bi hay. Tựa như hai người đánh nhau, người bên này còn làm từng bước mà báo ra môn, bày hậu trường, tạo áp lực. Người ta lại không nói hai lời, sớm sông lại ở trên người người thọc 17 18 cái lỗ thủng. Sau đó người lúc này mới phát hiện, ai nha Ta làm sao chảy máu. Loại này tưởng tượng, khiến cho mọi người trợ sản sinh một loại hoang đường cảm. Vốn là thần quốc hoàng thất tiến ra, đón lấy bác thần quốc tình ra thế, dẫn một nhóm tay đấm khi dễ phong ra. Có thể lúc này quay đầu nhìn lại, mọi người nhất thời lại phân biệt không ra đầy tột cùng là ai đang khi dễ ai. 15 nhà liên minh, phản bội 4 nhà, diệt 3 nhà, bây giờ liền còn chỉ còn lại có 8 nhà. Trận đánh này, phong ra thực sự còn nghĩ mọi người trước tưởng tượng như vậy, một điểm cơ hội cũng không có sao. Ngay vào lúc này, thủy tinh cầu trong... Bốn đã tỉnh ra kẻ săn đuổi đã phát hiện phong thần, theo Mã Sơn lĩnh một mũi tên bắn ra, theo Hùng Luật mở ra bí khí, kéo dài qua sơn cốc, sự chú ý của mọi người đều soát mà một chút tập trung tới trong tranh tài. Chương 301. Chương 301, thoát thân siêu, siêu. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau, như gió ở màu đen trong rừng bay vút. Tuy rằng phong thần đã đem ngự phong quyết tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, hơn nữa thi triển tới cực hạn, bất quá, này nói cho cùng chỉ là một môn lưu tinh cấp khinh thân công pháp, ở hắn hiện nay linh đài hình thành bốn cái võ kỳ pháp trận ở giữa, là yếu nhất một cái. Bởi vậy, dù cho lúc này linh đài toàn lực thôi động, cũng chỉ có thể nhìn đối thủ càng đuổi càng gần. Hơn nữa Phong Thần biết, kẻ săn đuổi giữa cái này hỗn loạn, là đối thủ giữa một người lợi hại nhất, thực lực đạt tới nhân cảnh trung giai tầng năm đỉnh phong. Nói hắn là một chân bước vào nhân cảnh thượng giai cũng không quá đáng. Thậm chí khả năng chính là vì lần này đánh cuộc, mà tận lực sở sở đè thấp từ cảnh giới của mình, không có tuyển chọn đột phá. Lại thêm chi trên người đối phương còn có tình gia phân phối bí khí, như vậy rộng sâu như vậy sơn cốc, hắn một chút lại tới. Sờ sờ đem khoảng cách kéo đến đồng nhất hàng bắt đầu trên, lúc này cùng mình truy cái đầu đôi giáp nhau, cũng liền chẳng có gì lạ. Phải nghĩ biện pháp bỏ rơi hắn. Phong Thần trong lòng nghĩ đến. Hắn hiện tại mở là săn đuổi hình thức, một khi ta bị cô lấy, người khác vây quanh qua đây, trừ phi ta chủ động tìm một cái đối thủ tiến vào quyết đấu. Nếu không, bọn hắn chỉ bằng vào xa luân chiến, là có thể đem ta sống sống hao tổn chết ở trong này. Nhưng bây giờ, còn chưa phải là ta theo chân bọn họ lúc quyết đấu. Một trận gió từ trong rừng đi qua. Phong Thần theo bản năng bay lên trời, một cước đạp lên ngọn gió. Muốn mượn gió rực lên, giật lại cùng đối phương khoảng cách, nhưng không ngờ phía sau truy kích hùng loạt thấy thế, quát to một tiếng, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo ngân quang, chợt một chém. Gào thét gió rừng bị chém nước, Chập chân lá cây bụi cây, tựa như bị gì đó đồ đạc lôi một chút, trận đàn hồi. Đồng thời, vậy bén nhọn tiếng gió hú tiếng, cũng đột nhiên đình chỉ. Vừa mới đạp lên ngọn gió phong thần, chỉ cảm thấy dưới chân gió trở nên nón nha nhốn nháo lên, nguyên bản tụ tập ở chung với nhau sức gió, tựa như trong biển một đoàn bị kinh sợ bởi cá, tứ tán ra. Chẳng những không thể mượn lực, ngược lại ảnh hưởng thân hình của mình cùng tốc độ một cước đạp không rơi xuống đất, phong thần không nói hai lời, trong tay đã hiện ra một cây trường thương, quay người chính là một thương đâm ra, phong tuyết mãnh liệt, màu đen phong tuyết, âm khí tràn ngập, lạnh lẽo đến xương. phong tuyết thương pháp chiêu thứ bảy, chiến vô thường, hắc vô thường, bạch vô thường, lấy mạng truy hồn, có thể địch là vô thường quỷ, thương cũng vô thường binh, binh vô thường thế, nước vô thường hình, địch phân hắc bạch, thương nhưng là hắc bạch không phân. một thương này, hóa thành hàng vạn hàng nghìn thương ảnh, lúc nhã lúc lúc giống như chiều dâng thông thường hướng hùng luận đánh tới, thương thế mãnh liệt, bài sơn đảo hải bên trong sát khí lại phiêu hốt bất định, chợt trái chợt phải, giống như ẩn giấu một tên vũ linh thích khách, hiện ra hết vô thường ý xinh đẹp. Tinh thần điện giữa, phong gia tộc nhân cùng kêu lên ủng hộ. Hung luật con ngươi co rụt lại, trường kiếm trong tay tựa như chậm thực nhanh mà hành trong lòng trước, ngưng trọng như núi. Đường đương đường đương, đương, mấy chục đạo pháo vậy kim tiết vang lên giữa, màu đen trong rừng, đột nhiên nổ tung một mảnh hoa lửa. Hung luật trường kiếm thủ được nghiêm nghiêm thật thật, đem phong thần này như bài sơn đảo hải thương thế, nhất nhất cả lại. Bất quá, một thương này tuy rằng chặn được, nhưng hắn phát hiện, phong thần thương trên lực đạo to lớn, không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà so với thân là nhân cảnh trung giai đỉnh phong mình cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa thương trọng kiếm nhẹ, lấy về phần mình trong lúc nhất thời lại có chút khí huyết cuồn cuộn. Hùng luật thân hình tùy theo bị kiếm hãm, bị buộc được ngừng lại. Mà phong thần một thương đánh vào hùng luật kiếm quang trên, cũng phát ra kêu đau một tiếng. Đối phương hùng hậu nguyên lực, khiến cho hắn cảm giác mình một thương này giống như đánh vào tường đồng vách sắt trên thông thường. To lớn lực phản chấn, chấn đắc khí huyết sôi trào, hổ khẩu tê dại. Quả nhiên, ở ta không vận dụng thiên diễn kỳ tăng thêm trước, chỉ bằng vào cao hơn ta 4 tầng cảnh giới, hắn là có thể hoàn toàn áp chế ta nếu như không phải ta có linh binh đoán thể một kích này hắn là có thể chấn vỡ ta hổ khẩu ôm vũ khí của ta đánh bay phong thần trong đầu phân khối chợt loé niệm hắn nguyên bản cũng chưa từng nghĩ muốn giỏi cứng mượn một thương này lực phản chấn hắn mang dùng súng tay hướng trên vùng thương thế mượn lực bay ngược hướng trên vạch ra một cái vòng tròn lớn hướng phía sau vùng ra mà thân hình của hắn cũng giống như một tấm trang giấy thông thường thuận thế bị đại giác thương mang theo bay lên chợt chỉ thấy người khác còn trên không trung đầu thương nhiên giống như cựu thiên lạc thạch thông thường đột nhiên lôi ra một đạo chầm xuống đường vòng cùng đâm vào bùn đất trong đó. Phong Thần thân hình lập tức hạ lạc, một cái thiên cân truy, cán thương trong tay bị ép tới cong đi xuống, giống như một tấm kéo đẩy trưởng cung. Phanh! Một tiếng vang rội. Hầu như ở hùng luật thân hình đỉnh trệ trong nháy mắt, theo đại giác thương đống nhiên đàn hồi, Phong Thần cả người giống như ra thang đạn pháo thông thường bắn đi ra ngoài. Trong nháy mắt cùng hắn giật lại khoảng cách, mà đại giác thương cũng hóa thành một đạo hình rồng, trở lại Phong Thần trong cơ thể. Một người một thương, trong nháy mắt nhảy lên vào trong rừng, đi xa. Lần này, tinh thần địa trong, không riêng phong gia tộc nhân cùng tê lên ủng hộ. liền thế ra cùng tông môn người quan sát nhóm cũng gật đầu tán thưởng không nứt. Tư thực lực tới nói, hùng luật rõ ràng so với phong thần cao hơn ra một bậc. Song phương lần này giao phong, kỳ thực chỉ có thể coi như là một lần rất nhỏ mà thăm dò tính tiếp xúc. Chỉ một chiều va chạm, ngay cả thưởng thức thời gian cũng không có, cũng đã kết thúc. Bất quá, cũng chính vì vậy, mọi người đối với phong thần thương pháp, cùng với hắn cơ biến, mới càng phát khát sâu ấn tượng. Phải biết, đối với phong thần tới nói, đây đã là mọi người có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Một khi cùng hùng luật rơi vào chiến đấu, mà khác ba gã bọc đánh kẻ săn đuổi, rất nhanh thì có thể hình thành vây kín. Bởi vậy. Phong Thần căn bản không có dừng chút nào lưu thời gian, hắn nhất thiết phải chạy, mau chóng bỏ rơi đối phương, lúc giao thủ trong lúc càng ngắn càng tốt. Mà Phong Thần không chỉ chỉ giao thủ một chiêu, hơn nữa còn thừa dịp một chiêu này, cùng đối phương giật lại khoảng cách, bực này cơ biến, thực sự khiến cho người ta xem thế là đủ rồi. To lớn thủy tinh một bên, Vũ phu nhân cười niệm nở mà quét tình thời Vũ lên mắt. Mặc dù không có nói chuyện, vậy trong mắt đắc ý nhưng là hiện ra hết. Tình thời Vũ Phong khinh vân đạm mà gỡ gỡ bên thai rũ xuống sợi tóc. Mà đúng lúc này, thủy tinh giữa, hùng luật gần như là ở Phong Thần bắn ra như rừng trong ngáy mắt lại vùng ra khối kia thẻ gỗ. Cổ đạo, màu trắng xương mù trong nháy mắt xuất hiện, hình thành một cái thẳng tắp con đường. Con đường này hướng về phong thần kéo dài, trong nháy mắt cũng đã đuổi theo hắn tới phía sau. Phía trước, phong thần ở chạc cây mọc lan tràn màu đen trong rừng rậm vượt mọi chông gai, tốc độ mặc dù nhanh, lại kia cùng được với phía sau đạp xương mù màu trắng hình thành rộng đường đuổi theo hùng luật. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, hắn thật vất vả giật lại khoảng cách, sẽ thấy độ bị rút ngắn. Vũ phu nhân khuôn mặt nhất thời trầm xuống, dùng dư quang nàng đều có thể thấy tình thời vũ khẽ miệng niết lên một vẻ cười. Nàng tức giận quay đầu nói: "Tình ra ngược lại tài đại khí thô, bực này bí khí, các ngươi cũng bỏ được đưa cho thị vệ dùng." Tình thời Vũ chống cảm, nhìn chăm chú vào thủy tinh nói: "Loại này bí khí, tình ra có nhiều lạ. Bay đắt cũng chỉ là tích bụi thôi." Huống hồ, cái này bí khí cũng chỉ có thể nhân cảnh dùng dùng một chút. Địa cảnh có thể xúc địa thành thốn, thiên cảnh càng là ngự kiếm phi hành, không có gì lớn tác dụng. Vũ phu nhân đột nhiên cảm giác được không muốn nói chuyện với nàng. Vô luận là ở Lạc Nguyên Châu, còn là ngay từ lúc Hạ Du Hồng Hà Châu, Vũ gia đều được công nhận nhà người có tiền mà thân là vũ gia đại tiểu thư vũ tầm nghe lời này trôi qua đều là tiêu tiền như nước cuộc sống vài năm trước vũ gia đại tiểu thư thủ bút trả diện đây chính là mọi người đều biết coi như gả tới phong gia vũ tầm nghe cũng không ủy khuất qua mình nàng không cần phong gia tiền nhà mẹ đẻ có cha có mẹ chỉ cần vừa mở miệng muốn cái gì có cái đó cũng bởi vậy thân là phong gia bà xã nàng lương rất cực kỳ thẳng có thể nữ nhân không thích nhất thấy chính là cũng giống như mình nữ nhân nhất là người nữ nhân này của cải còn so với chính mình hùng hậu gấp 10 gấp trăm lần phá sản trình độ so với chính mình quá đáng hơn Vậy thì quá đáng ghét. Sống còn là tính toán tỉ mỉ tốt, Vũ phu nhân hừ một tiếng nói, nếu không phải biết tiết kiệm, lớn hơn nữa gia nghiệp cũng muốn bại sạch. Nhất là còn không có lập gia đình tiểu nữ hài tử, tiếp tục như vậy sẽ không ai dám mến. Không ai muốn sao? Tình thời Vũ thần tình nhàn nhạt, trong mắt lại thoáng qua một tia khói mù, không tiếng động nói, vậy cũng được rồi. Màu đen trong núi rừng, Phong thần cũng bị này bí khí giật mình một cái. Vô luận hắn làm sao quẹo trái bên phải lựa quanh, vậy xương trắng đường đều chăm chú mà truy ở sau lưng của hắn. Vành, một tiếng bạo vang. Xương trắng hình thành đường. Ở mỗi một khắc đột nhiên hóa thành nổ tung khói trắng, biến mất. Mà lúc này, Hung Luật đã đi qua khói trắng, tới Phong Thần phía sau, thân hình bật người lên, lang không một kiếm hướng Phong Thần đâm tới. Phong Thần trong tay hóa ra đại rất thương, trở tay một chiêu hành tạo thiên quân. Thương kiếm tương giao, Phong Thần kêu đau một tiếng, thân hình rút lui vài bước. Mà Hung Luật thì sau khi rơi xuống đất, một cái đi nhanh, đã tới gần tới Phong Thần chắc phía trước, trở tay một kiếm đâm về phía cổ của hắn. Thân là Bắc Thần Quốc hoàng gia thị vệ, Hung đám người tu luyện võ kỹ, đều là ngắn gọn hữu hiệu giết chết kỹ thuật, kiếm pháp không sức tưởng tượng, không hoa lệ lại tương đối thực dụng, hơn nữa quanh năm ở trên chiến trường ma luyện, trong đó tự có một cổ lạnh thấu xương sát khí. Một kiếm này, lực lượng không lớn, uy thế không mạnh, lại nhanh như thiểm địa. Nhất là góc độ cùng thời cơ, bắt bi được không sai chút nào. Mắt thấy Phong Thần sẽ bị một kiếm xuyên thủng cái cổ, lại chỉ thấy hắn trường thường trong tay hướng trên vai một lánh, lấy cán thương rời ra hùng luật mũi kiếm, đồng thời thân thể vừa chuyển một ngựa, gánh ở sau người mũi thương đã xẹt qua một đường vòng cung, ngược lại đâm về phía hùng luật lực. Phong Tuyết thương pháp chiêu thứ ba uống rượu đả ca. Một chiêu này động tác, chính như cùng chọn bầu rượu ngửa mặt lên trời trường ca mà đi thông thường. ở phong tuyết thương pháp giữa, một chiêu này biến hóa nhiều nhất, thương đường cũng quỷ dị nhất. phong thần lúc này dùng ở trong này, liên tục ngăn chặn mang phản kích, đều hỗn hợp ở một chiêu trong đó, khiến cho hùng luật rơi vào đường cùng, chỉ có thể triệt thoái phía sau nửa bước, trở tay đẩy ra một thương này, lại tiếp tục tiến công. song vương một lần nữa hình thành hố có công thủ chi thế, trong chớp mắt, ngươi tới ta đi, đã giao thủ bảy tháng chiêu. tinh thần điện trong, tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ. phải biết, này hùng luật thế nhưng năm tên kẻ săn đuổi giữa, mạnh nhất một vị. Tuy rằng phong thần thực lực rõ ràng yếu hơn đối phương, vậy do mượn phong gia này tay phong tuyết thượng pháp, vậy mà có thể chống đỡ nhiều như vậy chiều còn không lộ dấu hiệu bị thua, thực tại khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhất là một nhóm con em thế gia, lúc này thần tình đều có chút khó coi. Rất sớm tới phàn dương Thánh lúc, tất cả mọi người cho rằng phong thần là cái phế vật. Trong này vài cái, vẫn là lấy trước liền nhận thức phong thần người. Những ngày này ở Bắc thần quốc thanh niên tuấn ngạn nhóm trước mặt, không ít làm thấp đi qua phong thần. Trong lời nói rất có xem thường, có thể không nghĩ tới, thực lực của người này đã vậy còn quá mạnh. Trước chiến thắng nhân cảnh hạ giai tầng 5 lữ tưởng không nói, bây giờ lại còn có thể cùng hùng luật vị này, nhân cảnh trung giai tầng 5 định phong võ giả rằng Coi nhau 7 8 chiêu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, thân là bạn cùng lứa tuổi bọn hắn, rất nhiều đều đã vào tông môn, bây giờ phần lớn cũng đều bất quá chỉ là nhân cảnh hạ giai 3 4 tầng tiêu chuẩn. Có thể đạt tới tầng 5, đã coi như là trong đó người nổi bật. Mà bọn hắn mọi người tự hỏi lòng, nếu là mình cùng hùng luật giao thủ, sợ rằng 3 chiêu đều chống đỡ không nổi. Người này, là ăn rồi linh đan rượu dược gì sao? Chiêm ca nói, Nếu không cũng là trước đây giả ngây giả dại, ẩn dấu thực lực." Thần Phong lắc đầu nói, "Có này thiết yếu sao?" Chim Ca nói, "Nghe nói hắn có người ca ca, tên là Phong Kinh Hà, thiên phú siêu phàm. Bây giờ là trường hà môn thủ tịch đệ tử. Hắn và Phong Kinh Hà cũng không phải một mẹ sinh ra, mà Phong gia hầu như tất cả mọi người cho rằng Phong Kinh Hà mới là tương lai kế thừa Phong gia người thừa kế." Thần Phong cao mày nói, "Cho nên, người cho là hắn, hoặc là, chính là hắn không muốn cùng ca ca của mình tranh gì đó." Chim Ca nhìn khổng lồ thủy tinh cầu giữa Phong Thần, ánh mắt chớp động, hoặc là chính là hắn muốn càng lớn hơn. nếu quả thật là nói như vậy, người này liền thật đáng sợ. tần phong lặng yên không một tiếng động quét xung quanh mặt xanh xám con em thế gia nhóm lưỡi mắt nhất là mới vừa mới vừa nhận được gia tộc bị diệt tin tức, đang mặt xám như cho tàn, thất hồn lạc phách nhiệm chi vu trên mặt hiện ra một loại không biết là may mắn còn là nghĩ mà sợ vẻ mặt. hắn yêu cầu có lớn hay không ta không biết, ta biết có ít người vận khí không tốt lắm, chọn tới chọn đi, lựa như thế một cái gia hỏa. chiêm cao im lặng ở đầu, mà đúng lúc này tinh thần điện trong bộc phát ra một trận kinh hô. hai người quay đầu nhìn lại lại thấy to lớn thủy tinh cầu tròn, Phong Thần đã bị hùng luật bức tới một chỗ vách núi bên cạnh. Vách núi rất cao. Một khi ngã xuống, coi như là nhân cảnh đỉnh phong, thân thể rèn luyện đến mức tận cùng võ giả, cũng ít nhất là đứt tay đứt đủ hạ trạng. Huống chi, Phong Thần lúc này vẫn còn đối thủ bất kỳ thời khắc nào công kích dưới, một cái trước chân, người còn không có hạ xuống đi, trên người chỉ sợ cũng nhiều vài cái lỗ thủng. Mà đang ở tất cả mọi người cho rằng, Phong Thần đã xong đời dưới tình huống, lại thấy hắn trường thương trong tay đột nhiên rung lên, nguyên bản phong tuyết thương pháp đưa tới phong tuyết, thình lình tiêu tán. Trên bầu trời xuất hiện một đạo quần tinh lưu chuyển tinh đồ. Đại giác thương pháp, bừng hiểu ra, là hắn vừa mới đánh chết thân gia võ giả một chiêu kia. Chiêm ca trầm giọng đến, một thương này, bọn họ ấn tượng rất sâu khắc. Trước phong thần chính là bằng vào này, rõ ràng không giống với phong tuyết thương pháp một chiêu, đánh chết một cái thân gia võ giả. Mà bây giờ, mọi người lại xem đến nơi này một chiêu xuất hiện. Tinh thần điện trong người biết, không có nghĩa là hùng luật cũng biết. Nguyên bản đã thành thói quen phong thần phong tuyết thương pháp hắn, đột nhiên tại đây tinh độ bao phủ dưới, phát hiện mình mỗi một cái ý niệm, tựa hồ cũng bị xuyên thủng mà mình mỗi một cái động tác, tựa hồ cũng sơ hở trong chỗ. Dưới sự kinh hãi, hắn trường kiếm trong tay đột nhiên biến chiêu, đồng thời, tế khởi thẻ gỗ. Người ta màu trắng sương ngủ, hóa thành một tòa dân nhà, đem cả người hắn bọc ở bên trong. Thinh linh hình thành một cái toàn diện, hoàn toàn không góc chết phòng ngự. Nhưng mà, theo dự liệu một thương lại không tới. Phong thần hư hoảng một thương rồi, không chậm trễ chút nào mà xoay người từ trên vách núi nhảy xuống. Đang nhanh chóng xa xuống trong quá trình, hắn dùng trường thương ở vách đá trên gật liên tục, lại đạp một ngọn gió, cuối cùng nặng nghề mà quẳng ở tại đáy vực, luồn mấy vòng giờ khắc này, tinh thần điện trong lặng ngắt như tờ. Tình thời vũ trợn phát hiện, mình cánh tay bị một tay nắm chặt, bắt được làm đau. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vũ phu nhân gắt gao cắn môi, viền mắt phím hồng. Mà sau, tay buông ra. ở mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn soi mói, phong thần có chút chật vật đứng dậy. hắn đầu tiên là hướng trên vách đá nhìn thoáng qua, lúc này mới gấp cánh tiến vào rừng cây. thân thể của người này là làm bằng sắt sao? Có người lẩm bẩm nói. không người biết phong thần trải qua linh binh luyện thể, bởi vậy, đối với hắn từ trên vách núi nhảy xuống, vậy mà còn có thể đứng lên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, coi như dùng trường thương ở vách đá trên gật liên tục, lại lấy khinh thân công pháp chậm lại xa xuống tốc độ, nhưng hắn cuối cùng rơi xuống đất vậy một chút, cũng là đủ cạn vỡ toàn thân cốt cách. Có thể hắn vậy mà còn có thể bước đi. Hung luật đứng ở trên vách núi, cùng phong thần liếc nhau, sau đó nhìn hắn chui vào núi rừng, tan biến ở trong bóng tối. Hắn nhớ kỹ thiếu niên cặp mắt kia. Lạnh lùng, bình tĩnh. Ngươi rất khó từ đôi mắt này trong phát hiện tâm tình gì, nhưng cũng chính là như vậy một đôi mắt mới để cho người cảm thấy đáng sợ. Đây là một cái phế vật. Hùng Luật không thể tin được, thân là kẻ săn đuổi giữa mạnh nhất mình, chẳng những không thể lưu lại tiểu tử này, hơn nữa người này lúc trước trong chiến đấu, không chỉ gánh ở công kích của mình, cuối cùng một thương kia, vậy mà cho mình một loại cảm giác nguy hiểm cực độ. Hùng Luật lẳng lặng mà nhìn vách núi phía dưới, vách núi, hắn là không dám nhảy, không nói đến nhảy xuống, hắn có thể hay không đứng lên, liền chỉ nói tới lấy kinh nghiệm của hắn, cũng sẽ không không rõ, người ta khả năng thủ ở bên dưới, chờ mình lúc rơi xuống đất một kích chí mạng, mà biết bắt hơn chính là, Hùng Luật nhìn một chút trong tay mình vầng sáng ảm đạm thẻ gỗ. Ở liên tục sử dụng 3 lần rồi, trong khoảng thời gian ngắn, cái này bí khi đã không thể lại sử dụng. Suy nghĩ một chút, một thanh âm hiện ra ở trong óc, hùng luật trong mắt, thoáng qua một tia nguy hiểm vầng sáng. Chương 302. Chương 302, tuyên chiến phong thần ở trong rừng rậm cô độc mà im lặng ba Bước chân nhẹ nhàng không tiếng động. Trước khắc nghiếng, ngược lại không phải là hắn cố ý giả bộ, mà là đánh rơi vách núi lúc, bị lực phản chấn xung kích quá lớn. Bất quá, tiếp thụ qua linh binh luyện thể hắn, thân thể không riêng cường độ cực cao, tốc độ khôi phục cũng cực nhanh ở thiên diễn quyết khu động nguyên lực vận hành mấy cái chu thiên rồi một điểm nhỏ thương thế cũng đã khôi phục lại ta cũng đã thoát ly bọn họ đuổi bắt phạm vi phong thần một bên bôn ba một bên ở trong lòng tính toán trước cùng hung luật chiến đấu là ở bên kia dãy núi trên mà cái khác kẻ săn đuổi muốn bọc đánh vây kín mà nói cũng chỉ có thể dọc theo đạo kia dãy núi đi cũng bởi vậy phong thần đang nhảy rơi đạo này vách núi rồi trên thực tế đã tạm thời nhảy ra đối phương bọc đánh khu vực tiến vào mặt khác một đoạn dãy núi hung luật đám người phải tiếp tục truy tung mình liền tất yếu lượn quanh rất đường xa xuống đến vực sau đó sẽ qua đây. Mà quan trọng hơn là, Phong Thần biết, hiện tại thời gian cũng đã đến buổi tối. Hắc Lâm tử sơn trong không thấy nhật nguyệt. Ánh mặt trời bị che kín bầu trời màu đen cây cối cách trở, bị sương mù phong tỏa, chỉ lên đỉnh đầu tán cây trở lên, hình thành một mảnh trắng xóa tán loạn tia sáng. Mà bây giờ, này mảnh mông lung quang mang đều đã tan biến. Màu đen núi rừng trở nên càng ngày càng âm lãnh. Loại này âm lãnh là đến từ với dưới nền đất tuyệt âm thủy mạch. Ban ngày, ánh mặt trời tuy rằng không thể xuyên thấu tùng lâm, nhưng ở tùng lâm bầu trời, ít nhiều còn có thể hình thành một đạo dương khí áp chế. Mà đến buổi tối, này âm khí mất đi áp chế rồi, liền trở nên không kiêng nể gì cả. Cùng nhau đi tới, phong thần phát hiện sương mù màu đen đã càng ngày càng đậm hơn, mặt đất tích lũy nhiều năm hư thối vật chất tàn mát ra gây mũi mùi vị. đây chính là khí độc nơi phát ra. loại độc chất này trướng cũng không giống như hắc vụ như vậy có thể thấy được. chúng nó không tiếng động mà vô hình mà tụ tập ở một ít tăm u, không thông gió địa phương, chậm tích lũy từ từ. khi độ dày đạt tới trình độ nhất định lúc, toàn bộ khu vực liền sẽ biến thành một cái trí mạng bẫy dập. người đi vào, bất chi bất giác sẽ trúng độc. phong thần thậm chí thấy. Một ít cánh rừng mặt đất Aogado đã bắt đầu tụ tập khí độc tụ tập ngưng tụ mà thành ngọc độc, độc. Loại độc chất này dịch nếu là dính vào da, chẳng những có thể trực tiếp đem huyết đục tan mọn, hơn nữa độc tính còn có thể thuận theo huyết mạch huyết quản trải rộng toàn thân. Một khi độc tính vào não, thần tiên đều cứu không được. Mà trừ khí độc ở ngoài, gió bắt đầu trở nên manh lên. Đây chính là sen lẫn tuyệt âm thủy mạch lộ ra mặt đất rồi hình thành âm phong. Người thường nếu là tiến vào nơi này, trong cơ thể huyết khí nếu không 5 phút đồng hồ cũng sẽ bị đã tiêu hao không còn một mảnh, biến thành một tâm thi. Mà coi như là nhân cảnh võ giả có nguyên lực chống đối vậy cũng bất quá nhiều sống một đoạn thời gian thôi một khi nguyên lực hao hết đồng dạng là cái chết bởi vậy phong thần tin tưởng chỉ cần vậy mấy cái kẻ săn đuổi không phải người điên hoặc ngu ngốc bọn hắn lúc này liền sẽ buông tha tìm kiếm mình tuyển chọn một cái an toàn tránh gió địa phương chờ đợi ban ngày đi đến đi qua một chỗ lùm cây phong thần ở cạnh một dòng suối nhỏ bên sườn núi phía sau tìm được một gốc cây khổng lồ cây tối sườn núi mặt hướng đông cây lớn nhỏ cũng thích hợp phong thần quan sát bốn phía một cái từ giới tử trong túi lấy ra một thanh sấm liền chuẩn bị xong rượu bắt đầu chặt đối với có ký ức mảnh nhỏ hắn tới nói. Hắc Lâm Tử Sơn hãy cùng mình nhà một dạng quen thuộc. Nay mảnh nơi xa xôi âm khí toàn bộ tới từ dưới nền đất. Bởi vậy, trong núi bùn đất cũng tốt, vách núi thạch động cũng được, tất cả đều không thích hợp người ở muốn an ổn mà qua một đêm, biện pháp tốt nhất chính là tuyển chọn một cái hướng đông sườn núi, tìm kiếm một cây đại thụ, sau đó ở thân cây cách mặt đất 3 mét trở lên địa phương mở động. Hướng đông là bởi vì ngày mai mặt trời mọc lúc, này một mặt âm khí sẽ bị dương khí áp chế. Tuy rằng chưa nói tới hoàn toàn sút tan, nhưng độ dày sẽ nhỏ rất nhiều. Hơn nữa, loại này địa phương hướng dương thông gió Cũng sẽ không bởi vì quanh năm suốt tháng âm khí tích góp từng tí một mà hình thành khí động. mà ở trên cây mở động là bởi vì những cây to này thân cây có thể ngăn cách dưới đất tâm khí, nhất là 3 mét trở lên bộ phận, hiệu quả tốt nhất. Chỉ dùng không đến 20 phút, Phong Thần đã thư thư phục phục nằm ở vừa vặn có thể dung nạp một người hốc cây giữa. Nhìn hai bên một chút, Phong Thần cảm thấy phi thường hài lòng. Vào Hắc Lâm Tử Sơn, bàn cờ này bước đầu tiên cũng đã hạ xuống. Phong Thần vừa ăn lương khô, một bên ngẩng đầu nhìn ngoài động hư vô giữa không trung, hỏi: "Tiến Hoàng, ngươi sẽ làm sao ứng với bước này cờ đâu?" Phong Thần trong đầu, hiện ra ngoài thành trướng đồng cái kia nho nhã thanh niên. Người này chính là mình kinh lịch trận này tai họa đầu sọ gây nên. Ta nghĩ, ở trong mắt của ngươi, ta bất quá chỉ là một quả nho nhỏ quân cờ đi." Phong Thần khẽ miệng lộ ra một tia cười nhạt, "Bất quá, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, ngươi cũng không nên lựa ta." Bởi vì, Phong Thần đem cuối cùng một ngụm lương khô nuốt xuống, nhìn giữa không trung, gàn từng chữ nói, "Này sẽ là ngươi đời này quyết định ngu xuẩn nhất. Này là tuyên chiến." Tinh thần điện trong, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thủy tinh giữa Phong Thần. Khoang khắc mà trầm mặt rồi, chính là một mảnh ố lên. Ta không nghe lầm chứ? Người này đây là đang hướng Yến Hoàng tuyên chiến đi. Người này biết Phong Gia cùng hắn tình cảnh của mình sao? Cư nhiên châm chọc Yến Hoàng Ngu xuẩn, này cũng qua cồn vọng đi. Kỳ thực từ nơi này trường đánh cuộc bắt đầu đến hiện tại, mọi người đối với Phong Gia đều tràn ngập tò mò. Bởi vì từ đầu đến cuối cũng không có ai biết Phong Gia muốn làm cái gì. Không riêng người khác không biết, thậm chí ngay cả ở đây Phong Gia tộc nhân cũng không biết. Mọi người trong lòng tụ tập nhiều lắm nỗi băn khoăn. Tỷ như màn trời có phải hay không là vì Phong Gia mở ra? tỷ như cảnh ra, túc ra như vậy gia tộc tại sao phải đi theo phong gia cùng thần quốc hoàng thất chống lại? lại tỷ như phong gia đến tột cùng có thế nào bố cục? bọn hắn chuẩn bị làm sao đáp ứng trận đánh này? hết thảy tất cả đều làm mê, mà cái này bí ẩn. theo phong gia trước mấy cái tổ hợp quyền, tựa như tuyết cầu thông thường càng lăn càng lớn. liên thân là thiên cơ lâu đại chấp sự lý vạn quân đều vì phong gia có thể chống đỡ đến hiện tại mà hiếu kỳ, liền có thể nghĩ mọi người trong lòng hoang mang. mà đáp án hiển nhiên là không có khả năng từ phong thương tuyết trên người lấy được. từ đầu đến cuối. Vị Tiêu Phong gia gia chủ đều giống như một tòa tuyên cổ tồn tại dãy núi thông thường trầm mặc, bình tĩnh mà thản nhiên. Người căn bản là không có khả năng đoán được tâm tư của hắn. Cho nên, đánh cuộc bắt đầu rồi, mọi người mới tụ tập ở tại nơi này. Tại đây cái tinh thần sáng tạo trong không gian, bọn hắn lấy được là tinh thần ban cho thị giác. Có thể thấy người bên ngoài không thấy được đồ đạc, cũng có thể nghe được người khác không nghe được thanh âm cùng bí mật. Tựa như một đám cao cao tại thượng, bao quát đại địa thần linh. Tất cả thu hết đáy mắt, không gì không biết. Khiến cho người ta vui mừng chính là, chính như cùng bọn hắn nghĩ như vậy, Phong gia đánh vỡ trầm mặc tất cả mọi người biết, phong thần mấy câu nói đó nói là cho người nơi này nghe. Thế nhưng, đây cũng quá hung hăng đi. Này không riêng gì công nhiên tuyên chiến, thậm chí còn là chỉ yến hoàng muối mắng ngu xuẩn. Trong lúc nhất thời, tinh thần điện trong loạn sĩ bắt áo. Có con em thế gia châm chọc khiêu khích, chửi rầm lên, có các đại tông môn thế gia người quan sát cười khẽ hai tiếng, không cho là đúng, có phong gia con em hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ mà hiếu kỳ, cũng có một chút người như mày, như có điều suy nghĩ. Mà người nhiều hơn, thì đưa ánh mắt về phía Yến Nhiên. Yến Nhiên nhìn thủy tinh, mặt mang cười nhạt, quay đầu quét phong gia tộc nhân lướt mắt, đối với bên người con em thế gia nhóm nói, gặp qua con quắc ngáp sao? Nói xong, hắn chỉ chỉ thủy tinh cầu, con em thế gia nhóm đều anh mà một tiếng nở nụ cười, một cái Bắc Thần quốc tới thanh niên vỗ tay nói, cựu điện hạ quả nhiên mắt sáng như luốc, một câu nói chúng. tên còn lại nói, coi như là ngáp, hắn cũng chỉ dám ở dưới tình huống như thế thôi, bởi vì hắn biết, chỉ cần ra nơi này chúng ta sẽ quên lãng tất cả, không có biện pháp đem hắn lời nói này truyền ra ngoài, cho nên nói, hắn kỳ thực cùng đánh dám không có gì khác nhau. Có người tiếp lời nói tất cả mọi người một trận châm biếm. đúng lúc này, phong thụy thanh âm ở trong đại sảnh vang lên. di này cắm cờ ngược ra hỏa, lại còn không đi. con em thế gia nhóm quay đầu căm tức, chỉ thấy một nhóm phong gia con em đang không khách khí chút nào nhìn bên này châm trọc khiêu khích. hiển nhiên là bên này thanh âm truyền tới lỗ tai của bọn họ trong. vậy mập mạp phong thụy mở miệng rồi, vóc người tiểu tiểu phong Yên dòn tiếng nói, thụy ca, người ngốc rồi sao? bọn hắn người như thế, khuôn mặt cũng còn không ném sạch, làm sao sẽ bỏ được đi? còn không có ném sạch. một bên phong dũng khiếp sợ nói, bọn họ ra mặt là cây cải bắc sao? Lột tầng 1 còn có tầng 1. Phong Nghị cười nói, có phải hay không là cây cải bắp không biết, bất quá, này là ta đã thấy, cắm cờ cắm được nhất mất mặt một lần. Trong đại sảnh trở tan ta tĩnh một chút. Xa xa bảng quan thượng khước ngu thở dài, đối với bên người thượng bá học cùng Lý Vạn có nói, cái này đừng nghĩ thanh tĩnh. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa dứt, con em thế gia cùng phong gia các đệ tử cũng đã ẩm ý làm một đoạn. Trong lúc nhất thời, tinh thần điện trong tiếng người huyên náo, đinh hai nhức óc. Không thể không nói, phong thủy đám người chế nhạo, đang cắm tới con em thế gia nhóm đường tim từ trong. Phải biết Những thế gian này con em vốn là không nên xuất hiện. Chỉ bất quá, ban đầu tất cả mọi người cho rằng phong gia chỉ là một cái trên tấm thất trên cá, mà yến gia một mặt muốn hướng tình gia lấy lòng, cùng đi đến đây, về phương diện khác, cũng có thể nhân cơ hội dựng thẳng dựng thẳng uy phong. Dung tục nữ nói, đây là cắm cờ. Tựa như tông môn chiến đấu, hoặc là thần quốc chiến tranh, đại quân ở địch nhân trong thành hoặc trong trận dựng thẳng lên cờ xí mở dạng, đây là một loại chinh phục tuyên ngôn, một loại cường đại tỏ rõ. Đương nhiên cũng là một loại nhục nhã. Nhưng mà, trải qua mấy ngày nay phát sinh tất cả, ở đây mỗi người đều biết không khách khí chút nào nói, lần này Phan dương thành cắm cờ hoàn toàn là một chàng thái nạn, chỉ ít yến nhiên vị này cựu hoàng tử mặt mũi là vứt không dư thừa chút nào. ngay trước mặt của hắn, phong thần cắt thân chấn khang hậu. ngay trước mặt của hắn, phong thương tuyết một kiếm chém vào hai vị yến gia thiên tôn lại thêm một cái thân hành vân, ngay cả cái giấm đều muốn mang theo, cuốn quít rời khỏi Phan dương thiên tôn lĩnh vực. mà thảm nhất chính là, liền yến nhiên bên cạnh những thế gia này con em giữa, tự nhiên cũng có mấy cái là phong gia người. ở trích tinh lâu lại ăn lại uống, nói chuyện trời đất, rồi một phen khuôn mặt đi phong gia. Mà mấy vị này, hiện tại an vị ở phong già con em trong đó. Túc Chân Phong, Cảnh Luân, Lý Tử Hàm, Trịnh Văn Luân. Sự tồn tại của bọn họ, hơn nữa trước tinh thần điện trên quảng trường, một, Hoàng hai người biểu hiện đối chiếu, đã sớm khiến cho Yến Nhiên mất hết mặt mũi. Cho nên, hiện tại nếu là còn có người nói cái gì cắm cỡ, quả thực chính là ngay mặt đánh Yến Nhiên và hai. Huống chi mấy cái này phòng già con em miệng độc như vậy, Yến Nhiên nhận được mới là lạ chứ. Mà đang ở một mảnh khiến cho mọi người não nhân phát đau trong tiếng cái vã, đột nhiên, mọi người phát hiện, thủy tinh giữa phong thần có mới động tác. Đó là cái gì? Ông trời của ta là ẩn linh. Chương 303. Chương 303, ẩn linh hiện thân phong thần đang ngồi xếp bằng ở gốc cây giữa, tu luyện thiên diễn quyết, đồng nhiên trong lòng khẽ động. Trong đầu, cảm thụ được kẹo đông truyền đưa tới một loại hương phấn mã cấp thiết tâm tình. Lập tức hắn đình chỉ tu luyện, mở ra giới tử túi, đem nó phóng ra. Kẹo đông ở phong thần trong tay hiện hình. Phong thần biết, hiện tại có vô số ánh mắt đang nhìn mình, bất quá, điều này cũng không có gì quan hệ. Coi như tất cả mọi người thấy kẹo đông, đợi được đánh cuộc kết thúc tinh thần không gian đóng tí lúc. Tất cả quan hệ đến cá nhân bí mật, hoặc là cùng bọn họ sản sinh nào đó xung đột lợi ích ký ức đều sẽ bị tinh Thần Phong ấn hoặc cắt bỏ. Cho nên, Phong Thần cảm thấy, nếu như Kẹo Đông dẫn phát những này khán giả đại quy mô ước cao đấu kỵ hận tâm tình lời nói, mình một điểm đều không ngại. Mặc kệ bọn hắn sau đó nhớ kỹ không nhớ rõ, bọn hắn hiện tại khó chịu, mình liền sảng. Làm sao? Phong Thần dụng thần niệm cùng Kẹo Đông câu thông. Kẹo Đông thu thu mặc đều, tức không thể đợi mà bay, nhỏ móng nuốt chỉ vào đen như mực ngoài động, thanh ấm gốc. Gì? Phong Thần nhãn tỉnh sáng lên. Thân là ở Linh Kẹo Đông trời sinh chính là linh hồn giữa ngoại tộc, có đối với cái khác linh hồn cảm ứng cùng khắt chế năng lực. Mà Hắc Lâm Tử Sơn tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng đây chẳng qua là đối với nhân loại hoặc động vật mà nói. Đối với linh thể tồn tại Kẻo Đông tới nói, nơi này và địa phương khác không có bất kỳ khác biệt gì. Những tiếng âm khí khí độc, không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ thương tổn. Tương phản, chỉ cần nơi này có linh hồn, kẹo Đông đều có thể cảm ứng được. Mà giờ khắc này, kẹo Đông hiển nhiên là cảm ứng được gì đó. Tuy rằng linh hồn suy nghĩ tương thông, nhưng Kẻo Đông cũng không có người loại ý thức, không biết nói chuyện cũng sẽ không một ít cụ thể biểu đạt. Phong thần chỉ có thể từ nó ý niệm giữa, cảm thụ được như là đói bụng, vui vẻ, phiền muộn, cấp thiết các tâm tình cùng một ít mơ hồ khái niệm. Hiện tại hắn cảm nhận được khái niệm chính là kẻo đông phát hiện, tựa hồ là một loại nó đặc biệt muốn có được thứ. Phong thần thăm dò hướng hốc cây bên ngoài nhìn một chút. Nguyên bản liền đen kịt núi rừng, đến nơi này một khắc, càng là một điểm ánh sáng cũng không có. Có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Mình đặt ở hốc cây giữa một khối diễm thạch, cũng chỉ có thể rọi sáng hốc cây bên ngoài một mét khoảng cách, mà chưa há cám ở ngoài gào thét âm phong tăng thêm sự kinh khủng. Cũng chỉ là đem thò đầu ra đi lần này, phong thần liền cảm giác mình ra mặt đều đã tê dợn. Đây không phải là cái loại này băng tiên tuyết địa lạnh lẽo tạo thành cứng đắc, chết lặng, mà là một loại giống như bị gì đó âm lành thư tiến vào da cốt cách đâm mà cảm giác. Phong thần muốn không đi, có thể nhìn kẹo đông nhảy lên nhảy xuống cấp bách khó dằn nổi răng rớp, hắn đúng là vẫn còn vu tâm không thành lòng, tức giận ở kẹo đông trên người bắn một chút, đem diễm thạch cầm lên, vận hành thiên diễm quyết bảo vệ toàn thân. liền ở phong thần chuẩn bị nhảy ra hốc cây lúc, hắn bỗng nhiên ngừng lại, từ giới từ trong túi xuất ra một tấm phù lục. Đây là hắn mình hội chế minh thuật phù lục. Bên ngoài bây giờ đưa tay không thấy được năm ngón, mà diễm thạch loại vật này là một loại có thể chứa được ánh lửa tăng đá. Bình thường đem diễm thạch đặt ở lửa trại hoặc chậu than bên cạnh, nó sẽ hấp thu vầng sáng. Đợi được sử dụng lúc là có thể đem ánh lửa thả ra ngoài. Loại vật này chỗ tốt là không có minh hỏa, tùy thời có thể dùng, mà khuyết điểm lại là hắn độ sáng cũng không như chân chính hỏa diễm. Nhất là tại đây Hắc Lâm Tử Sơn, hắn tác dụng càng là giảm bớt nhiều. May là phong thần học tập thuật pháp là minh thuật, có thể thu được bén nhạy lực dùng chốt như vậy hắc cam thế giới lại thích hợp bất quá phong thần run lên tay kích phát phù lục theo phù lục chợt ở trong ánh lửa hóa thành một chùm bay ra bụi nguyên bản yên tĩnh thế giới trở nên huyên náo làm ầm lên thính giác trở nên bén nhạy dị thường tựa như một tấm tát hướng xa xa lưới lớn đem cảm giác của mình phạm vi lan tràn đi ra ngoài bất quá phong thần chuẩn bị còn chưa kết thúc hắn mang theo kẹo đông trước cẩn thận từng ly từng tí mà ra hốc cây không nhảy xuống đất lại ngược lại qua đang ở cái động khẩu chợt đạt một cái thân hình thẳng tắp cao lên tới tán cây ở tán cây chặt cây trên Phong thần tỉ mỉ tìm kiếm, rất nhanh thấy một đoàn giống như cả rốt thông thường chặt chẽ bọc ở chung với nhau lá cây. Hắn cẩn thận đem này đoàn lá cây lấy ra, lộ ra bên trong một mảnh đồng dạng hiện ra màu đen, nhưng gân lá lại hiện nhũ bạch chồi non. Phong thần tháo xuống chồi non, chật từ giới từ trong túi lấy ra một quả thuốc chủ yếu vì kim tuyến thảo giải độc đan tới, cùng chồi non nuốt vào. Phong thần chọn cây này, tên là đại Phật thủ thụ, ở Hắc Lâm Tử Sơn Trong là lớn nhất, cao nhất hạt giống cây. Hắn tán cây giống như từng cây lớn rủ thông thường, che kín bầu trời. Một thân cây tán cây là có thể lũng đoạn phương viên hơn 1000 mét vuông không gian. Cái gọi là âm cực sinh dương. Đại Phật thủ thụ hệ dễ đâm vào dưới nền đất ở chỗ sâu trong, hấp thu tuyệt âm thủy mạch, mà đỉnh chọc bị ánh mặt trời tầm bổ, liền hình thành này màu trắng ngân lá nhỏ chồi non. Này chồi non đơn độc gan vô dụng, nhưng phụ lấy dương giữa mà thành kim tuyến thảo giải độc đan, lại có thể đối kháng âm khí khí độc. Ăn vào chồi non cùng giải độc đan rồi, Phong Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình kinh mạch, khí huyết cùng bắt giữa, hiện ra một cổ giống như ánh mặt trời vậy khí ấm áp hơi thở, ăn mòn thân thể khí âm hẳn, bị khu quét hết sạch. Lập tức Phong Thần lại đi phụ cận cái khác mấy cây đại Phật thủ thụ trên thu thập mấy cái chồi non. Loại này chồi non, một gốc cây đại Phật thủ thụ trên chỉ có một cái. Nếu như không bị thu thập rơi, nó liền sẽ từ từ trưởng thành thông thường là cây. Mà bị hái rơi rồi, muốn qua một tháng mới phải xuất hiện mới. Đáng tiếc ta trước chưa kịp chuẩn bị, liền được những kia kẻ săn đuổi phát hiện, giao chiến quá đột nhiên, Phong Thần trong lòng nghĩ đến, không phải vậy mà nói, ta hoàn toàn có thể đem bọn hắn dẫn tới có độc trướng địa phương giao thủ, chỉ cần không phải quá mức chiến đấu kịch liệt, chú ý không bị thương chảy máu, không đem nguyên lực tiêu hao hết sạch ta kéo đều có thể kéo phế bọn hắn một cái. Cẩn thận đem chồi non bỏ vào giới tử trong túi cất xong, Phong Thần nhảy xuống đất. Tuy rằng dùng giải độc đan cùng chồi non, có thể hai chân vừa tiếp xúc với mặt đất, Phong Thần còn là cảm thấy một cổ âm hàn khí tức không ngừng được mà đi lên trào. Cảm giác tựa như giấm nát đến xương trong nước đá thông thường. Cảnh này khiến hắn không được để thăng linh đài vận hành tốc độ, mới có thể đem hàn ý đuổi ra ngoài. Bất quá, kể từ đó, hắn nguyên lực tiêu hao cũng là thẳng tắp bay lên. Không thể ở bên ngoài đợi quá lâu, phải đi nhanh về nhanh. Phong Thần trong lòng suy nghĩ rất nhanh mà đi theo kẹo đông hướng tùng lâm ở chỗ sâu trong chạy đi. Trong rừng một mảnh đen kịt, chặt cây mọc lan tràn, bụi gai lúc nha lúc lúc. Trên mặt đất có không ít giọt nước. hư tối lá dụng cùng dã thú thi thể mùi vị, khiến cho người ta hít thở không thông. Bất quá, có diễm thạch yếu ớt vân sáng, lại thêm minh thuật trợ giúp, phong thần còn là có thể tránh thoát tuyệt đại đa số chướng ngại. Hướng chi, hắn còn có kẹo đông dẫn đường. Đi theo kẹo đông phía sau, phong thần mới phát hiện, vật nhỏ này là một trời sinh người dò đường. Vô luận phía trước có nguy hiểm gì, nó cách rất xa là có thể phát hiện hơn nữa tuyển chọn thích hợp nhất đường dẫn dắt phong thần tiếp tục đi tới ta làm sao đưa cái này quên phong thần nghĩ thầm ẩn linh là bí cảnh sinh ra linh hồn trời đất tự nhiên đối với nó tới nói hãy cùng mình nôi mở dạng huống chi trời sinh nó còn có cảm giác cũng câu thông linh hồn năng lực vô luận sơn thủy cây cối chỉ cần sản sinh linh hồn nó đều có thể câu thông liên do đường tới nói nó có thể so với cấp hai phủ lục chế tạo ra linh thử mạnh nhiều hơn nữa phong thần con mắt hơi híp linh thử chỉ là linh văn pháp trận biến ảo có linh không hồn hắn bản chất chỉ là một linh lực tạo thành linh thể lấy ẩn linh cường đại, chỉ cần linh thử dám can đảm tới gần, lập tức là có thể đem hắn linh văn phá hỏng, thậm chí trực tiếp đem hắn linh thể thôn phệ. Nếu như đối phương còn dùng linh thử tầm tung theo đuổi đánh ta lời nói, ta không ngại dùng biện pháp như thế khiến cho bọn hắn nan ăn vị đắng. đang nghĩ ngợi, đung nhiên, phong thần phát hiện phía trước dẫn đường kẹo đông ngừng lại, trật, hắn chợt nghe đến phía trước mơ hồ truyền đến một trận tất tất tát tát thanh âm, tựa hồ là có cái gì đồ đạc ở trong rừng ghé qua. yêu thú, phong thần ngưng thần hơi, tỉ mỉ cảm nhận, trong lòng thình lình cả kinh, khí tức phi thường cường đại, không phải ta có thể đối phó. Hắn tiêu diệt diễm hạnh, đem người giấu ở phía sau một cây đại thụ, lặng lặng chờ đợi, trong bụng một trận may mắn. ở mở ra minh thuật dưới tình huống, ta nghe được thanh âm khoảng cách ta còn rất xa. bất quá, một con như vậy yêu thú cường đại, thiếu giác cùng thị giác đều rất đáng sợ, thậm chí còn có đặc thù năng lực cảm ứng. nếu như không phải có kẹo đông dẫn đường cảnh báo, ta sợ rằng một đầu liền vai chạm vào. không biết qua bao lâu, thanh âm này mới tan biến, kẹo đông vòng quanh phong thần bay một vòng, truyền lại tới một đạo an toàn thử nghiệm, sau đó tiếp tục bay về phía trước đi. phong thần sau đó đuổi kịp, mà giờ khắc này, tinh thần điện thủy tinh cầu trước đã là một mảnh ô lên. Khi Phong Thần xa xa dừng bước lại, né tránh phía trước yêu thú lúc, hắn cũng không biết, có tinh thần tầm mắt mọi người thấy, rõ ràng là một cái ước chừng 40 mét chiều dài, thân thể đường kính vượt quá 2 mét cỡ cực lớn thiết quan kim tuyến mãng. Loại này yêu thú cực kỳ cường đại, chẳng những có một thân đau thương khó vào lần khiến, hơn nữa lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh. Là trong rừng rậm kinh khủng nhất kẻ săn ngồi một trong, địa cảnh dưới võ giảm một khi gặp vỡ, ngay cả chạy trối chết cơ hội cũng không có. Mà mọi người trước mắt này thiết quan kim tuyến mãng, còn hiển nhiên là một con gặp phải tuyệt tâm thủy mạch ảnh hưởng biến dị yêu thú. Thể hình xa so với mọi người đã gặp thiết quan kim tuyến mạng lớn gấp mấy lần, chỉ cần là nó xuất hiện trong tầm mắt mọi người một khắc kia, ở đây không ít người nhát gan thiếu nữ đều phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng mà chính là như vậy một trận ngập đầu thai ương phong thần vậy mà cứ như vậy nhẹ nhàng mà tránh khỏi. Nhìn ở hắn phía trước dẫn đường ẩn linh, mọi người nhất thời thần tình khác nhau, có khiếp sợ, có tức ao, còn có tham lam cùng đấu kỵ. Đừng nói người khác, liền yến nhiên cùng tình văn ngạn đều có chút đỏ mắt. Phải biết đây chính là một con ẩn linh a. Toàn bộ đại lục thiên đạo cộng lại, loại này thần kỳ linh vật cũng không vượt quá ba con. Dùng vô giá để hình dùng, một chút cũng không khoa trương. Cái này cùng ngươi có bao nhiêu tài phú không quan hệ, cùng thân phận của ngươi, địa vị, quyền thế cùng thực lực cao thấp cũng không có quan hệ. Dù cho ngươi là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, là tuyệt thế cường giả, cũng cũng không có nghĩa là ngươi là có thể có một con ẩn linh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi không cái kia vật khí. Ngươi phẫn nộ cũng tốt, đấu kỵ cũng được, dù cho nhảy chân khóc lóc gom sòm la lột, dù cho dốc hết gia sản, ngươi cũng không chiếm được. ẩn linh mới sẽ không quản ngươi là ai, không phải đồ của ngươi, liền vĩnh viễn không phải ngươi. Mà chẳng ai nghĩ tới Như vậy một con vô giá ẩn linh, vậy mà rơi vào phong thần người như thế trong tay. Thảo nào trước hắn cùng Đồng Nguyên Thanh đánh có lúc, tuy tuy tiện tiện liền lấy ra một con dẫn linh. Có ẩn linh nơi tay, bắt dẫn linh nguyên bản chính là một cái chuyện dễ dàng. Đây quả thực. Giờ khắc này, rất nhiều người đều cảm giác buồng tim của mình, giống như bị một cái tay vô hình hung hăng bóp một cái. Loại này ghen tị cảm giác, tựa như bị cái kia thiết quan kim tuyến mãng hung hăng cắn một cái, khó chịu toàn tâm. Mà càng làm cho mọi người khó chịu là, bọn hắn đều rất rõ ràng, đây hết thảy, chỉ có khi mình đứng ở chỗ này lúc mới biết được mà một khi mình rời khỏi cái không gian này, cũng sẽ bị quên lãng. Ý vị này ngươi muốn tranh cướp, đều không có biện pháp. Tiểu tử này. Vũ phu nhân thở dài, mà không thể làm gì khác hơn quay đầu nhìn về phía Tình Thời Vũ, cậu con trai chính là không bất lo, bao nhiêu người còn cùng cái trẻ con một dạng ưa thích khoe khoang. Không phải là chỉ ẩn linh sao, có cái gì tốt khoe khoang. Tình Thời Vũ từ một chút trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Vũ phu nhân. Tuy rằng Vũ phu nhân mặt ngoài một bộ không làm sao được dáng dấp, có thể trong mắt tiểu ý nhưng là dấu cũng không giấu được. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra ý của nàng, các ngươi tỉnh ra trong bảo khố bí khí nhiều, có ẩn linh sao?" Tình thời vũ hừ một tiếng, quay đầu ra đi. Nàng đột nhiên cảm giác được không muốn cùng người nữ nhân này nói chuyện. Chương 304. Chương 304, Tuyệt Âm chi Lệ trong núi rừng, Phong Thần đi theo kẹo đông phía sau, một đường đi một chút rừng một chút, ở vòng qua một chỗ vách núi, xuống đến vách núi dưới đáy rồi, hắn chợt phát hiện kẹo đông vậy mà thẳng tắp mà đụng vào một chỗ vách núi giữa. Di Phong Thần đến gần vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện, ở đi qua lúc nha lúc lúc cây cối cùng dây leo rồi. Trên vách núi đá thỉnh lình xuất hiện một cái có thể cung cấp một người đi về phía trước bí ẩn khe. Phong Thần ngắm nhìn bốn phía, trong bụng thầm nghĩ, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này hẳn phải là Hắc Lâm Tử Sơn khu trung ương khu vực, mà một đường theo kẹo đông qua đây, địa thế cơ bản đều là hướng dưới, cái chỗ này đã là sơn cốc ở chỗ sâu trong. Phong Thần nhìn cái khe, nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, lập tức không chút do dự tiến vào khe, theo kẹo đông hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Vào núi khe, đi về phía trước bất quá mấy chục thước, Phong Thần liền phát hiện nguyên vốn cả chút chật hẹp khe trở nên càng ngày càng trống trải đến cuối cùng đã thành một cái không sai biệt lắm có thể 10 người song hành nhỏ hẻm núi chỉ là trên đầu không thấy mặt trời mà thôi hẳn phải là ở trong sơn vú mà nơi này âm khí cũng là càng ngày càng nặng càng ngày càng đậm ngoài ý muốn chính là nơi này tuy rằng một điểm cũng không thông gió nhưng không có khí động hơn nữa từ vậy trong âm khí phong thần thậm chí còn cảm giác được một loại tinh thuần khí tức núi khe một đường hướng dưới mười mấy phút rồi phong thần cảm giác mình đã thâm nhập dưới nền đất rốt cuộc ở đi qua một cái hang động đá vôi quẹo qua một cây màu đen thạch đũ sau phong thần trước mắt sáng lờ. Phát hiện mình đã đi ra khỏi núi khe, xuất hiện ở một cái to lớn hố trời trong đó. Hố trời thâm nhập dưới nền đất vài trăm thước, bốn phía là chân nhăn như kính màu đen vắt đá, không có nửa phần có thể cung cấp leo lên mượn lực địa phương. Mà ở trên đỉnh đầu, là một cái rất tròn cái độc cầu, đứng ở phía dưới nhìn qua, liền giống như thân ở với một cái to lớn giếng sâu trong đó. Khiến cho Phong Thần kinh ngạc chính là, hố trời cái động cầu trên, phản phất có tầng một trong suốt màn sáng. Mà ở màn sáng phía trên, thinh linh chạy xuôi lửa đỏ nham thạch nóng chảy. Phong Thần cúi đầu, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Thông đạo đường ra ở vào hố trời dưới đáy 20m trở lên địa phương, nhìn một cái, toàn bộ hố trời dưới đáy có hình tròn, phi thường lớn, đường kính chừng vài trăm thước. Hơn nữa dưới đáy mặt đất không có bất kỳ thực vật nào, chính là cùng vách đá một dạng chân chuột nham thạch. Mà ở khối này hình tròn đất bằng phẳng trung ương, có một cái vòng tròn hình nước tiểu hồ. Trong đầm nước nước hiện màu đen, một đạo âm hàn hắc khí từ trong nước cuốn sạch mà lên, giống như một đạo ngưng kết long quyển phong thông thường, trực tiếp lên tới dung nham ở vị trí, dị thường đổ sộ. Tuyệt tâm thủy mạch. Vừa nhìn thấy này hồ hắc thủy, Phong thần trong đầu cấp tốc thoáng qua cái từ này, liền ở phong thần quan sát bốn phía lúc, kẹo đông đã hướng về thủy đàm chỗ ở vị trí bay đi. Nó đến tột cùng phát hiện gì đó. Phong thần ánh mắt lói ra, chẳng lẽ là một cái ý niệm rất nhanh mà thoáng hiện, khiến cho hắn nhịp tim chợt tăng tốc. Phong thần từ 20 mươi thước cao cái động khẩu nhảy lạc thiên đẩy hố bộ hướng thủy đàm đi đến. Càng tiếp cận thủy đàm, khí lạnh lại càng nặng. Các đi tới khoảng cách thủy đàm bất quá 20m vị trí lúc, dù cho trước dùng đại phật thủ thụ trôi non, phong thần cũng cảm giác có chút ăn không tiêu. Vô tận âm hàn, không ngừng mà hướng trong thân thể chui. Tuy rằng Đại Phật thủ thụ trồi non sinh ra dương khí có thể đem âm hàn chống đối ở bắp thịt huyết mạch ở ngoài, nhưng ra còn là ở âm hàn ăn mòn dưới cảm thấy một trận đông đau. Bất bát hơn chính là trồi non sinh ra dương khí đang ở loại này âm dương trong khi giao chiến không ngừng mà bị tiêu hao. Phong Thần dự tính nhiều nhất duy trì một phút đồng hồ, trồi non sinh ra dương khí cũng sẽ bị đã tiêu hao không còn một mảnh, mà đến lúc đó mình liền sẽ biến thành bên đầm nước một tâm thi. Bất quá đến nơi này Phong Thần cũng thấy do thủy đàm hơn nữa không ngoài dự liệu mà thấy mình muốn thấy cái vật kia, một viên màu trắng đầm nước là tuyệt tầm chi lệ. Cái thanh âm này đồng thời xuất hiện ở phong thần trong óc cùng tinh thần điện người xem tiếng kinh hô giữa. Mọi người đều biết, Tuyệt Âm Chi Thủy là một loại cực độ âm hàn kỳ nước, tích chứa trong đó số lớn âm hàn sức mạnh. Loại này âm hàn sức mạnh phi thường quý giá. Không chỉ có thể dùng với luyện chế một ít thanh trừ hỏa độc, kích phát tiềm năng, hoặc rèn luyện nguyên lực năng dược, còn có thể sử dụng với rèn luyện đồ sát, chế tạo vũ khí áo giáp, cũng có thể vì hồn sư phụ linh tăng thêm băng hàn thuộc tính. Bất quá đáng tiếc là, Tuyệt Âm Chi Thủy cũng ẩn chứa số lớn tạp chất cùng độc tính. Những này tạp chất cùng độc tính đem Tuyệt Âm Chi Thủy giá trị từ bà bối biến thành phế vật. Dùng cho chế thuốc lời nói, tạp chất cùng độc tính có thể đem một quả vật liệu chân quý đan dược biến thành một quả độc đan. Dùng cho rèn vũ khí áo giáp lời nói, sẽ khiến cho bao quát huyền thiết, long vàng ở bên trong bất kỳ một loại kim loại đều trở nên yếu đuối. Mà dùng cho luyện hồn lời nói, hắn tạp chất có thể để cho linh văn pháp trận tan vỡ, khiến cho trong trận linh hồn gặp phải ô nhiễm, khiến cho chịu tải linh văn phủ lục hoặc linh khí biến thành phế phẩm. Bởi vậy, làm sao sử dụng tuyệt tâm chi thủy, vẫn luôn là đại lục thiên đạo vô số tranh du giả gặp phải nan đề. Ngàn vạn năm qua. Mọi người đối với này duy nhất biện pháp giải quyết chính là chiết xuất. Nhưng mà muốn đem trong nước tạp chất cùng độc tính loại bỏ rơi, lại không phải chuyện tình đơn giản như vậy. Hắn cần cúng thất tuần 49 cái chính tự, tốn hao số lớn thời gian, cùng với mấy trăm loại vật liệu, tốn thời gian cô sức không nói. Nhất phiền lòng chính là sản lượng. Giống như Hắc Lâm Tử Sơn xung quanh cảnh gia, túc gia, cùng với một gia cùng hoàng gia đều có chiết xuất tuyệt âm chi thủy sản nghiệp. Nhưng một cái gia tộc, một năm qua có thể đưa ra năm sáu dọ tuyệt âm nước cũng đã rất lợi hại. Bởi vậy. Độ cao chiết xuất tuyệt âm chi thủy cơ bản sẽ không xuất hiện ở trung du trên thị trường, đều là còn không có sản xuất ra, liền được thượng du tông môn hoặc thế gia cấp bao trọn. Hơn nữa, bởi vì kỳ số lượng rất thưa thớt, cũng không có biện pháp dùng cho hao tổn thủy lượng lớn chế thuốc cùng rèn, chỉ có thể khiến cho luyện hồn sư ở phụ linh lúc vì linh mạch giữa lại thêm như vậy một điểm. Bởi vậy có thể thấy được thu hoạch tuyệt âm chi thủy độ khó, mà hết thể này nan đề, nếu như có một viên tuyệt âm chi lệ lời nói, đã đem giải quyết dễ dàng. Tuyệt âm chi lệ, lại tên tuyệt âm chi tâm, chính là tuyệt âm thủy mạch kinh lịch mấy và năm thậm chí mấy chục và năm, mới ở riêng dưới tình huống, ngẫu nhiên từ Tuyệt Âm thủy mạch Âm Hàn tinh hoa giữa hội tụ hình thành. Cũng ẩn linh một dạng, Tuyệt Âm chi lệ, cũng là một loại thiên địa linh vật. Từ sinh ra một khắc kia trở đi, Tuyệt Âm chi lệ trên người, liền tụ tập khắp thủy mạch tinh thuần nhất khổng lồ nhất Âm Hàn sức mạnh. Có một viên Tuyệt Âm chi lệ, hay cùng có một mảnh không có tạp chất cùng độc tính Tuyệt Âm thủy mạch không có khác nhau. Hơn nữa, Tuyệt Âm chi lệ bản thân còn là một loại cường đại linh hồn, có uy lực kinh khủng đặc dị thuộc tính, hắn bản thân liền là một loại bí khí. Bất quá nhiều năm qua, ngày như vậy mà trí bảo ở đại lục thiên đạo mọi người trong lòng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi tất cả mọi người chỉ là từ thượng cổ thời đại trong truyền thuyết nghe nói qua ai cũng không có ở trong hiện thực thấy tận mắt có người nói loại này linh vật tâm trí cực cao bình thường đều ẩn dấu ở sâu dưới lòng đất cũng không hiển lộ tung tích mà một khi phát hiện nguy hiểm càng là sẽ rất nhanh mà chui xuống đất thủy mạch trong đó qua lại bỏ chạy đừng nói người thường chính là thiên cảnh thậm chí đạo cảnh cường giả đều rất khó phát hiện hắn càng miễn bàn bắt được nó nhưng hôm nay nhìn trước mắt một mảnh đen kịt trên thế giới Xuất hiện viên này trắng đoán giọng nước, không nói đến tinh thần điện trong khán giả làm sao khiếp sợ đấu kỵ, liền đứng ở bên đầm nước phong thần mình, cũng có thể nghe được mình trái tim tốc độ cao nhảy lên bang bang tiếng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, kẻ đông dẫn mình qua đây, vậy mà tìm được Tuyệt tâm chi lệ. Bây giờ truyền thuyết này giữa linh vật, cùng mình chỉ có gang tấc khoảng cách. Kích động qua đi, phong thần nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, cuối cùng này 20m cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể vượt qua. Mà Tuyệt tâm chi lệ cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể bắt được. Càng đến gần thủy đàm, mình núi mặt âm hàn sức mạnh thì càng khủng bố. dù cho nhiều hơn nữa hướng tới trước nhảy qua một bước, nguy hiểm đều muốn hiện bao nhiêu con số mà tăng thêm, nhất định phải cẩn thận một chút mới được. thảo nào kẹo đông như vậy khẩn cấp, phong thần quan sát đến thủy đảm phía trên tuyệt tâm chi lệ, tâm nói đều là trời đất linh hồn, tuyệt tâm chi lệ đối với kẹo đông có thiên nhiên lực hấp dẫn. hơn nữa kẹo đông người này đối với bất kỳ tràn ngập linh lực đồ đạc đều có cường đại chấp niệm. lao tạ tân tân khổ khổ tìm tới linh măng, liền được người này ăn cái không còn một mảnh. mà tuyệt tâm chi lệ trên người âm hàn sức mạnh hầu như vô cùng vô tận. Loại lực lượng này cũng là linh lực một loại. Đối với Kẹo Đông tới nói, quả thực tựa như một cái chứa đầy linh lực kho hàng thông thường, nó không nóng nảy mới là lạ. Đương nhiên, với ta mà nói Tuyệt Âm Chi Lệ cũng là chí bảo. Không nói khác, liên chỉ cần ngày sau ở trong nước tác chiến, ta sẽ chiếm lớn vô cùng tiện nghi. Đến lúc đó hướng trong nước một chốn, chỉ cần ai dám truy tiền đến, ta dùng Tuyệt Âm Chi Lệ là có thể đem khắp thủy vực biến thành Tuyệt Âm thủy vực. Có Tuyệt Âm Chi Lệ ta không chỉ không bị ảnh hưởng, ngược lại có thể lượng lớn bổ sung linh lực, tương phản, đối thủ liền thảm. Mà khác Ta còn có thể dùng tuyệt tâm chi lệ chuyển hóa tinh thuần tuyệt tâm chi thủy, bất kể là chế thuốc, luyện khí hay là luyện hồn đều hữu dụng. Dù cho chỉ là bán hơn như vậy một hai giọt đi ra ngoài, cũng có thể thay không ít linh băng. Nghĩ tới đây, phong thần đã kiên định mạo nguy hiểm đạt được tuyệt tâm chi lệ quyết tâm, mà bây giờ muốn suy tính, liền là thế nào mới có thể bắt được nó. Theo lý mà nói, tuyệt tâm chi lệ linh trí cực cao, một khi tao ngộ nguy hiểm, lập tức sẽ bỏ chạy. Ta ngay cả không nhận ra không đến nó. Nhưng hôm nay, ta khoảng cách nó bất quá hơn 20m nó nhưng thủy chung ngốc tại chỗ. Này liền có chút kỳ quái, hơn nữa, nó hiển nhiên là phát hiện ta. Không nói đến những này điên cuồng công kích ta khí âm hàn, liền chỉ cần nói ta vừa mới tiếp cận thủy đàm phía trên đạo long quyển phong này thông thường âm hàn hắc khí, vậy mà liền phân ra một nhỏ lũ qua đây, muốn ngăn cản ta tiếp tục đi về phía trước. Chính là này lũ hắc khí khiến cho ta từ đại Phật thủ thụ chồi non giữa thu hoạch dương khí, rất nhanh tiêu hao. Có thể nó vì cái gì không trực tiếp dùng hắc khí kia công kích ta đâu? Nếu như là toàn bộ hắc khí quét tới, ta căn bản là không cách nào để kháng. Là bởi vì kẻo đông nguyên nhân. Phong thần thấy Đối với khi âm hàn không thèm để ý chút nào kẹo đông, đang ở hắc khí kia giữa bay vào bay ra, hương phấn mạ vây quanh tuyệt âm chi lệ đảo quanh. Cảm giác kia, rất giống một con động dục thật đi, mà tuyệt âm chi lệ cũng không có buộc phát ra gì đó phẫn nộ hoặc kháng cự tâm tình. Từ phong thần cảm giác giữa, rõ ràng cảm thấy nó tựa hồ đối với kẻo đông có chút ngạc nhiên, nhắn nhủ tâm tình là một loại mang theo một chút sợ hãi thăm dò. Kẹo đông là bí cảnh sinh ra người thủ hộ, phụ trách bảo hộ dẫn linh. Nay cũng liền ý nghĩa, nó chẳng những có thể đối với cái khác linh hồn sản sinh thượng vị giả đối với hạ vị giả tự nhiên áp chế hơn nữa còn có thể dẫn phát những này linh hồn thân cận. Phong Thần suy nghĩ tương thông điểm này, nhưng vẫn là không cho là này là Tuyệt Âm chi lệ ngoan ngoãn ở lại chỗ này nguyên nhân. Ánh mắt của hắn, thuận theo vậy cố hắc khí, rơi xuống phía trên vậy trong suốt màn sáng cùng trên màn sáng chạy xuôi hỏa hồng nham thạch nóng chảy. Chương 305. Chương 305, thu hoạch nhìn nham thạch nóng chảy, một đạo linh quang thoáng hiện, Phong Thần vững tin mình tìm được nguyên nhân. Âm Dương đối lập, này trong nham tương, ẩn chứa cực dương sức mạnh, là Tuyệt Âm thủy mạch tự nhiên đối đầu. Mà rõ ràng, Tuyệt tâm chi lệ vì ngăn trở này dung nham rơi xuống. Bảo hộ cái này Tuyệt Âm Thủy Mạch khu vực nằm cốt, mới vận dụng lực lượng của chính mình hình thành đạo này hắc khí, đem hắn đứng vững. Ý vị này, Tuyệt Âm Chi Lệ không phải là không muốn chạy, mà là nó chống đỡ một tòa nghìn cân áp, căn bản không có cách nào khác chạy. Chính vì vậy, mới cho như ta vậy một cái cơ hội nghìn năm. Bất quá, Phong Thần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nham thạch nóng chảy, còn có vậy âm hàn mức người thủy đảm, nhất thời cũng có chút đau đầu. Mình gặp phải vấn đề, không riêng gì xông qua này 20m, còn có làm sao bắt được Tuyệt tâm Chi Lệ, cùng với đang bắt ở nó sau, hắc khí tiêu tan dưới tình huống làm sao tốc độ cao trở lại vách núi trong khe hở, né tránh nham thạch nóng chảy. Kẹo đông, phong thần đem kẹo đông gọi vào bên người, hỏi, ta muốn làm sao mới có thể bắt được nó? Này tuyệt tâm chi lệ có thể không phải là người nào xúc vô hại đồ đạc, ở không có đem hắn thu phục dưới tình huống, phong thần tin tưởng, chỉ cần mình dám lấy tay trực tiếp đụt vào, không cần nó chủ động công kích, hắn tích chứa khổng lồ âm hàn sức mạnh là có thể đem mình biến thành khắp băng. Kẹo đông thu thu mặc kệ, thân thể biến thành một đạo nước, bao trùm ở tại phong thần trên tay phải. Phong thần lập tức liền minh mạch, lập tức. Hắn trước lấy ra một cái trồi non, không ngờ như thế một viên giải độc đan nuốt xuống, sau đó lại lấp một viên thanh linh đan vào miệng, có bổ sung thần tốc giảm xuống nguyên lực. Đồng thời, con mắt quan sát bốn phía, ở trong đầu quy hoạch một con đường, cũng nhiều lần tính toán cùng diễn luyện. Có thể thực hiện. Khi cái ý niệm này ở phong thần trong đầu xuất hiện một khắc kia, phong thần động. Hắn toàn lực thôi động linh hải, thi triển ngự phong thuật, dưới chân trợn đạp đất một cái, thân thể giống như mũi tên thông thường về phía trước vọt tới. Một bước, hai bước. Chống đỡ càng ngày càng cuồng bạo âm hàn, phong thần trong nháy mắt liền xẹt qua mười mấy mét khoảng cách ở chỉ còn lại có cuối cùng 5 mét lúc hắn đưa tay ra phát hiện phong thần động tác rồi tuyệt âm chi lệ phân ra chí ít ba đạo hắc khí hướng phong thần rút qua đây những hắc khí này tựa như roi thông thường còn không có chạm đến phong thần thân thể phong thần liền cảm giác mình trong cơ thể dương khí thẳng tắp hạ xuống cả người không riêng động tác liền tư duy đều dường như chậm nửa nhịp bất quá phong thần đối với này sớm có chuẩn bị lập tức tay trái cấp tốc đem hai viên giải độc đan cùng hai cái chồi non nhét vào trong miệng đồng thời thân hình trên không trung một cái chuyển ngoặt hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không hy vọng xa vời qua mình có thể đơn giản như vậy tiếp cận tuyệt âm chi lệ, bởi vì phải đối kháng khí âm hàn nguyên nhân, bởi vậy, phong thần biết mình ngự phong thuật, không có khả năng giống như bình thường như vậy linh hoạt, nhiều nhất cũng chỉ có thể trên không trung hoàn thành một lần chuyển ngoặt, mà cái này chuyển ngoặt thời cơ tuyển chọn, liền trọng yếu phi thường. Phong thần chọn chính là hiện tại, một đạo hắc khí hình thành roi dài, từ bên cạnh hắn sẽ qua. tuy rằng không quất chúng phong thần, nhưng trên lệch chỉ là chút xíu ở giữa, khiến cho phong thần cảm giác mình nửa người hầu như đều chết lặng. hắn không dám tưởng tượng, nếu như bị như có thực chất roi quất chúng sẽ là như thế nào hậu quả, mà thân hình gặp lại rồi, phong thần một cước liền chút chúng đạo này roi dài cuốn hắn roi gió, thân hình trận từ theo nhau mà tới hai đầu đen roi ở giữa vô cùng hung hiểm mà đi qua, tay rối một cái, bắt lại tuyệt tâm chi lệ. ở kẹo đông bọc dưới, tuyệt tâm chi lệ âm hàn sức mạnh một điểm chưa từng xúc phạm tới phong thần, thậm chí ngay cả rễ rửa dư địa cũng không có. bắt được, tinh thần điện trong, vây quanh ở thủy tinh cầu cạnh mọi người bộc phát ra một trận kinh hô. mà lúc này, phong thần đã trên không trung một cái lộn một vòng, chân vừa đạp, mượn mặt khác hai đầu roi dài rút qua lúc cuốn lên ngọn gió giống như mũi tên rời cung thông thường, hướng về vách núi khe cửa và bay đi. ở tuyệt âm chi lệ sau khi bị toán, trên bầu trời hắc khí chỉ bằng vào vậy hồ tuyệt âm nước cao duy trì không đến hai hơi thở công phu liền tiêu tan thành mây khói. mà đồng thời màu đen nước hồ cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ đen thay đổi thanh, mất đi hắc khí duy trì trên bầu trời màn sáng tùy theo tiêu tán lượng lớn hỏa hồng nóng hổi nham thạch nóng chảy từ trên bầu trời rơi xuống. khi phong thần né e tránh một khối rơi xuống nham thạch nóng chảy, chạy, chạy cửa động lúc phía sau đã chợt hóa thành một đạo lửa đỏ thác nước. Mấy liệt mà cực nóng khí lưu ầm ầm xông vào trong động, khiến cho Phong Thần chỉ cảm giác mình giống như thân ở với lò nung trong đó thông thường Phong Thần lập tức không dám có chút chân trử, rất nhanh về phía núi khe đường ra chạy đi. Mà lúc này, theo Tuyệt Âm chi lệ bị Phong Thần lấy đi, khắp hắc lâm tử sơn Tuyệt Âm thủy mạch đều triệt để tan vỡ. Đen quịt núi đá, bù đất, nham bích cùng cây cối đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút đi vậy nguyên bản dường như vĩnh hằng màu đen, đợi được Phong Thần chạy ra núi khe lúc, thình lình phát hiện, trong rừng rậm đã so với trước sáng sủa rất nhiều. Thế giới khôi phục màu sắc. Đồng thời Trong rừng khí âm hàn cùng khí động, cũng hóa thành một đạo hắc vụ thần tốc trên mặt đất thăng, cuối cùng tan biến ở tán cây trở lên. Mà đột nhiên gặp biến đổi lớn trong rừng yêu thú, thì kinh hoàng bất an, loạn thành một đống. Đủ loại tiếng kêu gào liên tục không ngừng, rất nhiều yêu thú ở kinh hoàng chạy trốn giữa đây đó tao ngộ, tức thời liền cắn xé. Phong Thần có chút trợn tròn mắt. Mặc dù biết Tuyệt Âm chi lệ là Hắc Lâm Tử Sơn này mảnh Tuyệt Âm thủy mạch hải tâm, nhưng hắn không nghĩ tới, ở mình lấy đi Tuyệt Âm chi lệ sau, nơi này biến hóa kịch liệt như thế. Lúc này lại về mình hô cây đã không có ý nghĩa. Hắn lập tức thẳng thắn phân biệt phương hướng trực tiếp đi về phía nam phương chạy đi trên đường đi phong thần cảm thụ được bốn phía chí ít 7-8 cái cực kỳ khí tức cường đại nơi này là tuyệt tâm chi lệ chỗ có lõi bởi vậy những này gặp phải tuyệt tâm thủy mạch ảnh hưởng yêu thú đều sẽ bản năng tụ tập ở trong này sự tồn tại của bọn họ hình thành tuyệt tâm chi lệ ngoại vi bảo hộ vòng bất quá khi tuyệt tâm chi lệ khí tức tan biến mà khắp tuyệt tâm thủy mạch lại bị cuồng bão nóng cháy nham thạch nóng chảy triệt để phá hủy lúc những này yêu thú cũng liền rơi vào cuồng loạn trong đó đây đó cho nhau chém giết Phong Thần cẩn thận từng ly từng tí mà tránh né những này yêu thú chô ở khu vực. Một giờ sau, hắn qua một cái sông nhỏ, ở bờ sông trên vách núi đã tìm một cái sơn động, một đầu chui vào. Hô! Vừa vào động, Phong Thần liền tê liệt ngã xuống đất, cả người tựa ở trên vách động ngồi, mồ hôi như mưa dưới, sắc mặt trắng bệnh. Ban ngày một ngày truy đuổi cùng chiến đấu, hắn cơ bản sẽ không làm sao nghỉ ngơi qua, mà buổi tối vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, lại kinh lịch như thế vừa ra. Vô luận là thể lực, nguyên lực còn là tinh thần, đều ở đây cường độ cao tiêu hao giữa gần như khô kiệt. Phong Thần không chút nghi ngờ nếu như lúc này vậy bốn cái kẻ săn đuổi tùy tiện tới một cái nói mình kết cục tốt nhất chính là thuốc thủ chịu trói vội vàng ở trong miệng lấp một viên bổ sung nguyên lực thanh linh đan phong thần quanh chân đả tọa, vận hành tiên diễn quyết ước chừng một giờ đi qua theo thanh linh đan linh lực chuyển hóa thành nguyên lực hắn gần như khô khốc khí hải mới tràn đầy lên phong thần thở phào nhẹ nhõm chợt nhãn tình sáng lên thương phấn mà từ giới tử trong túi đem kẹo đông cùng tuyệt âm chi lệ lấy ra ngoài kẹo đông vẫn như cũ giống như một tấm trong suốt tấm vải thông thường bao vây lấy tuyệt âm chi lệ khi phong thần đem hắn lấy ra khí tới phát hiện tình huống có vẻ có chút quái dị, kéo đông đang hưng phấn mà bộc tuyệt âm chi lệ, thân thể một tấm co rụt lại, liền như một con bắt được con mùi bạch tuộc thông thường, dường như đang hút lấy gì đó, mà nội bộ tuyệt âm chi lệ vốn chỉ là giống như một viên nước mắt, mà bây giờ phong thần lại cảm giác nó rõ ràng chính là một giọt nước mắt, tản ra một loại sống không còn gì lưu luyến khí tức. tiểu vương bắt đản, phong thần kéo kéo kéo đông, ngươi đang làm gì? khiến cho phong thần không nghĩ tới chính là hắn sẽ ra, kéo đông liền ba mà một chút biến trở về lúc trước hình thái, thần thanh khí giảng mà vòng quanh hắn bay loạn má mất đi kẹo đông bọc tuyệt âm chi lệ cứ như vậy không chướng ngại chút nào mà rơi xuống trong tay của hắn. Phong thần giật mình một cái, phải biết tuyệt âm chi lệ cũng không phải là tùy tiện là có thể lấy tay trực tiếp đụng vào. Hơn nữa hiện tại không có dung nham ràng buộc, lấy nó bản lĩnh muốn chạy trốn lời nói trong nháy mắt là có thể đảo tẩu. này tiểu vương bất đản, phong thần nhất thời luôn cuống tay chân, cả người đều nhảy cất lên. bất quá đúng lúc này hắn kinh dị di một tiếng, phát hiện tuyệt âm chi lệ lặng yên nằm ở tay của mình trong lòng, chẳng những không có chạy trốn hoặc thả ra âm hàn sức mạnh thương tổn tới mình. Ngược lại, Loan Thoáng truyền lại tới một loại cẩn thận từng ly từng tí thần phục ý niệm. Kẹo Đông rơi vào phong thần trên vai, ở trên mặt hắn cả cả, thu thu mà kêu vài tiếng. Phong thần hiểu rõ ra, thở ra một hơi dài, nhất thời dở khóc dở cười, tức giận mắng: Ngươi cái tiểu hỗn cầu ngược lại học được nhanh, có thể ngươi điều này cùng ta có thể một dạng sao? Nguyên lai, like, này cùng phong thần trước đây thu phục Kẹo Đông có quan hệ. Nếu là từ phổ thông luyện hồn sư tới thuần hóa Kẹo Đông lời nói, cần thuật pháp hoặc pháp trận, đem hồn lực ngưng luyện thành thường, trói lại Kẹo Đông, không ngừng co rút lại, khiến cho phân ra trong cơ thể cảnh linh hồn lực. Ngược lại dung nhập luyện hồn sư mình hồn lực. trăm nghìn lần sau, hồn lực gom ít thành nhiều tích cắt thành tháp, hình thành linh hồn chi ấn. Ấn thành thì ẩn linh thân phục. Mà hết lần này tới lần khác, phong thần hồn lực cường đại vô cùng, có thể hóa hư là thật, hắn thuần hóa kẹo đông lúc, là trực tiếp lấy tay cầm lấy, cứ như vậy xoa bóp, bóp xoa bóp hệ thống bản mặt nhắc nhở thuần hóa độ trăm, phần trăm lúc, liền hình thành hồn ấn, thu phục kẹo bông. Mà khiến cho phong thần không nghĩ tới chính là, kẹo bông tên tiểu hỗn đản này vậy mà cũng đem mình học cái mười phần. Bắt được tuyệt âm chi lại sau, kẹo bông trực tiếp đem hắn bọc lại, chỉ bất quá nó không cần cùng tuyệt tâm chi lệ hình thành gì đó hồn ấn mà là cùng gặm linh mang thông thường, bá đạo mà từ tuyệt tâm chi lệ trên người rút hút linh lực. Đoạn đường này qua đây, người này vẫn ở giới tử trong túi đối với tuyệt tâm chi lệ làm chuyện loại này. Bởi vậy, đợi được phong thần khôi phục nguyên lực, đem nó cùng tuyệt tâm chi lệ lấy ra khi tới, đáng thương tuyệt tâm chi lệ sớm đã tuyển chọn thật vụ. Cho nên, ta đây coi như thành công. Phong thần nhìn chăm chú vào lẳng lặng nằm ở trong bàn tay màu trắng nhỏ nước mắt giọt như trong động. Hắn thử đem hồn lực dò xét vào tuyệt tâm chi lệ trong cơ thể, sau một lát, một cái hồn ấn đã thành hình trong ngóc rõ ràng cảm giác được mình và tuyệt âm chi lệ ở giữa thành lập được liên hệ nào đó mà đang ở hồn ấn thành hình trong nay mắt tuyệt âm chi lệ tựa hồ cũng minh bạch trước mắt người này mới là lao đại vừa mới đối với mình làm loại chuyện như vậy ra hỏa địa vị cùng mình một dạng siêu một tiếng tuyệt âm chi lệ từ phong thần trong lòng bàn tay nhảy dựng lên giống như một viên đạn thẳng tắp mà bắn về phía cạo đông khổng lồ âm hàn sức mạnh đột nhiên lan ra dọc theo tuyệt âm chi lệ quỹ tích hình thành một đạo hắc khí khiến cho toàn bộ hoạt động nhiệt độ không khí dường như trong nháy mắt hạ xuống vài chục độ. Phong Thần có chút ngạc nhiên phát hiện, bây giờ âm hàn sức mạnh chẳng những không có đối với mình tạo thành tổn thương gì, ngược lại dùng mình cảm giác thật thoải mái. Mà ngồi ở trên bả vai hắn kẹo đông thấy tuyệt âm chi lệ kéo tới, lập tức cố kỹ trọng thi, thân thể đột nhiên hóa thành một tấm trong suốt tấm vải, chợt đem phóng tới tuyệt âm chi lệ bao vây lại, mặc kệ hắn ở trong thân thể đấu đá lung tung, đồ số bất động. Két két, tuyệt âm chi lệ rõ ràng không phải kẹo đông đối thủ, tả xung hữu đột, đem kẹo đông thân thể đỉnh được đông đột một khối tây đột một khối chính là sông không được, cấp bách trực hiếu, hướng Phong Thần cầu cứu. Phong Thần nhịn không được cười ha ha gõ một cái kẹo đông đầu khiến cho nó đem tuyệt tâm chi lệ thả ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu kẹo sữa. Coi như phong thần chút nào không phụ trách mà vì tuyệt tâm chi lệ lấy tới lúc tinh thần điện trong, đã là lặng ngắt như tờ. Chim ca lặng lẽ quay đầu nhìn quét bốn phía, xuất hiện ở trước mắt hắn là từng cái đờ đẫn cuôn mặt. trong ánh mắt kia tràn ngập đố kỵ, liền yến nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa so với người khác, hắn còn nhiều hơn vài phần khó chịu. Chúng ta nhìn là đánh cuộc. Chim ca bên thay truyền đến tần phong thanh âm rất nhỏ, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy vị này cũng giống như mình nội gian, đang một bộ trận mắt liễu lươi vẻ mặt. Dường như, chiếm Ca sờ sờ mũi, cười khổ nói, có chút chạy lệnh. Đánh cuộc đương nhiên vẫn là đánh cuộc, có thể từ phong thần trước mặt mọi người hướng yến hoàng hạ chiến tư một khắc kia trở đi, tinh thần điện đại sảnh bầu không khí cũng đã thay đổi mùi vị. Liên ở yến nhiên chế nhạo phong thần con cóc ngáp qua đi, phong thần đầu tiên là lấy ra khiến cho ở đây mỗi người đều đấu kỵ phát của thần linh, sau đó, lại đang mọi người chính mắt thấy dưới, thu được một viên tuyệt tâm chi lệ. Do đó đem trận này đánh cuộc diễn biến thành một trận khoe khoang giàu có. Lúc này Thủy tinh cầu trong, tuyệt tâm chi lệ cùng ẩn linh đang vây quanh phong thần truy đuổi đùa giỡn. Hình ảnh này mỗi một phút mỗi một giây đều là đối với Yến Nhiên cùng với bên cạnh hắn con em thế gia nhóm hết sức trào phúng. Bao quát tỉnh gia cũng không ngoại lệ. Hoàng thất rất rất giỏi sao? Có thể cho thị vệ phân phối bí khí thủ bút cũng rất lớn sao? Hắc, mở to hai mắt nhìn một chút. Ở Nghi Dương, lão Miêu nói bởi vì nguyên nhân của ta suy nghĩ, thật khinh bị hắn. Nhìn ta một chút đổi mới ít nhiều, hắn không biết xấu hổ sao? Chương 306. Chương 306, Thư giản bệnh Thủy Hà bên, bắt lý trấn cửa chấn cầu đá đầu một nhà lữ điếm bên trong, đã lung tung mà nằm đầy thi thể. Khi cuối cùng một cái người ngã xuống rồi, mộ kiếm đi vào tràn đầy máu tươi lữ điếm tiền đường, thần tình hờ hững ngắm nhìn một phía, phân phó nói, thu thập một chút, chuẩn bị rút lui khỏi. Vâng. Phong gia ám doanh võ giả cùng theo lên tuân mệnh, cấp tốc đao kiếm vào vỏ, hành động. Sau một lát, tất cả thi thể đều biến mất, trên mặt đất chảy xuôi máu tươi cùng trên tường trên bàn phun tung tóe vết máu cũng bị thanh lý sạch sẽ, khiến cho nhà này trắng bích nói xanh, bày đầy đặc sắc trùng tương lữ điếm, thoạt nhìn tựa như mới thông thường mà sau mọi người cấp tốc rút lui khỏi chỉ ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thân ảnh của bọn họ cũng đã dọc theo bãi sông tan biến ở ngoài trấn trong núi rừng mộ kiếm đi ở cuối cùng hắn chắp tay chậm rãi ra đại môn lưa điếm, xoay người rất cẩn thận mà đem đại môn đóng lại sau đó như có như không hướng cầu đá phương hướng nhìn lướt qua nhìn vậy chống rông cầu đá mộ kiếm khỏe miệng nết lên một tia cười nhạt xoay người hướng hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong đi đến hắn một bước bước ra hẻm nhỏ phía trước trong hư không liền xuất hiện một bức thủy mặc tranh sơn thủy bước thứ hai hắn đã đi vào vách giữa Này bức thanh sơn lục thủy tranh thủy mặc liền giống như từ đôi đến đầu hóa thành cho bụi chỉ còn lại con nóng hừng hực ánh sáng mặt trời chiếu ở hẻm nhỏ loang lộ mặt tường cùng chất đống cục gạch miếng ngói lon trên yên tĩnh dường như gì đó chưa từng phát sinh qua mấy phút rồi ở phụ cận người ta mấy cái đánh bạo qua đây điều tra đến tột cùng cư dân nhìn soi mói, từ cầu đá bên kia đi tới hai nam tử một người mặc áo xanh một người mặc mặc màu lam trang phục hai người đi tới lưu điểm trước cửa thần tình nung trọng một điểm khí tức cũng không có an mặc mặc màu làm trang phục nam tử như mày nói sẽ không có lưu lại người sống Phong gia ám doanh xuất thủ, dọc theo con đường này, chúng ta gặp qua người sống. Mặc áo xanh nam tử tuổi tác lớn chút, lắc đầu nói, "Vào xem một chút đi, đừng nói lưu miệng, coi như là có thể lưu lại một chút đầu mối, chúng ta đoạn đường này coi như không theo đôi vô công." Bất quá, ta cảm thấy sợ rằng lần này cũng cùng trước một dạng. Hai người vừa nói chuyện, đẩy ra đại môn lữ điếm đi vào. Mấy phút rồi, hai người xanh mặt đi ra, nhìn nhau đối diện, nhất thời im lặng. "Thật sạch sẽ a." Trang phục nam tử thắn nói, "Gặp qua nhiều như vậy giếng người, vẫn còn thực sự mẹ nó chưa thấy qua hướng phong gia biến thái như vậy." Giết người, thi thể hóa thẫn, còn quét tước được sạch sẽ, ngay cả một giọt máu, một cái vết chân đều không ở lại. Thảo nào gia tộc mấy năm nay chưa bao giờ dám bất thượng, nam tử áo xanh nói, Phong gia quả nhiên lợi hại. Hắn quay đầu ngưng mắt nhìn Phong gia các võ giả biến mất phương hướng, trầm rãi nói, nếu như không phải gia tộc có yến gia trợ giúp, lại sớm bố trí cơ sở ngầm, chúng ta căn bản bắt không Phong gia ám doanh tung tích. Có thể dù vậy, chúng ta đoạn đường này theo tới, cũng giống như đang cùng tung một đám người ẩn hình thông thường. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau lư điếm, không có thi thể, không có tranh đấu vết tích. Phàm là có thể để cho người suy đoán số người của bọn họ, võ kỹ, phương thức chiến đấu cùng tập kích thủ đoạn tất cả đầu mối đều cắt đứt. Hắn cười khổ một tiếng, nói: Đi thôi, Tam trưởng lao vẫn chờ chúng ta hồi báo đâu. Ân, trang phục nam tử buồn bã hiệu sự mà gật đầu, trên mặt đất gắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: Bất quá chí ít chúng ta là xác định Phong gia ám doanh tập kích nơi này, bọn hắn lại giả hoạt, cũng không có khả năng biết chúng ta đã bắt được tung tích của bọn họ, đang gắt gao mà chúa bọn hắn. Nghe nói Chu gia bên kia cũng giống như vậy, đã bảy thiên la để võng, sẽ chờ Phong gia ám duynh vào bộ lần này là thời cơ khó có được, nam tử áo xanh gật đầu nói, phong gia những năm gần đây càng phát ra hương thịnh, nghe nói phong gia trưởng tử đã là trường hà môn thủ tịch đệ tử thân truyền, thực lực đã tới địa cảnh đỉnh phong, chừng 2 năm nữa, phong gia nói không chừng sẽ phải ra thứ ba thiên tôn. đến lúc đó, sợ rằng lạc nguyên châu liền lại không có tứ đại gia tộc cách nói, chỉ còn lại có phong gia một nhà độc quyền. nam tử áo xanh nói xong, thở ra một hơi dài, mấy năm nay gia tộc áp lực thật lớn, mọi người đều biết, cứ theo đà này, phong gia sớm muộn muốn hướng chúng ta la gia hạ thủ, chúng ta hoặc là diệt tộc, hoặc là thân phục. Mà đợi được phong thương tuyết tấn trước đạo cảnh, phong gia sẽ phải hút chúng ta máu tiến quân thượng du. Trang phục nam tử hư lạnh một tiếng nói, nếu là đổi thành nam gia châu chư gia, ta ngược lại cũng nhận, người ta dù sao cũng là nghìn năm thế gia, có cái này nội tình. Phong gia dựa vào cái gì? Một cái đến chúng ta Lạc Nguyên Châu mới bất quá hơn 20 năm hạ du người xa cơ thất thế, cũng muốn cười ở trên đầu chúng ta, đoạt Lạc Nguyên Châu số mệnh. Là đạo lý này, nam tử áo xanh nói, cho nên, lần này phong gia vậy nhỏ nghiệp trướng trọng tình ra, bị yến gia cầm tới khai đao, cũng đang là cơ hội của chúng ta. Ta cũng không tin. Phong ra ở như vậy tử cục giới còn có thể tuyệt sự phùng sinh, tuyệt sử phùng sinh. Trang phục nam tử suy cười một tiếng, chúng ta đoạn đường này theo tới, chẳng phải là nhìn bọn hắn hướng thanh mục thành tử lộ trên ở chui. Bọn hắn cho rằng hành động bí mật, có thể đánh có thể giết là được. Không thức thời vụ, không biết thiên mệnh, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi còn có thể bay qua trời đi. Hai người nói xong, xa xa đi. Bất quá, bọn hắn không biết là, đang lúc bọn hắn sau khi rời đi, bị bọn hắn đẩy trôi qua đại môn lựu trên, một đạo linh văn vầng sáng lên liền biến mất. Một con không bắt mắt nhỏ côn trùng bay từ trên cửa chui ra, hướng hai người rời đi phương hướng bay đi. Trời hơi sáng lúc, Phong Thần chậm rãi dừng lại thiên diễn quyết, đem cuối cùng một tiên linh khí hóa thành nguyên lực nhét vào khí hải. Thu công, đứng dậy, Phong Thần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Bất quá, thoải mái nhất còn là thấy kẹo đông cùng kẹo sữa hai cái tiểu tử. Một con thần linh, một con tuyệt tâm chi lệ. Như vậy linh vật, tùy tiện cầm một cái đi ra ngoài, đều tuyệt đối là mọi người tha thiết ước mơ. Mà bây giờ, mình vậy mà tất cả đều có. Kiếm lớn a. Phong Thần một trận mừng thầm. Bất quá, vui sướng ở ngoài cũng có chút phiền não. Lúc này, kẹo đông đang sấp ở phong thần đỉnh đầu, kẹo sữa thì hóa thành một viên giống như như băng tinh giọt nước hình vòng thai, dán tại lỗ thai của hắn trên. Hai người này cũng không phải là đèn đã cạn dầu gì, trước đây chỉ có kẹo đông một cái lúc, phong thần đều là đem kẹo đông đặt ở giới tử trong túi. Nhưng hôm nay nhiều một cái kẹo sữa, sự tình liền phiền thoái. Đem hai cái tiểu tử cùng nhau nhét vào giới tử túi lời nói, không nói đến kẹo sữa không muốn, liền chỉ nói tới kẹo đông hôn đàn này, còn không biết lại đối với kẹo sữa làm xảy ra chuyện gì tới người này hoàn toàn là đem kẹo sữa khi núm vú cao su mà đang hút. Còn nếu là đơn độc đem chung nó giữa một cái phóng vào, lại ai cũng không muốn. Kẹo đông thu thu mà khiến cho kẹo sữa đi vào, kẹo sữa két két mà khiến cho kẹo đông đi vào. Hai vị này làm cho đầu người đau, cho nên cuối cùng hình thành cục diện bây giờ. Mà mặc dù là này cũng, hai cái này vật nhỏ cũng không phải tưởng an vô sự. Kẹo đông người này một điểm đều không thành thật, không phải len lén từ đầu trên chuồn mất xuống tới, bắt được kẹo sữa bẹp chính là một ngụm, hút cho chuồn chuột văng rội, rung động đến tâm can. Kẹo sữa bị thua thiệt. Tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, không tìm về bãi tới. Hai vị này liền hành hạ như thế cả đêm. Cuối cùng là ở Phong Thần cường lực chân áp giới mới rốt cục thành thật một ít. Bất quá ở hai người này đùa giữa giữa, Phong Thần ngược lại tham dò kẹo sữa phương thức chiến đấu. Tuyệt âm chi lệ cường đại nhất đặc dị thuộc tính, chớ quá với nó kinh khủng âm hàn sức mạnh. Cũng bởi vì điều này, kẹo sữa trời sinh chính là một cái uy lực cường đại bí khí. Kẹo sữa có ba loại phương thức chiến đấu. Đầu tiên nó đang chiến đấu lúc có thể thả ra âm hàn sức mạnh, hình thành một đạo âm hàn hắc khí. Tại đây âm hàn tận xương trong hắc khí thân là chủ nhân phong thần chẳng những sẽ không chịu ảnh hưởng, ngược lại sẽ nhờ vào âm phong giữa nồng nặc linh lực, cốt cách khí huyết gặp phải tầm bổ, từ đó có mạnh hơn sức bật cùng kéo dài hơn nguyên lực. thậm chí ngay cả thụ thương sau tốc độ khôi phục cũng sẽ nhanh rất nhiều. mà trái lại đối thủ, thì sẽ ở âm phong giữa gặp phải các loại hạn chế, không chỉ sẽ tầm nhìn mơ hồ, khí huyết chợt giảm xuống, hành động cùng tư duy chậm chạp, hơn nữa nguyên lực tiêu hao cũng sẽ gấp bội. một khi thụ thương thấy máu, càng là sẽ bị thâm độc vào cơ thể, do đó tạo thành sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. thứ hai, kẹo xưa tự thân có thể vận dụng này cố hắc khí công kích kẻ địch. Tựa như trước ở thủy đàm ngăn cản phong thần lúc một dạng, nó có thể đem hắc khí hóa thành roi dài, rút đánh hoặc quấn quấn đối thủ, làm người ta khó lòng phòng bị. Thứ ba, kẹo sữa cũng là một quả ám khí. Tuyệt tâm chi lệ trời sinh có cực mạnh sức bật cùng tốc độ, có thể lên trời xuống đất, nhất là ở có nguồn nước địa phương, càng lạ như cá gặp nước. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm qua, không ai có thể bắt được loại này linh vật nguyên nhân. Mà dựa vào sức bật cùng tốc độ, kẹo sữa có thể giống như đạn thông thường bắn về phía đối thủ. Nếu như là ở khoảng cách quá gần dưới tình huống, từ phong thần vành thai vị trí trận nổ bắn ra mà ra kẹo sữa có thể đối với bất kỳ gần gũi chiến đấu đối thủ tạo thành bị thương nặng, thậm chí một kích bị mất mạng. Bất quá, này còn không là lợi hại nhất. Thích hợp nhất kẹo sữa ca phát huy uy lực hoàn cảnh, là có nước địa phương. Thì như sông ngoài giữa, thì như trời mưa xuống. Một viên tự do đi xuyên qua trong mưa, xuất quỷ nhập thần, giống như đạn thông thường giọt nước có nhiều đáng sợ, là không cần nói cũng biết. Bởi vậy, liền chiến đấu phương diện tới nói, kẹo sữa tác dụng xa ở kẹo đông trở lên. Kéo đông người này cơ bản không có gì trực tiếp sức chiến đấu, hết lần này tới lần khác trời sinh khắc chế kẹo sữa, ngược lại cũng dạy người không thể tránh được trong bụng tính toán, phong thần suy nghĩ, đống nhiên bay đến hôm qua hùng luật sử dụng cái kia thẻ gỗ bí khí trên. kể từ cùng hùng luật sau khi chiến đấu, phong thần cùng khối thẻ gỗ này thì có vận mệnh rình dáng, bởi vậy, ký ức mảnh nhỏ giữa tương ứng bộ phận cũng liền giải trừ phong ấn. đêm qua, hắn thông qua ký ức mảnh nhỏ, cẩn thận tìm đọc một phen. nguyên lai, like, này thẻ gỗ tên là thu tư giản, liền là là một khối từ thượng cổ bí cảnh giữa sinh ra bí khí. bí cảnh chủ nhân là một vị học vấn nguyên bắc cường giả, bình sinh tạo nhất thơ tử, mà ở hắn lúc sắp chết, hắn đem suốt đời sở học, dung nhập một bài từ giữa cũng đem hắn chữ khắc vào đồ vật ở một khối cựu lũ lôi linh gỗ chế thành thẻ gỗ trở lên. từ vì thiên tịnh xa, thu tư, khâu đẳng cây già bất tình quạ, cầu nhỏ nước chảy người ta, cổ đạo gió tây ngửa gây ốm. mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân ở thiên ai. cường giả sau khi qua đời, hắn phần mộ bị linh lực tẩm bổ sinh ra bí cảnh, mà khối này thẻ gỗ cũng từ sinh linh khác trở thành bí khí. hậu nhân bắt được gần linh rồi, tham dò bí cảnh, đạt được cảnh linh đồng, do đó thu hoạch khối thẻ gỗ này, truyền lại đời sau mấy nghìn năm, không biết lúc nào rơi vào tỉnh gia trong tay. bất quá. Phong thần ánh mắt chớp động, trong bụng tính toán, rất rõ ràng, tình gia cũng không biết khối này thu tư giản chân chính giá trị. Thu tư giản là một cái phụ trợ hình bí khí, có thể lấy xương trắng biến ảo rất nhiều hình thái. Tỷ như chống rông bay nhẹ qua hai bờ cầu, tỷ như dừng dậm bụi gai giữa một cái hiểu rõ cổ đạo, thậm chí nước chảy, khô đằng cùng phong mã. Những biến hóa này mặt ngoài xem không có gì sức chiến đấu, chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Đồng thời, bởi vì tới địa cảnh rồi, tranh Du giả tự thân là có thể cùng tự nhiên hợp hai là một, mượn đại địa vạn vật lực lượng Tới thiên cảnh rồi, càng là có thể bay lượn bầu trời. Ngự kiếm phi hành không riêng có thể mượn dùng trời đất sức mạnh, còn có thể khống chế trời đất sức mạnh. Bởi vậy, những này trò xiếc nhỏ tựa hồ cũng chỉ thích hợp nhân cảnh cường giả. Đây cũng là tình gia tại sao phải tiện tay lấy ra cho thị vệ sử dụng nguyên nhân. Bất quá, phong thần nhưng là biết thu tư giản chân chính tác dụng. Cái này bí khí là một cái trưởng thành hình dung hợp loại bí khí cực kỳ chân quý. Hơn nữa, hắn căn bản không chỉ là vũ khí đơn giản như vậy, còn là vị cường giả kia võ học bí tịch. Không khách khí chút nào nói, thứ này rơi vào tình gia trong tay, quả thực chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Phong Thần khi biết khối thẻ gỗ này chi tiết trong nháy mắt đó, đã rất nghiêm túc cảm thấy vậy thẻ gỗ là mình, chỉ bất quá tạm thời đặt ở, ở trong tay người khác thôi. Loại ý nghĩ này trừ trừ thu tư giản bản thân giá trị ở ngoài, đối với hắn tới nói còn có một cái phi thường nguyên nhân trong yếu, đó chính là kẹo đông. Thứ này, quả thực chính là vì kẹo đông lượng thân chế tạo. Bất quá Phong Thần không nóng nảy, chỉ cần đối phương còn theo mình, chỉ cần đánh cuộc còn không có kết thúc, mình liền luôn có thể tìm được cơ sẽ đem đồ đạc của mình cầm về. Tham dò nhìn một chút ngoài động sát trời, Phong Thần trong lòng biết mình nên những người. Hắn ra khỏi sơn động, Bốn phía nhìn xung quanh một chút, tuyển định phương hướng, bay vút đi, thân hình cấp tốc tan biến ở trong rừng. Chương 307. Chương 307, thành tên vô song liền ở phong thần nhích người hầu như đồng thời, tinh thần địa trong, mọi người xuyên thấu qua thủy tinh cầu thấy, thẳng tắp khoảng cách 7-8 dặm bên ngoài, hùng luật đám người cũng cẩn thận từng ly từng tí mà ra sơn động qua đêm. Bất quá, cùng thần thanh khí sảng phong thần so với, bốn người tinh thần rõ ràng nghệ bại không ít, tối tăm mặt mũi, Mã Sơn Linh cùng ký tư phong trên người còn mang theo một điểm nhỏ tương thế, thoạt nhìn có chút chật vật. Đêm qua ở mất đi phong thần tâm hơi rồi, Hùng luật bọn bốn người một lần nữa hội hợp, mắt thấy sắc trời đã tối, trong lòng biết Tuyệt tâm Thủy Mạch lợi hại bọn hắn không dám lô mãng hành sự, tìm cái sơn động ở lại tới. Đối với Hắc Lâm Tử Sơn, bọn hắn là làm bài tập cùng chuẩn bị. Ở trong sơn động, bọn hắn sử dụng một loại tên là Chính Dương Phù Phụ Lục, cũng đốt lên lửa trại. Loại này phù lục có thể tụ sinh dương khí, là một loại cực tốt khu lạnh khư độc trị liệu phù chú. Mà dùng hắn cấu trúc pháp trận, cũng ở pháp trận điểm giữa đốt lửa trại, là có thể khiến cho hỏa diễm lượng lớn sinh sôi dương khí, đem toàn bộ sơn động khí âm hàn đều khu trừ đi ra ngoài. Thông thường hỏa diễm Ở tuyệt Tâm Thủy Mạch thơm hàng dưới, đừng nói loại trừ âm hàn, liền chút đều chút không. Bất quá, Hắc Lâm Tử Sơn tuyệt Tâm Thủy Mạch thực tại đáng sợ. Cứ việc dùng chính dương phụ, hơn nữa còn trên mặt đất trải đệm, bốn người vẫn cảm thấy khí lạnh một luồng luồn mà hướng trong thân thể chui. Lựa trại tuy rằng đốt lên tới, nhưng cho người cảm giác một điểm cũng không ấm áp. Chính dương phù lục dương khí, cũng bất quá có thể chúng cùng một điểm âm hàn mà thôi, cũng không thể hoàn toàn chống đỡ. Vì vậy, bốn người chỉ có thể đả tọa tu luyện, dựa vào vận hành nguyên lực để kháng hàn ý nếu như chỉ là như vậy, một đêm này tuy rằng nghỉ ngơi được không tốt lắm, nhưng là không đến mức quá khó khăn xảy nhưng khiến bốn người không nghĩ tới chính là đêm qua không biết chuyện gì xảy ra Hắc Lâm Tử Sơn trong lại một đêm long trời lở đất đầu tiên là tuyệt âm thủy mạch tan vỡ tuy rằng tuyệt âm thủy mạch là Hắc Lâm Tử Sơn tất cả âm hàn đầu nguồn thủy mạch tan vỡ âm hàn cũng bắt đầu tiêu tán nhưng tựa như băng tuyết băng tan lúc ngược lại lạnh hơn muội dạng ở âm hàn tiêu tán một khắc kia khắp núi rừng hoàn toàn mất đi nguyên bản trật tự hàng ý chợt bùng phát nguyên bản bị chỗ tại chỗ khí độc bốn phía phiêu đãng âm phong gào thét trong ngay mắt đó bốn người thiếu chút nữa bị tươi sống chết còn độc chết thật vất vả dựa vào đan dược chống đỡ đến khí lạnh cùng khí độc lên một lượt lên tới núi rừng bầu trời tiêu tán khắp núi rừng khôi phục nguyên bản màu sắc một khắc kia bọn hắn còn không kịp lấy hơi lại phát hiện trong rừng yêu thú bạo động vô số nguyên bản ẩn nút trong bóng tối cường đại yêu thú tựa như bị người chép hang ổ thông thường côn bạo vô luận là nhật hành còn là dạ hành cũng vô luận thiên tính ôn hòa còn là táo bạo giờ khắc này tất cả đều vỡ ra bốn phía loạn đụng chỉ cần đụng vào nhau liền điên cuồng cắn xé chém giết tốt có chết hay không bốn người chỗ ở cái sơn động này liền trước sau gặp phải ba đợt yêu thú Tuy rằng bốn người vận khí coi như không tệ, không gặp phải gì đó căn bản không cách nào chống đỡ cường đại yêu thú, nhưng một đêm ác chiến, lại thêm tinh thần khẩn trương cao độ, lúc này cũng cảm thấy được vẻ bại không chịu nổi. Bất quá, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ trì hoãn. Phải biết, thân là vệ bộ thị vệ, lấy bọn họ thực lực và địa vị, bình thường rất khó có cái gì cơ hội lập công lớn. Bởi vậy, có thể bị lựa chấp hành cái này nhiệm vụ, đối với bọn hắn tới nói chính là bước lên một cái một bước lên mây thông thiên đại đạo. Không biết ít nhiều không được chọn thị vệ nhìn đỏ mắt, muốn cướp lấy đâu. Hiện tại có bất kỳ chậm trễ đều là cùng tiền trình của mình không qua được. Huống chi nhất cử nhất động của mình, ngũ hoàng tử cùng tiểu công chúa đều đang nhìn đâu. Các ngươi nói, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đi ra ngoài động mấy chục thức rồi, nhìn đã biến trở về nguyên bản màu sắc núi rừng, nhìn ở yêu thú trong chiến đấu bẻ gãy đại thụ, vỡ vụn nhang thạch, mở ra bùn đất cùng một mảnh hỗn độn lùm cây. Mã sơn lĩnh nhịn không được mở miệng hỏi. Trả lời hắn, là một trận trầm mặc. Đông dạng trầm mặc còn có thủy tinh cầu trước khán giả. Mọi người nhìn cẩn thận từng ly từng tí đi ở trong rừng rậm bốn gã kẻ săn đuổi, trong lòng không biết làn nên vì bọn họ cảm thấy bị hay còn là may mắn, bi ai là bốn vị này kẻ săn đuổi đến hiện tại vẫn chưa hay biết gì, không biết dẫn phát đây hết thảy đúng là bọn họ truy đuổi mục tiêu, càng không biết, đang lúc bọn hắn đêm qua chật vật không chịu nổi lúc, phong thần vậy mà bắt được cũng thu phục một viên tuyệt tâm chi lệ, mà may mắn là, không biết có không biết chỗ tốt, chí ít biết câu trả lời tư vị cũng không thể nào dễ chịu, loại này cảm thụ, tinh thần điện trong mỗi người đều nếm thử, trừ vũ phu nhân cùng phong gia tộc nhân ở ngoài, hiện tại mỗi người đều cảm thấy trong miệng đều bởi vì khó chịu mà hiện lên khổ, con mắt đều bởi vì đấu kỵ mà đỏ lên. Người khác may mắn đương nhiên không có nghĩa là mình bất hạnh. Bất quá, khi người trơ mắt nhìn, lại chỉ có thể hỏi mình người kia vì cái gì không phải ta vấn đề như vậy lúc. Đó chính là lớn nhất bất hạnh. Sử dụng một tấm mới linh thử tầm tung phụ lục, kẻ săn đuổi nhóm rất nhanh xác định phong thần phương vị. Phía nam, Mã Sơn Linh nói, xem ra hắn là chuẩn bị đi tốt ra. Truy, kẻ săn đuổi nhóm cấp tốc đích người. Mà này một truy vẫn đuổi theo ra Hắc Lâm Tử Sơn khu, cũng may mắn được bốn người khinh thân công phu rất cao, rốt cuộc ở bay qua Hắc Lâm Tử Sơn khu cuối cùng một ngọn núi lâu lúc bốn người đứng ở vách đá trên thấy xa xa vùng quê trên phong thần đang rụng người chạy như bay mà ở bên cạnh hắn bốn phía mười mấy tên võ giả đang khoảng trừng hộ vệ bất quá khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là những võ giả này lại không phải vũ gia võ giả mà là là túc gia phái tới tiếp ứng hắn người liền ở bốn người khốn hoặc lúc vang lên bên tai một thanh âm thanh âm này mở đầu lúc dường như cực xa liền ở bốn người theo tiếng nhìn lại lúc chỉ thấy một người trung niên văn sĩ vô thanh vô tức từ xa xa đi tới cũng không gặp hắn làm sao động tác hai ba bước rồi cũng đã xuất hiện ở bốn người bên người bằng chiêu thức ấy xúc địa thành tuấn công phu bốn người liền biết được này là vị địa cảnh cường giả người là hùng luật con mắt híp lại nhỏ họ lưu là hai điện hạ phái tới tiếp ứng các ngươi trung niên văn sĩ mỉm cười chắc tay lấy ra một tấm lệnh bài cho hùng luật nhìn chỉ vào vách núi phía dưới vài con tuấn ma nói này là điện hạ vì bốn vị chuẩn bị xong ngựa bốn vị cứ việc ra roi, không cần khách khí xem qua lệnh bài rồi hùng luật đã biết người này thật là yến hoàng phái tới này lấy lệnh bài phân rõ thân phận nguyên bản chính là hai nhà sở vớt định tốt chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Tiến Hoàng không ngờ tại nơi này làm chuẩn bị, càng không nghĩ đến, hộ vệ phong thần quanh thân võ giả, vậy mà từ Vũ gia biến thành túc gia. Nơi này là túc gia địa bàn, túc gia người xuất hiện cũng không phải kỳ quái, nhưng trước hộ vệ phong thần, không phải Vũ gia người sao? Bọn hắn đi nơi nào? Nghe xong hùng luật nghi vấn, trung niên kia văn sĩ cười nhạt một tiếng nói, "Trước đây mấy giờ, Vũ gia đã xuất hiện ở cảnh gia, cùng Hưu gia giao thủ." Đông Bắc. Hùng luật sử sốt. "Bất quá chỉ là vừa ra vụng về ám độ Trần Thương thôi." Trung niên văn sĩ cười nói, "Các ngươi đừng đi, từ phàn Đông trấn liền nước mất." Vũ quá sơn tự mình toa chấn, vũ gia du kỵ bốn phía, ngăn cách ngoại vi, che đậy tình báo. Phong gia cho là chúng ta sẽ không biết các ngươi đi hắc lâm tử sơn, vì vậy ngoài sáng làm ra khiến cho vũ gia bảo hộ phong thần tư thái, chẳng khiến cho vũ gia võ giả bất thượng. A, một bên trương hồng thất kinh ngạc nói, bọn hắn này là muốn dẫn các ngươi đem lực chú ý đặt ở cái hướng kia, Chứ khiến cho phong thần ám độ trần thương xôi nam ở ngoài, cũng muốn điệu hồ lý sơn. Trung niên văn sĩ ung dung, phong gia phụ tử, tự cho là túc trí đam yêu, lại không biết bọn hắn điểm ấy tâm tư xiếc, ngay từ lúc điện hạ trong lòng bàn tay. Nói xong hắn vừa chắp tay, phiêu nhiên như thứ bốn vị, các ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của các ngươi là được, vô luận thắng bại, còn giữ lại, tự có điện hạ giải quyết. nghe trung niên văn sĩ trong gió bay tới thanh âm, nhìn bóng lưng hắn rời đi, hùng luật mà không biểu tình, trong mắt một đạo ánh sáng thoáng qua, mà tinh thần địa tròng, ôn húc khiên nhìn thủy tinh cầu trong hình ảnh, đầu mày hơi nhíu lại. vô song thành thượng gia ngồi ở thành đông bạch tượng lâu trên, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào này tòa thành thị phồn hoa. thượng gia không phải lần đầu tiên tới vô song thành, bởi vì địa điểm lạc nguyên châu trung ương lạc hà bình nguyên, địa bằng phẳng màu mỡ giao thông bốn phương thông suốt, bởi vậy, mấy trăm năm qua, tòa thành thị này vẫn luôn là lạc nguyên châu lớn nhất, thành thị phồn hoa nhất một trong. Nơi này có lớn nhất, bận rộn nhất lạc hà Bến cảng, có náo nhiệt nhất chợ, có quá nhiều võ quán cùng với tông phái phân đường, có giàu nhất danh vọng thư viện học đường, cũng có vô số danh thắng cổ tích. Mặc dù là đến sau tứ đại gia tộc của thời, vô song thành ở lạc nguyên châu người trong lòng địa vị cũng chưa từng hạ thấp. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này là vô song thành, là lạc nguyên châu trung tâm tri thành. Tứ đại gia tộc có thể đem gia tộc của chính mình cho ở thành tri liệt vào thiên tôn cấm khu nhưng không ai có thể đem vô song thành liệt vào cấm khu, trừ phi một ngày nào đó có người nhất thống lạc nguyên châu, hắn mới có tư cách đi vào vô song thành, leo lên vô song lâu, gõ vậy miệng cổ trung trung tên độc tôn. Thành đã tiên vô song, có thể phát ra âm thanh, tự nhiên chỉ có một cái. Thượng gia biết, trăm năm qua thượng gia vẫn luôn nghĩ gõ độc tôn trung, nhưng nhiều lần lỡ mất cơ hội. Đợi được chu là hai nhà quật khởi, hơn nữa phong gia từ hạ du mà đến, càng là hình thành tứ phương cục diện rằng co người này cũng không thể làm gì được người kia. bất quá bây giờ một trận sắp cải biến lạc nguyên châu cách cục chiến tranh đang ở phương bắc khai hỏa trong tứ đại gia tộc thực lực mạnh nhất nhưng là tư lịch nông nhất phong gia lúc này đang gặp phải một trận sinh tử đại kiếp nạn ở thần quốc hoàng thất tiến gia đồ đau dưới có lẽ một đêm trôi qua gia tộc này sẽ thấy cũng không tồn tại tin tức mới nhất tới theo một cái thanh niên hương vấn thượng gia nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy một thanh niên đạp đạp đạp đất sông lên lầu hương phấn mà cơ trong tay một tầm giấy nói như thế nào vậy phong thần bị bắt được không thời khắc này bạch tượng lâu trên tu tập mấy trăm tiên cùng thượng gia một dạng thanh niên nam nữ Những người này có chút là Lạc Nguyên Châu người địa phương, có chút tắc lai từ liền nhau mà khác hai cái châu phủ, đều không ngoại lệ, đều là tới tham gia Thanh Tiên Tông Sơn môn đại khảo. Lần này Thanh Tiên Tông tới Trung Du chiêu Đổ, một tòa Linh Sơn phụ trách ba cái châu phủ. Mà Lạc Nguyên Châu cùng với liền nhau Nam Dạ Châu, đủ Nguyên Châu làm một tổ. Linh Sơn vậy mà tuyển chọn Lạc Nguyên Châu vô song thành, như vậy, cái khác hai tuần lễ thanh niên tài tuấn cũng chỉ có thể chạy tới nơi này tham khảo. Có thể nói, lần này phàm là cảm giác mình có như vậy một tia cơ hội ba châu tài tuấn toàn bộ đều tới. Như vậy cơ hội ngàn năm một thở. Ai cũng không muốn bỏ lỡ. Dù cho chỉ có thể thử thời vận, dù cho chỉ có thể trở thành là Thanh Tiên Tông ngoại môn đệ tử, thậm chí ngoại môn kiến tập đệ tử, đối với những này trung du thanh niên tới nói, đều là một cái mây xanh đường. Bất quá, bây giờ Thanh Tiên Tông Linh Sơn chưa đến, mọi người chờ hơn, đều đưa mắt tụ tập ở tại phương bắt trận đại chiến này trên. Nhất là Lạc Nguyên Châu bản địa con em, nhất quan tâm. Mắt thấy thanh niên kia đi lên, mọi người hào hào hùa lên, miệng năm miệng 10 hỏi dò. Chương 308. Chương 308, Linh Sơn tới nhậm gia bị diệt. Là lý do ra tay. Thanh niên kia vừa lên tới, liền chứng thực một cái mọi người trước đã mơ hồ có suy đoán tin tức, dẫn phát một mảnh ồ lên. Phong gia hạ thủ đủ tàn nhẫn a, nhà này người quả thực điên rồi, bọn hắn này là liều mạng cũng muốn ở Hiến gia trên mặt con một thanh a. Lần này Hiến ra tính là mất mặt, một cái tầm thường trung du gia tộc cũng dám theo chân bọn họ như thế đối nghịch, người khác nhìn nghĩ như thế nào? Đúng vậy, Phong gia đây cũng là tình thế cấp bách liều mạng, dù sao cũng là diệt tộc họa, dựa vào cái gì cứ như vậy nhẫn nhục chịu đựng? Ngoan ngoãn đưa cái cổ cho ngươi chặt, cho ngươi cầm đầu đi lập uy. Chó nóng này còn phải nhảy tường đâu? Chính là cái đạo lý này. Bất quá, cũng chính là Phong gia, đổi gia tộc khác, chỉ sợ cũng không như thế điên. Dù sao cũng là chúng ta Lạc Nguyên Châu tứ đại gia tộc đứng đầu, không phải tùy tiện dễ khi dễ. Mọi người nghị luận ở Mỹ, rất nhiều năm nhẹ tiếng người từ trong đó đều rất có hưng phấn ý, phải biết, đây chính là Vây công Phong gia thế gia giữa bị diệt thứ ba nhà. Phong gia bày ra cường thế cùng thủ đoạn độc ác, thực sự khiến cho người ta xem thế là đủ rồi. Ma Liên Lập Trường tới nói, nơi này người thanh niên cùng Vây công Phong gia những tia con em thế gia không giống nhau. Bọn hắn đại đa số cùng phong gia không mâu thuẫn gì, cũng không tham dự cuộc chiến tranh này, bởi vậy, với tư cách lạc nguyên châu người địa phương, bọn hắn ở rất lớn trình độ trên, nhưng thật ra là có khuynh hướng phong gia. Nói cho cùng, tất cả mọi người sinh sống ở nơi này, ai cũng không thích thấy người nào khác hành nhúng một tay, đem quy cụ dựng thẳng đến trong nhà mình tới. Loại cảm giác này khiến cho người ta rất khó chịu. Không nói đến phong thần làm sao, nói cho cùng mọi người cũng không biết. Nhưng nghĩ kiếm cớ, cái nào trong gia tộc không mấy cái bại gia tử? Hôm nay là phong gia, ngày sau đổi thành nhà mình đâu? có phải hay không là Yến gia ra lệnh một tiếng, mình liền được cửa nát nhà tan. Bởi vậy, khi nghe nói Phong gia lại hạ thủ diệt Nhậm gia lúc, mọi người tuy rằng nghị luận chính là Phong gia, nhưng ngữ khí ngữ điệu, một điểm cũng không che giấu mình ủng hộ hay phản đối, còn kém vỗ tay bảo hay. Yến gia bị quy củ hạn chế, không thể trực tiếp hướng Trung Du gia tộc động thủ. Gây tởm nhất chính là Nhậm gia như vậy gia tộc, thân là lạc nguyên châu người, vì A Duẩn ninh hot, dựa vào Hoàng thất, càng tâm chó săn. bọn hắn cho rằng có thể được cái gì chỗ tốt, hiện tại nếm được lợi hại. Còn nói gì đó, có người vội vàng hỏi thanh niên kia. Phong thần đâu? Còn không có bị bắt đến, hẳn phải là còn chưa bắt được. Thanh niên kia cơ cơ trang giấy trong tay nói, phía trên này tin tức nói, trước đây mấy giờ, Vũ gia võ giả đống nhiên xuất hiện ở Đông Bắc, gia nhập cảnh gia cùng Hưu gia chiến tranh, bây giờ Hưu gia đã toàn diện phòng ngự có cụm. Nói như vậy tới, Phong thần là tới Đông Bắc, Vũ gia tham chiến, liên hợp cảnh gia, có thể hay không đem Hưu gia diện? Ta xem khó. Vũ gia mục đích chủ yếu là bảo hộ Phong thần, cũng không khả năng toàn diện gia nhập đối với Hưu gia chiến đấu. Huống hồ, phương Bắc còn có Tần gia đâu? Nghe nói Tần gia đã xuất động nếu như bọn hắn hướng đông là có thể cắm thẳng vào cảnh gia phía sau. đừng đã quên, phan dương thành mặt đông còn có thân gia, thân gia hướng bắc cũng có thể chi viện hưu gia. ai dù sao vẫn là đối phương người đông thế mạnh a yến hoàng dù cho đem bọn họ phân tán ra cũng có thể đánh một tay bài tốt. cái này cảnh ở lý trịnh bốn cái gia tổ gặp nạn, yến hoàng kéo trừ bọn họ ra, phong gia chính là một cây chẳng chống vững nhà. đều là một đám huyết khí phương cương thanh niên, trò chuyện lên chiến lược chiến thuật, mỗi người đều mặt mày hứng hở, có người thậm chí xuất ra bản đồ tới. Đương thời liền viết viết vẽ một chút, chỉ điểm Giang Sơn. Thượng gia đối với những này một chút cũng không cảm thấy hứng thú, nghe xong hai câu liền quay đầu ra đi. Nàng chỉ cần biết Phong Thần còn không có bị bắt ở liền đủ rồi. Hơn nữa chỉ có nàng mới biết được, Phong Thần tuyệt đối sẽ không đi Đông Bắc. Nơi này mới là hắn trở về địa phương. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên thai truyền đến một tiếng có chút bén nhọn quát lớn tiếng. "Phong gia, Phong gia, các ngươi tranh cái ẩm ỉ một ngày, tới cùng xong chưa?" Thượng gia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam giả châu tới trong đám người, một cái u thanh niên, đang ánh mắt lạnh lùng mà trừng mắt bên này người này quần áo đẹp đẽ quý giá, bên cạnh vây quanh không ít người, nhưng là tướng ngũ đoạn, mặt lệ khí. khi ánh mắt của hắn chừng qua khi tới, khiến cho người ta dường như thấy một đầu cắn người manh thú. là nam giả châu trương gia trương mãng, tên hiệu lợn rừng công tử cái tia siêu cấp thiên tài. Xuyệt, nhỏ dọn một chút, ngươi không cần mệnh. bị ngươi tự dương quát lớn lúc, lạc nguyên châu bọn nguyên bản còn có chút xúc động phẫn nộ, có thể một nhìn người nọ, nhất thời sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, chăm chú nhắm miệng không dám lên tiếng. thảo nào mọi người khiếp đảm, thật sự là người này hung danh quá thịnh. Trương Mãng là Nam Giá Châu đệ nhất gia tộc Trương gia đích tôn trưởng tôn, thở nhỏ thiên phú siêu phàm. Gia chủ Trương Chi Thịnh Trương Lão Thái gia hiểu rõ nhất người cháu này, từ hắn vẫn còn tã lót giữa, liền vì hắn lấy bí dược chui luyện thân thể, sớm muộn gì lấy nguyên lực tẩm bổ huyết mạch, phụ lấy các loại thiên tài địa bảo nuôi nấng. Vừa được 14 tuổi, căn cốt mới thành lập, liền đưa hướng Nam Tinh Quán, ở Lao Pháp Tôn bên cạnh làm phụng dưỡng tiểu phó. Nói là tiểu phó, đây chính là Thượng Du Tông môn một tông đứng đầu bên người tiếp thân tiểu phó a người bình thường chen bệ đầu cũng luồn túi không đến cái vị trí kia, huống hồ tất cả mọi người biết. Đây không phải là Nam Tĩnh Quán không muốn thu Trương Mãng làm đồ đệ. Trên thực tế, chỉ cần Trương Mãng gật đầu, lập tức cũng sẽ bị thu làm đệ tử thân truyền. Đồng thời, đây cũng không phải là Trương Chi thịnh mặt mũi không đủ. Vừa là vị này Trương gia gia chủ ở Lão Pháp Tôn trước mặt mặt mũi quá đủ, mới cho cái này tiểu phó vị trí. Người ta Lão Pháp Tôn huy hoàng đạo cảnh tranh du giả, và lại là nhất môn chi chủ, trong môn đồ tử đồ tôn hàng trăm, môn hạ buôn tẩu cống hiến sức lực người càng là ngàn vạn, làm sao cần ngươi một đứa bé phụng dưỡng? Này là mang theo trên người bổ dưỡng, rồi lại không để cho thầy cho danh phận. Vì chính là một ngày như vậy, muốn lên thượng du tiên tông. Bây giờ Trương Mãng mới vừa qua tuổi 18, đã nhiên có nhân cảnh thượng giai thực lực. Thiên phú cũng không cần nói, chỉ nói tới thân thể mạnh, liền có thể nói quái vật. Phổ thông đồng cấp võ giả một quyền đánh vào người, lan lộn như vô sự. Kinh khủng như vậy thân thể cường độ, lại thêm người này tướng ngũ đoạn, tính tình lại táo bạo, bởi vậy được cái lợn rừng công tử tiên hiệu. Đương nhiên, cái tước hiệu này cũng chỉ có con hắn lặng lẽ nói, không dám khiến cho hắn nghe. Không phải vậy lời nói, nhẹ thì bảo đánh một trận, bẻ gãy tay chân, nặng thì trực tiếp muốn ngươi mẹ. Mà lần này Thanh Tiên Tông mở Sơn môn hướng Trung Du thu đồ đệ, sớm đã có đồn đại nói, hắn ở Trung Du chỉ tuyển nhận ngoại môn đệ tử, chỉ có thiên phú siêu phàm người mới có trở thành nội môn kiến tập đệ tử khả năng. Hơn nữa, coi như là này kiến tập danh ngạch, cũng là mỗi ba cái châu chỉ cho một cái. Không phải là thiên tài trong thiên tài, đến nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà Trương Mãng Vô Luận là thiên phú, danh khí, xuất thân, còn là thực lực, ở ba châu thí sinh giữa đều đỗ trạng nguyên, đối với cái này danh ngạch nhất định phải được. Nhân vật như vậy, tại sao là người bình thường dám can đảm trêu chọc? thấy mọi người cũng không dám hề răng, trương mãng hừ lạnh một tiếng, mãng, ta tới lạc nguyên châu mấy ngày này, mỗi ngày chợt nghe thấy gì đó gió a mưa a thứ cho má. một nhà hạ du tới thiện hộ, lúc nào đã trở thành danh nhân. tất cả mọi người là một trận trầm mặc. thượng gia nhúm mày, đông nhiên mở miệng nói, tự chúng ta trò chuyện mình, đóng ngươi một cái bên ngoài châu người chuyện gì? không muốn nghe, mình đi xa một chút, nếu không nữa thì đem cái lô thay chặt kịp, nơi này là lạc nguyên châu, đùa giỡn uy phong cho hai xem. ai? trương mãng tức giận bừng bừng phân chấn. thượng gia nguyên bản lặng lặng mà ngồi ở trong góc nói ra lời nói này lúc, đoàn người mới chợt né tránh, đem nàng hiện lộ ra, là thượng gia đại tiểu thư. vừa nhìn thấy nàng, tất cả mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận to mỹ, mà liên can lạc nguyên châu thanh niên, thì mặt lộ vẻ vui mừng. đối với lạc nguyên châu tứ đại gia tộc, rất nhiều người khả năng khinh thường nội tình nông cạn phong gia, khinh thường thực lực kém một bậc la gia cùng chu gia, nhưng đối với thượng gia, mọi người càng nhiều hơn nhưng là nhận đồng cùng kính sợ. phải biết, nhiều năm qua, thượng gia đều là lạc nguyên châu việc nhân đức không nhường ai đệ nhất gia tộc, hắn địa vị và trương gia ở nam giả châu một dạng chỉ bất quá thượng gia gia phong ôn hòa không được bá đạo mà hắn ở nhất thời kỳ cường thịnh lệch lại vận khí không tốt liên tiếp gãy trong tộc cường giả lúc này mới cho cái khác ba gia tộc lớn tộc có ngọn quật khởi cơ hội nhưng vô luận như thế nào thượng gia ở lạc nguyên châu địa vị cũng không có thể lay động bọn họ danh tiếng uy vọng là mấy trăm năm qua một chút tích lũy cái gọi là cây lớn dễ sâu không phải ai dễ dàng là có thể rút lên tới mượn lần này phong gia chuyện này tới nói rất nhiều người đều cho rằng nếu như đem phong gia đổi thành thượng gia lời nói tiến gia chưa chắc dám đơn giản đầu thủ nói cho cùng thân là thượng du gia tộc Tiến gia bị quy tắc hạn chế, không thể trực tiếp xuất thủ, bởi vậy, chân chính động thủ còn là lạc nguyên châu những này bản địa thế gia. Mà những thế gia này có lẽ dám hướng phong gia bỏ đá xuống giếng, nhưng chưa chắc liền dám động tựa ra. Nhân tâm hy vọng loại vật này, bình thường ở nhân tâm trong, nhìn không thấy sở không được. Chỉ khi nào buộc phát ra, đó chính là chí mạng. Nếu có 10 cái gia tộc vây công thượng gia lời nói, ngầm, nói không chừng thì có 20 gia tộc đứng ở thượng gia một bên. Trừ phi không muốn ở bản địa lan lột, nếu không, ai muốn ý nhảy ra cùng thượng gia là địch. Bởi vậy, thấy thượng gia mở miệng, Lạc Nguyên Châu bọn nhất thời chỉ cảm thấy lưng một rất. Là ngươi, Trương Mãng thấy là Thượng Gia, khoe miệng nét lên một kia nhẹ răng cười, nghe tiếng đã lâu Thượng Gia đại tiểu thư quốc sắc thiên hương, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa mới ta lên lầu lúc, ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng ngươi, chờ ta vào thanh tiên tông, ta liền để gia gia ta đến Thượng Gia cầu hôn. Nam giả Lạc Nguyên hai đại thế gia đám hỏi, lại thêm chi ngươi nói không chừng còn có thể đi vào thanh tiên tông, làm ta tiểu sư muội, coi như là một đoạn giai thoại. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Thượng Gia lạnh lùng nhìn Trương Mãng, ngọc răng chặt siết chặt nắm tay bởi vì cố sức, móng tay đã rơi vào lòng bàn tay thịt giữa. mà trương mãng lời nói vẫn còn tiếp tục. bất quá trước một đoạn thời gian, nghe nói ngươi cùng phong gia cái kia tiện chủng có chút liên quan, ta đây không thích, ngươi tốt nhất tìm thời gian làm sáng tỏ một chút. không phải vậy lời nói, ta trương gia thuần khiết chi môn, chắc là sẽ không tùy tiện. làm cản. câm miệng. thượng gia bên cạnh hai gã thượng gia võ giả, giận không tìm được, đồng thời mở miệng quát lớn. địa cảnh cường giả khí tức đột nhiên bộc phát ra, khiến cho ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy khí tức cứng lại thân thể không tự chủ được trở nên cứng nhắc, liền giống như động vật nhìn thấy thiên địch thông thường. mà trương mãn bên người trương gia võ giả cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cười lạnh đứng dậy. mắt thấy song phương muốn đánh, vừa vào lúc này chỉ ngay bên cửa sổ có người một tiếng thét kinh hãi, tới, tới, linh sơn tới. mọi người đông nhiên bay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa trên bầu trời mây tía cuồn cuộn, một tòa tiên khí cùng lượng banh cây rừng xanh um, thấy ẩn hiện đỉnh đài lầu các linh sơn phủ không mà đến. tựa như chậm thực nhanh, trong chớp mắt cũng đã đến vô song thành bầu trời, to lớn ảnh che cả tòa thành thị. Trên đường phố, vô số dân chúng ngựa đầu nhìn ra xa, phát ra trận trận sợ hãi than tiếng. Thanh tiên tông tới. Chương 309. Chương 309, hắn sớm tính tới linh sơn trên, hạo nhân các. Trình đạo xương nửa dựa ở la háng trên giường, một bên cẩn thận lột hạt hạnh đào màng, vừa hướng Bạch Lộc đi nói, "Mấy ngày nay, quan sát chất tuyển, còn có tuyên truyền dạng giải quy tắc một loại sự tình, sư thúc liền giao cho ngươi." Sư thúc ra rồi, thân thể xương không quá lưu loát, chỉ có thể cho các ngươi người thanh niên nhiều kiếm vất vả. Đem lỗ sạch sẽ trắng bạch sinh hạt hạnh đào ném tiến trong miệng, Trình đạo xương nhét nhét mí mắt. Trầm Dái nói, "Tiểu Lộc Nhi, ngươi không có ý kiến chớ?" Bạch Lộc Nhi tức giận nhìn vị này năm bất quá 40, mặt mày hồng hào tiểu sư thúc. Rõ ràng là đạo cảnh cường giả, động đầu ngón tay là có thể lột một xe cây hạch đào, càng muốn như thế thong thả ung dung mà chậm rãi xé, theo hắn nói, như thế xé lên có nào đó huyền diệu khoái cảm, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. Có thể lột cây hạch đào có tinh thần, làm chuyện khác, hắn nhưng lại như muốn chết. Trong ngày thường có thể nằm liền không ngồi, có thể ngồi liền không đứng. Tu luyện cũng là có một ngày không một ngày. Mình sư phụ cùng các sư thúc sư bá mỗi ngày ở trong động phủ Bế Quan có thể hắn tỷ tốt, mỗi ngày khắp nơi lăn lư. Ta là lão yêu, quan môn đệ tử, sư phụ ta thương ta. Không phục, ngươi cũng tìm cái như vậy sư phụ đi. Đây cũng là Trịnh Đạo Sương mỗi lần động ở ngoài miệng lý do thoái thác, khiến cho người ta hận đến ngứa cả răng. ở Thanh Tiên Tông, vị này tiểu sư thúc chính là thối cất chó, thâm thụ các vị sư thúc sư bá cùng thái sư thúc, thái sư bá nhóm ghét bỏ. trừ lười ở ngoài, vị này tiểu sư thúc các loại ngạc nhiên cổ quái sự tích, nói lên ba ngày ba đêm cũng nói không hết, có thể hết lần này tới lần khác. hắn Thiên Phú cao tuyệt vẫn chưa tới 40 tuổi liền thành đạo cảnh cường giả, thực sự khiến cho người ta cảm thấy không chỗ phân rõ phải trái đi. Lần này tông môn quyết định hướng Trung Du Mở Sơn môn chân tuyển đệ tử, vốn là không vị này tiểu sư thúc chuyện. Là hắn kiên quyết phụ trách một vị sư thúc đánh đuổi, mình chiếm vị trí này. Có thể chiếm vị trí rồi lại không làm chuyện đứng đắn. Này không phải sao, một đường qua đây vui chơi giải trí dù sơn ngoạn thủy đều rất có tinh thần hắn, tới nơi rồi, liền thành này đức hạnh. Quay đầu lại hay cùng sư phụ cáo trạng. Bạch Lộc Nhi trong bụng hoán giận, tiểu sư thúc chỗ nào là tới làm việc, căn bản là nhân cơ hội tới chơi ở thanh Tiên tông bạch lộc nhi sư phụ lý hồng tuyền là trịnh đạo xương nhị sư tỷ cũng là duy nhất một có thể quản ở hắn người ở lý hồng tuyền trước mặt vị này tiểu sư thúc so với ở trưởng môn sư tổ mạc tam sinh trước mặt còn thành thật làm sao liên ở bạch lộc nhi trong lòng chuyển ý nghĩ lúc bên hai truyền đến trịnh đạo xương như cười như không thanh âm tính toán trở lại tìm sư phụ ngươi cáo ta hình dạng bạch lộc nhi giật mình một cái liên tục xua tay nói không có không có tiểu sư thúc ta làm sao dám cáo ngài hình dạng nói xong nàng cười ngọt ngào nói tiểu sư thúc ngài thân thể xương kém Lâm Khi tới sư phụ liền nói với ta, muốn cho ngài nghỉ ngơi nhiều, ngàn vạn đừng mệt mỏi. Những chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho chúng ta được rồi. A. Trình đạo xương mặt nghi ngờ xem kỹ Bạch Lộc Nhi, thấy nàng cười đến mặt không đổi sắc, lúc này mới gật đầu, khoát tay chặn lại nói, vậy ngươi vung tay đi làm đi. Có chuyện gì, tiểu sư thúc cho người chỗ dựa. Nói dễ nghe. Bạch Lộc Nhi trong lòng biết miệng, trên mặt lại cung kính, "Vâng." Gia hạo như các, Bạch Lộc Nhi thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ xoa xoa có chút cứng ngắc gương mặt, sau đó mí môi, ngẩng lên cảm lại đi tiến trong Hoa Viên trở thành Tiên Tông chấp sự cùng các đệ tử Phạm Vi như trước, nàng đã biến hóa nhanh chóng, thành thành tiên tông vị kia người người sợ hãi, cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng bạch sư tỷ. Bắt đầu chân truyền đi. Bạch Lộc Nhi nhàn nhạt nói: "Vâng. Mọi người lĩnh mệnh đi." Bạch Lộc Nhi nhìn mọi người thân ảnh biến mất ở pháp trận giữa, nguyên vốn chuẩn bị rời khỏi, đống nhiên nhớ ra cái gì đó, nhướng mày, xoay người đi trở về Hạo Như Các. Mà trong lầu các đã trống rỗng, quả nhiên lại mất. Bạch Lộc Nhi tức giận dậm chân một cái. Cùng lúc đó, vô song thành một tòa tiểu điệu một cái tướng mạo quần áo đều bình thường trung niên hán tử đang cao hứng mừng bừng, hô to mang rượu lên phong thần đi ngoãn tô thành ở mở ra ở vào ngoãn tô thành bên ngoài một cái tiết điểm rồi hắn lại đi đang cùng túc gia thái thượng trưởng lao túc thiên bằng ăn một bữa cơm rồi với thành trên thành dưới một mảnh đao quang kiếm ảnh giữa hướng tây đi túc gia không có lại phái hộ vệ hộ tống hắn bởi vì hồ gia đã hướng Loan tô thành phát động toàn diện tiến công đừng nói bọn hắn đã phân không ra đầy đủ võ giả đi vì phong thần che đậy quanh thân coi như phân ra cũng vô dụng nói cho cùng với tư cách túc gia duy nhất thiên cảnh cường giả Túc Thiên bằng là không có khả năng rời khỏi não tu thành, mà nếu là không có thiên cảnh cường giả toa chấn, đối với phong thần bảo hộ cùng tình báo che đậy liền không có chút ý nghĩa nào. Một cái thiên cảnh cường giả là có thể đem điều này bạc nhược vòng bảo hộ giết xuyên. Huống hổ, quan trọng hơn là phong thần hành tung đã bạo lộ, vũ gia ở đông bắc xuất hiện, nguyên bản chính là một cái ám độ trần thương như kế, nhưng khi phong thần xuất hiện ở hắc lâm tử sơn nam bộ bên bờ, cùng tiếp ứng túc ra người liên hệ lúc cánh rừng bên bờ trên đất trống còn nhiều hơn ra bốn con ngựa cùng một cái mỉm cười nhìn chăm chú vào bên này trung niên văn sĩ những này ngựa tự nhiên không phải cho phong thần mà người trung niên này văn sĩ tự nhiên cũng cùng phong gia không có bất kỳ liên quan nay chỉ có thể nói rõ vũ gia một đường gào thét lấy một cái giống ruột báo tát cuốn sạch hướng đông Bắc lúc cũng không có lửa gạt ở yến hoàng tương phản vị này nhị hoàng tử điện hạ thời hợt ở hắc lâm tử sơn nam bộ hạ một con cờ chờ phong thần xuất hiện cho nên phong thần chỉ có thể tiếp tục hắn trốn chết lúc này tinh thần điện thủy tinh cầu trong bốn vị kẻ săn đuổi đang ngựa men theo phong thần tung tích đi qua đoạn tô thành trong hình chiến tranh đã tiến vào gay cấn dưới thành song phương võ giả từng đôi chém giết, gia tộc các trưởng lao tung hoành qua lại kịch liệt giao phong mà thành trên trên bầu trời túc gia đại trưởng lao túc thiên bằng đang cùng hồ gia gia chủ hồ tùng bách đại chiến giao thoa phi kiếm ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống hóa thành từng đạo lưu quang tiêm lệ mà phá không tiếng rít cùng nguyên lực va chạm lúc nổ vàng tiếng giống như lôi minh tiềm điện vang tận mây xanh ha ha ha ha trong đại sảnh vang lên con em thê gia nhóm cởi vang mà cùng bọn họ hình thành tiên minh đối chiếu là phong gia tộc nhân trở mặt lý tiên sinh thượng cước ngu cao mày đối với lý vạn quân nói Phong gia làm như vậy, từ cục diện đến xem, cảnh gia ở đông bắc một cây chẳng chống vững nhà. Lý Vạn Quân nói, chính diện có hưu gia, sau lưng lại có thần gia. Nếu như không có tiếp viện lời nói, cảnh gia rất có thể là trong cuộc chiến tranh này trước hết sụp đổ rơi. Nói xong, hắn quay đầu hỏi, ai có bản đồ? Ta có. Trong đám người có người reo lên. Sau một lát, một tấm bản đồ cũng đã ở mọi người mắt thấy phô khai. Lý Vạn Quân dùng bút ở phản dương thành bốn phía vẽ ba cái vòng, làm trên tiêu ký, nói, mọi người có thể thấy, Yến hoàng hiện nay chiến thuật là phân biệt bao vây tiêu trừ, tiêu diệt từng bộ phận mới mấy thế gia chiến đoàn chủ yếu phân ba chỗ thứ nhất chỗ là phản dương thành phía tây tây bắc tiết gia cùng cư gia bây giờ xuôi nam tiến công chỉnh gia mà tây nam chiêm gia thì bắc thượng quân tiên phong nhắm thẳng vào lý gia Này năm cái thế gia cấu thành cái thứ nhất chiến đoàn mà thứ hai chiến đoàn là đông nam túc gia cùng hồ gia hiện nay xem ra hai gia tộc này là một mình đấu còn không có những gia tộc khác gia nhập về phần thứ ba chiến đoàn chính là đông bắc phương hướng cảnh gia cùng hưu gia tuy rằng cảnh gia cùng hưu gia giao thủ hiện nay còn không có gia tộc khác gia nhập nhưng đừng đã quên Phương Bắc Tần gia đã xuất động, bọn hắn chặn ngang qua đây sẽ khiến cho cảnh gia hai mặt thù địch. Bởi vậy, so với phía Tây hai đánh ba chiến đoàn, cùng với Đông Nam một trọi một chiến đoàn, cảnh gia nguy hiểm nhất. Mà một khi cảnh gia dẫn đầu bị diệt, vậy Tần gia cùng Hưu gia là có thể lập tức xôi nam, cấp tốc trợ giúp Hổ gia đánh tan Túc gia. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Một người mở miệng nói, cho nên Vũ gia làm như vậy, một mặt là muốn cho phong thần ám đội trần đường, về phương diện khác cũng là cần trợ giúp cảnh gia trấn an đầu trận tuyến. Lý Vạn Quân gật đầu nói, hiện như là vậy còn có thân gia cùng Hồng gia đâu? Đoàn người có người đặt câu hỏi, thân gia ở vào phàn dương thành chính đông, hướng bắc có thể gia nhập đông bắc cảnh gia cùng hưu gia chiến đoàn, hướng nam có thể gia nhập túc gia cùng hồ gia chiến đoàn. Mà hướng gia thì ở vào phàn dương thành phía chính nam, đông dạng, hắn hướng tây có thể gia nhập vây công trịnh gia, lý gia chiến đoàn, hướng đông có thể gia nhập tiến công túc gia chiến đoàn. Kỳ thực từ bản đồ nhìn lên, nguy hiểm nhất hẳn phải là túc gia mới đúng. Mọi người sợ rằng đã quên một việc, lý vạn quân cười nói, phong ra ám xanh, mọi người hai mặt nhìn nhau, thượng khước ngu ánh mắt, chăm chú nhìn chòng chọc ở trên bản đồ. Đồng nhiên mở miệng nói, phong ra muốn tập kích Hồng gia thành một thành. Tất cả mọi người là sự sốt, có người hỏi, có ý gì? Thượng Khước ngu nói, Thanh một thành ở vào chính nam, ở Túc gia cùng Nhậm gia ở giữa, mà Nhậm gia lại hướng tây bắc phương hướng, mới là lý gia cùng Trịnh gia. Mà bây giờ, Nhậm gia đã bị diệt, chẳng khác nào mở ra đi thông hướng đông nam thông đạo. Lý gia, Trịnh gia cùng Túc gia ở giữa, cũng chỉ có một Hồng gia. Đúng vậy. Nghe được Thượng Khước ngu lời nói, có người vỗ tay hoan nên nói, chỉ cần nổ Hồng gia cái này cái đinh, vậy toàn bộ phía nam chính là một mảnh tối nát chính ra, lý gia cùng tốc gia nếu như ở khu vực này liên thủ, lại thêm phong gia ám doanh cũng đủ vòng quanh. đúng, ít người thế quả, tối kỵ đinh ở tại chỗ chịu đòn. như thế ôm một cái đoàn, dư địa liền lớn rất nhiều. huống chi mọi người đừng đã quên, cái khác những tia cái gia tộc, đây đó cũng không ít nhiều tín nhiệm. chính là như vậy, mọi người chỉ cảm thấy đẩy ra sương mù, ảo hào gia nhập nghị luận. ngươi có tám người, ta chỉ có bốn người, có thể các ngươi cho nhau nghi kỵ, không thể ôm đoàn, ta bốn người cũng là đủ quét ngang. huống hồ lợi hại nhất là, trung gian còn có cái phong gia đầu. Người ta có thể xuôi Nam ông Đoàn, các ngươi này gia tộc dám từ bỏ lãnh địa của mình mặc kệ sao? Phong gia đình ở Trung ương không động thủ so với động thủ còn đáng sợ hơn Á Đông Nam Tây Bắc bất kỳ xuất kích ai không đề phòng một tay a chắc không được Phong Thương Tuyết muốn cho Phong Thần đi về phía Nam Vương chạy đầu. Tuy rằng không có vũ gia ngoại vi bảo hộ nhưng chỉ cần Phong Thần cùng Phong Gia Ám Doanh hội hợp hơn nữa thúc ra Lý Gia cùng Trịnh Gia tập kết chẳng phải là một cái lớn hơn vòng bảo hộ. Đang nghị luận ở Mỹ đung nhiên Lý Vạn Quân tùy tung bước nhanh mà đến đem một phần tình báo giao cho trên tay của hắn thanh em của mọi người đều thấp xuống. Lý Vạn Quân triển khai tình báo vừa nhìn, đối với Thượng Khước ngu nói, ngươi đoán không sai, bất quá, Phong gia không phải muốn tập kích Hồng gia, mà là đã tập kích. Trước đây mấy giờ, thanh mục thành quanh thân lần lượt bạo phát chiến đấu. Hồng gia ngoại vi mạng lưới tình báo cùng hai nơi ám doanh cứ điểm, lần lượt tao Phong gia nổ. Bất quá Hồng Thiên Khải trở lại được đúng lúc, hiện tại đã hạ lệnh Hồng gia có rút lại thanh mục phòng thủ thành phố ngự. A. Thượng Khước sử sốt, Hồng Thiên Khải động tác nhanh như vậy. Nếu như Hồng gia trực tiếp phòng ngự có cụm lại nói, liền ý nghĩa Phong gia ám doanh đối mặt là một cái mai rùa. Công kiên cũng không phải là ám doanh làm sự tình. Lý Vạn Quân gật đầu, thở dài, lấy tay ở trên bản đồ vẽ một cái chút, mặt khác, chính tiên phong quả nhiên đã khởi hành đi cùng Lý Gia hội hợp. Bất quá, bọn hắn xuôi nam đường, bị chiêm gia đứt mất. Đồng thời, thân hành vân xuất hiện ở hẻm núi Thủy Bình. Nơi này chẳng những là túc ra đi thông phía tây yếu đạo, hơn nữa còn là phản dương thành đi thông thanh mục thành tất trải qua đường. Ý vị này, Lý Vạn Quân trầm mặc một chút, cuối cùng nói, chúng ta trước thiết tưởng, đã không có ý nghĩa. Mọi người lặng ngắt như tờ. La Yến Hoàng. Có người thấp giọng nói, hắn sớm tin tới. Chương 310. Chương 310, vậy ông đập lưng ông một giờ sau, tương tự tình báo đã mang lên rất nhiều quan tâm cuộc chiến tranh này đại nhân vật bản học. Tiếp qua vài giờ đồng hồ, theo giải mã phạm vi trên diện rộng đề thăng, tin tức bắt đầu ở đầu đường cuối ngõ truyền lưu. Tất cả mọi người biết, đầu nhập vào phong gia bốn cái gia tộc, lúc này đã bị chia ra ba vây, đóng đinh chết ở tại tại chỗ. Ở rất nhiều người trong mắt, kết quả cũng không trọng yếu. Phong gia như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ là một trung du gia tộc, cùng yến gia như vậy quái vật lớn so với, tựa như voi dưới chân con kiến. Bởi vậy, vô luận bọn hắn làm sao chống cự, kết cục thoạt nhìn đều đã đã định trước. Coi như hiện tại không chết, tương lai luôn là muốn chết. Nơi này là Nam Thần Quốc. Đắc tội Yến gia, lại bị vị kia lão Vương gia từ bỏ, mọi người nghĩ như thế nào, đều cảm thấy Phong gia là một con đường chết. Bởi vậy, quan tâm cuộc chiến tranh này mọi người càng nhiều là muốn thấy Phong gia ở diệt vong trước, có thể dãy rủa bao lâu, có thể cho Yến gia tạo thành thế nào phiền toái. Hoặc là nói, có thể ở Yến gia trên mặt cào ra mấy đạo vết thương. Trước Phong gia làm được không sai. Bất quá bây giờ xem ra, theo Yến hoàng đến. Vận mệnh chung quy lại trở về nàng nguyên bản quý tích trên. Ở lực lượng tuyệt đối dưới, phần lớn mưu lược đều bất quá chỉ là hưởng phí tâm cơ, huống chi, ngươi trí mưu còn không bằng người khác. Bây giờ, Tiễn Hoàng an vị ở phản dương thành bên ngoài vậy khóa xanh ngắt ướt át cự tung dưới. Mọi người không thể không thừa nhận, vô luận là trí kế, cổ tay còn là tầm tính, vị này nhị hoàng tử điện hạ rõ ràng so với hắn vị kia các phương diện đều rất bình thường, cựu đệ vượt qua nhiều lắm. Hắn thoải mái mà giải quyết thế ra ở giữa vấn đề, đưa bọn họ phân tán ra tới, sau đó, qua loa dùng trong tay này vài mai quân cờ bình tĩnh mà phong kín phong ra mỗi một con đường sống đầu tiên là ở hắc lâm tử sơn khi vũ gia gào thét bất thượng hấp dẫn ánh mắt mọi người nỗ lực cẩn giấu phong thần từ hắc lâm tử sơn phía nam chui ra ngoài hành tung lúc tiến hoàng đã ở tương tự vị trí dùng vị tình ra bốn gã kẻ săn đuổi chuẩn chuẩn bị xong ngựa phong gia loại này động tác võ thuật đẹp mắt ở hắn lạnh nhạt trong ánh mắt tựa như tiểu hài tử siết mà sau đó khi phía tây trịnh lý hai nhà nỗ lực xuôi nam dọc theo đã mở ra nhậm ra tiểu hòa thành thông đạo liên tục chiến đấu ở các chiến trường phía nam lúc tiến hoàng lại dùng một con cờ thời hợt ngăn chặn đường đi của bọn họ con cờ này là chiêm phi hùng chiêm gia rơi xuống vị trí tên là thiên cố lĩnh đối với trịnh gia gia chủ trịnh tiên phong tới nói đây là một cái vô luận từ địch ta cái kia góc độ đến xem cũng không có dư địa tuyển chọn liên quân địch tới nói tiến hoàng đến phản dương rồi chuyện thứ nhất chính là triển khai đối với bốn cái người phản bội trả thù bởi vậy ở vào phản dương thành phía tây trịnh gia gặp phải chính là tây bắc xuôi nam cư gia cùng tiết gia tiến công cho nên trịnh tiên phong chỉ có thể hướng nam cùng liền nhau lý gia hội hợp một đạo rồi tuyển chọn hướng nam Vương tiến quân mà liền phe mình tới nói này nguyên vốn cũng là phong gia kế hoạch, chỉ cần có thể dọc theo đã bị diệt rơi nhậm ra tiểu hòa thành thông đạo đến phía nam, bắt hồng gia thanh ngục thành, trên cơ bản toàn bộ phía nam đã bị đánh nát. đến lúc đó, lại quân tiên phong hướng đông, uy hiếp một chút hổ gia cánh bên, bước bách hắn từ túc gia nuối tô thành lui mình, sau đó liên hợp túc gia ba nhà ông đoàn, thì có mảng lớn quay về dư địa. nhưng mà khiến cho người ta không nghĩ tới chính là, ngay từ lúc hai ngày trước, ở vào phương hướng tây nam chiêm gia cũng đã phụng hiến hoàng chi mệnh dốc toàn bộ lực lượng, sớm chiếm đoạt thiên khô lĩnh này một yếu đạo, ngăn trở trịnh tiên phong lối đi điều này làm cho mọi người cảm thấy yến hoàng đáng sợ. rất rõ ràng, ngay từ lúc đến phàn dương trước, đây hết thảy đều ở đây trong dự liệu của hắn. nếu như nói ở trước khi hắn tới, phong gia là đem vậy mười mấy gia tộc chơi đùa trong lòng bàn tay lời nói, như vậy, hắn tới rồi, tình thế liền hoàn toàn trái ngược. bây giờ bị chơi đùa trong lòng bàn tay là phong gia. tin tức truyền đi rất nhanh, mà thế cục diễn biến cũng rất nhanh. Liên ở mọi người vừa mới biết chỉnh lý hai nhà bị chiêm gia ngăn chặn lúc, thiên khô lĩnh cuộc chiến tranh này cũng đã khai hỏa. đối với trung du gia tộc tới nói. Trong tộc lực lượng có ít nhất phân nửa đều tụ tập với trong tộc Thiên Cảnh Cường Giả trên người. Dưới thân 50 phần trăm lại có phân nửa tụ tập với trong tộc trưởng lão nhóm cường giả trên người. Mà ở loại này tao nộ chiến giữa, chim gia ít người, nhưng chiếm hiểm yếu địa hình. Mà Trịnh, Lý hai nhà người tuy nhiều, nhưng cũng không muốn vậy tộc nhân sinh mệnh đi chồng chất một cái thông lộ. Bởi vậy, song phương đấu tử vừa mới bắt đầu liền quyết định là Thiên Cảnh Cường Giả ở giữa đấu. Chim gia chỉ có Chiêm Phi Hùng. Mà Trịnh, Lý hai nhà cũng chỉ có Trịnh Tiên Phong. Lý gia gia chủ Lý Văn Đu, ngay từ lúc hơn 30 tiếng đồng hồ trước liền được chiêm phi hùng cùng tần chính lãng liên thủ đánh chết. bởi vậy, trịnh tiên phong trên người lưng đeo là hai gia tộc người hy vọng. thừa dịp sau lưng cư gia cùng tiết gia còn không có đuổi theo, trịnh tiên phong chủ động xuất kích, cùng chiêm phi hùng buộc phát một trận kịch liệt đại chiến, mà khiến cho trịnh lý hai nhà các tộc nhân tuyệt vọng là trận này lên trời xuống đất duy trì liên tục gần 2 giờ đồng hồ chiến đấu, cuối cùng là lấy chiêm phi hùng trọng thương, trịnh tiên phong vết thương nhẹ trở ra thu dọn tàn cuộc. tuy rằng trịnh tiên phong không có mất đi sức chiến đấu, nhưng cư linh nghĩa cùng tiết liệt đã chạy tới, hai cái thiên cảnh cường giả đối với trịnh lý hai nhà tới nói chính là hai tòa không cách nào vượt qua núi lớn. Trịnh gia cùng Lý gia xong, chỉ cần Trịnh Tiên Phong vừa chết, hai gia tộc này toàn bộ cũng phải bị mai táng ở Thiên Cố Lĩnh, một cái đều không chạy ra được. Nay là nhận được tin tức rồi, mọi người cộng đồng nhận thức. Mà mọi người rõ ràng hơn chính là, Trịnh gia cùng Lý gia một khi bị diệt, đối với Phong gia tới nói, cuộc chiến tranh này cũng liền kết thúc. Bốn cái đầu nhập vào bọn họ gia tộc, một cái bị đóng đinh chết ở Đông Bắc, một cái bị đóng đinh chết ở Đông Nam. Trịnh gia cùng Lý gia chiếm binh lực bọn họ phân nửa, dùng quốc tới hình dung, chính là một con rồng lớn. Nay rồng lớn bị đổ, Phong gia căn bản cũng không có xoay người trông cậy vào. Bất quá, bây giờ xem ra, chính gia cùng lý gia vẫn còn thiên khô linh kiên trì. Chính tiên Phong có lẽ không phải tiết liệt cùng Cư Ninh Nhã hai người liên thủ đối thủ, nhưng nếu như chỉ là vòng quanh mà nói, còn có thể chống đỡ một trận. Huống hồ, chiêm gia, thiết gia cùng cư gia cũng chẳng phải đồng lòng. Đối mặt một đầu bị thương mãn thú, ai đi công kiên gặm xương cứng, mọi người chỉ sợ đều có mình tính toán nhỏ nhặt. Mà này cũng liền cho Phong gia lưu lại một đường sinh cơ. Phải biết, tại đây cái của giữa, còn có một cái rất then chốt quân cờ không có bị bắt được đâu tinh thần điện trong, tiếng người huyên náo, huyên náo nháo không chịu nổi, bất đồng trận doanh, bất đồng lập trường, bất đồng quan điểm mọi người đang nghị luận, tranh chấp, không ít người đã làm cho mặt đỏ tới mang hai. Từ nhận được tin tức rồi, phong gia các tộc nhân liền rơi vào trong trầm mặc, mọi người ánh mắt có chút mê mang, có chút âm u, không có người biết đạo gia chủ đến tận cùng lại như thế nào tính toán, nhưng dù cho đối với phong thương tuyết lòng tin nhất kiên định người, đến nơi này một khắc, cũng chỉ còn lại có không biết làm sao. Mà con em thế ra vậy một bên, lại là một mảnh vui mừng, cái gọi là mặt mày phấn khởi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi về phần các đại thế gia cùng tông môn người, thì càng quan tâm với thế cục bản thân. Như vậy xem ra, Phong gia kế hoạch là phá sản. Bất quá, đừng đã quên, bọn họ ám doanh đến bây giờ còn không bắt được, chưa chắc sẽ không có xoay ngược lại cơ hội. Các ngươi nói, nếu là lúc này, Phong gia ám doanh ở chiêm gia tuyến phòng ngự sau lưng cắm một đao. Trong đám người, có người phân tích. Bất quá, tiếng nói của hắn chưa rơi, liền được người bên ngoài đánh gãy, ta xem khó. Ám doanh là đang làm gì? Làm lại là ám sát tập kích công việc mà, cũng không phải võ đường, cứng đối cứng công thành đột đất. Bọn hắn muốn là xuất hiện ở Thiên Cố Lĩnh, chẳng phải là lấy mình ngắn tấn công được dài? Coi như là Phong Gia Ám Doanh, một trận chém giết xuống tới cũng muốn phế đi. Tất cả mọi người hào hào gật đầu. Hành Tẩu với trong bóng tối Ám Doanh, lớn nhất bảo hộ sắc chính là bí mật, không người biết bọn họ là ai, cũng không người biết bọn hắn ở nơi nào, lại không người biết bọn họ có phải hay không đứng ở bên cạnh ngươi, nhìn chăm chầm cổ của ngươi, hoặc là đang vì ngươi rót rượu bưng thức ăn lúc lặng lẽ hạ độc. Cho nên Ám Doanh là một thanh sắc bén khói đao, muốn giết người rất lanh lẹ, nhưng này không ý nghĩa có thể đập ra nhang thạch, có thể chém đứt cây vối nếu như phong gia võ đường là ở thiên khô lĩnh mà nói, phong gia ván này còn chưa tất liền thua. nhưng nếu là phong gia ám doanh mà nói, rất nhiều người cũng không nhìn tốt. huống hồ, chúng ta có thể nghĩ đến phong gia ám doanh, tiến hoàng sẽ không nghĩ ra. một mực trầm mặc lý vạn quân thở dài, ngắm nhìn bốn phía nói, trước tin tức nói, phong gia ám doanh sông hồng ra hạ thủ, ý vị này bọn hắn tất nhiên ở khu vực này. từ thời gian đi lên nói, bọn hắn muốn đuổi đến thiên Khô lĩnh, trừ phi bay qua. mà từ tình thế đi lên nói, hắn chỉ chỉ bản đồ trên, tiêu ký ở hẻm núi thúy bình cái tiêu vọng. Thân Hành Vân cũng không có khả năng thả bọn họ đi. Mọi người nhìn nhau, đều gật đầu. Thân Hành Vân cùng thân gia võ giả ở hẻm núi Thúy Bình. Vị trí này rất then chốt. Một mặt, bọn hắn có thể phòng ngừa tốc ra hướng tây, mà một mặt khác. Thượng Khước ngu nhìn bản đồ, đột nhiên mở miệng nói, "Các ngươi nói, Yến Hoàng có thể hay không đã bắt được Phong gia ám doanh tung tích?" Có khả năng này, Lý Vạn Quân nói, "Phong gia ám doanh là yến hoàng mục tiêu đệ nhất. Mà dùng hắn trí kế, có thể tính đến Phong thần ám đội trấn đường, có thể tính đến Trịnh Tiên Phong xuôi nam, tự nhiên không có khả năng không tính Phong gia ám doanh hướng đi. Cho nên Ta cho rằng Hồng gia căn bản là hắn vứt một cái mồi. Nói không chừng, Phong gia ám doanh hành tung đã sớm ở trong lòng bàn tay của hắn. Mọi người một trận xôn xao. Bên cạnh có người tán thành nói, lời ấy có lý. Đúng vậy, ta nghe nói đương thời Yến Hoàng cùng những gia tộc này một vừa thấy mặt, đơn độc bố trí an bài, này Hồng Tiên Khải là cuối cùng một cái tiến chứng động. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là ý vị thâm trường a. Ngươi là nói, Yến Hoàng cố ý đem Hồng Tiên Khải lưu đến cuối cùng. Chẳng lẽ không phải sao? Hồng gia vị trí như thế then chốt, Tiến Hoàng có thể đoán đúng Trịnh gia cùng Lý gia hướng đi. Lại làm sao có thể không để phòng phong ra ám doanh tập kích Hồng gia. Ta dự tính, hắn cùng Hồng Thiên Khải nói chuyện lúc, Phong gia cũng đã đánh xong nhầm gia, ở đi tới Hồng gia trên đường. Cho nên, vì không cho Hồng gia đã thảo kinh xà hắn thẳng thắn đem Hồng Thiên Khải lưu lại. Cho nên, Hồng gia vậy hai cái ám doanh cứ điểm, còn có ngoại vi tình báo cơ sở ngầm, chính là dụ chim vào lồng dưới hạt ngũ gốc. Vậy ông đập lưng ông. Chương 311. Chương 311, từng bước sát khí mọi người mồm năm miệng 10, càng nói càng xác định, cũng càng nói càng kinh hãi. Thông thường tới nói Muốn bắt được một chi ám doanh hành tung rất khó, muốn đem hắn vây khốn càng là khó như lên trời. Bởi vì ám doanh không phải chỗ sáng quân đội. Ở trong biển người mê ngông, người căn bản không biết ai là ám doanh người. Bởi vậy, phải bắt được đối phương, ngươi nhất thiết phải cụ bị hai cái điều kiện tiên quyết. Đầu tiên, ngươi muốn sớm biết đối phương hướng đi, hơn nữa xác thực bắt được bọn họ đuôi. Đây cũng không phải là bằng vào suy đoán liền có thể làm được. Mượn Phong gia ám doanh tới nói, dù cho ngươi đoán đến bọn hắn sẽ tập kích hùng ra, ở không có mở ra bọn họ cái khăn che mặt, bắt bọn hắn lại đuôi trước, ngươi cũng không có khả năng bảy như vậy bây giờ. Một cái ngươi không biết diện mục đối thủ, cùng ngọn núi Vân Vũ không có khác nhau. Bọn hắn có thể dung nhập trong đám người, cũng có thể sẽ tránh ra lẻ, trốn vào sơn dã. Vô luận vậy một loại, đều ý nghĩa ngươi muốn bắt bọn hắn lại, đều không phải dùng giật cây gậy dưới chiếc rổ để bắt lấy chim sẻ đơn giản như vậy. Bọn hắn càng giống như là một con cá, ăn hết ngươi mồi, sau đó thong dong không liên hệ. Trừ phi ngươi cùng ở bọn hắn, nhìn thẳng bọn hắn, biết bọn hắn ở một khắc kia cắn câu, hơn nữa ngay ở một khắc đó kéo cần. Thời cơ muốn làm đến không sai chút nào. Mà thứ hai, ngươi cần câu nhất thiết phải cũng đủ rắn chắc mới được hoặc là nói người lấy đánh cá nhất thiết phải cũng đủ lớn cũng cũng đủ kín mới được có thể mọi người biết đến là nếu như nói phong gia tất cả binh lực đều bị đinh chết như vậy tiến hoàng trong tay quân cờ cũng không có mấy viên sát thực nói chỉ có hai viên một viên là hồng gia một viên là thân gia bây giờ nếu như nói phong gia ám doanh ở hồng gia thanh mục thành lấy bắc hẻm núi thúy bình lấy nam một cái địa phương bị vây nói như vậy hai bên trái phải là ai đâu chỉ dựa vào thân gia cùng hồng gia rõ ràng không có thực lực như vậy húnh hổ phong gia ám doanh hướng hồng gia động thủ lúc thân hành vân vẫn còn phản dương thành mặt đông phản đông chấn, mà hồng thiên khải cũng bất quá mới vừa trở về mà thôi. từ thời gian mà tính, bọn hắn căn bản không có khả năng cùng ở phong gia ám danh, nắm trong tay bọn họ hướng đi. trừ phi mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, chỉ thấy đại sảnh cửa vào màn sáng châu bóng người chật lóe, lý vạn quân vị kia tùy tùng bước nhanh mà đến. trước vì lý vạn quân truyền lại thiên cơ lâu tình báo lúc, tốc bộ của hắn cũng rất nhanh, nhưng mau nữa cũng là dùng đi. mà lần này mọi người thình lình phát hiện, hắn đúng là một đường chạy chậm mà đến. đại nhân. Tuy tung đem tình báo đưa tới Lý Vạn Quân trong tay, trên mặt thần tình là khó có thể che giấu khiếp sợ. Lý Vạn Quân rất nhanh mà triển khai tình báo nhìn thoáng qua, sợ run khoảng khắc, con mắt hơi híp, than nói, vòng vòng tương cấu, từng bước sát khí, tiến hoàng quả nhiên lợi hại. Lý tiên Sinh, thượng tướng ngu đứng dậy, phong ra ám doanh bị bao vây, ở mọi người nhìn soi mói, Lý Vạn Quân nói, địa điểm là Thanh Mục thành Bắc Tam thủy trấn. Hơn nữa quan trọng hơn là, trong yên tĩnh, hắn chậm rãi nói, vây khốn bọn họ người trừ thân gia cùng Hồng gia ở ngoài, còn có Chu gia cùng La gia võ giả, liền ở vừa mới Bọn hắn đã chính thức tuyên bố tham chiến. Chu gia, La gia, mọi người tại đây từng cái một mục trường gầu đốc. Tin tức này, tựa như bên thai nổ vang một cái cự lôi, khiến cho bọn họ tư duy trong lúc nhất thời chỉ còn lại có một cái ý niệm. Phong gia xong, bốn chữ này từ vừa mới bắt đầu chính là mọi người chung nhận thức. Chỉ bất quá, mọi người không nghĩ tới Phong gia có thể dãy rủ đến hiện tại. Mà bây giờ, bọn hắn dãy rủ thế nào đi nữa cũng vô dụng. Cô cứ như vậy rõ rành rành mà bày trên bàn cờ, nếu như nói, trước mọi người cho rằng Phong gia còn có một đường sinh cơ lời nói, như vậy Theo chu gia cùng la gia tham chiến, tất cả hồi hộp đều bị giết chết. Thân là một trong tứ đại gia tộc, hai gia tộc này cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà bọn hắn có thể ở thời gian này xuất hiện ở đây cái địa điểm, nói rõ này sớm có dự nưu. Cũng nói, đây hết thảy đều ở đây yến hoàng dưới sự khống chế. Khi tất cả mọi người còn đang suy đoán lúc, cũng còn đang tính toán chiến khu này cái kia chiến đoàn ưu khuyết được mất lúc, cái kia an tĩnh ngồi ở cây tùng dưới thanh niên, đã nhẹ nhàng đem quân cờ vỗ vào trên bàn cờ. Một kích chí mạng. Yến hoàng. Thượng tướng ngu nhai danh tự này không khỏi hiện lên một loại cảm giác vô lực. Tuy rằng yến hoàng đối thủ là phong gia, thậm chí từ góc độ nào đó tới nói, phong gia rơi đài, đối với thượng gia tới nói còn có chỗ tốt. Vừa vặn vì trung du gia tộc, lại không có người so với thượng khước ngu càng có thể cảm động lay. Cùng thượng du gia tộc so với, trung du thế gia chỉ là một con nho nhỏ con kiến a, hắn quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu trong, phong thần đang nhanh chóng chạy. Hắn từ một chỗ núi rừng xuyên ra tới, chạy qua một cái nông trang mặt cỏ, bay qua hàng rào thuận theo hai bên trồng đầy trúc tử đá vụn đường một mực chạy đến phía trước một cái nhỏ gò núi. nhỏ gò núi trên là một cái cửa ngã ba, đứng thẳng thô sơ chỉ cột mút đường. nhãn hiệu dùng rất thông thường gỗ đinh thành, phía trên bút lông chữ ngược lại khá thấy bản lĩnh. bên phải đường thuận theo nhỏ gò núi hướng trên, dọc theo sườn núi mà đi, cột mút đường chỉ hướng tiểu hòa thành. mà đường bên trái thì thuận theo nhỏ gò núi đi xuống, đi qua đủ loại cây cải dầu đồng ruộng, hướng nam phương kéo dài. cột đường đánh dấu Tam Thủy Trấn. phong thần không chút do dự tuyển chọn đi phía trái, xuống núi sườn núi, hướng Tam Thủy Trấn phương hướng lao vùn một đi. Thượng thước ngu nghe được trong đám người, có người trầm biếm, có người thở dài. Phan Dương Thành bên ngoài, cự tùng xanh ngắt rớt át. Tiễn Hoàng ngồi ở tùng dưới, nhìn chăm chú vào Phan dương thành cao lớn mà vừa dày vừa nặng tường thành. Phan Dương Thành vốn chỉ là một cái thành nhỏ, mặc dù là cứ điểm, tường thành rất dày, nhưng không có lớn như vậy. Là Phong gia sau khi đến, tại đây hơn 20 năm kinh doanh giữa, dần dần đem này tòa thành biến thành bây giờ giáng dấp. Không riêng kiên cố, to lớn, hơn nữa phồn hoa. Cùng yến nhiên không giống nhau, Tiễn Hoàng cho tới bây giờ cũng sẽ không khinh thường những này trung du gia tộc. Rất nhiều rất nhiều năm trước, Yến gia đồng dạng là từ Trung Du đi ra. Mà so với năm đó Yến gia, bây giờ Phong gia có thể ở tầm thường hơn 20 năm trong làm cho tới bây giờ mức độ đã rất rất giỏi. So với năm đó Yến gia lợi hại, tự nhiên so với rất nhiều Trung Du gia tộc đều lợi hại. Cho nên, Yến nhiên khinh thường Phong gia, khinh thường những này Trung Du gia tộc, là bởi vì hắn từ nhỏ sống ở Yến gia, cẩm y ngọc thực, xem quen thuộc thượng du phong cảnh, nhãn giới quá cao. Mà Yến Hoàng bất đồng, hắn cũng sinh hoạt tại Yến gia, đồng dạng cẩm y ngọc thực, đồng dạng xem quen thuộc thượng du phong cảnh. Nhưng có lẽ tuổi tác lớn một ít, làm nhiều chuyện một ít, cho nên nhạn giới của hắn không riêng cao, hơn nữa muốn xa một ít. Bởi vậy, hắn có thể thấy rất nhiều hiển nhiên cái này tuổi tác còn không thấy được độ đạt. Đây chính là hắn tử vị kia bình vương dưới trướng rất nhiều tay đấm giữa, lựa phong gia nguyên nhân. Phong thần chỉ là vừa vặn, nguyên nhân chính còn là phong gia. Nếu là không có phong thần cái này quần là áo lượn, hắn tự nhiên sẽ chọn cái khác bại gia tử, loại chuyện này muốn làm luôn là có thể làm, hiện tạo một cái đều có thể làm ra tới. Dục vọng loại vật này, nguyên bản liền tồn tại ở nhân tâm trong chỉ là có chút người giấu sâu, có vài người giấu cạn, có vài người khắc kiểm chế được, có vài người ưa thích phóng túng mà thôi. Mà một khi đem dục vọng ác ma dụ dỗ đi ra, bất kỳ một cái nào phong ra con em, đều sẽ trở thành yến gia hướng phong ra khai đào lý do. Bất quá yến hoàng có chút hối hận, hắn phát hiện mình ở trong chuyện này, đúng là vẫn còn làm được kém. Yến gia trầm mặc nhiều năm, bây giờ cường thế của thời, nguyên bản đã sớm rơi vào rất nhiều người trong ánh mắt. Có hay không phong ra, những người này đều rõ ràng. Cho nên, vậy mà muốn lập uy, ngay từ đầu hẳn chọn một tốt hơn làm thịt mới đúng. Một đao đi xuống, sạch sẽ lưu loát. Không cần nhiều lời gì đó, nhiều làm cái gì? Nên hiểu được tất nhiên liền đã hiểu. Không biết, tương lai có rất nhiều thời gian khiến cho bọn hắn minh bạch. Tiến ra chỉ là phát ra một thanh âm mà thôi, nguyên bản không nên hy vọng ở một cái trung du gia tộc trên người đứng bao nhiêu y. mà hết lần này tới lần khác, tự chọn chúng phong ra. Cái này nhìn như không có bất kỳ nội tình trung du gia tộc, như là một bãi vũng bùn. Đao của mình còn không có dơ lên, trước một cước hắm vào. Hồi tưởng cùng đại tư Mã vậy lần nói, nghị phụ thân cặp kia cao cao tại thượng, lạnh lùng mà thâm thúy con mắt. Yến Hoàng liền cảm giác mình lần này thực sự rất ngu, bởi vì mặc kệ hiện tại một đao này mình chém vào có bao nhiêu xinh đẹp, mọi người tổng sẽ không quên làm dơ dày lúc chật vật. Một cái bàn cờ, lặng lặng mà đặt ở Yến Hoàng trước người trên thành đài, giang khắp nơi dãy cờ trên đã mang lên từng viên một hắc bạch phân minh quân cờ. Yến Hoàng ưa thích chơi cờ, Ưa thích cái loại này đem quân cờ không chê ở trong tay, khiến cho chúng nó dựa theo ý nghĩ của chính mình cùng ý nguyện rơi trên bàn cờ cảm giác, ưa thích nghe quân cờ cùng bàn cờ va chạm lúc phát ra thanh thúy thanh vang. Chỉ là một người chơi cờ, trung vi không có mùi vị gì, hắn đang đợi cuộc đã bày ra. Hắn rất muốn biết, Phong Thương Tuyết ngồi ở mình đối diện lúc sẽ làm sao hạ cờ. Chương 312. Chương 312, chiến vong chiến đội khi mặt trời sắp bay lên lúc, thời không ma chung một viên cuối cùng cắt sỏi rơi xuống. Đang ở trong rừng rậm chạy băng băng phong thần phát hiện, thế giới vào giờ khắc này đột nhiên ngưng kết. Phía sau truy đuổi kẻ săn đuổi ngừng lại, chập chân cảnh cây cùng phiêu động góc áo ngừng lại, mây trên trời, bên cạnh nhỏ xuống giọt sương, cùng với trong tầm mắt tất cả, tất cả đều ngừng lại. Mà một giây kế tiếp, hắn phát hiện thân thể của mình ở hư hóa, sau một lát, hắn đã trở lại cá nhân mặt hết. Hô, khi trong đầu rất nhỏ ngắt đi, Hạ Bác đã từ phong thần trạng thái khôi phục lại. Quả nhiên là thế giới ngưng kết. Hạ Bác nhìn cá nhân mà thất, trong lòng suy nghĩ, trong tình huống bình thường, người chơi từ Đại Lục Thiên Đạo rời khỏi là lấy phụng dưỡng tinh thần danh nghĩa. Bất quá, đang chiến đấu hoặc là một ít đặc thù nội dung vỡ kịch dưới tình huống, rời khỏi phương thức thì sẽ biến thành thế giới ngưng kết. Tựa như tạm dừng. Ở dưới tình huống như thế, thời không ma trung sẽ không dung nhập thế giới thiên hành chủ ma trung đại trận, này cũng liền ý nghĩa đây hết thảy ở vào chưa phát sinh hoặc đang đang phát sinh giai đoạn, còn không có trở thành đại lục thiên đạo lịch sử. Toàn bộ thế giới đều từ tinh thần nắm trong tay. Mỗi một cái người chơi tiểu thế giới, không chỉ ở vào đại thế giới trong bất đồng không gian, cũng ở vào bất đồng thời gian. Có lẽ là quá khứ, có lẽ là hiện tại, có lẽ là tương lai. Mà này vô số không gian nhỏ, tựa như tụ tập thành sông ngòi giọt nước, hoặc là dệt thành bảy giao thoa sợi tơ một dạng, cấu thành ngân hà thiên hành phạm giới mênh mông lịch sử. Hạ bác có chút cảm khái, chỉ cảm thấy vậy thì thật là thần mới có lực lượng. Tư duy nhất thời phát tán đi ra ngoài. Thiên mã hành không. Hạ bác không khỏi nghĩ đến, mình lúc này đang đứng ở chỗ này, đang nghĩ ngợi những này, có thể hay không ở cái khác thời không, phụ mẫu của chính mình cũng đang kinh lịch bọn họ nhân sinh. Những kia mình đã biết hoặc không biết. Những kia tồn tại ở bạn bè của bọn họ trí nhớ hoặc nào đó tấm ố vàng trong hình. Tựa như cá nhân thời không ma chung một dạng, bây giờ là mình hiện tại, mà đối với bọn hắn tới nói, bây giờ là bọn họ hiện tại. Phụ thân có lẽ đang còn trẻ, ăn mặc đồng phục học sinh, xoá khí mà cho các sư muội gậy đàn guitar, sau đó lạc điệu đưa tới một trận cười vang mà mẫu thân có lẽ đang ở câu lạc bộ lần đầu tiên thấy phụ thân, đang cảm thấy người này lấm la lấm lét, thoạt nhìn thật đáng ghét. thậm chí đây hết thề không gian thời gian đều nặng chồng lên nhau, chỉ là tự xem không đến bọn hắn, bọn hắn cũng không thấy mình mà thôi. cho tới bây giờ cũng không có gì đó tử vong, ý thức mới là vạn vật bản nguyên. thất thần khoảng khắc, hạ bác đem mình miên man suy nghĩ ném ra trong ốc, lắc đầu cười, tuyển chọn rời khỏi thế giới thiên hành. trở lại khoang truyền thống, hắn đem một ống lại một ống dịch dinh dưỡng chen vào trong miệng, thật vất vả mới từ vậy kinh khủng đói bụng trạng thái khôi phục lại, mở ra cửa khoang đi ra ngoài thấy hắn đi ra, đang tụ tập ở phòng huấn luyện khu nghỉ ngơi trưởng đại các đội viên đều hào hào cùng hắn chào hỏi. Hạ Bắc kinh ngạc phát hiện, trừ buổi tiên, Lưu Tiểu Đồng đám người ở ngoài, triệu yến hàng, giải bộ thu đám đã ký vào câu lạc bộ chuyên nghiệp đội viên cũng đều ở hàn huyên vài câu mới biết được, thân là người mới, bọn hắn mới vừa tham gia hết câu lạc bộ tập huấn. Bây giờ là trở về vì trường đại giai đoạn thứ 2 tinh khu thi đấu làm chuẩn bị. Hạ Ca, Lưu Tiểu Đồng bưng một quận điểm tâm, một bên hướng trong miệng bỏ vào, một bên nói, chúng ta vừa mới đang ở trò chuyện, chuẩn bị thành lập một cái chiến đội, chuyên môn làm chiến thuật diễn luyện. Mọi người nói, nhất định phải đem ngươi cho kéo vào được mới được. A. Hạ Bác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Yến Hàng, giải bộ thu, bao quát bùi tiên, đều đưa ánh mắt tập trung ở trên người mình. Thế nào, lão hạ? Tổ chúng ta cái đội đánh chiến vong đi. Người khi huấn luyện viên. Triệu Yến Hàng mở miệng nói. Hạ Bác cười nói, làm sao? Ở câu lạc bộ chuyên nghiệp của sống trôi qua không thuận. Triệu Yến Hàng cùng giải bộ thu liên nhau, quay đầu, cười khổ một tiếng nói, thuận ngược lại rất thuận, câu lạc bộ bầu không khí rất tốt, tất cả mọi người rất chiếu cố. Hỗ chúng ta bây giờ vẫn chỉ là tạm vấn không tính chân chính nhập đội. bất quá, hắn thở dài nói, cảm giác cấp bách còn là rất mạnh. hạ bác gật đầu, đang ở câu lạc bộ chuyên nghiệp, hắn tự nhiên rất rõ ràng câu lạc bộ chuyên nghiệp hoàn cảnh, cung đại học loại này nghiệp dư chiến đội tuyệt nhiên bất đồng là, câu lạc bộ chuyên nghiệp đối với tinh đấu sĩ các phương diện yêu cầu đều cực cao, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, áp lực đặc biệt lớn. đó là một cường giả vi tôn thế giới, cũng là một cấp bậc sầm nghiêm thế giới. tại đây cái kim tự tháp trong triệu yến hàng như vậy người mới, chính là kim tự tháp tầng dưới chốt nhất cá to nhỏ. không khách khí chút nào nói, câu lạc bộ ký bọn hắn. Chẳng qua là dùng tiền mua cái tương lai. Nếu như bọn hắn có thể trưởng thành lên, câu lạc bộ tự nhiên vui vẻ mà xem thành tựu. Nhưng nếu như bọn hắn không thể cho thấy giá trị của bọn họ, vậy tương lai một ngày nào đó, câu lạc bộ sẽ không chút do dự từ bỏ bọn hắn. Hàng năm hiện lên người mới có rất nhiều, nhưng câu lạc bộ vị trí liền mấy cái như vậy. Coi như chỉ là ở khoảng cách một đội chủ lực cách xa vạn giảm tuyến 3 thay đội trong làm cái thanh niên quân, đều có vô số người nhìn chằm chằm vị trí của ngươi, không được phép ngươi có nửa điểm chậm trễ. Cho nên, từ ký hợp đồng một khắc kia trở đi, Triệu Yến Hàng bọn hắn cũng chỉ có thể cố gắng đi lên hơn nữa nhất thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất đi lên mới có thể từ trong thiên quân vạn mã mở một đường màu tới từ điểm này tới nói bọn hắn tự nhiên chỉ có thể dựa vào thiên phú của mình cùng nỗ lực bất quá trừ khắc khổ huấn luyện nỗ lực đề thăng ở ngoài muốn ở câu lạc bộ giữa trở nên nổi bật còn có một cái không thể bỏ qua tính quyết định nhân tố là bọn hắn không thể không đối mặt đó chính là huấn luyện viên chính huấn luyện viên chính là một chi chiến đội linh hồn chỉ có hắn mới có thể quyết định chiến thuật cùng đấu pháp cũng chỉ có hắn mới có thể quyết định dùng người nào cho nên phần lớn câu lạc bộ chuyên nghiệp chủ lực sở dĩ thành là chủ lực trừ bọn họ ra thực lực cá nhân ở ngoài nguyên nhân trọng yếu hơn chính là huấn luyện viên chính quyết định hệ thống chiến thuật cần ở trường đại chiến đội giữa hệ thống chiến thuật là vây quanh triệu yến hàng cùng bùi tiên xây dựng có thể ở câu lạc bộ chuyên nghiệp trong trừ phi ngươi lớn lên thành có thể quyết định thi đấu hướng đi thậm chí thắng bại siêu cấp siêu sao có thể để cho huấn luyện viên chính đều không thể không lấy ngươi làm trụ cột tới thiết kế chiến thuật bằng không ngươi cũng chỉ có thể đàng hoàng dựa theo huấn luyện viên chính chiến thuật ý nghĩ cho thấy ngươi ở đây hệ thống chiến thuật giữa giá trị tới chỉ có như vậy ngươi mới có thể có đến tranh tài cơ hội bây giờ triệu yến hàng bọn hắn vừa mới ở câu lạc bộ hoàn thành người mới tập huấn trên thực tế mới một chân bước vào câu lạc bộ đại môn còn không có chân chính tham dự vào tàn khốc cạnh tranh ở giữa nhưng rõ ràng thông qua tập huấn bọn hắn đã cảm thụ được áp lực cho nên trừ câu lạc bộ tập huấn ở ngoài bọn hắn cần càng nhiều hơn huấn luyện cùng đề thăng cũng cần mau chóng hiểu rõ mình huấn luyện viên chiến thuật ý nghĩ thích đứng câu lạc bộ hệ thống chiến thuật do đó là tới một ngày nào đó cơ hội đã tới lúc đem hắn vững vàng bắt được mà đánh hạ kiên cố cơ sở này là người thông minh cách làm không thành vấn đề ta gia nhập Hạ Bắc cân nhắc không đến một giây đồng hồ, liền đáp ứng. Thấy hắn đáp ứng, Triệu Yến Hàng bọn người hưng phấn dị thường. Bọn hắn ngày hôm nay trở về, nói là vì chuẩn bị cho trận chiến giai đoạn thứ hai giải đấu liên trường học kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn họ nghe nói Hạ Bắc hai ngày này đều ở đây trường đại phòng huấn luyện trong trên tiến hành, mà muốn thành lập chiến đội, những người khác đều có thể ít, Hạ Bắc là át không thể thiếu. Lại không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn Hạ Bắc lợi hại, cũng lại không có so với bọn hắn hiểu hơn, muốn thành lập như vậy một chi chiến đội, Hạ Bắc tác dụng có bao nhiêu then chốt? Mà hết thảy này ngay từ lúc giai đoạn thứ nhất giải đấu liên trường học giữa cũng đã đạt được chứng minh, không nói khoa trương chút nào, là Hạ Bắc một tay đem Trường Đại mang vào tứ cường. Bởi vậy, mời Hạ Bắc gia nhập mới là bọn hắn ngày hôm nay trở về mục đích. Mà mở miệng trước, mọi người trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Nói cho cùng, Hạ Bắc cũng không phải chức nghiệp tinh đấu sĩ, mà cái này lén thành lập chiến đội, không có tiền lương, cũng không có tài nguyên, mọi người quan hệ mặc dù không tệ, người ta cũng không nghĩa vụ giúp chuyện này. Có thể không nghĩ tới Hạ Bắc dứt khoát như vậy, không có nửa điểm do dự liền đáp ứng, thẳng khiến cho người ta vui mừng quá đỗi. Vậy thì nói như vậy định rồi. Triệu Diễn Hàng ôm Hạ Bác vai, tức thời liền đóng đinh chết, một hồi ta phải đi chiến vong đăng ký. Nói định rồi." Hạ Bác cười nói, "Đây thật ra là ăn nhịp với nhau." Hắn nguyên bản liền đang suy nghĩ cùng Yên Chi thành lập công hội sự tỉnh, mà ở bất kỳ một cái nào công hội giữa, một chi cường lực chiến đội là át không thể thiếu. Trước hắn liền chuẩn bị đem trường đại đám người này kéo vào được, bây giờ đối với phương mình đưa tới cửa, nào có không thu đạo lý. huống hồ, ở tấn chức đến nhân cảnh trung gia rồi, hắn hiện tại đã đạt tới ghi danh tự do tinh đấu sĩ tư cách tuyến thân là một người cho tới bây giờ không đánh qua một cuộc tranh tài, thậm chí không tiếp thụ qua cơ bản huấn luyện thái điểu, cái này chiến đội đối với chính hắn đồng dạng có trợ giúp rất lớn. cùng mọi người hàn huyên một hồi, ăn cơm trưa, hạ bác buổi chiều đi học hai khóa, buổi tối trở lại ký túc xá, thì vui đầu với vẽ hình. tuy rằng đã xác định ghi danh chức nghiệp tinh đấu sĩ, nhưng hắn cũng không chuẩn bị từ bỏ mình bài vợ và bài tập. trừ 6 năm tâm huyết ở ngoài, đối với sinh vật linh năng chiến giáp ưa thích cũng là một trong những nguyên nhân. ngay kế rời giường, hạ bác lại một lần nữa đi vào trường đại phòng huấn luyện khoang truyền thống. Buổi chiều sẽ phải đi câu lạc bộ đi làm, nghe nói hôm nay, vị kia một mực không có thượng vị huấn luyện viên chính sẽ đến tự vị. Bất quá, đối với Hạ Bác tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là hoàn thành Đại Lục Tiên Đạo tràng chiến dịch này. Vận mệnh cuối cùng là muốn dựa vào chính mình đi nắm giữ. Đẩy ra đi thông Đại Lục thiên Đạo đại môn, Hạ Bác một bước bước ra, đã hóa thân làm phong thần. Ngưng kết thế giới, trở nên sinh động lên. Tiếng gió thổi kéo tới, một đạo như thiểm điện ánh đao từ bên cạnh trong bụi cỏ chém ngang tới. Chương 313. Chương 313, ngồi đối diện nhau đang. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Phong thần trường thương trong tay hạ ra, ngăn một đao này, chợt xoay người 360 độ, trường thương xoay tròn hướng trong bụi có người đánh lén vào đầu nện xuống. Đánh lén Phong thần chính là Kỵ Tư Phong. Từ Đoan Tô thành một đường qua đây, tiến vào Nam Bộ vùng núi rồi, Phong thần cùng bốn gã kẻ săn đuổi đều chỉ có thể lần thứ hai bỏ ngựa đi bộ. Mà theo truy kích đường xa kéo dài, bốn gã kẻ săn đuổi bởi vì tốc độ chờ bất đồng nguyên nhân, đã không cách nào lại bảo trì cùng bộ hành động. Bởi vậy, có người ở phía sau truy, có người thì thẳng thắn trực tiếp trèo đèo lội suối, đến gần đường mục đánh Kỳ Tư Phong tốc độ ở bốn vị kẻ săn đuổi dường không tính nhanh nhất, nhưng tuyệt đối là đối với núi rừng địa thế quen thuộc nhất. Hơn nữa người này cực giỏi về ẩn dấu đánh lén. Đây đã là Phong Thần cùng hắn lần thứ ba giao thủ. Mắt thấy Phong Thần trường thương nện xuống, Kỳ Tư Phong thân hình một cái bật ngược, tránh ra tới. trận cong chân ở trên một cây đại thụ đạp một cái, thân thể giống như mũi tên rời cung ngược lại bắn trở về. Một đao đâm về phía Phong Thần ngược. Phong Thần thôi động linhải, sử xuất Phong Tuyết Thương Pháp. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trong rừng đại tuyết bay tán loạn, mặt đất trong nháy mắt cửa hàng một tầng thật mỏng băng sương. Bốn phía xanh tươi lá cây chợt khô vàng hào hạ xuống đường đương đương một chuôi gấp rút kim thiết vang lên trong tiếng phong thần trong nháy mắt cùng kỳ tư phong giao thủ hơn 10 chiều đau khí tung hành thương ảnh như rồng kia lửa vang gấp nơi ở một cái mãnh liệt va chạm rồi phong thần liền lùi lại ba bước dưới chân trên mặt đất dấm ra một cái hố sâu mới dừng lại tới mà kỳ tư phong thì té bay ra ngoài thân thể dựa thế trên không trung một cái quay cuồng rơi vào một cây đại thụ chạc cây trên hô kỳ tư phong điều chỉnh hô hấp Nguyên vốn đã đem tráng kiện chạc cây ép tới cả các rung động thân thể chợt nhẹ một chút Giống như lông vũ vậy theo trên nhánh cây dưới phật phong. Ngay vào lúc này, kỳ tư phong cảm thụ được trong cơ thể khí cơ, trong mắt hàn mang chợn lóe, một tiếng quát chói tai, ở phong thần ngẩng đầu nhìn qua đây trong nháy mắt, thân hình chợt cưỡi gió, trong tay đơn đao dâng lên ngọn lửa, trên không trung xẹt qua một đạo rừng rực hỏa hồng đường vàng cung, hướng phong thần vào đầu đánh xuống. Hỏa diễm chạm, cảm thụ được vậy ập thẳng đến trước mặt rừng rực khí tức, phong thần lông mày nhướng lên, trường thương trong tay đột nhiên hóa thành hàng vạn hàng nghìn thứ ảnh. Thương ảnh như rừng, bao phủ bốn phương tám hướng. Mà này cùng bạo thương thế không phải đâm, không phải gạt càng không phải là đập mà là chém thương mang ở trong không khí theo thân xuống tật tốc vận động mà bảy biện ra từng đạo rất nhỏ đường vòng cung từ xa nhìn lại liền giống như vô số trường đao hướng về trung ương điên cuồng chém xuống thông thường phong tuyết thương pháp thứ 8 chiêu chạm diêm la anh. song phương đao thương va chạm trong nháy mắt buộc phát lực đạo sóng xung kích hướng về bốn phía thần tốc quét tán phân nửa thế giới bị băng xương bao trùm luôn thanh màu trắng phân nửa thế giới bị liệt hỏa thoát vệ hỏa hồng một mảnh mặt đất bị anh mở một cái hố to bùn đất cục đã cùng cảnh khô vỡ lá phóng lên cao bốn phía cỏ dại bụi cây ở trong cuồng phong bị áp đảo, cây cối mãnh liệt lắc lắc, phát ra sóng biển vậy hào hào tiếng. hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, riêng phần mình lui lại mấy bước, cơn sức nặng tải. kỳ tư phong thần tình ngưng trọng, cắn chặt hàm răng, cưỡng chế lắng lại mình quần cuộn khí huyết. một chiêu này hỏa diễm trạm, là hắn để đáy hò một trong những tuyệt chiêu. vì để cho ra một chiêu này, hắn lúc trước trong chiến đấu vẫn luôn ở âm thầm xúc thế. một chiêu này đặc điểm chính là xúc thế càng lâu, uy lực càng lớn. mà vừa mới bay ngược ở trên nhánh cây lúc, hắn không riêng hoàn thành sau cùng xúc thế, chuẩn bị kỹ càng hơn nữa còn đặc biệt tuyển chọn dựa lượng ánh mặt trời trên cao nhìn xuống phát động thời cơ cũng chọn là phong thần cùng mình chọi cứng một cái rồi khí tức bất ổn mức khác đây đều là kỳ tư phong nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu tại đây loại chém giết giữa kinh nghiệm là vô cùng trọng yếu đó là vô số máu giáo huấn đổi lấy kinh nghiệm phong phú võ giả biết làm sao đem chiến đấu không chế ở đối với mình có lợi tiết đấu biết làm sao phân phối nguyên lực tiết kiệm thể lực làm sao tìm kiếm đối phương lỗ thủng làm sao lợi dụng tia sáng bụi địa hình tất cả ấn tượng chiến đấu nhân tố khiến cho chúng nó biến thành mình giúp đỡ Ở trên chiến trường, một cái có kinh nghiệm chiến sĩ cùng một cái thái điều đánh với, nhất thường xuất hiện tình huống, chính là người trước dễ dàng đem người sau đùa chơi chết. Nhưng khiến Kỵ Tư Phong không nghĩ tới chính là, mình tất cả tính kế, vậy mà không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Phong thần lại vững vàng tiếp xuống tới. Hắn vậy xới mở vô số thương mang, như có thức chất. Mình một đao vỗ xuống, tựa như bổ vào một hối. Không, là một đống trên tảng đá. Lưỡi đao có lẽ có thể đơn giản mà mở ra đống đá phía trên nhất vài khối tảng đá, có thể càng là đi xuống, lại càng cảm giác khó chịu. Phía dưới tảng đá hoặc vỡ tung, hoặc ngã nhào, hoặc yếu không chịu lực, lấy về phần mình một đao này lực đạo mới xử đến phân nửa, cũng đã lắc lư phân tán, khó có thể vì nối tiếp. Hơn nữa, này Phong Thần cũng không biết tu luyện là công pháp gì, nguyên lực dị thường hùng hậu, ở ngăn trở thế công của mình rồi, vậy thương mang giữa hiện lên phản kích lực đạo, quả thực giống như bài sơn đảo hải thông thường. Ở loại lực lượng này ép ở dưới, mình nguyên lực lại không cách nào hoàn thành chu thiên, lấy cho tới thời khắc này linh đài rung động, khí huyết cuồn cuộn. Kỳ tư Phong Thật vất vả mới ngăn chặn quần quần khí huyết, ngẩng đầu, ánh mắt giống như sói thông thường chăm chú nhìn Phong Thần, lạnh lùng nói: Không nghĩ tới, ngươi lại có thực lực như vậy. Này là cho tới nay mới thôi, bọn hắn nhất không có thể hiểu được một cái địa phương. Ách. Phong Thần cũng ổn định khí tức, đứng lên, gãi gãi khỏe mắt nói, vì ứng phó trận này đánh cuộc, không có biện pháp, đoạn thời gian trước đi tu luyện hơn 2 tháng, mỗi ngày đều rất khổ cực, bỏ ra rất lớn cái giá. Ai, trước đây cũng đều không hiểu, thẳng đến tiếp xúc đây hết thảy ta mới hiểu được, võ đạo tu hành là khó khăn bực nào. Chỉ có thể một bước một cái vết chân, ai cũng đừng nghĩ một bước lên trời. Nghe được lời này, đừng nói kỳ tư phong gương mặt chợt co rút một cái liền tinh thần điện trong mọi người, cũng từng cái một thần tình cổ quái, không biết nói cái gì cho phải. Vừa mới hắn và kỳ tư phong chiến đấu, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Ban đầu phong thần đánh bại Lữ Trường Lục, tất cả mọi người biết mình xem trong nhầm, do đó không thể không tiếp thu một cái kết luận, cái này phàn Dương thành nổi danh phế vật quần là áo lượn, rõ ràng là một cái siêu phạm võ đạo thiên tài. Trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, từ một người bình thường trưởng thành đến loại tình trạng này, nhìn chung toàn bộ đại lục thiên đạo lịch sử, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có thượng du tông môn nào đó thiên tiêu mới có thể đạt tới. Đương nhiên Đây nhất định cùng phong gia dùng tài nguyên cứng rắn chất đống không thoát được quan hệ, thậm chí còn có nào đó cơ duyên. Có thể những kia thượng du thiên tiêu, lại có cái kia không phải tài nguyên chất đống đi ra, lại có cái kia không có mình cơ duyên. Cái loại này không dựa vào bất kỳ tài nguyên, không có bất kỳ cơ duyên ra hỏa, hoặc là nào có bệnh ngu ngốc, hoặc là chính là cùng cơ duyên dính không được quan hệ thẳng xui xẻo. Bởi vậy, đang phong thần đánh bại Lữ Tương rồi, vô luận là ở phong thần trên người thua một số tiền lớn người, còn là đối với hắn thiên phú cảm thấy khiếp sợ và đố kỵ người, đều rất tự nhiên không thèm nghĩ nữa chuyện này, cũng không đi để chuyện này Tỷ Như yến nhiên, tỷ như những kẻ con em thế gia, tỷ như tới từ Bắc Thần quốc thanh niên tuấn ngạ, lại tỷ như Đồng Nguyên Thanh. Bọn hắn chỉ là không ngừng mà nói với mình, coi như thiên tài đi nữa, Phong Thần cũng nhất định là một cái người chết. Có thiên phú người chết cũng không thiên phú người chết, cũng không có gì đó khác nhau. Mà đợi được tất cả kết thúc, Phong Thần chết đi, mình rõ ràng mà đi ra Tinh Thần Điện, hô hấp không khí thanh tân, tắm ánh mặt trời, nghe thế giới phát ra huyên náo tiếng ồn ào lúc, đó chính là mình thắng. Mà giờ khắc này, nhìn Phong Thần này mặt cảm khái dáng dấp, không biết bao nhiêu người nghĩ một cái tát quất vào hắn vậy tấm vô sỉ trên mặt. Nói loại lời này, ngươi nghĩ qua người khác cảm thụ sao? Ngươi đây coi như là khổ cực, ngươi nọ nhà vậy tên gì? Chua sót. Võ đạo tu hành không dễ dàng loại này cảm thái, là ngươi loại này chỉ tu luyện tầm thường hơn 2 tháng, còn cầm phong gia tại nguyên cuồng đập người có tư cách phát ra sao? Ngươi khiến cho. Tất cả mọi người có chút đồng tình nhìn trong hình kỳ Tư Phong. Tư kỳ Tư Phong hơi co giật trên gương mặt, mọi người hoàn toàn có thể nhìn ra vị này tỉnh ra vệ bộ thực lực không tính xuất chúng, rõ ràng cũng không có rất cao thiên phú và tài nguyên hoàng gia thị vệ thời khắc này tâm tình. kỳ Tư Phong hít sâu một hơi, cười nhạt nói: ngươi rất đặc ý sao? xem với ai so? phong thần nói xong, từ trên xuống dưới xem kỹ tư phong hai mắt, Kỳ tư phong sắc mặt tối sầm, đang muốn nói gì, lại thấy phong thần đỉnh đặt nói, thành thật thừa nhận, ngươi có phải hay không là rất sùng bái ta? có muốn hay không quỳ xuống đi cầu ta buông tha ngươi? tinh thần điện trong một mảnh tiếng mắng, chiêm ca cùng tần phong liếc nhau, đều lấy tay che cái chán. Sớm nghe nói danh tiếng của cái tên này, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là cái mười phần quần là áo lụa, trời sinh hú đảng. cách đó không xa, tiến nhiên hừ lạnh một tiếng nói, đều đã chết đã đến nơi, còn không biết sống chết thủy tinh cầu trong, kỷ tư phong tức giận đến độ khuôn mặt đều thanh, bất quá, liền ở hắn đang chuẩn bị bạo khởi thời điểm tiến công. đột nhiên, hắn và phong thần trên mặt giật mình, đồng thời quay đầu hướng thiên trên nhìn lại. một thân ảnh vắng lặng im lặng lơ lửng tại đó trong. thân hành vân, đang thủy tinh cầu trong xuất hiện thân hành vân thân ảnh lúc tinh thần điện trong chợt tan tĩnh lại. vũ phu nhân biến sắc, khẩn trương mà đứng dậy. mà thế gia cùng tông môn người quan sát nhóm, thì trâu đầu ghé hai, nghị luận ở mỹ nơi này khoảng cách hẻm núi thúy bình không xa, thân hành vân xuất hiện ở nơi này một chút cũng không kỳ quái. xem ra. Vận khí của ngươi không thế nào tốt. Kỳ Tư Phong nợ nụ cười, quay đầu nhìn về phía Phong Thần. Phong Thần lặng lặng mà nhìn chăm chú vào Thân Hành Vân. Trên bầu trời Thân Hành Vân, cùng trước so với, trên nét mặt ít đi vài phần dữ tợn, xem ra càng bình tĩnh, càng phong khinh vân đạm. Nhưng Phong Thần biết, vậy chẳng qua là đối phương đã ăn chắc mình, nắm chắc phần thắng mà thôi. Dưới loại tình huống này Thân Hành Vân, tựa như một con đã cắn con ngồi cái cổ mánh hổ, nguy hiểm hơn, cũng rất tàn nhẫn. Phong Thần bỗng nhiên cũng nở nụ cười, rất vui vẻ. Hắn đem thu hồi ánh mắt lại, quay đầu nhìn Kỵ Tư Phong nói, thứ nhất. Hắn đánh không được ta. Thứ hai, ta cảm thấy vận khí của ta không tệ. Vận khí không tệ. Kỷ Tư Phong nhìn một chút trên trời thân hành vân, lại nhìn một chút Phong Thần, chỉ cảm thấy tiểu tử này không biết có phải hay không là đã hù dọa ngốc. Những ngày này đứng ở Phàn Dương thành trong, hắn mắt thấy sự tình toàn bộ trải qua, so với ai khác đều rõ ràng thân hành vân cùng Phong Thần ở giữa kưu hận. Không nói khoa trương chút nào, một khi bị thân hành vân nắm lấy cơ hội, Phong Thần nghĩ được chết một cách thống khoái một điểm đều khó khăn. Ở dưới tình huống như thế, hắn còn cảm thấy vận khí của mình không tệ. Nếu như ta nói cho các ngươi biết Ta kỳ thực rất chờ mong sự xuất hiện của hắn, các ngươi tin tưởng sao? Phong Thần khoan thai nói, không tin. Một thanh âm truyền đến, bên trái trong rừng, hùng luận đi ra, thần tình lạnh lùng, ta cũng không tin. Bên kia, Mã Sơn lĩnh thân ảnh hiện ra, Phong Thần quay đầu xem hướng phía sau mình, cuối cùng một vị kẻ săn đuổi Trương Hồng Thất vô thanh vô tức đi ra. Bất quá, hắn chưa nói không tin, mà là rất nghiêm túc mà hỏi, vì cái gì? Trương Hồng Thất vấn đề, là tinh thần điện trong mọi người lúc này cộng đồng vấn đề. Trên thực tế, từ biết được Chu Gia cùng La Gia tham chiến. Phong gia ám doanh bị bao vây ở Tam Thủy Trấn rồi, tinh thần điện trong mọi người liền không hề hăng hái bừng bừng thảo luận chiến cuộc, cũng không hề suy đoán song phương rơi xuống lương núi. Kết cục đã rõ ràng, không có bất kỳ hồi hộp, mọi người chỉ là đang chờ đợi một cái kết quả sau cùng mà thôi. Trước đây không lâu, bọn hắn nhìn Phong Thần chạy hướng đi thông Tam Thủy Trấn đường, mọi người đối với này có trầm biếm, có thở dài. Tất cả mọi người biết, đây cũng là Phong gia trước chiến thuật. Nếu như Trịnh gia cùng Lý gia không có bị nhốt ở Thiên Khô Lĩnh lời nói, lúc này bọn hắn sẽ cùng Phong gia ám doanh hội hợp, sau đó giống như một thanh cái sẻng, đem Hồng gia nổ tận gốc. Dưới tình huống đó Tam Thủy Trấn, là một cái an toàn đại binh doanh, Phong Thần tới nơi đó là có thể đạt được che chở. Chí ít bây giờ loại này thân hành vân ở trên đỉnh đầu nhìn hắn tình huống ở nơi đó là sẽ không xuất hiện. Coi như tình ra kẻ săn đuổi trị vua, cũng không có ai có thể tiếp cận hắn, hướng hắn xuất thủ. Nhưng bây giờ Phong Thần bất quá chỉ là một con mình còn không biết mình tình cảnh cỏ thôi. Liệp ưng lên đỉnh đầu xoay quanh, bốn phía đều là mãnh thú. Mà hắn cho rằng an toàn mang, cũng bất quá chỉ là một cái tử vong lồng giam. Bởi vậy, khi Phong Thần cùng kỳ Tư Phong giao thủ lúc, chỉ có một số ít người quan tâm thẳng đến thân hành vẫn xuất hiện, mọi người mới tập trung một chút lực chú ý ở bọn hắn xem ra, phong thần tuy rằng còn không biết những kia tin tức, nhưng hắn sẽ phải ý thức được gì đó. Nhưng khiến người ta không ngờ chính là hắn vậy mà nói rất chờ mong thân hành vẫn xuất hiện, mọi người nhìn chăm chú vào thủy tinh cầu trong thiếu niên này, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, liên một ít nói chuyện trời đất người, cũng dừng lại nói chuyện với nhau. Phong thần lúc nói chuyện, ánh mắt mặc dù là hướng về phía kỳ tư phòng, bất quá ở đây tất cả mọi người cảm giác hắn lời nói, nói là cho mọi người nghe, tựa như ở hắc lâm tử sơn hốc cây trong hắn đối với yến hoàng hạ chiến thư lần kia một dạng hắn có ý gì trong đám người có người thấp giọng nói mọi người hào hào lắc đầu đúng lúc này đông nhiên có người chỉ vào thủy tinh cầu một góc nói các ngươi mau nhìn này một góc hình ảnh đến từ lữ tường lúc này thủ thương chưa lành hắn đang một chiếc xe ngựa trong, mà xe ngựa liền dừng ở ngoài thành vậy khóa cự tùng dưới xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ lữ tường nhìn một đạo thân ảnh ở sáu gã yến ra thiên cảnh cường giả nghiêm mật để phòng dưới từ phan dương thành giữa bay vút mà đến rơi vào yến hoàng trước mặt yến hoàng ngẩng đầu mỉm cười Phong Thiên Tôn mời. Phong Thương Tuyết ở hắn đối diện ngồi xuống tới, mỉm cười, tuấn tú mãnh nhỏ nhã. Chương 314. Chương 314, nói là ngươi tinh thần điện trồng, mọi người kìm lòng không được ní thở. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Phong Thương Tuyết trên người. Từ chiến tranh buộc phát tới nay, không, phải nói từ Phong gia tao nội trận này thai họa tới nay, vị này Phong gia gia chủ, liền thành rất nhiều người nỗ lực lý giải đối tượng. Chuyện giống vậy, đổi được bất kỳ trên người một người, cho dù là những kia xa so với Phong gia cường đại hơn gia tộc cũng sẽ thắc kinh. Nói cho cùng, Bọn hắn không chỉ gặp phải Yến gia như vậy quái vật lớn, hơn nữa còn bị mình trận doanh châu vứt bỏ. Ở đại lục thiên đạo, một khi rơi vào như vậy hoàn cảnh, hầu như liền đã định trước một trận địa ngục thức thai nạn. Gia tộc phần lớn người đều sẽ chết đi, ít có người sống sót, chỉ có thể ở hạ du một cái âm úu hẻo lánh góp tham sống sợ chết. Quá khứ vinh quang, đã từng tài phú, chỉ tồn tại ở cơ hàn cùng khốn đốn lúc trong trí nhớ. Mà thật đáng buồn chính là, theo thời gian trôi qua, liền những này cũng sẽ bị quên lãng. Đối với một cái tân tân khổ khổ kinh doanh trăm năm mới rốt cục đi tới vị trí này gia tộc tới nói, đây là địa ngục. Mà bây giờ, Phong gia liền đứng tại địa ngục bậc cửa. Phong gia không thể nghi ngờ là thật đáng buồn, bởi vì lại nói tiếp, bọn hắn cũng không có làm gì sai. Thậm chí ở Phan Dương thành, bọn hắn còn thâm thụ dân chúng tôn kính cùng kính yêu, danh tiếng thật tốt. Bọn hắn duy nhất làm sai, có lẽ chính là đứng sai đội, theo sai người. Mà càng sai lầm lớn, ở chỗ bọn họ vận khí không tốt, bị yến gia lựa. Này rất không có đạo lý. Nhưng loại sự tình này, nguyên bản liền không giảng đạo lý. Mặc kệ Phong thần có phải hay không là bị hãm hại, có phải hay không là một cái lấy cớ, bị lựa chính là bị lựa. Dù cho lựa bọn họ vẹn vẹn chỉ là yến gia một vị hoàng tử cùng thân hoàng yến hi không có quá lớn quan hệ nhưng bọn hắn cũng vô lực dãi dùa bọn hắn thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ tư cách cũng không có tựa như một cái cá nằm trên tuyết không có người quan tâm ý tưởng của nó càng không có người sẽ cùng nó nói cái gì đạo lý Thử đổi lại địa vị mọi người cảm thấy nếu là mình thân là phong gia gia chủ sẽ phải phẫn nộ sẽ bị khuất sẽ đem hết toàn lực mà búa đầu thậm chí sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lấy tranh thủ một đường sinh cơ thế nhưng phong thương tuyết gì đó cũng không có làm cái này tuấn tú nho nhã trung niên nam tử cứ như vậy một mực vẫn duy trì trầm mặc, bình tĩnh được tựa như một cái đầm sâu không thấy đáy hồ nước. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không người nào biết hắn có dạng gì tính toán. Thậm chí bây giờ bên ngoài đều đánh cho long trời lở đất, mọi người đều rất khó thấy hắn xuất hiện. Bất quá hôm nay hắn rốt cục vẫn phải xuất hiện, rốt cục vẫn phải ngồi ở hiến hoàng vì hắn vị trí chỉ, chỉ định trên. Nhìn phong thương tuyết, mọi người thần tình khác nhau, có tiếc hận, có hiếu kỳ, có thương hại, cũng có trân trọng. Rất nhiều người đều ở đây nghĩ, cuộc chiến tranh này cuối cùng là tới hẳn lúc kết thúc. Kỳ thực chiến tranh cái từ này cũng không chính xác. Bởi vì vô luận là quy mô còn là độ ác liệt tới nói, nay vẹn vẹn chỉ có thể coi như là Lạc Nguyên Châu phương Bắc một ít trung du thế gia ở giữa xung đột báo thù mà thôi. Đừng nói ở Đại Lục Thiên Đạo trong chiến tranh chưa được xếp hạng, coi như là ở Lạc Nguyên Châu bản địa thế gia xung đột lịch sử giữa, cũng không coi vào đâu lớn chẳng diện. Hơn nữa từ chiến tranh bột phát đến hiện tại, bất quá ngắn ngủi 2 3 ngày thời gian. Không nói qua chương chút nào, chiến hỏa còn không có thiêu cháy, mắt thấy cũng đã muốn dập tắt. Cho nên càng sát thực cách nói, là phong gia kết thúc. Ở không biết tự lượng sức mình, thậm chí có chút điên cuồng mà dễ cùng phán kết rồi ở tiêu diệt ba cái nỗ lực hướng bọn hắn hạ thủ gia tộc cắt đứt thân chấn khang miết hầu cường ngạnh ở yến ra mặt mũi trên đập một đoàn bùn lầy rồi phong gia so với những kia tan biến với lịch sử sông dài gia tộc mạnh một chút là bọn hắn sẽ phải ở mọi người ký ức hòa đàm lót giữa nhiều dừng lại một đoạn thời gian sẽ bị người quên lãng được chậm một chút thế nhưng đây là phong thương tuyết mong muốn trong yên tĩnh một tiếng cười khẽ vang lên mọi người quay đầu nhìn lại kinh ngạc thấy vũ phu nhân đang cười niềm nở mà đối với tình thời Vũ nói đàn ông đúng là vẫn còn trưởng thành chút có mùi vị tiến hoàng mặc dù không tệ bất quá cùng lao ra nhà chúng ta ngồi chung một chỗ liền không khỏi có vẻ có chút lo nớt nữ nhân này còn cười được còn có ý định tình bình phán cái này mọi người nhìn nhau ngạc nhiên Tình văn ngạn quay đầu nhìn một chút ôn húc hiên thấp giọng nói ôn tiên sinh phong gia còn có hậu chiêu. từ tiến vào tinh thần điện rồi ôn húc hiên vẫn nhàn nhã thành thơi, không biết suy nghĩ gì thủy tinh cầu trong phát sinh tất cả lục tục chuyển tới các nơi tin tức đối với hắn tới nói tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì cho tới giờ khắc này phong thương tuyết xuất hiện tinh văn ngạn rõ ràng thấy ôn húc hiên lưng kìm lòng không được thẳng tắp không biết. hãy chờ xem Ôn Húc Khiên con mắt hơi híp, chúng ta cần chỉ là kết quả, không phải quá trình. Tình Văn Ngạn gật đầu. Ôn Húc Khiên cũng không có cho hắn một cái đáp án xác thực, thậm chí không trả lời vấn đề của hắn. Nhưng từ Ôn Húc Khiên lời nói giữa, hắn đã đạt được nghĩ có được đồ đạc. Bởi vì hắn biết, Ôn tiên sinh cho tới bây giờ cũng không ưa thích lãng phí thời gian. Nếu như không có có thể nhìn đồ đạc, như vậy, Ôn tiên sinh nhìn liền đều lười liếc mắt nhìn. Con em thế gia nhóm giống như xem người điên thông thường nhìn Vũ phu nhân, một cái lang thang không có đức hạnh quần là áo lợt hình thành, thông thường miễn không được cha mẹ cưng chịu tiêu căng mà ở phong thần cha mẹ giữa, sắm vai nhân vật này chính là cái này vũ gia đại tiểu thư. nếu như là ở vài tháng trước, người nữ nhân này nói loại lời này, mọi người chỉ biết khi nàng từ nhỏ bị nuông chiều, không biết trời cao đất rộng. mà giờ khắc này nghe được nàng tiếng cười cùng bình phán, mọi người chỉ cảm thấy người nữ nhân này chỉ sợ là não có bệnh. phong gia đã một chân bước vào phân mộ, thậm chí liền vũ gia cũng phải bị liên lụy, nàng lại còn cười được. còn có ý định tình bình phán điện hạ cùng phong thương tuyết hai khí chất càng xuất chúng. nàng chẳng lẽ không biết, bàn cờ này đã là một cái tử cục. nhị hoàng tử điện hạ ngồi ở chỗ kia không phải lấy một cái đấu cờ người thân phận, mà là lấy một cái người thắng thân phận. Nếu như đánh cuộc bắt đầu ngày đó, Phong Thương Tuyết thức thời mà bị yêu ngồi ở nhị hoàng tử điện hạ trước mặt nói, hắn có lẽ còn có cơ hội trên bàn cờ rơi như vậy một hai con cờ. Nhưng bây giờ, vô số tụ tập mà đến thông tin đều đã nói rõ, Phong gia đã tới tuyệt cảnh. Nhất là Chu gia cùng La gia tham chiến, càng là nhị hoàng tử điện hạ với không tiếng động chỗ, vô rơi bàn cờ một đạo sấm xét. Phong Thương Tuyết hiển nhiên là bị đạo này sấm xét chấn đi ra, cho nên hắn mới phải xuất hiện, mới có thể đàng hoàng ngồi ở nhị hoàng tử điện hạ vì hắn vị trí chỉ định trên. Nhưng cái này chẳng lẽ ý nghĩa hắn còn có tư cách chơi cờ sao? Nữ nhân này là ngốc còn là điên. Hồng Hải Tiêu hư lạnh một tiếng nói, lúc này quá còn cười được. Mùi Vị, Cư gia theo duệ cười lạnh nói nói, một là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, một là chưa thấy qua chân chính việc đời ở nông thôn dế núi. Ai cho nàng dũng khí nói loại lời này? Ta nhị ca cũng không muốn cùng ai so cái gì khí chất. Tiễn Nhiên nhàn nhạt cười nói, nếu như nàng cảm thấy tốt như vậy bị một chút, chúng ta cũng không cần cứu tình nàng, để cho nàng mau nữa sống một hồi được rồi. Cái gọi là có kỳ mẫu tất có kỳ tử. Mộc Thiên Dương khoái ý mà cười nói, ta hiện tại đã biết rõ Phong Thần vì cái gì như thế dũng rạc, như thế không biết sống chết. Phong gia tộc nhân chỉ là chờ mặc. Mọi người ánh mắt đều có chút mê mang. Rất nhiều người tuy rằng nhìn chăm chú vào thủy tinh cầu, nhìn vị kia mình quen thuộc gia chủ, nhưng ánh mắt nhưng không có tiêu điểm. Thế cục đã càng ngày càng ác hóa. Hoặc là nói, Phong gia đã đi vào bọn hắn thấy thế nào, cũng nhìn không thấy một điểm ánh sáng tuyệt cảnh. Bọn hắn trước không biết đạo gia chủ tính toán, hiện tại cũng không biết, cho nên bọn hắn một mực chỉ có thể chờ đợi. Mà thế giới này nhất dày vò sự tình có lẽ chính là chờ đợi, chờ đợi một người, chờ đợi một tin tức, chờ đợi một cái kết quả. Mà so với đây càng dày vỏ, là chờ đợi vận mệnh của mình. Một mực đứng ở cùng con em thế gia đánh với trước nhất tuyến phong thủy chờ phong ra con em, tựa hồ cũng ý thức được gì đó, trở nên trầm mặt xuống. Tuy ý con em thế gia bên kia trầm trọc khiêu khích mà khiêu khích, cũng bỏ mặt. Bọn họ sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Nói cho cùng chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên, đối với thế giới này hiểu rõ còn không nhiều, không cách nào dùng bọn họ kiến thức cùng ánh mắt đi lý giải đến tận cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng từ trong tộc trưởng bối đại nhân nhóm trên mặt từ vậy từng đôi từng đôi vắng lặng mà ảm đạm trong ánh mắt bọn hắn minh bạch phong gia đã tới sinh tử tồn vong bước mặt mà tất cả đang ở hướng về đối với phong gia rất bất lợi phương hướng phát triển Thụy ca cho ta cục đường phong yên mở ra tay nhỏ thanh âm thanh thúy. xung quanh phong gia tộc nhân đều đưa ánh mắt quay đầu sang người còn có tâm tình ăn phong thụy nhìn xung quanh trưởng bối một cái rụt cổ một cái còn là xuất ra một khối đường vỗ vào phong yên trên tay thấp giọng oán giận nói thân làm một tên béo phong thụy trên người luôn là có tìm tòi không xong đồ ăn vặt. Phan Dương thành mét nhớ ra Châu Đường là hắn và Phong Yên yêu nhất. Phong Yên cởi ra bọc giấy, cầm một khối nhét vào trong miệng, nhất thời mi mắt Viễn Thị cười, làm gì không tâm tình. Chúng ta lại không thua. Gia chủ khẳng định có biện pháp. Tất cả mọi người nhìn nhau cười khổ, lắc đầu. Bất quá, không biết vì cái gì tâm tình của mọi người trở nên thoải mái rất nhiều. Thượng Cước Ngu nhìn chăm chú vào thủy tinh cầu giữa Phong Thương Tuyết, thần tình phức tạp. Mặc dù là thân là lạc nguyên Châu đệ nhất thế gia đối thủ cạnh tranh, Thượng Cước Ngu cũng đúng Phong Thương Tuyết vẫn luôn kính phục có thừa. Có thể bằng sức một mình. Đem Phong gia từ hạ du đưa chung, dù hơn nữa ở ngắn ngủi hơn 20 năm trong thời gian trưởng thành đến bây giờ nông nỗi, dùng hùng tài đại lược để hình dung, một điểm cũng không quá đáng. Thượng gia đối với Phong Thương Tuyết từng có rất cẩn thận điều tra hiểu rõ. Thời kỳ thiếu niên Phong Thương Tuyết, cùng bây giờ trầm ổn nho nhã Phong Thương Tuyết, nửa điểm cũng không dính dáng. Thời điểm đó hắn tính cách thẳng thắn xung động, kiệt ngạo bất tuân, nhâm hiệp mà bá đạo, chưa bao giờ bị bị quất, không chịu có hại. Phạm là có người trêu chọc tới hắn, không nói hai lời, liền sinh tử gặp lại. Bởi vì này tính tình, hắn không biết xông ít nhiều họa làm ít nhiều chuyện hoang đường. Mặc dù là tiến vào trường Hà môn, hắn tinh tình này cũng không nửa phần thu liễm. Từ khi ngoại môn đệ tử đánh tới trở thành nội môn đệ tử, lại từ nội môn đệ tử đánh tới trở thành chiến đường trưởng lão đệ tử thân truyền. Thẳng càng về sau Phong Nguyên Hạo tao người mưu hại trọng thương, Phong Thương Tuyết không thể không tiếp nhận gia chủ vị trí, gánh lên trách nhiệm, lúc này mới dần dần chuyển biến. Thượng Khước ngu vẫn cho rằng, thời kỳ thiếu niên đối với con người khi còn sống ảnh hưởng là lớn nhất. Người sẽ biến thành quen, thay đổi khéo đưa đẩy, thay đổi luận nhẫn, nhưng trong xương cốt, có ít thứ cuối cùng là sẽ không thay đổi bởi vậy khi vang lên bên thái vũ tầm nghe thanh âm lúc thượng khước ngu rất nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào phong thương tuyết con mắt sau đó ánh mắt của hắn hơi hiếp to lớn thủy tinh cầu giữa phong thương tuyết uống một ngụm trà thần tình thanh thản mà duỗi tay cầm lên một con cờ một bên đem chơi một bên nói khiến cho điện hạ đợi lâu tiến hoàng mỉm cười nói phong đại sư tới là tốt rồi có hay không nhã hưng đánh cờ một ván phong thương tuyết lắc đầu nhã hưng không có ta ngược lại cảm thấy cái này cờ kỳ thực là trên đời này nhất tụ một việc a tiến hoàng nói vì sao chơi cờ nói cho cùng bất quá chỉ là một cái trò chơi thôi. nếu chỉ tiêu khiển, tự nhiên chưa nói tới nha tụ. nhưng nếu là luận hắn nội hàm, kỳ thực không không phải một cái tranh chữ cùng một cái tính chữ thôi. phong thương tuyết thản nhiên nói, rất vàng tiêu là, này là cơm mưu giao phòng, là bình đạo thiên hạ. nhưng bản chất tới nói, vô luận ngươi tư thái cỡ nào ưu nhã, cuối cùng cũng tránh không thoát một cái tính toán chi ly. hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn niên hoàng, mỉm cười, cho nên ta tuy rằng cũng rất thích chơi cờ, nhưng thủy trung cảm thấy, nếu là đại tụ việc, vậy thì hẳn mở rộng dùng đại tụ phương thức. ta đang ghét chính là những kia đánh cờ, cũng muốn học đòi văn vẻ. Tìm khóa cây tùng bảy ra nhất phái nhã sĩ phong phảng người. Hắn cuối cùng nâng chén trà, nhìn yến hoàng trẻ tuổi khuôn mặt, ta nói là ngươi